thấy hứa phong dừng bước cũng không có nghe theo mình kêu gọi thượng cổ tà thần ánh mắt buộc phát lóng lánh dậy trói mắt màu đỏ thám ánh sáng thấy thượng cổ tà thần ánh mắt hứa phong ánh mắt trở nên mê ly lên thượng cổ tà thần đang dùng hết sức toàn thân lực lượng ý đồ cưỡng ép khống chế hứa phong hắn ở chỗ này đã đợi trên một triệu năm không biết lúc nào là một cối loài người này đến là một lần tuyệt cơ hội tốt hắn không thể nào thả qua ông một tiếng văng nhỏ linh lung bảo tháp từ hứa phong ấn đường trôi ra trôi lơ lửng ở hắn đỉnh đầu từng luồng ánh sáng màu vàng giống như giải lùa v ậ y thỏng xuống đem hắn vững vàng bảo vệ linh lung bảo tháp đỉnh tháp toát ra một đạo kim sắc chùm tia sáng hướng thượng cổ tà thần ấn đường bắn tới thượng cổ tà thần ấn đường bị ánh sáng màu vàng bắn trúng trên mặt nhất thời lộ ra dữ tợn diễn cảm phấp một tiếng rên thượng cổ tà thần đầu lâu hướng sau dương c a o đi khoảng cách va chạm kích phát nó cấm chế trên người cột vào trên người nó màu vàng xiềng xích đồng thời toát ra ánh sáng màu vàng h nhất g trong dùng bên sức k ó nó nói a chưa đi, đầm Đáng giận lời liền bị một ngụm máu tươi trận trở về. Thuộc tính giảm thiếu 40%, lượng máu giảm thiếu 35%, tinh sâu máu Thuộc máu thần gầm thần khảm một ngụm thịt. ghét thượng thét, hết, tính vào về. tà trong loạn, còn trận lượng tán tức trở bị cổ lực c 40%, 35%, m chế hiệu quả ă n cường n g 15%. h ấ thời t thượng cổ tà thần trạng thái phần bố cáo lên xuất hiện một chuỗi mặt trái hiệu quả hứa phong cảnh tượng trước mắt cũng do như n mậu ảo vậy chậm rãi biến mất vây khốn thượng cổ tà thần đỉnh núi chung quanh ngọn lửa nham thạch nóng chạy toàn bộ đều biến mất không gặp xuất hiện ở hứa phong trước mắt là một gian rộng lớn vô cùng phong khách bốn phía trên vách tường cách mỗi một m cũng nạm từng hạt tròn lớn chừng quả đấm đá quý lấp lánh rực rỡ ở giữa đại sảnh có một cây to lớn cột đá thượng cổ tà thần toàn thân cao thấp bị màu vàng kim xiềng xích trói ở nơi này cây đổ sộ trụ đá lớn lên ở cách hứa phong không tới mười m địa phương t r ị nghị h n b ò trên đất một hơi một tí hứa phong liền vội vàng tiến lên đem chị nghị đỡ lên phát giác hắn chẳng qua là hôn mê lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đem trịnh nghị thức tỉnh mất đi thượng cổ tà thần khống chế tinh thần trịnh nghị rất nhanh tỉnh hồn lại nhìn chung quanh một chút tình huống trịnh nghị sợ cho dù mở ra ý chí sắt thép kỹ năng cũng không có sợ bị thượng cổ tà thần khống chế thật may cuối cùng hứa phong đem thượng cổ tà thần tinh thần đánh tan nếu không trịnh nghị nói không chừng cuối cùng sẽ biến thành thượng cổ tà thần con rối liền cùng bên ngoài những cái kêu tộc chiến sĩ vậy mất đi ý thức của chính mình hắn chính là cuối cùng bốt n chị nghị hỏi đúng vậy cẩn thận một chút hắn bây giờ tinh thần bị ta đánh tan hơn nữa toàn thân bị cấm chế ở thừa cơ hội này thủ tiêu hắn hứa phong nói hề hề xem ta đi t r ị nghị h n ánh mắt trở nên lang liệt đứng lên trực tiếp từ trong bọc móc ra một quả kim loại màu bạc quả cầu nhỏ hướng xuống đất đập tới nhất thời một tia sáng trắng long lánh một người cao hơn ba thước đồ s ổ máy lớn người xuất hiện ở chị nghị trước người nhìn cái người máy này chị nghị h n trong mắt lóe lên một tía nhức nhối t h ầ n sắc đây chính là ta lấy được mạnh nhất duy nhất đạo cụ chương 723, lượng máu và bình chọn cao giúp mình chị nghị h n gọi tới cái người máy này nhìn như cùng biến hình kim cương rất giống cả người là kim loại màu bạc khôi giáp sau lưng vác một môn dài hơn một thước súng bắn tỉa vóc người hơi có vẻ đơn bạc đây là ta hủy diệt một cái cơ giới tộc phân cơ lấy được khen thưởng duy nhất đạo cụ giờ cờ ba hình đánh lén tinh anh chị nghị h n một mặt nhức nhối nói hứa phong khẽ mỉm cười cũng đem dòng chín đầu gọi về đi ra đã có bốn chỉ đầu rồng rồng chín đầu bây giờ đã đạt tới sáu sao cấp bậc bốn chỉ đầu rồng phối hợp lại cũng đặc biệt ăn ý hỏa lôi gió ba đầu rồng bây giờ đã có thể phối hợp thi triển ra hợp kích kỹ t r ô n vùi làng gió cảm nhận được dòng chín đầu cùng đánh lén tinh anh chậm rãi đến gần thượng cổ tà thần tràn đầy máu tanh khoe miệng dâng lên một tia lanh ý mở chung đồng vẫy ánh mắt vui vẻ cười to đứng lên loài người đang chết các người lấy là bằng vào cái này hai cái dấp dưới liền muốn đổ thần sao ha ha thượng cổ tà thần g ầ m thét làm cả phòng khách cũng run sợ không dứt u n g u n g giường như v à n g tựa như một khắc sau thì phải sụp đổ vậy đánh lén tinh anh đứng ở trong khoảng cách cổ huyết thần mười mấy mét địa phương hai con mắt thoáng hiện một đạo lang quang đem thượng cổ tà thần phong tỏa lại trên lưng súng bắn tỉa nhẹ run run, run chợt đến nó trước ngực một bó màu tím chùm tia sáng ở súng bắn tỉa họng súng ngưng tụ vèo một tiếng nhỏ nhẹ run run màu tím chùn k i a sáng hướng thượng cổ tà thần ngực bắn tới bình một tiếng màu tím chùn k i a sáng ở ngực nổ tung một cái hơn mười ngàn điểm tổn thương từ thượng cổ tà thần trên đỉnh đầu bay lên chỉ có chút thương thế này hại sao ha ha thật là liền c ù n g cù lét ngứa vậy thượng cổ tà thần vui vẻ cười to đứng lên ánh mắt đỏ thám lại khôi phục một k i a thần thái g i n g chín đầu phát ra một tiếng gầm thét phong thuộc tính thuộc tính lửa lôi thuộc tính ba đầu rồng đồng thời đem há miệng một cái một cổ màu đỏ thâm trích năng lượng nóng cùng màu xanh phong thuộc tính năng lượng còn có sấm thuộc tính năng lượng lẫn nhau dây dưa chung một chỗ hình thành một đạo sấp xỉ mười m mờ to lớn bão bão bên trong tiếng sấm chấn động chấn động ngọn lửa hừng ư hực hướng thượng cổ tà thần nào tới bởi vì bị cấm chế nguyên nhân thượng cổ tà thần không cách nào nhúc đ í c h chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này cổ to lớn bao hướng mình tập kích bất ngờ tới một c h u ô i tổn thương từ thượng cổ tà thần trên đỉnh đầu toát ra cái này bão lại có thể cho hắn tạo thành liên tục không ngừng kéo dài tổn thương tổn thương mỗi một lần nhảy lên đều là năm sáu chục ngàn lượng máu có thể nói khủng bố thượng cổ t a thần ở trong báo phát ra từng trận g ầ m thét sắc mặt dữ tợn một cổ khí thế kinh khủng ở trên người nó ngưng tụ ta những người làm đi ra đi để cho các ngươi kẻ địch cảm thấy sợ hãi dùng bọn chúng máu thịt tới hướng thần của các ngươi hiên tế thượng cổ t a thần giống to nhất thời trước mắt tản ra ưu ám tia sáng truyền tống cửa ở tà thần trước người xuất hiện từ bên trong đi ra ba cái to lớn ác ma cả người thiêu đốt màu đỏ tím ngọn lửa sau lưng đối với khoác vạy thịt cánh hơi chất động nhìn chằm chằm dòng chín đầu lớn tiếng gầm thét bà n h một cái trong đó ác ma tay cầm thiêu đốt ngọn lửa cự nhận hung hăng bủ vào dòng chín đầu trên mình một cái hơn sáu chục ngàn điểm lượng máu từ dòng chín đầu trên đầu t o á t ra hứa phong khoẻ mắt giật một cái dòng chín đầu bây giờ chỉ có sáu sao lượng máu chỉ có hơn ba trăm c lần này liền đem gần đi xuống một năm cái này mấy con ác ma cấp bậc cùng hứa phong vậy đều là chín sao đỉnh cấp t r ị nghị h n nhìn lướt qua la lớn thành chủ ta tới kéo một cái vừa nói t r ị nghị h n liền bắt đầu tại chỗ thành lập từng chiếc một pháo đài muốn bằng vào pháo đài trận địa kéo một cái chín sao ác ma không cần ngươi tiếp tục công kích tà thần hứa phong nói xong tay phải một chiêu mấy trăm con tám sao đỉnh cấp t r ù n g binh xuất hiện ở hắn bên người nếu như không phải là nơi này phòng khách hạn chế hứa phong hận không được đem tất cả trùng binh toàn bộ cho gọi ra tới t r u n g binh tám sao gầm thét hướng ba con ngọn lửa ác ma nhào tới không chỉ trong chốc lát chín sao đỉnh cấp đẳng cấp ba con ác ma liền lâm vào trùng binh trong vòng đ â y ngọn lửa ác ma lớn tiếng gầm thét cơ múa trong tay cự nhận dễ dàng đem năm sáu chỉ trùng binh quét đi ra ngoài vậy trùng binh còn ở giữa không t r ú n g liền trực tiếp biến thành màu xám cho khí lưu lần n ữ a trở lại linh lung bảo tháp chín sao đỉnh cấp ác ma đối với những thứ này tám sao đẳng cấp trùng binh có nghiền ép vậy thực lực chỉ bất quá trung binh số lượng chân thực quá nhiều giết chết mười con bên cạnh có hai mươi con mắt l ò m l ò m hướng nói nhau tới căn bản giết không khỏi giết g i n g chín đầu ở trung binh dưới sự che chở bắt đầu chuyển mục tiêu về phía cái này ba con ngọn lửa ác ma mặc dù chỉ có sáu sao nhưng nó công kích liền kết nối với cổ tả thần đều cảm thấy nhức đầu chớ nói chi là đây chỉ có chín sao thực lực ngọn lửa ác ma thuộc tính thổ đầu rồng hét lớn một tiếng d i n g chín đầu trên mình nhất thời phủ thêm tầng một màu vàng đất chiến giáp phòng ngự nhất thời lên một cái nấc thang hứa phong bắt lại phi kiếm hướng thượng cổ tả thần bay vọt đi đáng kiếm mười ba thức long ngâm chém s ba ba m ba một đoàn màu bạc kiếm khí hướng thượng cổ tả thần lôi cuốn đi một cái màu bạc h ẳ n g dài từ kiếm khí trong lộ ra một cái to lớn vớt r ộ n g hung hăng hướng tả thần đầu bắt đi một cách này để cho thượng cổ tả thần phát ra một tiếng thê lương đau hống một cái hơn ba trăm ngàn tổn thương từ nó trên đỉnh đầu toát ra thượng cổ tà thần lượng máu còn có nhiều ít chị nghị la lớn hắn không có dò xét kỹ năng không cách nào t r a xem tà thần lượng máu cái đó đánh lén tinh anh đã cùng một cái ngọn lửa ác ma chiến làm một đoàn trên mình khắp nơi đều là chém dấu vết lượng máu đã giảm xuống còn hơn một nửa bất quá vậy chỉ ngọn lửa cự ma cũng không chịu nổi vai trái cùng bụng bị đánh lén trúng đạn hai cái lớn chừng miệng chén xuyên qua tổn thương xuất hiện ở ngọn lửa ác ma trên mình hứa phong lại thất lạc cái động sát thuật đã qua thượng cổ tà thần lượng máu vẫn là một chuỗi dấu hỏi máu hàn tính căn bản không nhìn ra hứa phong hô t r ị nghị h n x ứ n g sốt một chút làm sao có thể sẽ không nhìn ra lượng máu cái này bột lượng máu chẳng lẽ đã đột phá hạn mức tối đa đó là nhiều ít một ư ơ i triệu vẫn là hai mươi triệu chị nghị biết một khi lượng máu đột phá đến một ư ơ i triệu trở lên liền không cách nào tra rõ cụ thể lượng máu trị số không biết trước mắt cái này bột có phải hay không loại chuyện này hứa phong trong lòng cũng là kinh ngạc mới vừa rồi linh lung bảo tháp vậy một chút đã giảm b ấ t thượng cổ tà thần ba mươi lăm phần trăm lượng máu nói cách khác máu hắn tính bây giờ đã thấp hơn sáu mươi lăm phần trăm liền cái này lượng máu vẫn là cái ẩn số đích thực quá đáng sợ nếu như không phải là cái này tà thần bị giam cầm ở không cách nào nhúc đ í c h sợ rằng hứa phong căn bản không có lòng tin có thể đem nó đánh chết thượng cổ tà thần không cách nào tiến hành công kích chỉ có thể cách mỗi một đoạn thời gian cho gọi ra nó người làm Đối với hứa phong c á c người tiến h à n công kích, hứa phong cùng trịnh nghị, chẳng những h kích, hứa t sẽ đối ư ợ n g cổ công kích, còn tà thần tiến hành p h ả i phong bị t r ư người ớ tới c nó gọi l à m Cũng may hai ứ phong trùng b n nguyên nguyên không h mươi i ễ n c làm, trong c h ố c c lát, h i ế n đấu lâm vào bế tắc trong. Chương 724, tránh ắ t o n Chương g 724, t r thoát và bình chọn cao giúp mình thời gian từng giây từng phút trôi qua đại khái qua hơn một giờ thượng cổ tà thần lượng máu mới giảm xuống 10%, lúc này máu hàn tính rốt cuộc hiện ra ở hứa phong trước mắt cái này bột lượng máu mau năm mươi triệu làm sao có thể sẽ nhiều như vậy hứa phong kinh ngạc nói bây giờ còn có hơn ba mươi triệu cái gì còn có hơn ba mươi triệu chị nghị trong miệng phát khổ đánh lén tinh anh đã biến thành một đống s á t vụn nó chỉ kiên trì chín ba người làm lượng máu liền bị thanh linh bất quá nó cũng tiêu diệt năm sáu cái người làm cho tả thần bột tạo thành c h í ít hơn hai triệu tổn thương cũng coi là không thua thiệt g i n g chín đầu vẫn đang gấm thét lượng máu chỉ còn lại không tới một trăm ngàn hứa phong nhìn nó một cái chiến s ủ n g nếu như chết có thể sống lại chỉ bất qua sống lại đứng lên rất là phiền thoái hơn nữa sống lại sau chiến s ủ n g thuộc tính sau đó hàng một lớn một khúc khôi phục cũng rất phiền thoái hứa phong trực tiếp đem dòng chín đầu thu vào thú cưng không gian lão đại lam đều tiêu hao sạch liền pháo đài cũng bày không thả ra được trịnh nghị một mặt khổ sở nói hơn một giờ chiến đấu trịnh nghị đã đem trên người tiếp tế thuốc men toàn bộ ăn sạch bây giờ vác dược tính cũng đã đạt đến tám mươi trở lên cho dù còn có tết h u ố c ă n cùng chưa ăn cũng không kém nhiều ít ngươi lui xuống trước đi ngồi tĩnh tọa khôi phục hứa phong nói chỉ cần thoát khỏi chiến đấu liền có thể dùng ngồi tĩnh tọa kỹ năng khôi phục mặc dù chậm nhưng tốc độ muốn so với quá trình chiến đấu ở giữa khôi phục mau gấp mấy lần bây giờ liền toàn dựa vào hứa phong chuyển vận đang điền loại này kiếm nguyên chân khí cũng đã tiêu hao xong hết rồi chỉ còn lại một tia hỗn độn kiếm khí không có biện pháp chỉ có thể dùng hỗn độn kiếm thuật thử một chút hứa phong nhìn một cái thượng cổ t à thân lượng máu còn có một ngàn hơn tám triệu như vậy lượng máu vô luận ai thấy cũng biết từ đáy lòng sông ra một cổ tuyệt vọng hỗn độn kiếm thuật hứa phong điều động bên trong đan điền dựng dưỡng vậy một k i a hỗn độn kiếm khí thi triển từ trong dị thế giới lấy được hỗn độn kiếm thuật nhất thời một cổ mờ mờ kiếm khí bao phủ ở hứa phong trước người theo hứa phong cơ múa phi kiếm cái này cổ mờ mờ kiếm khí không ngừng nuốt chứng linh khí chung quanh、Hồ. tựa như một hồi gió nhẹ thổi qua ngăn ở hứa phong trước mặt tất cả mọi thứ giống như bụi bạm vậy bị cái này cổ nhỏ gió thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi hống mờ mờ kiếm khí hướng thượng cổ tà thần đánh tới nhẹ nhàng lao ở hắn trên mình thượng cổ tà thần trong mắt lộ ra hoảng sợ thân sắc nó có thể cảm giác đến sinh mệnh lực của mình lại nhanh chóng trôi qua nửa người lại như hạt cắt vậy chậm dai hướng xuống đất chảy tới làm sao có thể sẽ như vậy ngươi lại có thể thương tổn tới thần của ta thân thể Tà t h nhưng lớn tiếng t gào é t tinh điên giấy cuồng Hành cấp c rùa. ờ giả, người đối với người trái đất mà nói, đất chính mà lần à t h chi i g ố này g cứng cùng, thương thương, cũng vậy vô nhận tồn tại,、Hán、thân thể cứng rắn vô cùng, rất khó bị chân chính thương tổn tới, cho dù nhận được tổn thương, tốc hắn rắn chân chính khôi khó cho phục được dù bị độ l người bình thường m ấ thượng r ă m lần. n n lần này, g t h ư cổ tà thần lại có thể rõ ràng cảm nhận được tổn thất hết sinh mệnh lực cùng với bị phá hủy bên trái cánh tay liên quan nửa người đã không có biện pháp giống như trước như vậy khôi phục nhanh chóng liền một cái to lớn trói mắt tổn thương con số t ừ thượng cổ tà thần trên đỉnh đầu toát ra một n g à n ba triệu một cách này lại cho lên cổ tà thần tạo thành hơn triệu tổn thương thật l à khủng bố chính nghị cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt bọn họ hai cái người cùng nhau tốn sức khí lực cọ sát hơn một giờ mới đánh sấp xỉ mười triệu lượng máu hứa phong một cách này tạo thành tổn thương so hai người bọn họ mới vừa rồi hơn một giờ tạo thành tổn thương còn cao lão đại bột chỉ còn lại không tới ba triệu huyết lượng chính nghị kinh ngạc vui mừng hét lượng máu hạ xuống đến ba triệu trở xuống bột thuộc tính cũng đều hiển lộ ra không cần động sát thuật là có thể đem nó thuộc tính kiểm tra rõ ràng hơn hai triệu lượng máu đối với một cái những thứ khác bột mà nói đã coi như là da dày nhưng là đối với đánh hơn một giờ thượng cổ tà thần cái này đã coi như là tàn máu cái này bột lượng máu đã chưa đủ một m ư ơ không biết có thể hay không dùng phi kiếm lên cái đó chém chết kỹ năng trực tiếp đem nó thủ tiêu hứa phong trong lòng động một cái nhìn đã nửa người đều biến mất không thấy thượng cổ tà thần trong lòng thầm nghĩ ha ha ha không nghĩ tới kiếm thuật ngươi lại như vậy khủng bố đem ta cứng rắn thần thân thể cũng cho đánh nát thượng cổ tà thần tựa như giống như điên vui vẻ cười to đứng lên đỏ tươi ánh mắt ánh sáng phụt ra phụt vô không chừng nhìn như rất là kinh khủng dữ tợn hứa phong cơ mua phi kiếm s ô n g tới tà thần nhìn s ô n g lên hứa phong ánh mắt quỷ dị giống to không nghĩ tới liền ưu tộc phong bế ta trên một triệu năm cơm chế cũng có thể bị kiếm ngươi khí phá xấu xa ha ha ha ta tự do vê anh một tiếng vang thật lớn chỉ còn lại cột một tay tà thần lại bắt đầu không ngừng đụng vào sau lưng c ủ a đá toàn thân hắn ra cũng nổi lên khác thường màu đen từng cổ một đậm đà sương mù màu đen từ hắn trên mình tản mắt ra trên mặt mang cười điên cùng cho phát ra từng cơn gầm thét lần này là hắn cách thoát khỏi cấm chế gần đây một lần hứa phong một kiếm kia cho hắn tạo thành cự lượng tổn thương nhưng đồng thời cũng đem hắn trên người ưu tộc người thiết lập xuống cấm chế cũng phá hư một số cái này cho hắn có thể thừa dịp cơ hội hứa phong trong lòng chấm xuống hỗn độn kiếm khí vạn vật tăng ăn dã không nghĩ tới lại đem tà thần cấm chế cho phá hư thượng cổ tà thần điên cuồng n ắ m kéo trên mình màu vàng kim xiềng xích xiềng xích phát ra len ken v a n g lớn có thể thấy bên trái màu vàng trên ống khóa đã hiện đầy vết n ư ớ c thậm chí có một ít màu xám cho hơi thở ở trong khe hở quanh quẩn thậm chí có nhiều chỗ còn thiếu một h ố i đã tan vỡ thượng cổ tà thần phía sau đồ sộ trụ đá lớn cũng không ngừng lắc lắc từng cục đá vụn quần quận xuống một bộ lập tức phải gãy lịa dáng vẻ cái này cho hứa phong cực lớn áp lực phải biết đối phương nhưng mà một người hành tinh cấp cứng giả một khi tránh thoát trói buộc chiến lược sợ rằng lập tức hồi lật gấp mấy lần bây giờ hắn cùng trịnh nghị đã không có tiếp tế lượng máu mặc dù giữ ở tám mươi trở lên nhưng là năng lượng cái máng đã trống trịnh nghị ngồi tính toạ cũng chỉ hồi phục không tới một phần ba dáng vẻ c h é một chết. cao, cơ cổ cổ chém Hứa phong nhảy lên thật cao, cơ múa phi kiếm, hướng thượng cổ tà thần kiếm, tà tới. múa lên Vâng. m tiếng vang thật lớn tà thần sau lưng cột đá ầm ầm sụp đổ băng băng băng một c h u ô i gây lịa thành từ trên người hắn vang lên màu vàng kim xiềng xích nhất thời hóa là một hồi bụi bậm biến mất không gặp xa xa vậy ở giữa đơn sơ nhà đá chỉ sân linh hồn đột nhiên từ trong thân thể nhảy ra ngoài mặt đầy vẻ kinh sợ còn chưa lên tiếng liền nghe gặp bên trong thân thể phát ra một tiếng rắc rắc giòn vang chị sần trên mặt lộ ra cười khổ phát ra k h ẽ than một tiếng h á n thân thể từ ấn đường xuất hiện một cái hở cả người giống như một bức tượng đá bị vật nặng đánh trúng vỡ vụn thành đầy đất mảnh vỡ sau đó chậm dại biến mất chị sần linh hồn mất đi gởi địa phương bắt đầu từ từ trở thành nhạt cuối cùng biến mất ở bên trong nhà đá chỉ để lại một tiếng nhẹ nhàng than thở chương 725, đánh chết và bình chọn cao giúp mình vê anh thượng cổ ta thần thoát khỏi trói buộc hướng không trung hứa phong một quyền đập tới chém chết hung hăng rơi vào tà thần trên nắm tay nhất thời một cái mít từ hắn đỉnh đầu toắt ra mà hứa phong trên đỉnh đầu thì hiện lên một cái hơn ba mươi ca điểm lượng máu cả người thật giống như một quả bóng chảy trực tiếp bay ra ngoài mấy trăm con trùng binh ngùa lên hướng thượng cổ tà thần nào h tới ha ha một đám hẻn mọn c o n trùng thượng cổ tà thần trực tiếp nhấc chân phải lên hướng xuống đất hung hăng đập đi âm một tiếng vang thật lớn một cổ khí lãng khổng lồ từ hắn l ò n g bàn chân hướng bốn phương tám hướng lan truyền trên trăm con trùng bình trực tiếp bị tức lãng s ô n g hóa làng nghiền lần nữa trở lại linh lung bảo tháp trung binh thực lực tám sao ở thoát khỏi c h ó i buộc thượng cổ tà thần trong mắt liền nhìn thẳng một chút cũng không làm được hứa phong mặt đ ỏ lên cắn răng không ngừng thả ra linh hồn trung binh mà chính hắn thì không ngừng hướng lên trên hướng cổ tà thần phóng tới phóng thích chém chết kỹ năng chém chết kỹ năng mặc dù t ỷ số thất bại rất cao nhưng chỉ cần có một lần thành công là có thể đem trước mắt cái này bột ba triệu tả hữu lượng máu trực tiếp thanh trừ sạch sẽ t r ị nghị h n cũng trực tiếp cắt đứt ngồi tính tọa kỹ năng giá trị năng lượng chỉ hồi phục không tới một nửa nhưng m ắ t pháo đài năng lượng vậy là đủ rồi từng con từng con pháo đài m ắ t đứng lên hợp thành pháo trận hướng thượng cổ tà thần không ngừng bắn đạn năng lượng hứa phong dưới chân c h ấ p động từng đạo tàn ảnh xuất hiện ở giữa không t r ú n g chỉ gặp hắn nhanh chóng nhích tới gần thượng cổ tà thần hướng tà thần mắt cá chân hung hăng chém xuống chém chết、Mít. một cái to lớn mít từ bột đỉnh đầu bay lên thượng cổ tà thần khẽ nhữ mày cái này nhớ chém chết mặc dù không có cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương lại để cho hắn đáy l ò n g có một chút sợ hãi cơ múa chỉ còn lại một con cánh tay hung hăng hướng hứa phong đập tới vê anh một cổ hỏa diễm từ bột trên nắm tay toát ra đập trên mặt đất nhất thời hướng chung quanh bắn tung tóe hứa phong găng sức né tránh nhưng vẫn bị một đoàn ngọn lửa đập t r ú n g khá tốt hứa phong lửa vác khá cao chỉ rơi mất không tới hai chục ngàn lượng máu tất a ta pháo trận tổ hợp xong rồi, xem ta hợp kích Trinh nghị xong trận tổ hét lớn một tiếng, rồi, lớn xem m kỹ. y chủ cổ bác, hỏa pháo hỏng đại bác, đồng đại h ờ i ngưng tụ ra chói mắt ánh sáng màu trắng. Anh, tất cả pháo binh đồng thời bắn nhanh ra năng lượng pháo đạn trên không trung hội tụ thành một chút hóa là một đạo màu xanh ánh sáng tốc độ ngay tức thì tăng lên gấp mấy lần ở trên cao cổ tà thần trong mắt vạch qua một đạo tàn ảnh hướng hắn ngoài ra nửa bên hoàn hảo thân thể bắn tới nhất thời một đạo thùng nước lớn bằng chùn tia sáng đem thượng cổ tà thần ngực phải bắn ra một cái l ỗ thùng to tím dịch máu màu đỏ văng khắp nơi một cái to lớn hơn tám mươi điểm tổn thương từ thượng cổ tà thần trên đỉnh đầu toát ra pháo trong trận cơ hồ một nửa pháo binh cũng trực tiếp vỡ vụn ra còn dư lại cũng đều bước lên khói xanh không cách nào tiếp tục bắn Lần này, đem thượng r ị n nghị n thật vất khôi phục h vất vả cũ một chút một trị giá năng l ư lại cho thượng cổ h khô. o Thượng c tà thần sự chú ý bị pháo trận hấp dẫn dương r a miệng to một cổ nồng nặc ngọn lửa từ hắn trong miệng phun ra lão đại ta không thể ra sức trịnh nghị hô lớn trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc nhanh lên một chút rời đi cái này nửa vị diện hứa phong hét hắn có thể không muốn trịnh nghị chỉ như vậy chết ở chỗ này trịnh nghị nhìn hứa phong một cái cắn răng một cái tay trái trực tiếp đẻ ở trên cổ tay phải một quả màu vàng kim con dấu lên một đạo kim quang thoáng hiện t r ị nghị h n bóng người từ tại chỗ biến mất ngọn lửa từ t r ị nghị h n chỗ mới vừa đứng đảo qua một cái t r ị nghị h n biến mất sau đó thượng cổ tà ma sự chú ý lại trở về hứa phong trên mình ta muốn cho ngươi rõ ràng con kiến hôi cùng thần chi khác biệt thượng cổ tà thần cười gằn giơ lên duy nhất một cái tay phải lớn tiếng gào thét ở đỉnh đầu hắn mười mấy mét nóc nhà xuất hiện mảng lớn mảng lớn lăn lộn mây đỏ bên trong điện thiểm lôi mình ngay sau đó từng cục cối say lớn nhỏ thạch đầu Bề ngoài ngọn hướng hứa phong thiêu tới. đốt hứa chú, đập lửa, Cấm vèo n trên xuống. phong đột nhiên phát hiện, mình lại không cách nào nhúc nhìn vấn hướng đỉnh đầu mình thạch trời đột phát tựa mắt thạch tới. hạ Hứa cách đích, hồ chơ lại cầm giam đầu đập là bị ở vậy, v vèo từng con từng con trung binh hướng hứa phong đỉnh đầu nhào tới dùng thân thể đem vẫn thạch cản lại một khối vẫn thạch ước chừng cần mười mấy con trung binh mới có thể đem uy lực triệt tiêu không chỉ trong chốc lát hứa phong cứ gọi tới trung binh liền tiêu hao không còn một ngống một khối vẫn thạch hung hăng nện ở hứa phong trên mình một cái hơn mười ngàn điểm tổn thương từ hắn đỉnh đầu toát ra bất quá điều này cũng làm cho hứa phong khôi phục hành động lực đem một ngụm máu tươi nuốt xuống hứa phong cắn răng thi triển bóng kiếm bước nhất thời từng đạo hư ảnh xuất hiện ở thượng cổ tà thần trước mắt nhỏ bé côn trùng ngươi lấy là như vậy thì có thể mê hoặc ta sao quá ngây thơ rồi ha ha chà chà thượng cổ tà thần cùng tiếu d ơ quả đấm trên không trung không ngừng quơ giống như ở đập vào cái gì hứa phong bằng vào bóng kiếm bước tránh ra cấm chú p h ạ m vi thời gian lại bị hung hăng đập mấy cái lúc này máu hàn tính đã chỉ còn lại một phần ba hơi nhiều một chút hắn đang làm gì nhìn thượng cổ tà thần động tác cổ quái hứa phong khẽ nhũ mày hề hề con kiến hôi đi chết đi thượng cổ tà thần khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị tay phải dỗi một cái bàn tay hướng về phía hứa phong nhất thời hứa phong trên cánh tay tóc gáy đều dựng lên chết uy hiếp đập vào mặt ba ba bá vô số màu đen ánh sáng thật giống như lưới dao sắc bén vậy từ thượng cổ tà thần trong bàn tay tách thả ra hướng hứa phong đâm tới hứa phong sắc mặt đại biến vội vàng thi triển bóng kiếm bước muốn né tránh nhưng phát hiện mình thân thể tựa hồ có bị đối phương cho giam lại không thể nhúc nhích chút nào tuyệt đối phòng ngự một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu vàng xuất hiện ở hứa phong mặt ngoài thân thể bành bành bành tia sáng màu đen đập ở màu vàng màn hào q u a n g lên phát ra to lớn tiếng vang màu vàng màn hào quang đung đưa từng cơn kịch liệt rung động tựa như một khắc sau thì phải bể tăng cảnh mười giây sau màu vàng màn hào quang biến mất hứa phong lượng máu tăng lên một đoạn nhỏ nhất thời mấy chục đạo tia sáng màu đen trực tiếp từ hứa phong trong thân thể xuyên qua nguyên bản vừa mới lên tới một điểm lượng máu nhất thời một hạ xuống tới điểm thấp nhất hứa phong thân thể mềm nhũn nằm xuống hả con kiến hôi lại cũng dám chống cự thần chi huy năng thượng cổ tà thần trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn trong mắt lóe lên vẻ vẻ vải t h ầ n sắc hiển nhiên mới vừa rồi cái đó ma pháp đối với hắn mà nói cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể thả ra tiêu hao cực lớn thượng cổ tà thân nửa người biến mất vết thương châu quấn vòng quanh nhàn nhạt màu xám cho sương ngủ ngăn cản hắn khôi phục tà thân trên mặt lộ ra thần sắc tức giận kéo thân thể nặng nề từng bước một hướng hứa phong đi tới hắn chuẩn bị ăn hứa phong thi thể và linh hồn muốn mượn này khôi phục mình thần thân thể chương bảy trăm hai mươi sáu chu ma và bình chọn cao giúp mình hỗn độn kiếm thuật đối với cổ tà thần tổn thương quá lớn thần thân thể một khi tổn thương liền cần mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm khôi phục cái này làm cho thượng cổ tà thần hận không được đem hứa phong b ằ m thầy vạn đoạn một mực sở trường đùa bỡn linh hồn thượng cổ tà thần nếu như có thể đem hứa phong thi thể và linh hồn toàn bộ nuốt mất liền có thể bằng vào bí pháp tăng nhanh thân thể khôi phục mới vừa rồi một k í c h kia k i a sáng màu đen cơ hồ tiêu hao thượng cổ tà thần phần lớn thần lực nguyên bản một mực chống cự cấm chế thần lực cũng đã không nhiều lần này cơ hồ toàn bộ hao hết hứa phong cảm giác mình tựa hồ từ trong thân thể thoát ra lơ lửng ở giữa không trung một mặt héo bê nhìn dưới chân thi thể và chậm rãi đi tới thượng cổ t à thần đây là chuyện gì xảy ra ta đây chính là chết hứa phong đầy đầu dấu hỏi làm sao cũng không dám tin tưởng mình vậy mà sẽ dễ dàng như vậy bị thượng cổ t à thần giết chết những cái kia k i a sáng màu đen rốt cuộc là thứ gì tại sao phải đối với ta tạo thành to lớn như vậy tổn thương hứa phong còn không biết thần lực ngưng kết thả ra kỹ năng co bao kinh khủng chẳng qua là cảm thấy không tưởng tượng nổi ngay tại lúc này hứa phong thân thể bên cạnh đột nhiên hiện ra một cái a n mặc đấu đ ồ n g màu đen tay cầm một trôi to lớn lơi hái người thân ảnh của nó giống như thượng cổ tà thần vậy cao lớn d ơ lên lười hai hướng hứa phong thi thể nhẹ nhàng vung lên không đáng chết đa na hắn linh hồn là ta ngươi không cho phép thu hoạch thượng cổ tà thần g ầ m thét kéo tàn phá thân thể tốc độ thêm nhanh cái đó được gọi là đạ nạt bóng đen ngẩng đầu lên trong ánh mắt toát ra chói mắt ánh sáng màu đen lại hướng thượng cổ tà thần nứt ra miệng to cười một tiếng môi k h ẽ nhúc đ í c h hứa phong có thể nghe được thượng cổ tà thần g ầ m thét nhưng không nghe được đạ nạt phát ra thanh âm chỉ bất quá đạ nạt nói xong thượng cổ tà thần tỏ ra hơn nữa tức giận nhưng vẫn c ố nén xung động không có hướng đối phương công kích sương mù màu đen đem hứa phong bao phủ chốc lát lại bị hứa phong thân thể toàn bộ hấp thu lơ lửng ở giữa không trung hứa phong đột nhiên cảm thấy một cổ cường đại hấp lực đem hắn hướng xuống đất lên nằm thân thể hút tới còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra hứa phong đột nhiên cảm thấy mình rốt cuộc lại có thể lần nữa không chế thân thể trạng thái phần bố cáo trong thuộc tính bất tử một biến mất t r i sẩn ta n g u y ệ n rủa ngươi thượng cổ tà thần trở nên hơn nữa điên cuồng lên bên phải giơ tay lên một cái một chuôi thiêu đốt ngọn lửa to lớn lơi ư kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn đã nạt liếc thượng cổ tà thần một cái trong ánh mắt để lộ ra một cổ miệt thị mùi vị sau đó đưa mắt nhìn sang hứa phong nhìn chằm chằm hứa phong nhìn một hồi đã nạt nước ra miệng to hướng hứa phong lộ ra một người mỉm cười sau đó chậm dài biến mất hứa phong trong lòng có chút hơi tiếc nuối thuộc tính bất tử một trực tiếp để cho mình đầy máu sống lại mới vừa rồi cái đó thân xuyên nón rộng vành m á u đen người nhất định chính là trong truyền thuyết thu hoạch người chết đi linh hồn thần chết không nghĩ tới mình lại có thể chính mắt nhìn thấy đối phương nếu như không phải là mình thuộc tính bất tử sợ rằng lần này thật muốn treo ở chỗ này hứa phong đứng dậy cảm giác được một cổ lạnh thấu xương sức lực gió đập vào mặt tung người nhảy một cái hướng bên cạnh né tránh một chuôi lửa to lớn diễm chi nhận hung hãn đập về phía mới vừa ở mình đứng địa phương nhìn bên ngoài mạnh bên trong yếu thượng cổ tà thần hứa phong lần đầu tiên cảm giác được cái gọi là thần chi cũng không quá như vậy chẳng qua là một ít cường đại sinh vật mà thôi thuộc tính bất tử đã mạnh như vậy hãn không biết cái này thần thánh thuộc tính lại có chỗ đặc biệt gì hứa phong trong lòng đột nhiên thoáng qua như vậy một cái ý niệm ngay tại hứa phong trong đầu xuất hiện cái ý niệm này lúc này trạng thái phần bố cáo ở giữa thần thánh thuộc tính một đột nhiên toát ra một hồi ánh sáng màu vàng tựa như bị thứ gì kích hoạt vậy nhất thời hứa phong sau lưng xuất hiện đối với trắng tinh vây cánh cái này vây cánh không có chút nào sức nặng tựa như ảo ảnh vậy vây cánh bên bờ l ò n g lánh ánh sáng màu vàng hô trong n g a y mắt đây đối với cánh chim màu trắng đột nhiên mở to đến mười mấy trượng hơi run run vô số màu vàng kim bột tán lạc xuống hứa phong nguyên bản còn không có chú ý nhưng vây cánh một chút biến thành mười mấy t r ư ợ n g hắn cũng phát hiện dị thường nhẹ nhàng nhảy một cái hứa phong phát giác mình thân thể tựa như không có sức nặng vậy một chút nhảy đến thượng cổ tà thần đầu lâu phương hướng hứa phong cảm giác được chỗ sau lưng hơi run run một đôi cánh vèo một tiếng hóa là vô số lưu quang ngưng tụ đến hứa phong phi kiếm trên thượng cổ tà thần nhìn hứa phong phi kiếm trong tay trong mắt lộ ra sợ hai thần xác lại xoay người chạy cánh thần thánh ngươi làm sao có thể có cánh thần thánh thượng cổ tà thần lớn tiếng gầm thét trong thanh âm tiết lộ ra kinh hoàng mặc dù được gọi là thần chi nhưng là thượng cổ tà thần biết mình cùng những cái kia chân chính thần căn bản không cách nào so sánh cánh thần thánh nghe nói chỉ có chân chính thần tộc mới có thể có tồn tại vô số lưu quang ngưng tụ ở hứa phong phi kiếm lên nhất thời hứa phong cảm giác được phi kiếm nặng nề như núi đ ỉ n h vậy hơn nữa có một cổ cường đại lực lượng từ phi kiếm lên x u n g ra muốn thời cách hắn nắm trong tay hứa phong thuận tay một vùng phi kiếm rời tay ra hướng thượng cổ tà thần đỉnh đầu cắm tới c h ú ma hai cái lớn chừng cái đấu thượng cổ thần văn xuất hiện ở trong hư không sáng trói như tinh thần vậy không thượng cổ tà thần trong mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc c h ơ mắt nhìn đỉnh đầu phi kiếm như sao rơi vậy đâm vào đầu mình đỉnh thân thể nhưng chút nào nhúc nhích không thể thượng cổ tà thần bị một kích này sau đó nhất thời lượng máu thấy đáy một cái hơn bốn mươi triệu tổn thương từ hắn trên đỉnh đầu bay lên bốn mươi lăm triệu tổn thương hứa phong trận mắt hốt mồm một cách này so h ô n độn kiếm thuật tạo thành tổn thương còn lớn hơn gấp mấy lần thượng cổ tà thần chỉ có không tới ba triệu lượng máu một cách này nhất định chính là g i ế t gà dùng đao mổ trâu chỉ sợ cũng tính luôn cổ tà thần tại chưa có thoát khỏi cấm chế trước nếu như có thể dùng đến cái này thần thánh lực chỉ sợ cũng có thể đem hắn một k í c h giết chết có chút lãng phí hứa phong trong lòng chán nản bất quá cái này thần thánh lực không chịu mình không chế có được lẽ là nhận thượng u ộ c kích thích, kích thích tính bất tử t h mới kích thích ra.、Thượng、cổ tà thần phát ra kêu thê lương thảm thiết bên trong thân thể thấm ra vô số đạo màu sữa ánh sáng từ từ lơ lửng trên không trung hóa là kiểm tra trong suốt điểm sáng bắt đầu từ từ tiêu tán thượng cổ tà thần chỉ như vậy cút hứa phong đột nhiên có một loại h i ệ u ra sợ rằng cái này tà thần căn bản không cần cùng cứng rán vác vô luận đẳng cấp gì người tới chỉ cần bị nó đánh chết một lần sau đó kích thích thuộc tính bất tử khôi phục như cũ Thần thánh t h u ộ chương t í n là có kích đó thể tiếp kích hoạt, t sau n cái bảy trăm dần dần cá hai mươi bảy kiếp liên nhìn không trung rơi xuống hai kiện vật phẩm hứa phong tung người nhảy một cái đem hai kiện vật phẩm toàn bộ cầm ở trong tay túi đầu vừa thấy một quả đã bể nát một nửa bề ngoài tràn đầy mịn vết nước tinh thể ngoài ra một kiện là một đoàn ngón tay nắp lớn nhỏ thiêu đốt ngọn lửa màu vàng hứa phong đem đồ cầm ở lòng bàn tay cũng cảm giác được từng cổ một mênh mông năng lượng ba động hướng ra ngoài lan truyền túi đầu vừa thấy rơi xuống vật phẩm tên tự động h i ệ n hiện ra tinh thể tên là bể tan thành thần cách vậy đoàn móng tay nắp lớn nhỏ ngọn lửa màu vàng tên là ngưng tụ thần hỏa sử dụng động sát thuật hai người thuộc tính nhưng tất cả đều là một chuỗi dấu hỏi thần cách t h ầ n họa mặc dù không biết cái này hai thứ vật phẩm là dùng để làm gì hứa phong lại biết cái này khác biệt nhất định là bảo vật vô cùng chân quý ban đầu mọi người cười nói đánh chết t à thần nói không chừng có thể đạt được thần cách không nghĩ tới lại một lời thành sớm thật rơi mất thần cách mặc dù chỉ là bệ tan cảnh ngay tại hứa phong trong lòng mừng rỡ đột nhiên nhận được một cái hệ thống tin tức hệ thống ngươi hoàn thành truyền kỳ đường cuối cùng một vòng tất cả thuộc tính tăng lên một cấp nhất thời một cổ năng lượng khổng lồ Từ trong t cơ hành ể thể hắn ra đời, hướng thân ra đời, t o t â n v ọ tinh t ớ t o à t â xâm nhập ngâm n như nhập trong n tựa ư ấm áp ở ớ cấp r t thoải là là Hắn đỉnh sao mái. giờ bây đã c ấ thật ấ t t cả u ộ một c cấp, tính tăng lên v y bây không ý nghĩa, hắn bây giờ ý đã là m ộ người hành tinh chẳng ấ p cường giả sao. à n tinh h Thật h cấp. c lẽ chỉ như vậy ung dung vượt qua hành tinh cấp hứa phong trong lòng rất là hưng phấn vì thành là hành tinh cấp ngày này hứa phong tại trước cấp sáu tinh thất tinh lúc này liền bắt đầu chuẩn bị đ ạ t tới chín sao đ ỉ n h cấp còn lấy là chí ít cần một năm thời gian mới có thể bước vào hành tinh cấp hàng ngũ không nghĩ tới ngày này lại đến sớm v a n h toàn thân chấn động mạnh hứa phong cảm giác mình ý thức tựa hồ cũng một chút đánh tan mơ mơ màng màng thật lâu mới lần nữa khôi phục tới hứa phong hít sâu một hơi cảm thụ một chút toàn thân đều tràn đầy lực lượng mở ra thuộc tính màn hình hứa phong khẽ nhớ mày chuyện gì xảy ra lại không có đột phá đến hành tinh cấp thuộc tính trên màn hình hứa phong cấp bậc vẫn là chín sao đ ỉ n h cấp chỉ bất quá tất cả thuộc tính trị số đều đã biến mất không gặp chỉ còn lại có năm xếp dấu hỏi trạng thái phần bố cáo trong xuất hiện phá kiếp hai chữ hứa phong ý thức hướng hai chữ kia nhẹ nhàng điểm một cái lập tức phát giác mình mặt ngoài thân thể lại mơ hồ hiện ra năm cái xiềng xích màu đen mỗi một cái cũng tản ra đậm đà màu đen hơi thở phá kiếp phá kiếp chẳng lẽ là nói muốn phá trên mình cái này năm cái xiềng xích hứa phong khẽ nhũ mày trong lòng ngầm nói hứa phong không nghĩ tới ngươi lại nhanh như vậy liền đạt tới phá kiếp trạng thái trong đầu chuyên gia s ù hạ cả thành âm s ù hạ cả ngươi biết cái này phá kiếp trạng thái là chuyện gì xảy ra không hứa phong liền vội vắng hỏi hứa phong ngươi biết hành tinh cấp dưới ở trong vũ trụ lại bị gọi chi là đẳng cấp gì sao s ù hạ cá hỏi đẳng cấp gì hứa phong khẽ nhữ mày đây là đột nhiên nghĩ tới đã từng cùng vũ trụ lính đánh thuê ạ giữa nói chuyện t h ế m thử thăm dò nói Cấp học đồ. Không sai, chính là cấp học Cà nói. Nói cấp học cũng chi chi cấp bậc thấp tinh cầu, hành tinh cấp cứng, chi chi, cầu được che chở. rất thấp phạm Không Hạ thật thì nhân thần nhiều tinh hành tinh thần họ, khẩn họ gọi bọn bọn đồ. đồ. đồ, đừng, đừng, đều đạt nói. Nói tiên dân bản tín ngưỡng giả, sai, Su ra là là là là bị xứ vì vậy muốn bước ra bước này là rất khó su hạ ca nói chỉ có tránh thoát năm cái kip ế liên mới có thể bước ra bước này từ đó trời cao biển rộng siêu phàm thoát tủ năm cái xương xích lại vẫn muốn tránh thoát năm cái xương xích hứa phong trao mày không sai ngươi là chín sao đ ỉ n h cấp tăng lên tới hành tinh cấp thì có năm cái kiếp liên nếu như ngươi chỉ có hạng nhất thuộc tính đột phá hành tinh cấp vậy chỉ biết xuất hiện một cái kiếp liên chỉ cần phá trừ điều này kiếp liên là có thể thành là hành tinh cấp nhưng là ngươi muốn phá năm cái mới được su hạ ca nói vậy có phải hay không ý nghĩa ta nếu như toàn bộ phá sau đó mặc dù đều là hành tinh cấp nhưng ta thực lực có thể so với phá một cái cao năm lần hứa phong lông mày giật mình liền vội vàng hỏi không phải không phải làm năm lần mà là cao hơn năm mươi lần su hạ ca nói phá kiếp liên cũng không phải là phá đơn giản như vậy phá kiếp liên sau đó chẳng những tránh thoát trói buộc vốn là kiếp liên còn biết hóa là màu vàng kim c h ú c phúc chi liên dành cho ngươi thực lực cực lớn tăng lên vì vậy vậy có nội tình gia tộc cũng biết để cho hậu bối của mình ở cấp học đồ liền đạt tới trạng thái tột u cùng sau đó lại đột phá hành tinh cấp su hạ ca nói thì ra là như vậy như vậy như thế nào tránh thoát cái này nằm cái kiếp liên hứa phong hỏi hề hề phương pháp có rất nhiều ả phá kiếp đan chính là một cái trong số đó su hạ ca cười hát hát nói rất nhanh một quả màu vàng kim đan dược từ hứa phong ấn đường bay ra hứa phong lanh tay lại mát bắt lại có thể cảm nhận được viên thuốc này tựa hồ ở trong lòng bàn tay còn không yên ổn rục dịch muốn bay ra hứa phong không chế phá kiếp đan có thể phá trên mình ngươi một cái kiếp liên nhưng như vậy đang ăn dược nhưng chỉ có thể ăn một lần còn dư lại bốn nhánh kiếp liên thì phải ngươi tự nghĩ biện pháp su hạ c ả nói đa tạ cũng thay ta cảm ơn tiểu tiên hứa phong cười nói cái này cái phá kiếp đan là rất nhiều tiểu tiên luyện chế được hứa phong tự nhiên trong lòng rõ ràng h ừ coi là ngươi thông minh rất nhiều tiểu tiên hơi có vẻ kiêu ngạo thanh âm ở hứa phong trong đầu vang lên hứa phong cố nén đem phá kiếp đan một hớp nuốt vào s u n g động cùng bể tan cảnh thần cách thần hỏa cùng nhau bỏ vào trong túi leo lưng hoàn thành chuyển kỳ đường nhiệm vụ hắn thuộc tính toàn bộ tăng lên một cấp vượt qua chín sao cùng hành tinh cấp cường giả khác biệt chỉ kém năm cái màu đen kiếp liên mới vừa đạt được cường đại lực lượng hứa phong cần thích đứng sau một khoảng thời gian đang sử dụng phá kiếp đan nếu không liên tục hai lần đạt được như vậy khổng lồ lực lượng sẽ để cho hắn tiêu hóa không tốt không cách nào nắm trong tay mình thượng cổ ta thần chết sau đó t r i s ấ n lâu đài bắt đầu chấn động đứng lên to lớn lâu đài bắt đầu làm t ă n g d ã từng cục viên đá từ đỉnh đầu đánh mất chung quanh vô số nhà sụp đổ mặt đất nước ra từng đạo thâm thúy khe hở trên bầu trời âm trầm mây đen phiên quyển càng thêm lợi hại cả thế giới đã bắt đầu tiến vào sụp đổ tiết ấu quét một vòng bốn phía cũng không có gì đáng giá chú ý đồ hứa phong tay trái ấn lên tay phải màu vàng c ò n giấu một tia sáng trắng thoáng hiện hứa phong biến mất không gặp một khối to lớn viên đá từ đỉnh đầu rơi xuống vừa vặn nện ở hứa phong biến mất địa phương hứa phong trước mắt trước mắt một cổ choáng váng cảm giác sông lên đầu hơi nhắm mắt cảm giác mình tựa như một con thuyền nhỏ ở sóng lớn phập phồng trên biển khơi đi thật lâu mới bình tĩnh lại mở mắt ra vừa thấy hứa phong phát giác mình cũng không tại thành lục trụ trong mà là ở một mảnh trong rừng cây rậm rạp mở bản đồ phát giác mình khoảng cách thành lục trụ cũng không xa cho gọi ra năm cột buồm thuyền buồm hứa phong hướng thành lục trụ đi tới chương bảy trăm hai mươi tám thủ thành và bình chọn cao giúp mình rốt cuộc đi ra hứa phong nhìn một cái b ố n phía thở ra một hơi dài có một loại phá lệ ung d u n g cảm giác nửa vị diện hơn ba tháng thời gian bội cảm kiềm chế bên người luôn c ó vô cùng vô tận quái vật trên đỉnh đầu là đông nghịt mây đen la n lộn không thấy được một k i a màu xanh lá cây sau khi ra ngoài mới cảm giác đã khá nhiều mở bọc ra mấy trăm cách bọc phần bố cáo trong vật phẩm lác đắc không có mấy trừ phi một bộ dự bị trang bị cùng mấy chai thêm trạng thái t ế thuốc bên ngoài cũng chỉ có thượng cổ tà thần rơi xuống bể tan thành thần cách cùng vậy đoàn đốt thần hỏa tất cả tiếp tế toàn bộ tiêu hao ở nửa vị diện chỉ còn lại như thế ít đồ liên quan đến thần c h i vật phẩm tất nhiên là hiếm thấy bảo vật nhưng hứa phong lúc này nhưng không biết có ích lợi gì chỉ có thể để cho chúng tiếp tục nằm ở trong cái bọc mở ra đoàn đội băng tần hứa phong kêu một câu mọi người đều không sao đi chỉnh n g h ĩ trở về s a o vừa nhìn thấy hứa phong nói chuyện đoàn đội băng tần t r ồ n g nhất thời sôi trào tất cả người đi ra ngoài cũng đang lẳng lặng chờ đợi hứa phong lão đại lão đại ta không có sao đã an toàn trở về trịnh nghị cái đầu tiên kêu to lên hắn là cùng hứa phong đi tới sau cùng cũng chính mắt thấy thượng cổ tà thần mạnh mẽ sau khi trở lại đang cùng một đám người thổi phồng thấy hứa phong ở đoàn đội băng tần trong hỏi mình trịnh nghị không để ý tới thổi phồng vội vàng cái đầu tiên đáp lời thấy trịnh nghị không có sao hứa phong cũng thở phào nhẹ nhõm ở đoàn đội băng tần trong hỏi mọi người bây giờ ở đâu đ â u lão đại chúng ta cũng trở lại thành lục trụ ngươi bây giờ lại nơi nào mọi người năm m ồ m bảy miệng nói hứa phong khẽ mỉm cười nói ta đã đi ra rồi lập tức đến thành lục trụ lão đại cái đó chị nghĩ ấp a ấp đ ú n g nói cái đó thượng cổ tà thần ngươi tiêu diệt sao chị nghị lúc đi thượng cổ tà thần còn có sấp xỉ ba triệu lượng máu mặc dù rất nhiều nhưng đã là tàn máu trạng thái chị nghị không biết hứa phong phải t r ă n g đem cái đó cuối cùng bột giết chết tiêu diệt hứa phong nói các người đoán thật đúng là đúng thật đánh mất thần cách bất quá là bệ tan cảnh vừa nói hứa phong đem hai kiện vật phẩm ở đoàn đội băng tần trong phô bày đi ra đoàn đội băng tần trong một mảnh hỗn loạn tất cả mọi người đều hưng phấn thần cách cả á c h đây chính là trong truyền thuyết bảo vật thanh chủ cái này thuộc tính làm sao tất cả đều là dấu hỏi ạ độ xảo nhi hỏi ta cũng không biết hơn nữa hai món đồ này phải dùng làm sao ta cũng không biết hứa phong có chút buôn mực mặc dù biết là bảo vật nhưng không biết làm sao dùng cùng như bảo sơn tay không hồi cũng không có gì khác nhau n g ỗ i năm cột buồm thuyền buồm hứa phong hướng thành lục trụ bay đi trở lại thành lục trụ chính giữa quảng trường vậy phiến màu đỏ truyền tống cửa đã biến mất không gặp thành phố chung quanh lục căn cột đá cũng không có thay đổi gì tựa như vẫn luôn là như vậy chẳng qua là phía trên thượng cổ thần văn mở đi một chút nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện chúng hơn nữa coi như phát hiện người bình thường cũng chỉ cho là phức tạp hoa văn không nhận biết chữ viết phía trên thành phố giữa quảng trường tất cả mọi người đều đang chờ hứa phong nhìn từng cái đạt tới thực lực bảy sao mọi người hứa phong rất là vui vẻ yên tâm sợ rằng lần này tiến vào nửa vị diện đem tất cả mọi người cấp bậc toàn bộ tăng lên tới bảy sao có mấy cái thậm chí đã chạm tới tám sao bên bờ đây mới là tiến vào nửa vị diện lớn nhất thu hoạch để đọc chuyện đang lúc mọi người mừng rỡ lúc này đột nhiên đồng thời nhận được một cái tin thành n ữ hoa bây giờ đang gặp các thú biển tập kích người lân cận mời lập tức tiếp viện tất cả mọi người s ư n g sốt một chút phải biết thành nữ hoa đã sớm là quốc đô cấp thành thị lực lượng phòng ngự cường hãn hơn nữa còn là trái đất ý chí tự mình n ắ m trong tay tòa thành thứ nhất thành phố hải thú lại dám công kích nó cái này rất để cho người không tưởng tượng nổi bất quá thành nữ hoa sau lưng là trái đất ý chí chuyện này sợ rằng chỉ có loài người mới biết những cái kia hải thú cũng không biết như vậy chỉ sợ cũng liền cái đó tự xưng là hải hoàng bạch t u ộ c lớn cũng không nhất định biết thành nữ hoa chân chính người điều khiển là trái đất ý chí nếu không coi như cho nó mười cái lá gan nó cũng không dám để cho hải thú đi tấn công thành nữ hoa biết hải thú tấn công nó sợ rằng nó sẽ cái đầu tiên đứng ra đem những cái kia hải thú tiêu diệt thành chủ chúng ta muốn không muốn đi tiếp viện thành nữ hoa hả? có người hỏi lần này chẳng qua là một cái hệ thống nhắc nhở cũng không phải là trái đất ý chí ban bố nhiệm vụ cưỡng chế vì vậy cũng không phải là không đi không thể đúng vậy thành chủ Thành nữ hoa mặc dù có trái đất thú trong tinh tồn tại, trái đất thể thân, một chút, thân nhất thể thành một trái đất ý chí, vậy cũng thật thành tinh cầu địch, nói không chừng tùy tiện nuốt chỉ cá tạp, đều có thể bị độc chết. hoa chí chỗ nhưng hải nhưng hành chí không hiện không phòng Hứa phong hắn cho hải hoàng chí, không định hoa hạ, khi chọc chí, địch, không chừng chỉ là mà nữ bên rằng cũng nữ công giận cũng nói giữ do dựa, mặc cảm đem có có cấp được cả. giác, có cầu cá có dù dự dù lại đều ý ý ý bị sợ độc vậy ngay tại lúc này tất cả mọi người trong đầu đột nhiên hiện ra một cái to lớn quái vật đó là một cái dài hai cái đầu đ ổ sộ cá mập lớn mặt ngoài thân thể hiện lên một xếp xếp quỷ dị hoa văn thân hình to lớn thật giống như một chiếc phi thuyền trôi lơ lửng ở đại dương trên ta là hải hoàng cái này to lớn quái vật phát ra tiếng gào rung trời từng chữ từng câu hét ở lớn dương lên bay lượn hồi lâu nhấc lên từng cơn cơn sóng thần sau đó chậm d ã i chìm vào đáy biển hải hoàng tại sao lại n ô ra một cái hải hoàng vẫn là nói thứ nhất chỉ bị nó tiêu diệt có người suy đoán nói hứa phong trong lòng c h ầ m xuống nên tới tổng hội trở lại con thứ nhì đột phá hành tinh cấp sinh vật đại dương xuất hiện đôi đầu cá mập hổ bất quá nhớ lại mới vừa rồi vậy chỉ đôi đầu cá mập hổ bóng người cảm nhận được trên người nó tản mát ra hơi thở hứa phong cảm thấy đối phương cũng không đáng sợ nếu quả thật cùng đối phương đối với mình cơ hội chiến thắng rất lớn nếu như có thể tháo ra điều thứ nhất kết liên mình nhất định có thể một đối một đem nó giết chết đây là một loại kỳ quái cảm giác không có bất kỳ chứng cớ nào nhưng hứa phong chính là biết Nó hẳn là chỉ tránh thoát một cái kiếp liên chỉ thoát là cái một kiếp s i n hạ vật, tinh cấp, nhưng đúng là hành tinh cấp trong, tồn t mặc cấp, cấp dù là là hành hành nhưng đúng i lọt đáy, ca h ư đủ lá thanh e o vào Chỉ cần phá ngươi ăn vào phá kiếp đ t r á n thoát một liên, liên nhất thể dết chết. thanh định hạ cái đem có cả kiếp liên, liền nó Xu âm ở hứa phong trong đầu vang lên vậy thứ nhất con bạch tột lớn ngươi biết nó tránh thoát mấy cái kiếp liên sao hứa phong hỏi vậy con bạch tột lớn hẳn là tránh thoát hai cái kiếp liên su hạ c ả nói hứa phong gật đầu một cái bỏ mặc chúng là tránh thoát mấy cái kiếp liên coi như là một cái tránh thoát năm cái kiếp liên hành tinh cấp t ư n g giả ở chữ thập tiêm tinh pháo trước mặt cũng không đủ xem nửa vị diễn lúc này cổ bảo bên trong thiết lập có c ấ m chế không cách nào đem năm cột buồng thuyền buồng lấy ra nhưng ở trong đại dương nhưng không tồn tại như vậy vấn đề chỉ cần chúng dám lưu đầu hứa phong liền biết l á i trước năm cột buồng thuyền buồng trực tiếp đem chúng đánh thành mảnh vỡ thành chủ làm sao bây giờ trên mặt mọi người mang vẻ mặt nghiêm túc Có m ộ thành, thành, thành, thành, thành nữ hoa lúc này đã như biển người mặc dù trái đất ý chí không có tuyên bố cưỡng chế ra lệnh nhưng người chung quanh nhận được hệ thống nhắc nhở đại đa số đều rối rít chạy tới thành nữ hoa tham dự bảo vệ thành nữ hoa trận chiến này dẫu sao đây là trung quốc cái đầu tiên quốc đô cấp thành phố ý nghĩa phi phạm hơn nữa cái này còn là trái đất ý chí nắm trong tay thành phố cho dù không có nhiệm vụ nếu như đem hải thú đánh lui sợ rằng trái đất ý chí cũng biết phát cho khen thưởng cái này làm cho rất nhiều người đều nguyện ý làm liều một cái trong đó không thiếu hợp ý người hứa phong đứng ở thành nữ hoa trung ương thành phố quảng trường trong lòng có chút xúc động đây chính là hắn cái đầu tiên lấy được doanh trại vốn chỉ là một cái hang núi nhỏ thành vi nữ ư hướng trương người thường, ớ lớn. c cung cấp cũng chục cây cái cây chặt cây, cây sau khuyết nhiều thiếu thành hang núi nhỏ ngoài liền thành thành thành bên vẫn rừng không bình ngay mảnh rừng cây kêu bên trong sinh、hoạt. Thành n mấy rất phố phía phố phố rạp, trở một tại hoạt. dài là số, ra đó, đã rầm kéo kêu Ở bờ, bị hoa mặc dù vẫn không thể đạt tới ngày tận thế trước cái loại đó có thể chịu đựng mấy chục triệu người thành phố nhưng chứa mấy triệu người là không có một chút vấn đề rất nhiều người vừa xuất hiện liền dối rít hướng trên tường thành chạy đi muốn bằng vào thành tường theo nhờ đối với những cái kia hải thú tiến hành đánh lén ông một tiếng trầm t h ấ p run d ậ y thanh từ trên đỉnh đầu chuyển tới ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp giữa không trung khí lưu vô hình không ngừng vặn vẹo biến hình một hồi ánh sáng c h ấ p động giữa không trung lại xuất hiện một cái lập thể to lớn trong suốt màn hình vô luận ngươi đứng ở cái hướng kia cũng có thể thuộc về hiện kỳ bình ngay phía trước nhìn rõ ràng để cho người cảm thấy rất là thần kỳ màn hình trong xuất hiện hình ảnh chính là nhiều hải thú chậm rãi bỏ trên mặt đất chúng đi tới phương hướng chính là thành nữ hoa chỗ ở dãy núi này xa hơn chỗ ở trên biển khơi có một tòa tựa như núi nhỏ giống vậy hải thú tiên tính trôi lơ lửng ở trên mặt biển xa xa nhìn lại giống như một cái hải đảo đây là vậy chỉ cái đầu tiên đột phá hành tinh cấp sinh vật đại dương cái đầu tiên tự xưng hải hoàng bạch tuộc lớn quái v ậ t hứa phong thấy vậy con bạch tuộc lớn mặt ngoài thân thể mơ hồ có thể thấy hai cái màu vàng kim xiềng xích quấn quanh ở trên người của nó nó cả người tản mát ra khí thế thật giống như cơn sóng thần vậy cho dù cách màn ảnh rất nhiều người trên mặt đều lộ ra thần sắc sợ hãi loại này kiếp liên chỉ có đạt tới hành tinh cấp hoặc là thuộc về phá kiếp giai đoạn người mới có thể thấy được cấp bậc thấp người chỉ có thể cảm nhận được trên người đối phương tản mát ra vô cùng vô tận sợ hãi mà không thấy được thân thể đối phương ngoài mặt kim sắc kiếp liên thành phố bên ngoài không thiếu loài người bình thường nơi tụ tập loài người rối rít rời đi hướng thành nữ hoa chạy nhanh hải thú xuất hiện quá đột nhiên để cho những thứ này ở thành nữ hoa vùng lân cận ở người căn bản phản ứng không kịp nữa tràn đầy núi khắp nơi toàn bộ đều là hướng thành nữ hoa chạy tới loài người thật may dọc theo đường đi quái thú đều bị dọn dẹp xong hết rồi không có quái thú đánh lén bọn họ nhưng là ở phía sau bọn họ cách đó không xa chính là chen c h ú c mà đến hải thú thấy một màn này rất nhiều người trên mặt lộ ra bi thương thần sắc không kịp bọn họ những người bình thường này thân thể tố chất quá kém coi như khoảng cách khoảng hoa như thành nữ hoa so vậy ớ i kia hải nhiều, biện hải không qua chút có chạy thú nhưng pháp thú. Đúng rất gần vẫn v là đây chính là mấy trăm ngàn người xa xa lâm hải thành cũ bên trong ở người nhiều hơn một khi những cái kia hải thú rời đi mục tiêu hướng lâm hải thành cũ đánh tới phải biết nơi đó ở người ít nhất có trên một triệu khi đáng tiếc người bình thường ở như vậy ngày tận thế thật sự là quá yếu đuối làm thế nào chẳng lẽ chúng ta liền muốn đứng ở chỗ này một ắ t thường thú giết chết. nhìn những người bình thường này bị hải thú đổi bị kịp, sau đó sau m cái thiếu năm i giận hết. Ừ, người có bản lãnh đi cứu bọn họ à? cái kia hải ê n bản lánh bọn những Nếu như không mượn thành nữ hoa cao lớn tưởng thành cùng hệ thống phòng ngự, chúng tức hết. thú thực ta cứu có lực cao c Hừ, họ hoa hệ là đều à, sao, sao. n bản liền cùng chung chiến đấu tư cách cũng không cách có. đấu tư ộ t cái 5 sao thực lực người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng cắn răng nói hứa phong nhìn chung quanh một chút người ở chỗ này mặc dù nhiều nhưng đại đa số cũng chỉ là năm sao sáu sao thất tinh cũng đã là lông phượng và xứng lân tám sao thực lực một cái cũng không nhìn thấy g i ã ngoại sinh vật thân thể tố chất muốn so với loài người tốt quá nhiều ở sau ngày tận thế tốc độ tiến hóa cũng là loài người gấp mấy lần đây là không tranh sự thật loài người phải bỏ ra càng nhiều hơn cố gắng mới có thể không bị những quái thú kia kéo qua xa bây giờ g i ã ngoại sông trước mặt nhất hải thú đều là con chốt thí nhưng chính là những thứ này con chốt thí cấp bậc cũng ít nhất là sáu sao tồn tại h ư ớ n g chi còn có một cái to lớn hành tinh cấp quái thú ở phía sau áp trận bây giờ ai dám đi ra ngoài đó cùng chịu chết không việc gì khác biệt đây chính là hành tinh cấp cường giả ở viễn cổ nhưng mà được gọi chi là thần chi tồn tại cho dù là một cái ăn thịt người bạch tột u lớn cũng sẽ có vô số người quỷ bái dâng ra mình tín ngưỡng đây chính là hành tinh cấp cường giả trô đáng sợ mà những cái kia các thú biển tựa hồ cũng biết hải hoàng ở phía sau cho chúng áp trận từng cái liều lĩnh gầm thét không ai bị nổi một bên lớn tiếng gào thét một bên không ngừng phá hủy chung quanh hết thẻ sự vật các ngươi sức là vậy con bạch tuộc lớn hề hề vậy ta trước hết đem vậy con bạch tuộc lớn giết chết làm thành gậy sắt đốt xem xem các người còn có dũng khí hay không tấn công thành nữ hoa hứa phong trong lòng cười nhạt tung người nhảy một cái bay hướng bên ngoài thành bay đi bảy tinh cấp cường giả người chung quanh phát ra một hồi kêu lên có thể bằng vào thực lực bản thân không mượn bất kỳ dụng cụ phi hành là cường giả bảy sao một cái ký hiệu hắn là ai phải đi làm gì không phải là chạy trốn đi có một người cường giả bảy sao đứng ở trên tường thành nhìn hướng không trung bay đi hứa phong khe nhũ mày người kia nhìn quên mặt hắn phi hành phương hướng chính là hải thú phương hướng tấn công thành chủ đó là chúng ta thành chủ thành tế tự người giống to lúc này dám ra khỏi thành cùng những cái kia hải thú chiến đấu đều là không sợ sống chết dũng sĩ cái này làm cho thành tế tự người đều cảm thấy rất là vinh quang hứa phong hắn là hứa phong thành chủ sắp hải thành là tất cả địa khu duy nhất có hai tòa doanh trại cấp thành phố tồn tại đây cũng là trái đất ý chí ngầm cho phép bởi vì là từ phong đem cái doanh trại thứ nhất đưa cho trái đất ý chí vì vậy trái đất ý chí cho phép tại gần biển vùng lân cận tồn tại thứ hai tòa loài người nắm giữ thành phố nếu không căn bản không có thể xuất hiện thành tế tự vì vậy hứa phong cái này thành tế tự thành chủ đã bị lâm h ả i rất nhiều người đều chín biết thành chủ cũng chủ động đánh ra chúng ta còn chờ cái gì một cái thành tế tự chiến sĩ dơ trường đao một mặt nhiệt huyết hét lớn đây là cùng hứa phong mới từ nửa vị diện đi ra ngoài một người trong đó cấp bậc đã tăng lên tới bảy sao hơn nữa lực lượng thuộc tính chỉ kém mấy chục điểm liền có thể đạt tới tám sao không sai không thể để cho thành chủ một người chiến đấu ra khỏi thành các anh em thính ta một người rất nhanh mấy chục tên cường giả bảy sao rồi rít hướng cửa thành phong tới chương bảy trăm ba mươi kiếp liên và bình chọn cao giúp mình hướng không trung phi hành một đoạn sau đó hứa phong liền triệu hoán ra năm cột buồm thuyền buồm tiến vào phòng điều khiển hướng biển khơi phương hướng bay đi đối với lên bờ hải thú hắn cũng không có coi vào đâu hắn ánh mắt đã phong tỏa lại ở phía xa áp trận vậy chỉ hành tinh cấp bạch tuộc quái vượt chỉ cần thủ tiêu nó mất đi thống xoái hải thú tự nhiên sẽ thối lui tiểu quy chuẩn bị chữ thập tiêm tinh pháo hứa phong phân phò nói tiểu quy bóng người xuất hiện ở hứa phong h à m đầu một mặt nghiêm túc nói tuân lệnh chủ nhân năm cột buồm thuyền buồm năng lượng bắt đầu nhanh chóng hướng hạm đầu chữ thập tiêm tinh pháo ngưng tụ 10% 18% 35% chủ nhân n g ư ờ i bây giờ đã thuộc về phá kiếp cảnh giới nếu như có thể ở một đối một trong chiến đấu đem vậy chỉ hành t i n h cấp hải thú đánh chết như vậy sẽ có tỷ lệ nhất định cướp đoạt trên người đối phương một cái thành thục kiếp liên đạt được đối phương hạng nhất thiên phú thần thông t i ể u quy đột nhiên nói cái gì có thể cướp đoạt trên người đối phương kiếp liên hứa phong cả người chấn động một cái tin tức này hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói đến sụt hạ cả cũng không có nói qua đúng vậy chủ nhân ở ta sổ cư khô trong có vô số thành công ví dụ tiểu quy gật gật đầu nói hơn nữa ở phá kiếp cảnh giới đánh chết hành tinh cấp cường giả đạt được trên người đối phương thành t h ụ kiếp liên tỷ lệ thành công là tám mươi bảy như thế cao hứa phong trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn một cái kiếp liên chính là hạng nhất thiên phú thần thông đúng vậy đây cũng là tại sao kiếp liên càng nhiều người thực lực càng cường hãn nguyên nhân tiểu quy nói hơn nữa cái này chỉ có ở hành tinh cấp cường giả trên mình mới phải xuất hiện một chút vượt qua hành tinh cấp đạt tới hàng tinh cấp trên người kiếp liên thì sẽ biến mất đến lúc đó lại sẽ là một cái khác cảnh giới được tiểu quy ngươi khống chế phi thuyền ở phía sau thay ta áp t r ợ ta đi gặp sẽ vậy con bạch tố lớn hứa phong nói dạ chủ nhân tiểu quy trầm ngâm một hồi nói chủ nhân ngươi bây giờ vẫn là chín sao đỉnh cấp thực lực mặc dù có năm cái kiếp liên nhưng lại cũng không phá thực lực đối phương mạnh hơn ngươi ngươi thành công đánh lui đối phương xác suất là 43%, m à thành công đánh chết đối phương xác suất chỉ có 2 a i m ta biết hứa phong gật đầu một cái cũng không có thay đổi chủ ý tiểu quy trầm mặc xuống làm phụ trợ trí năng q u o n não nó chỉ có quyền đề nghị nhưng không có biện pháp thay thế hứa phong làm quyết định rất nhanh năm cột b u ồ m thuyền b u ồ m bay đến trên biển khơi bốn phía nghị chân màn ảnh đã có thể thấy xa xa vậy chỉ bạch tuộc to lớn hải hoàng thuyền buôn phía dưới là vô số chen trúc bò lên bờ các thú biển những thứ này hải thú quái lạ bò sát phương thức cũng mỗi người không giống nhau có một số việc dựa vào thân thể vặn vẹo hướng phía trước bắn ra có chút là dựa vào bụng tiết chi đuổi bò về phía trước phải còn có chút là dựa vào bụng vây cá giật giật đi tới những thứ này hải thú có hung hãn tiết chi loại quái thú mặt ngoài thân thể là tựa như khôi giáp giống vậy xương cốt bên ngoài chân trước hoặc là to lớn kềm hoặc là nhọn khoang thú, thú, loại còn có cấp nước cấp là tràng xương, vùng tùn gai ra quái quái quỷ dị một đại ù n đến kéo o l cá, của tôm loại quái thú. Đại dương diện tích so đất liền lớn gấp mấy lần bên trong sinh vật số lượng cũng là lục địa gấp mấy lần mà trình độ nguy hiểm lại là so đất liền sinh vật nguy hiểm mấy chục lần trên trăm lần mỗi một loại có thể ở ngày tận thế sinh tồn đại dương loại sinh vật đều có mình đặc biệt năng lực hoặc là h u n g hãn hoặc là quỷ dị cực kỳ nguy hiểm bây giờ những thứ này hải thú tất cả đều chen chúc chạy lên bờ nếu như loài người không cách nào chống cự chúng muốn không được bao lâu những thứ này đại dương loại các quái thú vô cùng có thể phá xấu xa toàn bộ trên đại lục sinh thái vòng nhìn phía dưới những cái kia các thú biển tùy ý liều lĩnh hình dáng hứa phong trong lòng dâng lên từng trận l ử a giận tiểu quy sau khi ta rời đi ngươi không chế trên thuyền hệ thống vũ khí trừ chữ thập tiêm tinh pháo bên ngoài còn lại mở hết hỏa lực đem những thứ này hải thú toàn bộ giết chết hứa phong đằng đằng sát khí nói rõ ràng chủ nhân tiểu quy gật đầu một cái、hừ. hứa ừ h phong hừ lạnh một tiếng ý niệm khẽ nhúc ních linh lung bảo tháp từ ấn đường bay ra biến thành một tòa cao bảy tám m mở kim sắc bảo tháp rơi đang khống chế thất trung ương nơi này liền làm tạm thời t r u n g ổ tất cả t r u n g binh toàn bộ tham dự chiến đấu đánh chết dám đạp lên bờ hải thú hứa phong phân phò nói hắn muốn cùng vậy chỉ tự xưng hải hoàng bạch t u ộ c lớn đánh một trận không có công phu khống chế linh lung bảo tháp khống chế trung binh vì vậy trực tiếp đem chúng thả ra đến lúc đó trung binh một khi chết trận liền sẽ tự động trở lại năm cột buồng thuyền b u ồ n linh lung bảo tháp bên trong tự động x u ố n g lại tham dự chiến đấu lúc này linh lung bảo tháp tầng một trùng ổ bên trong đã có hơn bốn ca chỉ linh hồn trung binh tuyệt đại đa số đều là tám sao thực lực thậm chí còn có không thiếu một đường chém giết đã tấn thăng đến tám sao tinh anh cấp bột thực lực trung binh mà trung ổ cũng đang tích góp trước linh hồn năng lượng chuẩn bị tiếp tục lên cấp mà trận chiến này mặc dù những cái kia hải thú linh hồn lực lượng không mạnh chỉ có loài người bình thường một nửa thậm chí một phần ba nhưng thắng ở số lượng khổng lồ chỉ cần đánh chết hải thú số lượng đủ nhiều linh hồn năng lượng cũng nhất định đủ phong phú lần này lên cấp chín sao trùng ổ linh hồn năng lượng chỉ sợ cũng phải rơi vào đám này hải thú trên người trùng ổ tựa hồ cũng ý thức được một điểm này trở nên hưng phấn trùng ổ trên đỉnh vậy chỉ to lớn k h u khí phát ra từng trận nhọn kêu to tựa hồ đang khích lệ trước các trùng binh vây quanh ở trùng ổ chung quanh trùng binh nghe được trùng ổ hàng loạt gào thét trong ánh mắt ánh sáng đỏ tươi buộc phát thịnh vượng từng cái kích động không thôi trở nên cao kỉnh an bài xong hết thệ các thứ này hứa phong rời đi năm cột buồm thuyền buồm hướng bạch tuộc to lớn hải quái bay đi mà năm cột buồm thuyền buồm chữ thập tiêm tinh pháo một mực vững vàng phong tỏa vậy con bạch tuộc lớn tùy thời thuộc về nổ súng trạng thái bị tiêm tinh pháo phong tỏa lại bạch tuộc lớn hải quái tựa h ồ cảm nhận được chết uy hiếp phát ra một hồi dung trời tức giận gào thét bắt đầu chậm rãi lui về phía sau lan xuống muốn rời khỏi cái địa phương nguy hiểm này hứa phong làm sao có thể để cho nó chỉ như vậy rời đi thân trên không trung phi kiếm trong tay cấp tốc cơ múa từng đạo màu bạc kiếm quang như sao rơi rơi xuống vậy hướng vậy con bạch tuộc lớn bay đi oanh oanh oanh từng đạo kiếm khí đem bạch tuộc lớn thân thể cắt rời loãng máu tươi màu xanh báo tô bắn ra từng cái mấy ngàn điểm tổn thương từ bạch tuộc lớn trên đỉnh đầu bay lên bạch tuộc lớn phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét nước biển c u n g quanh cũng làm rung động từng cổ một chi ơ n sóng t ầ n lớn g bên vọt vô tới, t hải đem xúc tu từ trong đại dương bắn ra ra lôi cuốn sấm xét vạn quân khí thế hướng màu bạc hàng dài rút ra đánh tới ẩm nặng nghề vang lớn sau này vậy chỉ lớn xúc tu lại trực tiếp bị kiếm khí từ trung ương mổ ra tới nặng nề k é rứt ở trong biển mà long ngâm chém cũng trong một cách này trực tiếp bị quất tán loạn biến thành vô số kiếm khí trên không trung kích động hứa phong ánh mắt h í p một cái cái này còn là lần đầu tiên co sinh vật có thể đem long ngâm chém trực tiếp kích phá mặc dù đối phương cũng bỏ ra giá không nhỏ trong chốc lát hứa phong trong lòng lại dâng lên một cổ chiến ý mãnh liệt chương 731 t thiên phú thần thông và bình chọn cao giúp mình từ trời cao nhìn lại trên mặt đất r ầ m rạp chẳng c h ị tất cả đều là hải thú một chiếc khổng lồ năm cột buồm thuyền bườm từ chúng đỉnh đầu chậm rãi bay qua từng con từng con trùng binh từ trên trời hạ xuống hướng hải thú nhào tới năm cột buồm thuyền bườm thân thuyền hai bên mở ra một miếng cái cửa sổ nhỏ một tôn tôn tản ra đồng xanh sáng bóng pháo binh chậm rãi dò ra màu xanh nhạt năng lượng ở pháo lâu ngưng tụ phía dưới nhiều cá tôm loại hải quái ngẩm cao trước trước nửa đoạn thân thể lộ ra trong miệng đoạn răng hướng năm cột buồm thuyền bườm phát ra từng tiếng gầm thét hàng loạt trùng binh tựa như gió lớn mưa mau vậy từ trên bầu trời rơi xuống cùng những thứ này trào lên bờ hải thú rết thành một mảnh năm cột buồm thuyền buồm phát ra từng tiếng liên tục không ngừng nột ngạt tiếng vang từng viên màu xanh nhạt năng lượng pháo đạn hướng hải thú dày đặc nhất địa phương đập tới nhất thời đem hải thú đập người ngưỡng mã phiên tàn phá thân thể mảnh vỡ hướng bốn phương tám hướng tung tóe đậm đà mùi máu tơi nói chuyển khắp toàn bộ chiến trường hứa phong lúc này đã rời đi năm cột buồm thuyền buồm cùng trong đại dương vậy con bạch tuật hải hoàng chiến với nhau tồn thất một cái xúc tu bạch t u ộ c hải hoàng thốt nhiên giận dữ chỉ là lộ ra mặt nước thân thể thì có mười mấy mét cao hai cái đen nhánh con người gắt gao nhìn chằm chằm hứa phong hận không thể một hớp đem hắn cắn thành mảnh vỡ v è o v è o vèo từ trên mặt biển đột nhiên bắn ra ba cây xúc tu mỗi một cây cũng so với trước đó cây kia xúc tu khổng lồ hướng hứa phong đối diện đập tới hứa phong trên mặt lộ ra nụ cười dễu cợt mặc dù đối phương là một cái hành tinh cấp cường giả sinh vật nhưng muốn bằng vào ba cái xúc tu liền đem mình đánh chết có phải hay không có chút tự đại dưới chân hơi một sai mười mấy hư ảnh xuất hiện ở bầu trời ba cây xúc tu từ ba cái trong hư ảnh xuyên qua lạnh thấu xương sức lực phong phát ra như lưới đao cắt giống vậy thanh âm thấy trên bầu trời hứa phong hư ảnh bạch t u ộ c hải hoàng trong mắt lộ ra một k i a thần sắc mê man g lấy trí tuệ của nó căn bản không phân rõ cái nào là thật cái nào là giả hống một tiếng giống giận bạch t u ộ c hải hoàng lại d ư ơ n g ra miệng to một cổ đen nhánh sương n g từ trong miệng nó phun ra lại bao phủ lại bầu trời mấy chục thước địa phương tất cả hư ảnh đều ở đây hắc vụ bao phủ trong phạm vi suy suy suy hắc vụ bên bờ không ngừng phát ra cháy ăn mòn thanh âm tựa hồ liền không khí cũng có thể trực tiếp bị hắc vụ ăn mòn ở nơi này mảnh trong hắc vụ bạch tuộc hải hoàng không biết cướp đi nhiều ít sinh vật tánh mạng một khi dính lần trước tơ hắc vụ thì sẽ như phụ cốt chi thư vậy đem một trong thân máu thịt toàn bộ hủ đốt thành bụi bẩm đ ã n g kiếm mười ba thước một kiếm chém núi hớ phong thanh âm từ bạch t u ộ c hải hoàng sau l ư n g v ă n g lên một đạo sáng trói màu bạc kiếm quang khai thiên tích địa vậy hướng bạch t u ộ c hải hoàng bay đi kiếm này mang có chừng mấy chục trượng dài đại dương cũng bị nó bổ ra tới một đạo vài mét chiều rộng khe hở bạch t u ộ c hải hoàng thân thể quá mức khổng lồ c h u y ể n động lực rất là khó khăn nhưng nó xúc tu rất nhiều cảm nhận được sau l ư n g chuyển tới chết uy hiếp trong chốc lát mười mấy con xúc tu lại từ đáy biển bắn ra ra đồng loạt hướng sau l ư n g đập tới ba ba bá trong chốc lát trên bầu trời xúc tu bay lượn cái này chém một cái trực tiếp đem bạch tuộc hải hoàng mười mấy con xúc tu toàn bộ chặt đước rồi rít hướng trong đại dương rơi đi nhưng một cách này cũng bị bạch tuộc hải hoàng cho cả lại vậy đạo mấy chục trượng g i ả i kiếm khí màu bạc cuối cùng chỉ cho bạch tuộc hải hoàng tạo thành một đạo sâu đạt ba tấc vết thương cũng không có đem nó trực tiếp chém thành hai đoạn hứa phong trong lòng hơi có chút thất vọng một cách này vốn là suy nghĩ trực tiếp kết thúc chiến đấu vô số hải thú đỏ mắt hướng những cái kia đoạn rơi xúc tu nhào tới bắt một chi liền miệng to căn xé không để ý chút nào một khắc sau có thể bị hải hoàng trực tiếp đập chết bạch t u ộ c hải hoàng ánh mắt đã do đen nhánh từ từ biến thành đỏ thám ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm hứa phong bắt đầu chậm rãi từ trong đại dương lơ lửng trên mình một đạo kim sắc kiếp liên c h ấ p động trong chốc lát nguyên bản mấy chục cây bị chặt đứt xúc tu lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục nhanh trong trước nguyên bản chỉ có hai ba m m xúc tu mấy hơi thở ở giữa lại lần nữa khôi phục thành dài mấy chục mét liền liền trên thân thể bị một kiếm chém núi chém n ú n ra vết kiếm cũng nhanh chóng khép lại chỉ để lại một đạo nhỏ không thể tra bạch tấn t hứa phong ngược lại hít một hơi hơi lạnh như vậy tốc độ khôi phục quá kinh khủng tất cả thương thế ở mấy hơi thở ở giữa hoàn toàn phục hồi như cũ nếu như không thể đem nó một kích đánh chết sợ rằng cuối cùng bị m á i chết sẽ là mình chẳng lẽ nói cái này con bạch tuột hải hoàng trong đó một cái kiếp liên thiên phú thần thông chính là siêu cấp khôi phục hứa p h o n g ánh mắt lóe lên không chừng cho dù là ở kiếp trước có siêu cấp năng lực khôi phục quái vật cũng là hứa p h o n g nhất không muốn đối mặt bọn chúng tiêu hao năng lực thật là so với kia chút phòng ngự chiến sĩ còn cường h ã n hơn đánh lên mấy canh giờ nói không chừng đối diện tinh thần sáng láng nhưng mình cũng đã hết đạn hết lương thực căn bản không cách nào tiếp tục dưới sự công kích đi muốn phá hỏng một chiêu này vậy cũng chỉ có siêu cấp cường hãn lực công kích để cho đối phương căn bản không kịp khôi phục vậy thì xem xem là ngươi siêu cấp khôi phục lợi hại vẫn là ta được gọi là công kích mạnh nhất hỗn độn kiếm t i ê n công kích tăng thêm một bậc hứa phong ánh mắt hiếp một cái toàn thân kiếm nguyên chân khí hướng phi kiếm vào tới trong chốc lát chu vi mấy chục thức bên trong không gian cũng vang run kiếm âm ông minh đáng kiếm mười ba thức bạch tê ngắm trăng một tiếng nổ hầm một cái to lớn màu trắng tê giác đứng ở trong hư không trên người bờm theo gió phiêu lãng chóp mũi một chi như l ư ớ i dao sắc bén giống vậy sừng dài lóe lên sắc bén đi hứa phong trán tràn đầy mồ hôi trong mắt nhưng lóe lên thần sắc kiên định lúc này tất cả kiếm nguyên chân khí ngưng tụ tại phi kiếm trên hứa phong hét lớn một tiếng phi kiếm hướng bạch tuộc hải hoàng trợt vung lên màu trắng tê giác ngửa mặt lên trời hí dài hướng bạch tuộc hải hoàng tập kích bất ngờ đi chót m ũ i tê giác thẳng ngay phía trước vô số xúc tu như rừng cây vậy hướng màu trắng tê giác cuốn đi muốn muốn đem nó quấn quanh tán loạn nhưng mà tất cả xúc tu một khi chạm đến đến màu trắng tê giác cũng sẽ bị vô số kiếm khí cắt chặt đứt phong t thích đ hoàn g một chiêu này sau đó bạch t u ộ c hải hoàng trong mắt cũng lộ ra vẻ hề vải vẻ thân hai điều trên kim sắc kiếp liên chậm dài dấu v ó n g người lại bắt đầu từ từ lặn xuống hắn có thể cảm nhận được trên mình hứa phong tản mát ra uy năng cường đại đối phương cũng là một cái nửa bước bước vào hành tinh cấp cường giả trên mình năm cái kiếp liên mặc dù một cái cũng không có phá nhưng thân thể thuộc tính đã cùng một người hành tinh cấp cường giả không có gì khác biệt hơn nữa hứa phong biểu diễn ra kỹ năng hoàn toàn có thể đem bạch thuộc hải hoàng chém chết cái này làm cho mới vừa thành là hành tinh cấp nó trong lòng có một tia sợ hãi không muốn tiếp tục cùng hứa phong đánh xuống chương 732, t sáu cái kiếp liên và bình chọn cao giúp mình thân là chín sao đỉnh cấp hứa phong bị hành tinh cấp thượng cổ t à thần đánh thiếu chút nữa chết nếu như không phải là ưu tộc chỉ s ầ n tiên tri dành cho hắn chúc phúc thuộc tính bất tử để cho hắn có thể đẩy máu sống lại sợ rằng bây giờ đã không thấy được hắn nhưng là có pha kiếp giai đoạn hứa phong lại có thể chính diện chống cự hành tinh cấp bạch thuộc hải hoàng thậm chí có đánh chết nó năng lực mặc dù bạch thuộc hải hoàng chẳng qua là mới vừa vào hành tinh cấp so với thượng cổ tà thần mà nói thực lực phải kém rất nhiều nhưng đây cũng nói hứa phong đã có không kém gì hành tinh cấp thực lực đây chính là có năm cái kiếp liên uy lực cho dù không có phá một cái cũng có thể đánh có hai cái kiếp liên bạch t u ộ c hải hoàng sinh lòng ý rút lui nếu như là ngày thường bạch t u ộ c hải hoàng lui cũng chỉ lui nhưng là biết có thể cướp đoạt hành tinh cấp cường giả trên người kiếp liên có thể làm cho mình trở nên mạnh hơn hứa phong lúc này làm sao có thể để cho nó chạy trốn đại dương là các thú b i ể n lãnh vực tùy tiện truy đuổi vào đại dương có thể chẳng những không giết chết bạch t u ộ c hải hoàng nói không chừng sẽ còn bị đối phương kéo chết hứa phong cặp mắt đưa mắt nhìn đang chậm dai chìm xuống bạch t u ộ c hải hoàng trong con ngươi một chút ngọn lửa màu vàng đang l o n g lánh càng ngày càng thịnh đất liền sinh vật đều sẽ bị hủy diệt sinh vật đại dương mới là viên tinh cầu này chủ nhân hứa phong trong đầu xuất hiện một cái gào trầm t h ấ p thanh không có đi qua khải linh nghi thức hải thú nói ngôn ngữ loài người rất tốn sức cho dù thành là hành tinh cấp bạch t u ộ c hải hoàng cũng chỉ có thể dùng tương tự tâm linh cảm ứng vậy phương pháp đem mình ý tưởng trực tiếp khắc đến đối phương trong đầu hứa phong cặp mắt đã biến thành hai luồng ngọn lửa màu vàng xuyên thấu qua ngọn lửa màu vàng nó thấy chậm rãi lặn xuống bạch tuộc hải hoàng toàn thân cũng l o n g lánh ánh sáng màu đỏ xúc tu cùng với thân thể danh giới địa phương màu đỏ rất tối càng đi vào trong màu đỏ càng sáng ở hai cái k i ế p liên bao quanh trong thân thể một quả t r ừ n g bằng bánh bóng n h b rỗ tinh thể tựa như một vòng mặt trời nhỏ vậy tản ra sáng chói màu đỏ ánh sáng cái này cái tinh thể chính là bạch thuộc hải hoàng nội hạch là nó lực lượng nguồn sinh mạng tinh hoa chỉ có đem nó đánh nát mới có thể chân tránh giết chết hải hoàng toét miệng cười một tiếng hứa phong tự nhủ đáng tiếc ngươi là không thấy được ai mới đưa là viên tinh cầu này chân chính chủ nhân hai thúc nóng bỏng ngọn lửa màu vàng từ hứa phong trong mắt bắn ra hướng bạch thuộc hải hoàng bắn tới ngọn lửa màu vàng vừa tiếp xúc với nước biển nguyên bản lạnh như băng nước biển nháy mắt tức thì sôi trào phát ra từng trận nổ đùng mặt biển bị một mảnh xương trắng bao phủ không một tiếng tiếng gào tuyệt vọng ở hứa phong trong đầu vang lên cũng rất s ắ p bị hắn dùng tinh thần lực khu trừ đi ra ngoài sinh h ỏ a kim đồng vô vật không đốt một khi dính lên liền sẽ trực tiếp hút lấy đối phương sinh mệnh lực làm là chất dinh dưỡng đồng thời đem đối phương thân thể hóa đá cho dù là hành tinh cấp cường giả đối mặt cái này thần thông cũng căn bản không thể chống đỡ được ngọn lửa màu vàng kéo dài không tới mười giây bạch t u ộ c hải hoàng hơi thở đã biến mất vô ảnh vô tùng hứa phong chầm dai nhắm hai mắt lại hai con mắt có chút chua sót sinh hỏa kim đồng thần thông như thế chỉ có thể làm sát thủ giản không thể thời gian dài sử dụng nếu không sẽ gặp phải cắn trả đại dương chỗ sâu một cái bạch tuộc to lớn tượng đá chậm rãi chìm xuống chìm vào đáy biển đập vào biển xa tròng ở to lớn tượng đá trên thân thể có một cái thùng nước lớn bằng lỗ lớn từ bên này có thể trực tiếp thấy đối diện cái này xuyên qua bị thương vị trí vừa v ậ n chính là bạch tuộc hải hoàng nội hạch chô ở vị trí sinh hỏa kim đồng trực tiếp đem nó nội hạch đốt đốt thành cho cái này thì giải quyết hứa phong mở mắt ra nhìn từ đáy biển từ từ trôi nổi lên một cái kim sắc kiếp liên vây quanh ở hắn bên người có chút không dám tin tưởng dầu gì cũng là một người hành tinh cấp sinh vật làm sao cảm giác như thế yếu kết nối với cổ t à thần thực lực một phần ba cũng không có hứa phong có chút buồn b ự c liền hỗn độn kiếm thuật như vậy đẻ đáy dương chiêu thức cũng không có bị bước ra bạch tuộc hải hoàng cho hắn một loại hào nhoáng bên ngoài cảm giác không phải nó yếu mà là ngươi trở nên mạnh mẽ hứa phong xu hạ c ả thanh â m ở hứa phong trong đầu hồi tưởng lại phải không hứa phong khẽ mỉm cười thân tay cầm một chút quả đấm là ta trở nên mạnh mẽ sao đưa tay nắm lơ lửng ở bên cạnh vậy cái kim sắc kiếp liên ngón tay vừa mới tiếp xúc đến kiếp liên đúng cái kiếp liên nhất thời tản g ra biến thành vô số điểm sáng màu vàng hướng hứa phong thân thể v ọ t tới nhất thời toàn thân cao thấp có một loại cảm giác bị trói buộc nhỏ dùng sức một cái mặt ngoài thân thể lập tức xuất hiện sáu cái màu đen kiếp liên sáu cái hứa phong sửng sốt một chút chẳng lẽ nói thành công cướp đoạt trên người đối phương kiếp liên vẫn không thể trực tiếp sử dụng sáu cái kiếp liên trên người quấn vòng quanh không riêng gì thể xác có một loại cảm giác bị trói buộc liền liền về tinh thần cũng có một loại bọt chặt cảm giác đúng vậy đem đối phương kiếp liên cướp đoạt đến trên người mình nhất định phải lần nữa phá kiếp một phen mới có thể đem kiếp liên hóa là mới có chân chính thành vì mình su khạ hạ nói đây là chỉ có ở phá kiếp kỳ mới có phúc lợi đánh chết đã phá kiếp thành công hành tinh cấp cường giả là có thể đem đối phương kiếp liên cấp đoạn thành vì mình nhưng mà cứ như vậy không tương đương với lại cho mình khoác lên tầng một công s i ề n g sau này phá kiếp không phải khó hơn sao hứa phong vội la lên phải biết chỉ có đem kiếp liên toàn bộ phá mới có thể thành là hành tinh cấp cường giả nguyên bản năm cái kiếp liên cũng đã đủ hắn nhức đầu kết quả bây giờ lại thêm một cái đúng vậy su khạ hạ gật gật đầu nói cứ như vậy phá kiếp sẽ trở nên càng khó hơn bất quá thành công phá kiếp sau đó cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn bất quá hứa phong ngươi phải chú ý trên người kiếp liên tối đa chỉ có thể cướp đoạt tám cái đây là cực hạn một khi trên người kiếp liên vượt qua tám cái thì sẽ tạo thành cướp r ộ n g phá kiếp độ khó sẽ trở thành trăm lần gia tăng toàn bộ vũ trụ mấy trăm triệu trong thời kỳ có chín cái kiếp liên người rất nhiều nhưng thành công phá một cái cũng không có bọn họ cả đời cũng dừng lại ở nửa bước hành tinh cảnh giới mặc dù thực lực so giống vậy hành tinh cấp mạnh hơn nhưng đời này đều không cách nào đột phá hành tinh cấp thành là h à n g tinh cấp cường giả con đường phía trước đoạn tuyệt chín cái kiếp liên cấp rộng cả đời đều không cách nào phá kiếp thành công nghĩ đến đây hứa phong không nhịn được dùng mình một cái quá đáng sợ yên tâm có sáu cái kiếp liên đã để cho ta nhức đầu ta thể sau này tuyệt đối sẽ không lại cướp đoạt kiếp liên đây quả thực là tự tìm đáng ăn hứa phong cả giận nếu như hắn sớm biết nói không chừng liền bạch tuộc hải hoàng trên người điều này kiếp liên cũng sẽ không cướp trực tiếp dùng chữ thập tiêm tinh pháo đem nó nổ thành cặn bã đi qua trận chiến này ta cảm giác mình thực lực đã vững chắc là không phải có thể dùng phá kiếp đan hứa phong hỏi xong hết rồi sau khi trở về ngươi liền khiến cho dùng phá kiếp đan phá kiếp đi mau sớm tiến vào hành tinh cấp coi như ở cường đại hành tinh cấp cũng chỉ là hành tinh cấp mà thôi xa không phải hàng tinh cấp đối thủ su hạ ca nói hứa phong gật đầu một cái hướng năm cột b u ồ m thuyền b u ồ m bay đi chương 733, phá kiếp và bình chọn cao giúp mình chàng này loại người cùng hải thú chiến tranh so d i v ã n g bất kỳ một cuộc chiến tranh đều phải thảm thiết chỉ bất quá bởi vì là từ phong gia nhập trực tiếp giết chết đối phương bạch tuộc hải hoàng để cho chàng này sắp đến đại chiến biến thành một chàng náo nhiệt đây đối với những cái kia đã sắp đến thành nữ hoa hải thú mà nói nhất định chính là thai họa ngập đầu mất đi hải hoàng không chế rất nhiều hải thú nhất thời không biết làm sao đứng lên một ít hải thú vẫn hướng thành nữ hoa tiến về trước nhưng càng nhiều hơn nhưng là lập tức quay đầu dối rít hướng đại dương tối lui mặc dù có thể ở trên đất bằng sinh tồn nhưng lục địa hoàn cảnh nguyên vốn cũng không phải là chúng thích mất đi c h ó i buộc chúng tự nhiên càng thích lưu lại ở biển khơi bạch tuộc hải hoàng vừa chết hải thú dối rít tối lui thành nữ hoa mọi người bắt đầu dối rít ra khỏi thành truy kích hải thú số lượng chân thực quá nhiều thừa dịp bây giờ có thể g i ế t nhiều một chút liền tận lực g i ế t nhiều một ít hứa phong trở lại năm cột buồm thuyền buồm màu vàng kim linh lung bảo tháp ở trong phòng điều khiển ương đứng s ư ớ n g s ư ớ n g thỉnh thoảng có từng luồng màu xám cho linh hồn x ư ơ n g mù từ bên ngoài nhẹ nhàng đi vào không chỉ trong chốc lát lại có mấy con linh hồn trùng binh từ bảo tháp tầng một đi ra tung người nhảy một cái từ năm cột buồm thuyền buồm nhảy tới mặt đất sau đó đánh về phía hải thú nhiều linh hồn năng lượng hướng phòng điều khiển vọt tới hứa phong cha xếp hạ trùng ổ từ tam sao tăng lên tới chín sao năng lượng đã tích lũy hơn nửa cuộc chiến tranh này kết thúc trùng ổ là có thể trực tiếp tấn thăng đến chín sao liền vừa vặn cái này trận sau khi chiến tranh kết thúc ta cũng muốn b ê quan dùng phá kiếp đan phá một cái kiếp liên tăng lên thực lực hứa phong trong lòng ngầm nói mặc dù hải thú bắt đầu thối lui nhưng truy kích chiến cái này vừa mới bắt đầu nguyên bản dự định cách thành phố mà thủ người bây giờ đầy khắp núi đồi mới bắt đầu truy kích hải thú mất đi ý chí chiến đấu hải thú rồi i g í trận chiến này rất nhanh truyền khắp toàn bộ trung quốc phải biết ở hải thú liên tiếp xuất hiện hành tinh cấp cường giả lúc này rất nhiều người cũng lâm vào sợ hãi trong hơn nữa dọc theo biển địa khu hải thú không ngừng tập kích trong chốc lát loài người lại có một loại trở lại ngày tận thế sơ kỳ cái loại đó tình hình hết sức nguy ngập cuộc sống cái gì hành tinh cấp hải thú bạch t u ộ c hải hoàng lại bị một người trẻ tuổi giết chết ngươi chắc chắn đây không phải là nằm mờ sao có người không dám tin tưởng đây là thật phải biết đây chính là hành tinh cấp cường hãn sinh vật làm sao có thể nói giết chết liền giết chết phải biết hành tinh cấp cường giả k i a sợ không phải là loài người thả vào cổ đại cũng sẽ bị làm thần chi bị loài người m à n g bái làm sao có thể như thế tùy tiện liền bị giết chết nhưng mà làm hứa phong đánh chết bạch tuộc hải hoàng cùng với thành nữ hoa chiến sĩ đuổi theo chạy tán loạn hải thú công kích hình ảnh chuyển tới tất cả thành phố lúc này mọi người mới tin tưởng lại thật sự có người giết chết một cái hành tinh cấp hải thú ngày nay cơ hồ tất cả thành phố mọi người cũng tự phát tổ chức vui mừng hoạt động loài người phát hiện đại ố i tinh cấp quái thú, loài người phải trái loài người trái lái mặt buồm buồm, thú, trả, đất, đất. cột thuyền trở hành không không đánh Hứa phong là cũng vẫn cấp có sức l nhân trận chiến này đánh đẹp cơ hồ từ đầu tới cuối nghiền ép à tất cả mọi người hết sức phấn khởi chính bọn họ đã vững vàng cùng hứa phong trói chung một chỗ hứa phong càng mạnh cũng thì đồng nghĩa với bọn họ càng an toàn mọi người ăn mừng một hồi liền toàn bộ rời đi hứa phong một người tiến vào phủ thành chủ phòng ngầm dưới đất một nơi trong t i n h thất hôm nay đánh một trận hứa phong đã cảm giác được từ cảnh giới của mình vững chắc không sai biệt lắm hơn nữa có một loại tùy thời có thể đột phá cấp bách cảm vì vậy muốn thừa cơ hội này trực tiếp sử dụng phá kiếp đan phá một cái kiếp liên thật là sớm nhật tiến nhập hành tinh cấp hứa phong ngồi xếp bằng kiếm nguyên cái h khí ở trong người trong kinh mạch chậm â n trong người trong động, ở một tiêu rãi lưu màu x m cho k ế m khí, ở đ a này điền định hải tiên hơi bên trong như định hải thần châm vệ, yên lặng ở chỗ sâu nhất n một hơi một châm chỗ Cái sâu vậy, ở tí. tơ hỗn độn chân khí nguyên bùn chính là kiếm nguyên chân khí đổi thành tới một khi tiêu hao hết tất liền sẽ tự động đổi thành nhưng số lượng nhưng thủy t r ù n g chỉ có một món vô luận hứa phong cố gắng như thế nào đều không cách nào tăng thêm nữa một chút nào có thể sử dụng cũng chỉ có cái này một món mỗi lần thi triển hỗn độn kiếm thuật Cũng biết đem cái i này còn hôn độn k ế mình khí không kiếm khí, kiếm khí hao thời như chân thành thành hôn độn kiếm khí nói, hứa phong thực hoàn chính hóa tiêu một rất tụ. tất toàn tăng toàn trời lỡ đất. lại đi dài gian, đổi nói, biến nguyên sau qua Nếu nữa ra còn ngống, lần ngưng độn lần, gấp lòng cả lực đem mấy Đem m bộ sẽ sẽ đó đó là lỡ thân thể tinh thần cùng ý chí điều chỉnh đến trạng thái hoàn mỹ nhất hứa phong đem pha kiếp đan từ trong bọc lấy ra ngoài đây là hắn hao tốn hàng loạt thời gian và tinh lực thu góp dược liệu sau đó dùng sủ hạ cả kết màu vàng trái cây làm chủ muốn nguyên liệu rất nhiều tiểu tiên luyện chế mà thành tổng cộng luyện chế ba lò nhưng chỉ thành công cái này một lò mà một lò cũng chỉ luyện chế thành viên thuốc này những thứ khác cùng lò đang ăn dược toàn bộ biến thành bụi bẩm tinh hoa toàn bộ bị viên thuốc này hấp thu làm hứa phong lấy ra viên thuốc này lúc này nguyên bản thành tế tự lên tinh không vạn giảm thời tiết trong chốc lát cũng gió nổi mây vẩn mười mấy hô hấp sau đó thành tế tự trên bầu trời đông nghịt mây đen l a n lộn một chàng báo tắp tùy thời cũng sẽ sắp đến thành tế tự bên ngoài hồ hát thủy a o đầm hát thủy g i ả m những sinh vật khác giống như đ ạ i nạn tới vậy rối rít gào thét hướng xa xa chạy đi không dám ở tại chỗ nhiều dừng lại một giây ở a o đầm hát thủy đánh quánh người cũng một mặt sợ hãi diễn cảm nhìn bầu trời ở bọn họ xem ra đây chẳng qua là một chàng thông thường báo tắp tại sao phải cho bọn họ lớn như vậy áp lực đội trưởng thời tiết quỷ quái này là chuyện gì xảy ra mới vừa rồi còn tinh không vạn dặm như thế một hồi liền mây đen áp đính một cái chiến sĩ trẻ tuổi buồn bực ngẩng đầu nhìn một cái hỏi ngày hôm nay không xoát quái hồi thành tế tự tránh một hồi thời tiết quỷ quái này nhìn ta có chút tim đập rộn lên được gọi là đội trưởng người trung niên nhìn một cái bầu trời không ngừng lăn lộn mây đen tựa hồ liền đẻ ở hắn trong lòng để cho hắn có một loại không thở nổi cảm giác rất nhiều ở a o đầm hát thủy trà kỳ quái tiểu đội cũng r ố i rít hướng thành tế tự chạy đi cái này cổ quái thời tiết để cho trong lòng mỗi người c ũ n dâng lên n g giác cảm cả Mà mọi xấu. tất g ư ờ i k h ô n g bảy i tới gió giờ hội ế tế t tác, mắt thành tự, tất là, là chàng này chính cơ bây sắp bao mọi người tất cả đều đi thành tất tế tự cả c đều h ạ muốn t r á thoát n chàng này h ba o bao tác, biết, tác thuộc cùng bao chân chính không đến lúc này lúc về m ắ t g i ó ở giữa b ọ n họ, lại sẽ có cảm t ư ở n giam thế nào. Trưng g 734, giam cầm thuật và bình chọn cao giúp mình thân ở phủ thành chủ dưới đất trong tinh thất hứa phong cũng không biết bên ngoài đã gió nổi mây vần trong lòng bàn tay cái này cái ánh vàng rực rỡ phá kiếp đan giống như tiên đan vậy ở trong lòng bàn tay không ngừng lan hứa phong có thể cảm giác đến trong lòng bàn tay phá kiếp đan tựa hồ có mình ý chí sao động bất an muốn thời cách hắn nắm trong tay thời gian càng lâu phá kiếp đan động tắc càng lớn đã có một loại mơ hồ sắp thoát khỏi nắm trong tay cảm giác hứa phong một hớp đem phá kiếp đan nuốt vào trong bụng nguyên bản sao động bất an phá kiếp đan vào miệng tan đi hóa là một đạo dòng nước ấ m vào, vào trong bụng hướng toàn thân bơi đi năng lượng khổng lồ từ hắn bên trong thân thể x u n g ra từ mỗi một cái lỗ chân lông trong d ì ra ánh sáng màu vàng xa xa nhìn lại hứa phong phảng phất như là một tòa màu vàng kim pho tượng ngồi ở trong t i n h thất h ư ơ n g trong chốc lát hứa phong mặt ngoài thân thể hiện ra sáu cái rõ ràng x ư ơ n g mù màu đen ngưng tụ dây xích đem hắn cả người trên dưới vững vàng bò khóa hứa phong trợt cảm thấy c h ó i buộc cảm tăng lên gấp đ ộ i nhưng mà phá kiếp đan ở trong bụng hòa tan ở trong cơ thể hắn sinh ra kinh người năng lượng thấm nhuần đến hắn ngũ tạng lục phủ thân thể mỗi một đoạn xương cốt mỗi một khối bắp thịt trong rất nhanh hứa phong mỗi một khối máu thịt cũng trong suốt sáng lên hàm chứa vô cùng vô tận năng lượng tràn đầy cường đại sức sống dịu dàng giống như ngàn năm ngọc thạch vậy lúc này hứa phong chỉ kém một chân bước vào cửa sắp thực hiện một lần kinh người lột xác thanh tế tự bầu trời đông nghịt mây đen cơ hồ xúc tu có thể đụng trong chốc lát sấm gió đại tác tiếng sấm bên thai không dứt, t ừ n g đạo tia chớp giống như ngân xà vậy ở trên trời của vũ Thành tế tự người sợ hãi bất an, cho là ai chọc giận tới trái đất ý chí. Chọc trái đất ý chí đại phát chút t hãi cho chọc chí, chọc chí đình h người an, giận cân giận, ai đại lôi sợ có là ậ ý ý một chí trực tiếp quỷ xuống quỷ bái, khẩn cầu cầu ý chí có thể lắng xuống lửa Hứa phong cảm giác khẩn thể Hứa phong mình thân thể liền thật giống như tiếp bái, giận. liền giống quỳ quỳ xuống xuống lắng ý lửa m ngọn núi lửa, đang không ngừng lửa, tiếng í c lực h góp lượng. thanh thúy gãy lịa thanh ở vang lên bên hai một đạo màu xám cho sương mù ngưng kết mà thành xiềng xích trực tiếp tán loạn hóa thành bụi vậy trên không trung p h i u tán dần dần biến mất một cổ cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn nhô lên cơ mở u quả thực quá ố n này, mạnh mẽ. Hứa Phong không dám tin ra. Hứa Cái thực dám đây t mẽ. ư n mình toàn thân tất cả thuộc tính, lại tăng lên g giác, giác. cảm một cảm、giác. Mở thực thuộc cả cấp quả lại đây tất là ra thuộc tính mặt bản lực lượng bén nhạy thể chất tinh thần cảm giác năm hạng thuộc tính đã biến thành sâu màu đỏ mà phía sau trị số đã biến thành vô cùng lớn ký hiệu căn bản cha không nhìn ra cụ thể trị số mà trị giá sinh mạng cũng đột nhiên tăng lên mấy trăm ngàn nhiều một chút bây giờ hứa phong trị giá sinh mạng đã đột p hứa á cái này đã、so、tuyệt đại đa số đồng đáng cấp máu, cái ngàn, này đồng phòng ngự chiến lượng còn nhiều hơn ra mấy trăm ngàn, nưu. liên tránh đoạn. gọi là là cấp có chi đại kiếp tuyệt mấy huyết đã đa so số sĩ trăm thật thể Một ra h phong nhìn chung quanh thân thể vô số màu vàng kim điểm sáng vô căn cứ xuất hiện bắt đầu ở trên người hắn không ngừng ngưng tụ thành hình một cây sáng trói màu vàng sậm xiềng xích xuất hiện ở hắn chung quanh thân thể hứa phong tâm niệm vừa động đưa tay phải ra vậy cái màu vàng sậm xiềng xích lại chậm rãi lưu động c o lại thành một đoàn Chợt sắc kiếp liên này, ta lại có sắc hắn thể hoàn toàn nắm trong tay. Hứa phong thần Phá trong tay. ta toàn trong tay. trên mặt đến kiếp kiếp lòng bàn liên này, nắm vừng ra rỡ. lại lộ Kim kim sau xu hạ cả nói qua mỗi một cái kim sắc kiếp liên liền đại biểu hạng nhất thiên phú thần thông không biết điều này kiếp liên lên ngưng tụ ra là dạng gì thiên phú thần thông hứa phong trong lòng ngầm nói c h ầ m xuống lòng đem tâm thần đắm chìm trong điệu này màu vàng xiềng xích trong hứa phong thấy từng cái lại thần văn xây dựng phủ văn dây xích ở kim sắc kiếp liên trong không ngừng phiêu vũ vô số phủ văn dây xích lẫn nhau dây dưa vạt mẹo xây cất một cái cường đại thần thông giam cầm thuật đây là một loại có thể đem mắt ngọn trói buộc không cách nào nhúc n í c h thần thông nếu như đối phương thực lực không đủ không tránh thoát thì sẽ vĩnh cựu bị trói buộc sống hay chết thì phải xem thi triển thần thông người ý chí. nếu như đối phương thực lực quá mức cường hãn thần thông thuật cũng có thể để cho đối phương giam cầm một đoạn thời gian mà thời gian dài ngắn chính là xem lẫn nhau bây giờ thực lực t r ê n l ệ n h cái này hạng thần thông đối với thực lực vượt qua hứa phong người cũng có cực kỳ cường hãn tác dụng thậm chí có thể vây khốn hành tinh cấp hàng tinh cấp cường giả liền liên hệ chủ cấp vượt chủ cấp cường giả cũng có thể tạo được hiệu quả chỉ bất qua có thể giam cầm nhiều ít thời gian bây giờ còn, còn chưa thể biết được đây không phải là thông thường thần thông hứa phong khoe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm đối với cái này hạng thần thông rất là hài lòng trong lòng ngầm nói trong đó liên quan đến thời gian và không gian quy luật nếu như có thể đắm chìm trong đó không khỏi không thể suy nghĩ ra một hai trong đó liên quan đến quy luật lực thần thông nếu như bị những cường giả khác biết sợ rằng sẽ l i ề u mạng tìm kiếm quát tới giết chết hứa phong cướp đi trên người hắn điều này kim sắc kiếp liên quy luật lực là chỉ có vũ trụ cấp cường giả mới có tư cách tiếp xúc được lực lượng ban đầu săn giết tinh không cự thú vì sao nhiều người như vậy đổ xô vào chính là bởi vì là tinh không cự thú một xanh ra được bản thân liền hàm chứa quy luật lực là trời cao s ủ n g nhi h ứ a phong vậy c ò n hàm chứa ngọn lửa quy luật lực tinh không cự thú ngọn lửa bờm tại sao phải bị hệ chủ cấp cường giả đổi chắc đi hơn nữa bản thân nàng cũng không phù hợp ngọn lửa quy luật lực chính là bởi vì là quy luật lực cường hãn ở vũ trụ cấp trở xuống thật là không thể ngăn cản vũ trụ cấp trở xuống người đối mặt quy luật lực căn bản không có sức chống cự chỉ có thể đưa cổ liền l ụ nhắm mắt chờ chết hứa phong nhìn trong lòng bàn tay như cánh tay điều khiển ngón tay kim sắc kiếp liên an thế nào ở hưng phấn tâm tình tiện tay ném đi kim sắc kiếp liên trên không t r ú n g chậm rãi ra lắng ra lần nữa xuất hiện ở hứa phong mặt ngoài thân thể chậm rãi lưu động quy luật lực không phải tốt như vậy l i n h n g ộ đối với một cái liền hành tình cấp cũng không có đạt tới người mà nói lại là như vậy nếu như hứa phong lúc này trầm tĩnh tâm thần muốn lĩnh ngộ thời gian và không gian cái này hai hạng quy luật lực sợ rằng tiêu hao cả đời cũng không có bất kỳ thu hoạch cuối cùng sẽ bởi vì thời gian tiêu hao quá lâu khô láo n h ư chết lúc này liền hành tinh cấp cũng chưa tới hứa phong căn bản không có tư cách đi l ĩ n h nộ g quy luật lực cho dù cùng hắn hòa làm một thể kiếp liên tự thân có quy luật lực cũng không phải hắn bây giờ có thể cưỡng ép l ĩ n h nộ g nếu quả thật làm như vậy sợ rằng cuối cùng kết quả cũng chỉ có phi hôi l ê n d i ệ t dần dần lắng xuống tâm tình kích động trên mình hứa phong nhàn nhạt màu vàng trói lọi từ từ biến mất xuống còn thừa lại không tránh thoát kiếp liên cũng dần dần giấu lúc này hứa phong liền cùng một người bình thường không có gì khác biệt cho dù không có thi triển liễm t ấ c t h u ậ n cũng không có người có thể nhìn ra thực lực chân chính của hắn ngay tại lúc này lý mẫn phát cho hắn một cái tin để cho hắn mới vừa bình tĩnh lại tâm tình hồi sinh liền g ậ n sóng thanh chủ có người ở một cái bỏ hoang cơ giới tộc nghĩa địa phát hiện một bản màu vàng kim trang sách chương bảy trăm ba mươi lăm núi t u y ế t và bình chọn cao giúp mình cơ giới tản ộ c nghĩa địa, t ra màu vàng huy hoàng trang sách thấy cái tin này hứa phong mặt liền biến sắc đã từng hắn lợi dụng vũ trụ chi sách trang tên sách giữa cảm ứng lẫn nhau do xét đến mặt t r a n g sau lưng cơ giới tộc vũ trụ pháo đài bên trong nên có một trường vũ trụ chi sách trang tên sách nhưng hắn phá hủy tòa k ê u cơ giới tộc đại bản doanh vũ trụ pháo đài sau đó cũng không có tìm thấy được trang tên sách nhìn dáng dấp vậy tấm trang tên sách đã bị cơ giới tộc giấu hoặc là, là mang tới những địa phương khác bây giờ hứa phong đã thu thập được ba chương vũ trụ chi sách trang tên sách ban đầu cũng là dựa vào thu thập được tấm thứ ba chúng giữa lẫn nhau đồng tình mới phát hiện những thứ khác trang tên sách tung tích nhưng là lần đó đồng tình sau khi xuất hiện liền cũng không có xuất hiện nữa hứa phong bây giờ cũng không xê. biện pháp biết những thứ khác trang tên sách đi nơi nào càng không biết cơ giới tộc mang theo tờ này trang tên sách ở địa phương nào trong chốc l á t cũng chỉ mất đi tờ này trang tên sách tung tích không nghĩ tới bây giờ tờ này trang tên sách lại i xuất h ệ n đầu mối mới. mới. Lý mẫn, nói Lý n t ư ờ g thành ậ n một c ú t tấm vậy m u v à g trang s á c sự v i ệ chủ ứ a ra Phong nghiêm hỏi. thành h truyền tin, mở máy một mặt nghiêm túc、um, c lý mẫn trầm ngâm một hồi tiếp tục nói ngay mới vừa rồi đi ra ngoài thăm dò một chi thăm dò tiểu đội trở lại bọn họ ở thăm dò t ầ n cương thiên sơn phát hiện một mảng lớn cơ giới tộc đã bị phá hủy hải cốt nhìn như giống như là một mảnh nghĩa địa ở nghĩa địa chỗ sâu có một viên kim loại cổ thụ trên ngọn cây có một bản tản ra ánh sáng màu vàng trang sách chỉ bất quá chung quanh c ó mạnh mẽ cơ giới tộc quái t h ú canh chừng bọn họ không đánh lại nhất sau lui ra vậy tấm màu vàng kim trang sách nhìn như giống như một tờ giấy chỉ bất quá tờ nguyên giấy tựa như kim bạc vậy xa xa nhìn lại phía trên tựa hồ có r ầ m rạp chẳng trịt màu đen đường vân nhìn như hình như là một loại chữ kỳ quái lý mẫn kể lại trước vậy cái tiểu đội phát hiện được đem bản đồ chi tiết cùng tọa độ cho ta phát tới ta đi xem xem hứa phong kích động trong lòng dựa theo lý mẫn miêu tả vậy tấm màu vàng trang sách thì hẳn là một chương vũ trụ chi sách trang tên sách thành tế tự đã là một cái mới trỗi dậy lên thế lực cường đại có hơn một trăm chỉ thăm dò tiểu đội bên trong đều là không thích r ư ớ c t h u ố c độc hành khách bọn họ không thích thành là hộ thành quân cả ngày nghe theo mệnh lệnh hướng tới tự do vì vậy phần lớn hợp thành từng cái năm ba người hoặc là bảy tám người tiểu đội ở trung quốc thậm chí thế giới tất cả cái địa phương thăm dò hứa phong đối với như vậy tiểu đội cũng là cầm thái độ ủng hộ đời trước hắn cũng không thích trói buộc hướng tới tự do đã từng cùng rất nhiều người tạo thành qua tạm thời tiểu đội chỉ bất quá cuối cùng bởi vì là các loại c á c dạng nguyên nhân cuối cùng cũng giải tán nếu như tìm kiếm tiểu đội gặp phải một ít bảo tàng tiểu đội bản thân không có năng lực lấy được nói cũng biết trở lại hồi báo cho thành tế tự chủ quản chứng thật sau đó sẽ đạt được nhất định thù lao vậy nhà thám hiểm nhỏ trong đội thành viên thực lực cũng tương đối mạnh lòng danh tiếng rất cao gặp phải bảo tàng nếu như không phải là quá khó khăn nói cũng sẽ tự mình ăn nhưng cái này lần gặp phải cơ giới tộc nghĩa địa chân thực quá rộng lớn bên trong quái vật quá nhiều lúc ấy cũng là bởi vì là soàn soạt một cái buột cuối cùng chỉ còn lại một cái đạo tặc sông loạn dưới mới phát hiện bùi cây kia kim loại cổ thụ hứa phong không có thông báo người bất kỳ lặng lẽ rời đi phủ thành chủ thông qua truyền tống trận đi tới khoảng cách thiên sơn một thành phố gần nhất cắt khắc thành phố đây là một cái mới vừa trải qua quái vật công thành khu cấp thành phố trong thành phố thậm chí còn có thể thấy trên vách tường lưu lại quái thú hết u y dịch người đi trên đường phố từng cái cũng là một mặt dũng manh hình dáng nơi này nhiệt độ muốn so với thành tế tự thấp rất nhiều nhưng đối với hứa phong mà nói những thứ này cũng không coi vào đâu hắn thân thể tố c h ế c sớm đã đến nóng lạnh bất s â m đến nước hứa phong xuyên qua các khắc thành đường phố đi ra khỏi cửa thành hướng xa xa một tòa đại tuyết sơn đi tới căn cứ lý mẫn cho hắn tình báo tòa kia cơ giới tộc mục đích ngay tại núi tuyết chỗ sâu một cái tuyết rơi nhiều trong cốc rất hiếm với người chung quanh cơ hồ không có bất cứ sinh vật nào tồn tại chỗ kia núi tuyết khoảng cách các khắc thành phố hiểu rõ mười cây số hứa phong đi ra thành phố sau đó trực tiếp cho gọi ra năm cột b u ồ m thuyền b u ồ m tiến vào phòng điều khiển lái năm cột b u ồ m thuyền b u ồ m hướng mục tiêu bay đi ước chừng mười mấy phút sau đó hứa phong tiến vào núi tuyết trong đi về trước lại đi năm sáu cây số dáng vẻ năm cột b u ồ m thuyền b u ồ m đột nhiên không bị khống chế trên không trung qua loa đung đưa xuất hiện tình huống gì hứa phong nhìn chằm chằm bốn phía nghĩ chân màn ảnh cẩn thận tra xem muốn xem xem có phải hay không có quái vật gì tập kích bọn họ nhưng trừ một mảnh trắng trăng xóa núi tuyết cái gì khác cũng không thấy chủ nhân đâm đâm tiểu quy thậm chí liền bóng người đều không cách nào duy trì giống như một đoàn không cách nào hiện ra hình ảnh ở hứa phong bên người phát ra từng trận tạc âm có mãnh liệt tín hiệu năng lượng đang cùng ta tranh đoạt đúng chiếc phi thuyền quyền không chế còn có tám mươi c h í n giây phi thuyền quyền không chế sắp bị đối phương cướp lấy đâm đâm hứa phong nghe rõ tiểu quy muốn biểu đ ạ i ý trong lòng căng thẳng nam cột buồm thuyền buồm có thể nói là hắn lớn nhất một lá bài tẩy có thể tiêu diệt hàng tình cấp tồn tại nếu như một khi bị người cướp lấy nói không chừng sẽ dùng chiếc phi thuyền này tới ngược lại giết hắn mặc dù đã phá trừ một cái kiếp liên nhưng hứa phong cũng không khả năng tự đại đến lấy là có thể ngăn cản hàng tình cấp chữ a thập tiêm tinh tháo làm sao bây giờ hứa phong chán dỉ ra mồ hôi vội vàng hỏi lập tức đem năm cột buồm thuyền buồm thu hồi hứa phong tâm niệm vừa động nhất thời bóng người xuất hiện ở trên bong lúc này đang hơn một nghìn thước trời cao phi hành chung quanh gió rét l ấ m liệt hứa phong tung người nhảy một cái vung tay phải lên năm cột buồm thuyền buồm hóa là một luồng ánh sáng đen thu vào hứa phong trong cái bọc trong không khí c h u y ê n g i a từng trận điện từ nổ đủng tựa hồ là đối với không có đoạt được năm cột buồm thuyền buồm mà cảm thấy hối tiếc cơ giới tộc quả nhiên lợi hại ở cơ giới cùng điện từ lãnh vực sợ rằng đã nghiên cứu đạt tới đỉnh cao nói không chừng đã lĩnh ngộ tương quan quy luật lực hứa phong lau mồ hôi lạnh trong lòng ngầm nói kiếp trước hứa phong liền trải qua sử dụng cơ giới tộc súng ống đi giết cơ giới tộc kết quả ngược lại bị đối phương thu được súng ống điều khiển quyền mình không cách nào sử dụng tình huống ă n rồi đau khổ sau đó chỉ cần gặp phải cơ giới tộc tuyệt đối là sẽ không cầm ra cùng cơ giới có liên quan nửa điểm khí giới chỉ dùng đơn thuần đao kiếm cùng vũ khí lạnh đi cùng cơ giới tộc tác chiến hứa phong lần này vội vàng ra cửa chỉ một cái quên mất lệnh cấm này hơn nữa bởi vì là đi là một tòa cơ giới tộc nghĩa địa vì vậy khinh thường dưới tiến vào điện từ lãnh vực phạm vi bị đối phương nhận ra được năm cột buồm thuyền buồm tồn tại lại trực tiếp ra tay cướp đ o ạ n nếu như không phải là tiểu q u ý nhắc nhở kịp thời chỉ sợ cũng coi là năm cột buồm thuyền buồm bị đoạn hứa phong cũng không phản ứng kịp nhìn xuống bản đồ cùng toa độ khoảng cách vậy chỉ tìm kiếm tiểu đội phát hiện cơ giới tộc nghĩa địa địa phương chỉ có không tới hơn ba trăm cây số hứa phong t ừ không trung rơi xuống đ ạ p tuyết động thật dày hướng một tòa rộng lớn thung lũng đi tới chương 736, gỗ lìn thương nhân và bình chọn cao giúp mình lại qua hơn nửa tiếng hứa phong đi tới một nơi bị băng tuyết che lấp thung lũng cốc khẩu có thật nhiều đá màu trắng xây dựng mà thành cửa vào phía trên có rất nhiều đao trẻ p h ụ tạc dấu vết nhìn dáng dấp tựa hồ là trải qua một cuộc chiến tranh lối vào một ít kim loại phế liệu mảnh vỡ tùy ý tán lạc ở trong băng tuyết một ít đã bị băng tuyết bao trùn càng nhiều hơn nhưng thỏ đầu ra lộ ra sắc bén như lưỡi đao vậy chặn mặt bị băng tuyết đông lóe lên sắc bén hứa phong từ từ đến gần cốc khẩu cẩn thận tránh những cái kia kim loại m ả n h vỡ tiến vào đá màu trắng xây thành cửa vào bên trong thung lũng rất là rộng lớn xa xa nhìn lại giống như một mảnh bị băng tuyết bao trùm bình nguyên ở cửa vào vùng lân cận có bảy tám cái đã bị phá hủy cơ giới chiến đấu binh chủng chỉ bất quá phá hư chân thực quá nghiêm trọng không nhìn ra rốt cuộc là binh chủng gì để cho người kỳ quái chính là cơ giới tộc chiến đấu binh chủng một khi bị thủ tiêu trên người kim loại trang bị sẽ ở mười mấy giây thời gian nhanh chóng mục nát thực hóa nhưng trước mắt mấy cái cơ giới tộc chiến đấu binh chủng mặc dù phá hư rất lợi hại nhưng lại không có bất kỳ ăn mòn dấu hiệu vẫn lóe lên sắc bén hứa phong tùy ý nhặt lên một khối kim loại tan mảnh cẩn thận nhìn lại đây tựa hồ là một khối hộ giáp bị trực tiếp từ trong ở giữa đánh thành hai nửa đoạn khẩu chỗ rất là bóng loáng sờ lên vẫn có sắc bén cảm giác những kim loại này tàn mảnh cũng không có gì giá trị hứa phong tiện tay vứt bỏ tiếp tục đi vào phía trong lại đi về phía trước mấy trăm mét lại phát hiện một nơi nhà đá nhà đá đứng ở cửa một cái da bùi đất xanh người lùn nhỏ dài dần dần lỗ thai hai con mắt lóe lên con buôn thần s á c trên mặt tràn đầy nụ cười ở nơi này người lùn nhỏ bên người có một đóng vật phẩm lớn bọc cái dương tất cả lớn nhỏ chất đầy chung quanh hắn gỗ lìn thương nhân hứa phong x ứ n g sốt một chút trên mặt lộ ra vô hình thần xác gỗ lìn thương nhân cũng là lưu lạc thương nhân ở giữa một loại chỉ bất quá cùng những thứ khác lưu lạc thương nhân so với gỗ lìn thương nhân sẽ tỏ ra rất là gian trá nếu như không cẩn thận rất có thể sẽ bị bẫy quần lót cũng thường cho h ắ n đốt bất quá gỗ lìn thương nhân trong tay cũng thường xuyên sẽ xuất hiện c ự c phẩm trang bị vì vậy rất nhiều người đối với gỗ lìn thương nhân là vừa yêu vừa hận nơi này tại sao có thể có gỗ lìn thương nhân hứa phong có chút kỳ quái lưu lạc thương nhân vậy thích nhiều người địa phương như vậy mới phải thuận lợi đổi trác cái này vùng núi cốc rất hiếm với người có thể người tới nơi này rất ít tại sao có thể có nhân hòa hắn vật phẩm giao dịch đâu bất quá hứa phong phát hiện ở hắn đến lúc tới cái này gỗ l ỉ n thương nhân chung quanh đã vây quanh bảy tám người tựa hồ đang cùng hắn trả giá ngay tận thế lúc mới bắt đầu loài người gặp phải như vậy lưu lạc thương nhân thường thường sẽ ăn rất lớn thua thiệt không biết trả giá lưu lạc thương nhân nói cái gì chính là cái đó muốn bấy nhiêu liền cho nhiều thiếu phía sau như vậy lưu lạc thương nhân Thấy、like、tới, tới c ũ ngay tại lúc này lại có một chi hơn hai mươi người đội ngũ xuất hiện ở băng tuyết cửa thung lũng nhanh chóng hướng gỗ lìn chạy đi một cái trong đó ăn mặc áo giáp người còn đang thấp giọng kêu l à nhanh lên một chút nhanh lên một chút mọi người cùng nhau tiếp cái nhiệm vụ kia nhiều người hoàn thành tỷ lệ lớn một chút không chỉ trong chốc lát gỗ lìn cửa hàng bên người thân liền vây quanh hơn ba mươi người t r ê n lấn nước chạy không lọn cái đó thấp nhỏ gỗ lìn vừa thấy tới nhiều người như vậy nụ cười trên mặt càng tăng lên đ ư n g nóng đ ư n g nóng nhiệm vụ này mọi người cũng có thể tiếp chỉ cần đem nhiệm vụ vật phẩm giao đến ta trên tay coi như hoàn thành nhiệm vụ tất cả mọi người đều có thể tiếp gỗ lìn nhọn thanh â m xen lẫn một hai tiếng cười đắc ý thanh ở c h ố n g trải tràng địa thượng quanh quẩn trước cho ta trước cho ta đây là một ngàn điểm số vận mệnh đừng lách mọi người từng bước từng bước tới nhận sớm cũng không nhất định là có thể hoàn thành nhiệm vụ ta tới trước các người đều ở đây ta phía sau đừng cướp hứa phong đi đến bên cạnh yên tĩnh đợi một hồi nhưng mà lưu lạc thương nhân gỗ lìn người bên người không giảm thiếu ngược lại càng ngày càng nhiều hơn nữa không ngừng có người từ đàng xa hướng bên này chạy tới nguyên bản nơi này chỉ là một rất hiếm vết người tuyết g ố c không nghĩ tới tới một cái gỗ lìn thương nhân kết quả bị người một chuyến mười mười chuyến một trăm lại biến thành một náo nhiệt nhiệm vụ tiếp lấy địa điểm hứa phong chờ có chút không nhịn được thẳng hướng gỗ lìn thương nhân lấy đi lấy lực lượng bây giờ của hắn thuộc tính rất nam tìm ra một cái có thể cùng hắn chống lại người cho dù là những cái kia phòng ngự chiến sĩ cũng không phải hắn đối thủ ai ai ta nói đừng lấy cả ai yêu ai đ ẩ y ta đạp chân ta vòng ngoài một số người nhất thời cảm thấy một c ổ lực mạnh thân thể không tự chủ được hướng bên cạnh tối lui ai ta nói tiểu tử tự tìm cái chết à, cút sang một bên nơi này bị chúng ta tuyết hồ công hội đ ầ u nhân viên nhàn tản lui đến mười t r ư ợ n g ra ngoài nếu không đừng trách ta không k h á c h khí một người vóc dáng to lớn chiến sĩ thấy hứa phong đến gần n h ư ớ n g mày một cái một bàn tay hướng hứa phong đẩy tới một mặt tàn bạo hét hứa phong n h ư ớ n g mày một cái quét tả hữu một cái lúc này mới phát hiện vây quanh gỗ l ỉ n thương nhân những người này ngực đều có một cái huy chương phía trên vẽ một cái ngựa đầu gầm thét gấu chó dưới chân một chuyện hứa phong vọt đến một bên làm người chiến sĩ này công kích rơi vào khoảng không sau đó níu lấy chiến sĩ cổ áo tiện tay hướng ra ngoài ném một cái người chiến sĩ kia nhất thời thân thể cứng đờ tựa như một cái bột u miệng túi bị vứt ra ngoài vô luận l à k i ế p trước vẫn là cả đời này có rất nhiều người dựa vào mình là một cái công hội thành viên khi dễ những cái kia tán nhân có bất kỳ thứ tốt cũng chỉ để cho mình công hội người đi lấy được mà ngăn cản không có gia nhập thế lực tán nhân đối với những người này hứa phong tự nhiên không có gì tính khí tốt kiếp trước hắn liền bị như vậy công hội cùng thế lực khi dễ qua người chung quanh s ư n g sốt một chút cái đó xuất thủ chiến sĩ ở tuyết hồ công hội rất là nổi danh là công hội thứ nhất phòng ngự chiến sĩ mỗi lần soàn soạt bột lúc này luôn là xông lên phía trước nhất ở công hội tài nguyên nghiêng hạ tên này phòng ngự chiến sĩ thực lực đã đạt tới bảy sao trên người mặc lại là một bộ sáu sao vàng phẩm chất khôi giáp hắn thuộc tính cũng là thêm ở thể lực và trong lực lượng mặt ở công hội bên trong có thể so hắn lực lượng thuộc tính còn cao căn bản không có mấy cái không nghĩ tới như vậy một cái cao lực lượng phòng ngự chiến sĩ lại vừa thấy mặt liền bị một người trẻ tuổi nữ quần áo trực tiếp q u ă n g ra bảy tám m m sa cái này ở lực lượng thuộc tính lên nhất định chính là nghiền ép hắn chung quanh hơn ba mươi người chương ơ ồ hồ tất tuyết cả công đều là tuyết hồ công hội n g ờ i thấy c bảy trăm ba mươi bảy nhận nhiệm vụ nhìn người chung quanh hướng mình vây quanh hứa phong khoe miệng dâng lên một tia cờ nhạt tâm niệm vừa động một chuôi màu bạc phi kiếm nhập vào cơ thể ra vây quanh ở hắn bên người tựa như giống như cá lội vây quanh hắn trên dưới bay lượn thấy một màn này một số người sắc mặt đại biến không nhịn được hướng lui về sau hai bước trôi phi kiếm này toàn thân lóe lên ánh sáng bạc hơn nữa lại có thể tự chủ phi hành nhìn như rất có linh tính hiển nhiên không phải một cái thông thường vũ khí thằng nhóc ngươi tự tìm cái chết cái đó bị hất ra phòng ngự chiến sĩ mặt bỏ bừng mình lại bị một cái nhìn như có chút gầy yếu người tuổi trẻ một cái tay liền ném ra ngoài hiển nhiên trên mặt không ánh sáng l ử a giận trong lòng chạm một cái liền bùng nổ t r u n g quanh đều là tuyết hồ công hội người mặc dù hắn ở công hội trong cũng không có gì chức vụ nhưng thân là thứ nhất phòng ngự chiến sĩ ra lệnh một tiếng sợ rằng tất cả mọi người tại chỗ cũng biết nghe hắn ra lệnh vây công người trẻ tuổi này p h o n g ngự chiến sĩ từ dưới đất bỏ dậy đang chuẩn bị giống to để cho tất cả mọi người vây công hứa phong ánh mắt nhưng rơi vào còn quân hứa phong trôi phi kiếm này lên trong đầu linh quang trước mắt hắn đột nhiên nghĩ tới ngay tại mới vừa không lâu trong thành phố thấy một ít hình ảnh đó là lâm hải thành nữ hoa bị hải thú vây công một người trẻ tuổi cùng cái đó hành tinh cấp bạch t u ộ t hải hoàng đánh nhau hình ảnh p h o n g ngự chiến sĩ ánh mắt hướng lên trên mang đi rơi vào hứa phong trên mặt thành tế tự t h à n h chủ hứa phong p h o n g ngự chiến sĩ thất thanh hô lên một mặt đ ỡ đẫn diễn cảm t r u n g quanh hơn ba mươi chuẩn bị đi lên dạy bảo hứa phong người cũng từng cái mắt t r ò n váng buổi sáng vẫn còn ở biển đông vùng lân cận cùng một con bạch tuột hải hoàng chém giết làm sao buổi chiều liền chạy tới xa vạn dặm trên thiên sơn tới rất nhiều t h à n h chủ xin lỗi chúng ta không có nhận ra n g ư ờ i tới p h o n g ngự chiến sĩ vội vàng xin lỗi có thể giết chết hành tinh cấp hải thú người bọn họ chút người này còn chưa đủ hứa phong nhét kẻ răng thành chủ đại nhân thật xin lỗi ả người chung quanh một mặt biểu tình lĩnh hót có mấy cái thậm chí khẩn trương mau muốn khóc lên bây giờ là mặt thế căn bản không có luật pháp có thể nói hứa phong ở chỗ này coi như đem bọn họ tất cả đều g i ế t cũng sẽ không có người nhảy ra nói nửa câu bọn họ công hội càng không thể nào vì bọn họ đi cùng một cái thành chủ làm khó dễ thấy bọn họ một bộ mềm yếu biểu tình lĩnh hót hứa phong cũng mất đi cùng bọn họ động thủ hứng thú lạnh lùng nhìn lướt qua nói hai phút bên trong không nên để cho ta lại nhìn thấy các người ùm đám người này giữ nguyên chức vụ cũng không dám làm áo não rời đi khu vực này thấy nhiều người như vậy rời đi gỗ lìn cửa hàng sắc mặt người nhất thời trở nên khó coi nguyên bản còn là một bộ cười h i ế p mắt hình dáng đảo mắt biến thành một bộ lạnh lùng gương mặt thời gian chính là tiền bạc bạn của ta gỗ lìn thương nhân hung tợn nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong cắn răng nói ngươi đuổi đi những người đó biết sẽ trễ mãi ta việc lớn sao ngươi biết ta sẽ tổn thất nhiều ít tiền bạc sao gỗ lìn nhất tộc có câu danh ngôn một trăm cái ngu ngốc cũng không trội bằng một một người hữu dụng hứa phong ung dung nói những phế vật kia thấy ta liền cùng một đám chó sói lửa thấy được sư tử căn bản không dám ở trước mặt của ta dừng lại chốc lát chẳng lẽ ngươi lấy là ta còn không có những người đó đối với ngươi trợ giúp lớn sao gỗ lìn do dự trên mặt â m tình bất định thật lâu mới rốt cục lộ ra nụ cười rang hai cánh tay làm ra một cái hoang nền động tác được rồi ta phải thừa nhận ngươi nói không sai bạn của ta gỗ l ì n thương nhân thân cao cho đến hứa phong eo của cho dù nhón chân lên cũng không cách nào đủ đến hứa phong bả vai chỉ có thể vô vô hứa phong b ắ p đ u ổ i nói đã như vậy vậy thì nhờ ngươi ta cần một quả cơ giới tộc bột tám sao tinh anh nội hạch o không biết ngươi có thể hay không cho ta tìm trở về gỗ l ì n thương nhân mặt đầy tươi cười đạo cái gì bột tám sao tinh anh hứa phong sửng sốt một chút hỏi tới đối với những người đó ngươi cũng là nói lên giống nhau yêu cầu sao đám người kia đẳng cấp cao nhất chính là cái đó phòng ngự chiến sĩ chỉ có thực lực bảy sao còn dư lại cũng chỉ có sáu sao c ỡ đó nếu như mới vừa rồi gỗ lìn thương nhân nói lên yêu cầu cùng hứa phong vậy những người đó đều sớm hụ chạy làm sao có thể còn là một bộ l ư ợ n g tiện nghi hình dáng dĩ nhiên không phải bạn của ta gỗ lìn thương nhân đong đưa lắc đầu nói ngươi cũng nói đám người kia chẳng qua là chó sói lửa chó sói lửa dĩ nhiên chỉ có thể làm chó sói lửa sống mà sư tử thì muốn làm sư tử nên làm gỗ lìn thương nhân chưa thỏa mãn nhìn một cái hứa phong thấp giọng nói nơi này là một mảnh tồn tại mấy chục triệu năm cơ giới tộc nghĩa địa ở nơi này mảnh nghĩa địa chỗ sâu có một cái siêu cấp trí năng nồng cốt trong truyền thuyết cái này siêu cấp trí năng nồng cốt là đẳng cấp cao nhất tồn tại có tư cách thành là một viên cơ giới tinh cầu trung ương khống chế nồng cốt hoặc là là một chiếc vũ trụ cấp chiến hạm trí năng nồng cốt nếu như ngươi có thể đem nó cho ta mang đến ta có thể thỏa mãn n g ư ơ i một cái yêu cầu hứa phong khẽ gật đầu h i ệ n nhiên cái này gỗ l ỉ n thương nhân là xem dưới người thức ăn cho những người đó hẳn là độ khó hơi thấp nhiệm vụ mà cho hắn chính là một cái khác độ khó khá cao nhiệm vụ hơn nữa còn cho ra một cái quá mức vượt qua cao nhiệm vụ khó khăn nếu quả thật giống như gỗ l ỉ n cửa hàng người nói như vậy ở nơi này mảnh nghĩa địa chỗ sâu có một cái siêu cấp trí năng nồng cốt như vậy cho dù hứa phong đặt được cũng không khả năng giao cho cái này gỗ l ỉ n thương nhân hơn nữa hắn cũng không nhận là cái này chỉ có tám sao thực lực gỗ lìn thương nhân có thể cầm ra cùng siêu cấp trí năng nồng cốt cùng giá trị vật phẩm làm là tưởng thưởng nhiệm vụ bất quá dù sao hứa phong phải đi nghĩa địa chỗ sâu tìm vũ trụ chi sách trang tên i sách cái này hai cái nhiệm vụ vừa vạn thuận đường cùng nhau làm được cái đó bột tám sao tinh anh nồng cốt nhiệm vụ ta nhận còn như cái đó siêu cấp trí năng nồng cốt cùng ta tìm được nói sau hứa phong gật gật đầu nói ha ha ha ngươi quả nhiên là anh dũng nhất sư tử Bạn của ta gỗ l ì n thương nhân vui vẻ vỗ một cái hứa phong bắt đ u ổ i một bộ hết sức phấn khởi hình dáng ta cần cho ngươi đóng điểm tiền phí t ổ n các loại sao hứa phong đột nhiên hỏi mới vừa rồi hắn ở một bên nhìn lúc này mỗi một cái tìm cái này gỗ l ì n thương nhân nhận nhiệm vụ người đều phải cho hắn trả một ngàn điểm số vận mệnh làm là nhận nhiệm vụ chi phí gỗ l ì n thương nhân cười ha ha một tiếng há miệng đang chuẩn bị nói muốn nộp kết quả thấy hứa phong trong mắt hài hước vẻ mặt lập tức tỉnh h ồ lại đong đưa lắc đầu nói dĩ nhiên không cần bạn của ta ngươi nhưng mà ta tìm vệ dột bạn bè chân chính không cần nộp nhiệm vụ gì nhận chi phí được rồi ngươi có thể cho ta điểm trợ g i ú p sao nói thí dụ như cho ta một bộ bản đồ nói cho ta cái đó siêu cấp trí năng nồng cốt chân chính vị trí hứa phong nói thật xin lỗi bạn của ta ta nơi này cũng không tồn tại ngươi nói bản đồ gỗ lìn thương nhân một mặt nghiêm túc đong đưa lắc đầu nói cái này mảnh nghĩa địa chân thực quá nguy hiểm bên trong người thủ mộ thực lực cường đại Ta không c á c h nào t i ế n vào o bên n t r g nếu không, ta cũng không k ta h ả năng lại nơi n lại à y đợi. Hứa phong g ậ t đầu m ộ t cái, ngẳng hướng đầu x a xa nhìn m ộ t c á i dựa t h e o lý m n cơ h hắn phía o bản đồ độ đi về phía trước đi. tọa trước về Trước giới thủ mộ người và b i n h chọn cao giúp mình cơ giới tộc nghĩa địa rất lớn t ù y ý có thể gặp tàn phá chiến đấu binh chủng hai cốt, có hình thú chiến đấu binh chủng, cũng ố t thú có chiến chủng, c hình binh đấu có người hình chiến đấu binh chủng chúng có trên thân thể thủng một cái lôi t h ủ n g to màu bạc cơ giới dầu dịch chạy đầy đất cái này màu bạc cơ giới d ầ u dịch đối với cơ giới tộc mà nói liền cùng loài người huyết dịch vậy còn có chút chiến đấu binh chủng cụt tay cụt chân năng lượng tiêu hao hầu như không còn trên trái đất không có sửa chữa phân xưởng mà nói như vậy chiến đấu binh chủng chỉ có thể tìm một chỗ chờ chết không cách nào tiếp tục sinh tồn cái đó gỗ lìn thương nhân nói cái này mảnh nghĩa địa đã tồn tại hơn mười triệu năm không biết cái đó đột nhiên xuất hiện cơ giới tộc vũ trụ pháo đài cùng cái này mảnh nghĩa địa có không có quan hệ gì hứa phong vừa đi vừa trong lòng ngầm nói phải biết ở mới bắt đầu thăm dò vậy tấm màu vàng kim vũ trụ chi sách trang tên sách nhưng mà ở vũ trụ trong pháo đài tại sao bây giờ sẽ xuất hiện ở đây mảnh trong nghĩa địa chẳng lẽ nói trước kia vũ trụ pháo đài cũng không phải là bởi vì là lúc gặp phải không trung nước chạy xiết lặt đường mới tiến vào mảnh tinh vực này mà là đặc biệt tới vì chính là chỗ này cái này mảnh nghĩa địa đi sâu vào cơ giới tộc nghĩa địa sau đó hứa phong phát giác mình cũng không phải là nơi này duy nhất loài người một ít đạo tặc nghề nghiệp loài người cũng xuất hiện ở đây mảnh nghĩa địa trong bọn họ tìm kiếm những thứ này cơ giới tộc di hải muốn tìm một chút có không có thứ gì đáng tiền trong nghĩa địa những thứ này di hải mặc dù trải qua hơn mười triệu năm nhưng là lại không có bất kỳ xét ăn mòn dấu hiệu tựa hồ là nơi này có một loại lực lượng thần bí đang bảo vệ trước những thứ này di hải vì vậy rất nhiều di hải nhìn như liền cùng mới ra lò vậy mới tinh hứa phong nhìn những đạo tặc kia giật mình tiện tay hướng một cái cơ giới tộc di hài trên mình thất lạc vị thần cấp đào được thuật một đoàn ánh sáng trắng bao phủ vậy cổ di hài không chỉ trong chốc lát vậy lóe lên ánh sáng màu đen vật phẩm từ di hài trên mình nổi lên ồ lại thật có thể đào được vật phẩm hứa phong có chút kinh ngạc nguyên bản xem những đạo tặc kia tìm kiếm chẳng qua là ôm thử nhìn một chút ý tưởng không nghĩ tới lại thật ở nơi này chút đã phế khí liền hơn ngàn năm cơ giới tộc di hài lên đào được vật phẩm đem vậy kiện màu đen vật phẩm lấy tới vừa thấy là một quả nhìn như giống như quả truy vậy dụng cụ vật phẩm tên đào đới khí vật phẩm phẩm cấp kỳ vật chân phẩm vật phẩm thuốc tính nhưng đối với một kiện màu xanh da trời phẩm chất trở xuống vật phẩm sử dụng có thể làm cho nên vật thể sinh ra một cái khảm nạm lỗ một kiện vật phẩm tối đa chỉ có thể đào đới ba cái khảm nạm lỗ dây chuyền chiếc nhẫn không cách nào đào đới khảm nạm lỗ mở lỗ hứa phong trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thân sắc không nghĩ tới mới vừa đã tiến vào nghĩa địa thì cho hắn như vậy một cái ngạc nhiên mừng rỡ phải biết vô luận là mình chế tạo vẫn là vận mệnh bảo dương mở lấy được trang bị đều là không có bất kỳ khảm nạm lỗ nhất định phải sử dụng tương tự dụng cụ đối với vật phẩm tiến hành mở lỗ nếu không thì không cách nào khảm nạm bất kỳ đ á quý khảm nạm đ á quý rất dễ dàng đ ạ t được khai thác quặng sư khai thác mỏ sát thường xuyên sẽ đào được khảm nạm đ á quý chỉ bất quá khảm nạm đa quý giá cả so với những thứ khác đa quý mà nói thấp hơn liêm hơn một trong những nguyên nhân chính là bởi vì là đối với trang bị mở lỗ đào bới khí hoặc là gọi là làm mở lỗ khí quá ít thợ gen đạt tới tông sư cấp lúc này có thể sử dụng kỹ năng mở lỗ nhưng là tông sư cấp toàn bộ trái đất số lượng sợ rằng cũng không có năm ngón tay số có lẽ chỉ là vận khí tốt mà thôi hứa phong trong lòng nghĩ đến tiện tay vừa hướng ngoài ra một cái h à i cốt thi triển đào được thuật lần này quả nhiên không có xuất hiện lại mở lỗ khí chẳng qua là rơi mất một kiện màu xanh da trời phẩm chất nguyên liệu là một cái tương tự bánh răng xe dạng đồ t r ị nghị h n hẳn có thể sử dụng hứa phong tiện tay đem cái này kiện nguyên liệu ném vào trong túi đeo lưng hứa phong một bên thi triển đào được thuật một bên dựa theo bản đồ chỉ dẫn hướng xuất hiện vũ trụ chi sách trang tên sách địa phương đi tới hắn trong cái bọc đã chứa đầy đào được mà đến nguyên liệu đào đới khí cũng có mười mấy kiện những thứ này hài cốt rơi xuống đào đới khí tỷ lệ rất lớn trung bình mười chiếc là có thể đánh mất một quả đào đới khí dáng vẻ mặc dù đào đời khí ở bên ngoài giá bán rất cao nhưng hứa phong không hề dự định bán đi mà là muốn người mình dùng nếu như có thể ở một kiện màu xanh da trời phẩm chất phương diện trang bị khảm nạm ba cái đa quý như vậy kiện trang bị phẩm chất nhất định sẽ so đồng đẳng cấp màu bạc phẩm chất phải tốt huy huynh đệ không thể lại tiếp tục đi vào trong bên trong có tám sao thực lực cơ giới thủ mộ người hơn nữa số lượng không thiếu bên trái đột nhiên có người hướng hứa phong la lớn nghiêng đầu nhìn lại là một cái buộc tóc đuôi ngựa biện cô gái nhìn như có hơn hai mươi tuổi dung mạo thanh tú a n mặc một kiện màu đen áo giáp đang đứng ở một cái cơ giới tộc di hài lên hướng hắn bên này trông lại đa tạ nhắc nhở hứa phong hướng cái cô gái đó phất tay một cái cười nói nhưng mà cô bé nhắc nhở cũng không có để cho hứa phong quay đầu hoặc là là dừng bước lại ngược lại tiếp tục đi vào tốt bụng khó khăn khuyên đáng chết quỷ t h ừ thấy hứa phong cũng không có đem mình nói ngay vào cô gái có chút tức giận hư lạnh một tiếng không để ý tới hán một con e o từ một cái lô thùng to chui vào cơ giới tộc di hải nội bộ muốn xem xem bên trong có không có thể xem được mắt nguyên liệu cái đó gỗ lìn cửa hàng người ta nói tám sao tinh anh nội hạch chỉ sợ cũng muốn ở những cơ giới kia tộc thủ mộ người trên mình tìm được hứa phong trong lòng thầm nghĩ mới vừa đi sâu vào còn không có năm mươi m trước mặt liền xuất hiện một tiểu đội hình người cơ giới binh mỗi người bọn họ trên mình cũng khoác tầng một mong mỏng hộ giáp mặt ngoài thân thể có tầng một màu tím nhạt màn hào quang đem chúng toàn thân cao thấp vững vàng bảo vệ trong tay cầm một trôi chiến trượng đây chính là cơ giới thủ mộ người hứa phong trong đầu nghĩ cái này một tiểu đội tổng cộng có sáu thủ mộ người thờ cơ hổ giống nhau như lúc từ bề ngoài rất khó đem chúng phân biệt được làm hứa phong phát hiện bọn chúng lúc này đám này cơ giới thủ mộ người cũng phát hiện hứa phong nguyên bản yên lặng tiểu đội nhất thời vang lên một hồi trói h a i tiếng cảnh cáo hai con mắt phát ra tinh ánh sáng màu đỏ báo động báo động có người xông vào nghĩa địa khởi động tàn sát kiểu mẫu giáp giáp giáp những thứ này thủ mộ người bên trong thân thể linh liện bắt đầu di động vị trí cả người bắt đầu biến hình nguyên bản chỉ có một m năm sáu thân cao trước mắt ở giữa biến thành một cái hơn hai m đến gần ba m to lớn thân hình sống lưng lên xuất hiện một xếp xếp kim loại gai s ư ơ n g bả vai t u ổ i chó vị trí cũng xuất hiện thật giống như lưỡi kiếm một nửa kim loại gai s ư ơ n g thật giống như một cái xúc thế đai phát chiến tranh máy móc đ á n kiếm mười ba thức l o n g ngâm chém hứa phong đối với những thứ này cơ giới thủ mộ người tiến hành dò xét tính công kích muốn thăm tuổi nó phòng ngự như thế nào một cái màu bạc hàng dài dương nanh múa rớt hướng đám này cơ giới tộc thủ mộ người nhào tới phía trước xuất hiện hủy diệt cấp năng lượng phản ứng lập tức rút lui ra khỏi ba mươi m ở phạm vi ra một hồi còi báo động vang lên nguyên bản khí thế hung hăng hướng hứa phong nhào tới mấy cái thủ mộ người lúc này bắt đầu tứ tán né tránh ô hứa phong ánh mắt sáng lên trong ư người nhưng nhưng được ớ c cái mặc có cảm mắt mấy máy, thể này lại nhận là dù l chốc lát hứa phong đối với những thứ này nghe nói đã tồn tại hơn mười triệu năm cơ giới binh chủng sinh ra nồng đậm hứng thú chương bảy trăm ba mươi chín sắt thép rồng khổng lồ và bình chọn cao giúp mình hứa phong công kích đắc liệt nhưng thủ mộ người lại có thể trước thời hạn phát giác hắn kỹ năng uy lực từ đó né tránh cái này làm cho hứa phong có chút kinh ngạc bất quá thủ mộ các người mặc dù có thể trước thời hạn quay m ũ i nhưng là long ngâm chém tốc độ quá nhanh hơn nữa chúng cùng hứa phong giữa khoảng cách vốn là rất ngắn màu bạc hàng dài đánh về phía chúng chỉ có một hai thủ mộ người có thể hoàn toàn né tránh long ngâm chém kỹ năng phạm vi vê anh một tiếng kinh thiên động đ ị a tiếng rồng ngâm vang khắp toàn bộ nghĩa địa ngay sau đó là một tiếng to lớn nổ nổ ẩm trong đó khoảng cách long ngâm chém phạm vi công kích người gần nhất thủ mộ người mặt ngoài thân thể màu tím màn sáng trực tiếp tán loạn thân thể bị vô số kiếm khí cắt ra từng đạo vết kiếm giống như lăng chỉ vậy nguyên bản đến gần ba m thân thể trực tiếp tán vỡ thành đầy đất linh l i ệ n tàn mảnh bay khắp chu vi bảy tám m địa phương còn lại mấy cái cũng đều bị nặng nhẹ không đồng nhất kiếm tổn thương một chiêu này long ngâm chém trực tiếp đem chi này sáu người thủ mộ người tiểu đội cho đánh cho tàn phế ở nghĩa địa vòng ngoài một số người nghe được tiếng này to lớn nổ nổ ẩm từng cái chắc lươi hít hà không dứt đây cũng là vị kia cường giả đi sâu vào nghĩa địa chỗ sâu hẳn là cùng đám kia thủ mộ người làm liền chứ nhất định là lớn như vậy động tĩnh chỉ sợ cũng chỉ có tám sao thực lực mạnh người giữa tranh đấu mới có thể buộc phát ra không biết kết quả cuối cùng là cái gì nếu như là một người mà nói nhất định là thủ mộ người chiến thắng người kia phỏng đoán sẽ chật vật trốn ra được dẫu sao thủ mộ người số lượng quá nhiều căn bản không phải một người có thể giết xong ta phỏng đoán ít nhất phải có một cái trăm người đoàn cấp bậc còn muốn b ả y sao trở lên mới có thể tiến vào nghĩa địa chỗ sâu thăm dò ai các người nói cái này nghĩa địa chỗ sâu có thể hay không thật sự có bảo tàng làm sao nhiều người như vậy bất chấp nguy hiểm tánh mạng cũng phải đi vào bên trong đi ngươi lời nói này không có bảo tàng những cường giả kia cũng là người ngu sao từng cái liều mạng đi vào trong sông lên bên trong nhất định là có cái đại bảo dấu Chúng ta, những người này, chỉ có những thể nhặt người này, bên ngoài ta ở đối i giới linh ể m phẩm phá nát vụ, bất quá những thứ này, cơ giới tộc linh liện, phẩm chất thật nát quá vụn, này liện, đúng bất tộc t là cơ t bị phá hủy, l ạ không kim chỉ là những hợp kim này, tùy tiện mài một chút, là có thể nát, này, tiện có mục có mài một làm tùy là là ruộng với ũ khí kêu những lãnh sử dụng. cường bản giả Được rồi, l n đ thăm t dò bảo à những g c ú chút n liền ở vòng ngoài uống chút canh, nhặt chọn người nhà đồ không cần, tới bất ở đây an toàn, thánh mạng muốn n g ta tới bất Đối với ở ở à. chặt h đồ đây thứ này phổ thông người nhặt m ó c đồ mà nói có thể ở vòng ngoài kiểm điểm cơ giới tộc trên người hài cốt liền coi là không tệ đối với phổ thông cường giả tám sao mà nói những thứ này cơ giới thủ mộ người hợp kim hộ giáp phòng ngự rất cao hơn nữa bên ngoài tầng một màu tím nhạt màn sáng bảo vệ chỉ sợ cũng coi là đứng để cho bọn họ chém trong thời gian ngắn cũng không cách nào phá liền thủ mộ người phòng ngự hơn nữa đám này thủ mộ người số lượng đông đảo mỗi lần đều là sáu bảy người tiểu đội bên ngoài những cái kia cô độc hành hiệp cửa căn bản không phải những thứ này thủ mộ người đối thủ đây cũng chính là rất ít có người sẽ đi sâu vào nghĩa địa thăm dò nguyên nhân ở trong mắt người khác kinh khủng cơ giới thủ mộ người ở hứa phong trước mặt chính là một chuyện tiếu lâm một chiêu long ngâm chém là có thể đem bọn họ phòng ngự xé thành mảnh vỡ còn dư lại mấy cái cơ giới thủ mộ người ơ m ố i trong tay chiến trượng hung hăng hướng hứa phong đập tới chúng thân thể mỗi một lần đều có nhọn kim loại gai xương bất kỳ một người nào địa phương cũng có thể làm vũ khí tới dùng chúng trong tay chiến trượng có dài hơn một thước thân trượng có lớn bằng cánh tay toàn thân đen nhánh tỏa sáng chóp đỉnh nhất có một viên lớn màu bạc đa quý chiếu lấp lánh nhìn như rất là nặng nề nhưng ở thủ mộ người trong tay cơ múa nhưng như lông chim vậy nhẹ nhàng bóng kiếm bước một chuỗi hư ảnh ở thủ mộ người bên người xuất hiện tránh thoát sự công kích của bọn họ nhưng mà những thứ này cơ giới thủ mộ người tựa hồ có phân biệt hứa phong thân phận thật sự năng lực cũng không có bị những hư ảnh này làm cho m ê hoặc một mực đuổi theo hứa phong thân phận thật sự đang đánh chiến t r ư ờ n g vạch ra đạo đạo tàn ảnh thủ mộ người trong mắt hiện hiện ra một cái hư tuyến chính là quang não căn cứ tính toán đoán được hứa phong chiến đấu đường t á t nhưng mà hứa phong tốc độ quá nhanh thủ mộ các người căn bản bắt không tới tung tích của h ắ n b à n h b à n h b à n h phi kiếm chém vào những thứ này thủ mộ người trên mình để lại t ừ n g đạo vết thương màu bạc trắng chất lỏng từ bọn họ trên mình chảy ra thử sự công kích của bọn họ như thế nào hứa phong trong lòng ngầm nói đối mặt một cái trong đó thủ mộ người công kích hứa phong đứng không n ú c đ í c h một cổ lực mạnh hướng hắn bả vai đập tới hứa phong bóng người hướng phía sau đánh lảo đảo một cái ổn định thân hình tiếp tục cùng những thứ này thủ mộ người chu toàn đứng lên hơn tám nghìn tổn thương thật là khủng bố hứa phong trong lòng kinh ngạc phải biết hứa phong bây giờ đã là phá trừ một cái kiếp liên người thậm chí so một ít hành tinh cấp cường giả đều cường hắn hơn hơn nữa thân thể cũng đi qua đất đai thạch nhũ rèn luyện có thể nói coi như là một khối hợp kim cũng không có thân thể của hắn độ cứng hơn nữa những thứ này thủ mộ người chỉ có tám sao lại vẫn có thể cho hắn tạo thành hơn tám nghìn điểm tổn thương nếu như thả đang bình thường cường giả tám sao trên mình cái tổn thương sợ rằng phải đột phá hai chục ngàn đến gần ba mươi nghìn nếu như những thứ này thủ mộ người chen nhau lên rất có thể đem một người tám sao thực lực cường giả ngay tức thì trong nháy mắt giết khó trách nơi này không thấy được loài người tung tích hứa phong trong lòng ngầm nói không muốn cùng bọn họ tiếp tục hao phí thời gian hứa phong tung người nhảy một cái bóng người không ngừng thua phi kiếm trong tay như ngân xà bay lượn ở bốn năm cái cơ giới tộc thủ mộ người chung quanh toát ra nhiều đó a chết chi hoa cơ giới thủ mộ người bên trong thân thể màu bạc chất lỏng không ngừng vung v ề ra không chỉ trong chốc lát cái này một chi cơ giới tộc thủ mộ người liền toàn bộ bị hứa phong thủ tiêu biến thành một đống sắt vụn tán rơi trên mặt đất tiện tay ném mấy vị thần cấp đào được thuật vừa được một quả có thể cho màu vàng phẩm chất trở xuống trang bị khoan lỗ đào đ ố i khí hứa phong khẽ mỉm cười trên người hắn trang bị đại đa số đều là vàng ám kim phẩm c h ấ t trước đào được những cái kia cho màu xanh ra trời màu bạc phẩm chất trang bị khoan lỗ đào bờ khí đối với hắn mà nói cũng không có ích lợi gì chỉ có những thứ này đẳng cấp cao cơ giới tộc trên mình mới có thể đào được phẩm chất cao đào bờ khí mấy cái này thủ mộ người mặc dù là tám sao nhưng cũng không phải bột tám sao tinh anh nội hạch cũng đã tàn tạ không phải gỗ lỉn thương nhân yêu cầu nhiệm vụ vật phẩm hứa phong chẳng qua là nhìn lướt qua hải cốt tiếp tục hướng nghĩa địa chỗ sâu đi tới rất nhanh phía trước đột nhiên truyền tới một tiếng long ngâm để cho hứa phong trong lòng cả kinh nơi này làm sao sẽ xuất hiện long tộc nhưng cẩn thận nghe cái này tiếng rồng ngâm mặc dù rất giống nhưng không có chút nào s ắ c ý ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp xa xa bay tới một cái rồng khổng lồ cả người lóng lánh kim loại sáng bóng mặt mũi dữ tợn thân thể một đoạn một đoạn trên không trung bơi cả người trên dưới phát ra rắc, rắc rắc rắc tiếng va chạm cơ giới rồng khổng lộ hứa phong ánh mắt hít một cái hướng xa xa cơ giới rồng khổng lồ thất lạc cái động sát thuật quái vật tên cơ giới sắt thép rồng khổng lồ quái vật cấp bậc tám sao tinh anh lượng máu ba triệu sáu trăm ngàn b ộ t tám sao tinh anh hứa phong khoe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm nhìn r ă n g dấp gỗ lìn thương nhân yêu cầu nội hạch thì phải từ nơi này chỉ sắt thép rồng khổng lồ trên mình lấy được chương bảy trăm bốn mươi dẫn dắt người và bình chọn cao giúp mình loài n g ư ờ i nơi này không phải ngươi hẳn tới địa phương ngươi quay rời ở chỗ này ngủ say anh linh sắt thép d ò n g khổng lồ trôi lơ lửng trên không trung thân thể không ngừng vũ bày từ nó trong miệng phát ra trung tính giọng điện tử khuyên nhủ trước hứa phong rời đi nơi này sắt thép d ò n g lớn dò xét trang bị có thể đại khái t r a xem mục tiêu thực lực chắc chắn đối phương thực lực phạm vi sắt thép d ò n g lớn quang não hồi thả hứa phong cùng một tiểu đội cơ giới thủ mộ người giữa chiến đấu đi qua phân tích kết thân mắt dò xét đối với hứa phong thực lực đã có một cái so sánh chính xác dự đoán đối với cường đại như vậy tồn tại sắt thép rồng khổng lồ là không muốn cùng tóc sinh chiến đấu ta cần trong nghĩa địa một ít vật phẩm nếu như ngươi có thể đem nó cho ta ta sẽ lập tức rời đi nơi này hứa phong yên tĩnh nói ở trên thế giới này thực lực đại biểu hết thảy có cường đại thực lực liền đại biểu có có thể cùng người bất kỳ bất kỳ chủng tộc thương lượng tư cách nếu như là những người khác thuộc về hứa phong vị trí sắt thép rồng khổng lồ căn bản sẽ không nói nhảm dường như tiếp nối chính là tấn công là chiến đấu nhưng là đối mặt hứa phong nếu như có thể dùng ngôn ngữ đ ạ t thành mục đích trông chừng cái này nghĩa địa cơ giới tộc còn thi nguyện ý hòa bình giải quyết tranh chấp ta cần một quả tám sao tinh anh cấp nội hạch hứa phong cười nói không có vấn đề chỉ cần ngươi rời đi mười phút bên trong một quả tám sao tinh anh cấp nội hạch sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt nhưng ngươi phải bảo đảm sau khi rời đi lại cũng không thể trở lại sắt thép rồng khổng lồ c h ầ m ngâm một hồi tựa hồ là đang cùng nào đó tồn tại câu thông một lát sau đồng ý hứa phong yêu cầu ta yêu cầu vẫn chưa nói hết hứa phong nói mời tiếp tục sắt thép rồng khổng lồ cũng không có không nhịn được rất có kiên nhẫn hỏi tiếp ta biết ở nghĩa địa chỗ sâu có một viên kim loại cổ thụ hứa phong tiếp tục nói nghe được kim loại cổ thụ bốn chữ này lúc này sắt thép rồng khổng lồ rẽ rủa thân thể xuất hiện một tia cứng cỏng nhưng rất nhanh khôi phục tới yên tĩnh nghe hứa phong nói tiếp ở đó b ù i cây kim loại cổ thụ lên có một bản màu vàng kim trang sách hứa phong đem phi kiếm kêu gọi đến bên người tay phải nắm chặt hắn biết cái yêu cầu này sợ rằng đối phương là sẽ không đáp ứng bởi vì là đây chính là vũ trụ chi sách trang tên sách vậy trang sách là ta mê hàng đồng bào để cho chúng ta bảo quản cũng không thuộc về cái này mảnh nghĩa điện sắt thép rồng khổng lồ yên lặng rất lâu mới chậm rãi mở miệng nói đọc chuyện ở hứa phong x ứ n g sốt u một chút không phải hẳn trực tiếp động thủ sao nhìn dán g dấp coi như là vũ trụ chi sách trang tên sách cũng là có nói chuyện h ê h ê nếu như ngươi nói đúng mặt trăng phía sau chiếc kia vũ trụ pháo đài mà nói ta nghĩ chúng là sẽ không trở lại tìm các người đói hứa phong ánh mắt h í p một cái cười nói cái gì sắt thép rồng khổng lồ cả người khe run hứa phong lợi ý quang nao tự nhiên biết nhưng là điều này sao có thể đây chính là một chiếc vũ trụ pháo đài hành tinh cấp tồn tại một người làm sao có thể đem chi hoàn toàn phá hủy ta nghĩ ta đã nói rất rõ ràng chiếc kia vũ trụ pháo đài đã bị ta phá hủy chúng là không thể nào lại về tới đây hỏi các người muốn vậy tấm màu vàng trang sách cái này chúng ta cần kiểm chứng một chút sắt thép rồng khổng lồ nguyên bản trung tính tiếng máy cũng trở nên có chút khẩn trương có thể hứa phong nhàn nhạt nói nhưng ta hy vọng không nên để cho bọn ta thời gian quá lâu ngươi biết không loài người sắt thép rồng khổng lồ đột nhiên đổi một cái thanh â m g i à n u a nói ta ở nơi này viên man hoang tinh vực trên tinh cầu đã đợi hơn mười triệu năm nàm mộng cũng nhớ trở lại chúng ta mẫu t ì n h ngươi là hứa phong khẽ nhữ mày hiển nhiên sắt thép rồng lớn quăng nao ý thức đã bị một cái khác cao cấp hơn tồn tại thay thế ta là cái này mảnh nghĩa địa, địa người điều khiển ngươi có thể gọi ta làm chất dẫn đạo người sắt thép rồng khổng lồ trong miệng nói ngươi tốt dẫn dắt người ta là một tên nhân loại ngươi có thể kêu ta hứa phong ta biết ngươi ở ngươi cùng trong đại dương vậy đột phá hành tinh cấp hải thú lúc chiến đấu ta cũng đã chú ý tới ngươi khi đó hứa phong kinh ngạc nói đúng vậy trên thực tế viên tinh cầu này ở ở đếm triệu năm trước ta cũng đã có thể quan sát được chín mươi phần trăm sáu địa phương d ấ u sao hơn mười triệu năm lưu lại ở một chỗ dù sao phải cho mình tìm chút chuyện làm dẫn dắt người trong giọng nói mang một tia tự mình thần sắc dễu c ậ n hứa phong hờ hững dẫn dắt người sớm ở ngàn vạn năm trước hạ xuống trái đất nó xuất hiện so loài người lịch sử còn muốn dài r ằ n g dặc nói không chừng nó là một người chân chính địa cầu lịch sử nhân chứng Nghĩ tới đây, hứa Phong không khỏi đối với cái này không biết tồn tại, có một phần kinh Ngươi chứng kiến loài người Hứa khỏi lịch tới biết tại, một tất với đối cái loài đây, có cả ý. sử. hứa phong nói đúng vậy sớm ở loài người vẫn là con vượn lúc này ta cũng đã chú ý tới các người dẫn dắt người cười nói trên thực tế loài người mặc dù có thể ở ngắn ngủi mấy triệu năm từ tinh tinh tiến hóa đến loài người trong đó còn có ta một phần công lao cái gì là ngươi dẫn đường xã hội nhân loại sinh ra hứa phong hơi chấn động một chút có chút không dám tin tưởng bất quá nghĩ đến đối phương là một người tồn tại hơn mười triệu năm người đứng xem nếu như nếu đổi lại là hứa phong mình chỉ sợ cũng phải làm ra cùng nó vậy cử động hề、hey、hề、hey, chẳng qua là rất nhỏ một chút dẫn dắt dẫu sao ta không thể can thiệp quá nhiều can thiệp quá nhiều sẽ cho loài người mang đến thai họa ngập đầu ta đại đa số thời gian cũng chỉ là lẳng lặng nhìn các người dẫn dắt người thở dài nói loài người sinh mạng thật sự là quá y ê u đ ấ t quá ngắn ngủi cùng như vậy một vị dẫn dắt người trò chuyện hứa phong cảm giác thu hoạch rất lớn có một số việc dẫn dắt người có thể cho biết hứa phong nhưng càng nhiều hơn lịch sử chi mê dẫn dắt người nhưng ngậm miệng không nói mỗi tương ứng dẫn dắt người nói không tiện cho biết lúc này hứa phong cũng biết những chuyện này kiện bên trong có người ngoài hành tinh bong dáng nguyên lai、like, trên trái đất ý chí còn chưa thức tính trước lại có nhiều như vậy người ngoài hành tinh đi tới qua trái đất chúng tới địa cầu nguyên nhân các loại các dạng có chút là bởi vì là mê hàng có chút là bởi vì là thăm dò gặp phải hố đen tóm lại là bởi vì là các loại bất ngờ mới hạ xuống đến nơi cầu t h â n tiên phật tổ các loại thần bí t r u y ệ n kiện truyền thuyết thần thoại sau lưng đều có người ngoài hành tinh bóng dáng loài người thế giới từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói đã sớm tràn đầy các loại các dạng cùng người ngoài hành tinh tiếp xúc trao đổi chuyện kiện chỉ bất quá loài người cũng không biết mà thôi hứa phong cùng dẫn dắt người nói chuyện với nhau rất lâu thiếu chút nữa đều quên tới nơi này tránh sự cho đến dẫn dắt người nhắc nhở hứa phong mới đột nhiên tỉnh ngộ lại loài ngươi ngươi nói không sai ta đã gửi mấy mươi lần truyền tin khẩn cấp thỉnh cầu nhưng lại không có một lần đáp lại dẫn dắt người thở dài một cái nói trừ phi là gặp phải thai hỏa ngập đầu nếu không truyền tin khẩn cấp thỉnh cầu là không thể nào không có trả lời hứa phong khoe miệng hơi n h ồ n g lên nếu như có thể không chiến đấu liền đạt được một trang vũ trụ chi sách trang tên sách đối với hắn mà nói vậy thì quá tốt bất quá ở chỗ này trước ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện dẫn dắt người nói là ta sau này đều không thể tới nơi này sao hứa phong hỏi không phải dẫn dắt người nói ta hoan n g h ê n ngươi thường xuyên đến nơi này và ta tán gẫu một chút bất quá ngươi không thể ở tổn thương nơi này thủ mộ người ta yêu cầu là ngươi phải trợ giúp ta đem nghĩa điệu bên ngoài cái đó gỗ l ì n thương nhân đổi đi Chương 741, thờ trang sách thứ và bình chọn cao giúp mình. Gỗ lìn thương nhân, cũng chính là vũ trụ lưu lạc cũng cái tộc. thờ thứ bình mình. thương nhân, thương nhân, họ cũng không phải tư. lưu trang lìn bọn trùng giúp Gỗ trụ một Và vũ là là chẳng qua là có cùng một nghề ở vũ trụ các nơi lưu lạc trao đổi tất cả các vị diện tất cả cái tinh cầu đặc sản có lúc cũng biết tuyên bố một ít nhiệm vụ phần lớn là đào được thu thập loại nhiệm vụ dành cho hoàn thành nhiệm vụ người một ít tốt bảo vật làm là tưởng thưởng nhiệm vụ dẫn dắt người muốn cho hứa phong trợ giúp nó đem cái đó g ỗ l ỉ n h thương nhân đổi u đi hiển nhiên là bởi vì là cái đó g ỗ l ỉ n h thương nhân ban bố mệnh lệnh mạ o phạm cơ giới tộc nghĩa địa, địa ta có thể biết tại sao ngươi muốn xua đổi nó sao hứa phong hỏi nó chính là một tên trộm nó ở trộm cắp anh linh cửa nội hạch nguyên vẹn nội hạch dẫn dắt người tỏ ra có chút tức giận nói ngươi nói là nghĩa điệu bên bờ những cái kia di hài trong vẫn tồn tại hoàn chỉnh cơ giới tộc nội hạch hứa phong kinh ngạc nói đúng vậy nguyên vẹn nội hạch dẫn dắt người tức giận nói những cái kia đều là chiến sĩ anh dũng bây giờ chỉ bất quá lâm vào trong giấc ngủ say chỉ cần nội hạch không có hư hại kinh qua một đoạn thời gian ngủ đông chúng cũng biết lần nữa trở thành một cái mới cơ giới s a n h mạng hứa phong bây giờ mới nhớ nghĩa địa bên bờ những cái kia đã hư hại nghiêm trọng cơ giới hải cốt nguyên bản lấy là đều là một ít phế khí vật không nghĩ tới bên trong lại có thể tồn tại đang ngủ say cơ giới s a n h mạng phải biết một đường tới hắn sử dụng đào được thuật cũng góp nhặt không thiếu tài nguyên bên trong nói không chừng thì có có nguyên vẹn nội hạch cơ giới hải cốt bất quá chuyện này hứa phong đương nhiên là sẽ không sách ra hắn cũng rõ ràng cái đó gộ lìn thương nhân cho những người khác loại ban bố là nhiệm vụ gì chắc là thu thập nguyên vẹn nội hạch nhiệm vụ nhiệm vụ này rất đơn giản nhưng lượng công việc lại rất lớn muốn ở mấy ngàn mấy chục ngàn cái cơ giới tộc hải cốt bên trong lục soát xong đúng nội hạch không khác nào mỏ kim đáy biển dù sao có thể có nguyên vẹn nội hạch cơ giới binh chủng vẫn là số ít phần lớn cơ giới binh chủng nội hạch cũng biết theo cơ thể tan vỡ mà hư hại có chút nội hạch thậm chí sẽ trực tiếp vỡ vụn thành bụi phấn ý ngươi là để cho ta đem nó đuổi đi sao hứa phong hỏi nếu như ngươi có thể giết chết nó là tốt nhất những cái kia nguyên vẹn nội hạch tốt nhất cũng có thể giao trả lại cho ta dẫn dắt người nói được ta đáp ứng ngươi hứa phong gật đầu một cái sắt thép rồng khổng lồ phát ra một tiếng long ngâm nhìn chằm chằm hứa phong nhìn hai lần nghiêng đầu hướng nghĩa địa chỗ sâu bơi đi không chỉ trong chốc lát một tiểu đội cơ giới thủ mộ người xuất hiện ở hứa phong trước mắt những thứ này thủ mộ người mặt không cảm giác một câu nói cũng không có cùng hứa phong nói cầm đầu một cái đi tới hứa phong bên cạnh lồng ngực mở ra một quả lóe lên màu vàng s ậ m phẩm chất tám sao tinh anh cấp cơ giới tộc nội hạch cùng một bản màu vàng trang sách xuất hiện ở nó trong lồng ngực nguyên bản hứa phong chỉ lấy là cơ giới tộc nội hạch chẳng qua là một kiện nguyên liệu nhưng là cùng dẫn dắt người trò chuyện sau đó hứa phong mới biết được nguyên lai、like、mỗi một quả hoàn chỉnh nội hạch chính là một cái cơ giới tộc nội hạch so với cơ giới tộc sợ rằng cùng linh hồn so với loài người、vậy. đều là di túc c h â n quý hứa phong đem nội hạch thu và o bọc đây là vì hoàn thành gỗ lỉn thương nhân ban bố nhiệm vụ Tiếp, hứa phong chậm rãi đem vậy tấm lóe lên ánh sáng màu vàng vũ trụ chi sách trang tên sách lấy ra làm hứa phong ngón tay vừa tiếp xúc với tờ này màu vàng trang tên sách bọc bên trong những t h ứ khác ba tấm trang tên sách nhất thời hơi r u n g dùng cùng trong tay tờ này trang tên sách sinh ra đồng tình hứa phong trước mắt giống như bức họa vậy chậm rãi triển khai một màn để cho người thán phục hình ảnh đó là một viên xanh tươi tinh cầu đúng cái tinh cầu chỉ có một loài đó chính là thực vật t ừ n g bội cao lớn mấy chục trượng mấy trăm trượng cổ thụ tùy ý có thể gặp mỗi một cây cổ thụ thân thể lên đều có một bộ mặt người hình dáng thậm chí có chút cổ thụ đã từ trong đất bùn đứng lên rễ cây ngưng kết thành hai chân nhánh cây ngưng kết thành hai tay nhìn qua một bộ uy vũ hùng tráng hình dáng ở viên tinh cầu này có một bụi cổ thụ vô cùng to lớn tàng cây đã tiếp xúc đến tầng mây rễ cây đã ở dưới đất lan tràn s ấ p xỉ nửa viên tinh cầu đúng cây nhìn như giống như một b ụ i thông thiên c h i cây ở nó một cái trên trạc cây một trang màu vàng kìm trang sách đang yên lặng nằm ở phía trên b ụ i cây kia cổ thụ ra n u g i ánh mắt mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m nó tựa hồ đang nghiên cứu chữ viết phía trên cũng tốt giống như đang cảm thụ tờ này màu vàng trang giấy tản mát ra năng lượng hình ảnh một chuyện hứa phong trước mắt lại xuất hiện một ngọn núi lửa ở núi lửa chỗ sâu nhất nham thạch nóng chạy trong biển có một tòa đảo nhỏ đảo nhỏ trung ương có một tòa tế đàn trên tế đàn đang t h ờ phụng một bản màu vàng kim trang giấy một đám hỏa tinh linh ở chung quanh tế đàn quý bái cái cuối cùng hình ảnh là ở một trong màn sương ngủ, ám tử s ắ t trong rừng cây lóe lên một đôi ánh mắt đỏ thắm ở một mảnh rừng rậm chỗ sâu một bản màu vàng k i m trang tên sách chỉ như vậy yên lặng nằm ở một mảnh tối màu tím trên cỏ đây là sương ngủ dày đặc vực sâu hứa phong không nhịn được cả người dùng mình một cái hình ảnh trước mắt tựa như gương vẫy bể tan cảnh mới vừa mới xuất hiện một màn tựa như ảo giác vậy nhưng đây cũng không phải là hứa phong lần đầu tiên gặp gom đủ thứ ba chương vũ trụ chi sách trang tên sách lúc này liền sinh ra qua như vậy hình ảnh cho biết liền hắn những thứ khác mấy tờ trang tên sách vị trí hiện ở thu tập được tờ thứ tư tự nhiên cũng biết hiện ra những thứ khác ba tấm trang tên sách vị trí chỉ bất quá lần này xuất hiện trang tên sách vị trí cùng lần trước xuất hiện đã hoàn toàn khác nhau những hình ảnh này chỉ có thể làm là tham khảo nói không chừng cùng ta tìm tới chỗ Trang tên đặt ta trong tay cái này, tờ thứ tư mang những người giống như này sách khác cái được, đã đi, bị vật y Hứa phong r trang o n lòng ngầm nói. Cầm tờ này màu vàng kim trang tên g Cầm màu kim sách, tờ hứa phẩm o n nhìn lên, g cuối c đầu n thận trai nhìn lên nó thuộc tính. trai thuộc Vật h p ẩ thuộc ê n n s i mạng phẩm trang tên sách, vũ trụ chi sách tàn trang. chi sách, chi sách h trụ Vật t vũ tính cầm nên vật phẩm người lập tức đạt được một nghìn chút thể lực thuộc tính vô luận loại nào dưới trạng thái hiệu quả trị liệu gấp bội nên hiệu quả có lãnh vực ưu tiên tính bất kỳ hạn chế hiệu quả trị liệu kỹ năng ưu tiên tính không đạt tới nên hiệu quả cao đem không cách nào có hiệu lực lượng máu gia tăng 10.000 điểm chống trả gia tăng 500 điểm đạt được kỹ năng một hư giả lượng máu chủ động mở nên kỹ năng sau đó có thể được 100.000 điểm hư giả lượng máu kéo dài 30 giây 30 giây sau lượng máu biến mất nếu như 30 giây sau 100.000 h ư giả lượng máu biến mất thì người cầm được sẽ xuất hiện một cái mỗi giây khôi phục 800 điểm lượng máu trạng thái nên trạng thái kéo dài 10 giây như một tcr mở ngàn hư giả lượng máu ở trong vòng ba mươi giây chưa có hoàn toàn tiêu hao ba mươi giây sau còn thừa lại hư giả lượng máu biến mất trang bị điều kiện giới hạn tinh cầu con sử dụng chết nhất định đánh mất Chú thích, có h thích, ú c vũ trụ chi sách tàn trang tồn tại nhất định là tinh cầu ý chí chiếu cố chọn dân thân là tinh cầu con người ở đạt được vũ trụ chi sách tàn trang đồng thời vận mệnh n g ư ờ i đã cùng ngươi chỗ ở tinh cầu chặt chặt liên lạc với nhau phụ tập trung nên vật phẩm đặt ở ba lô tức sinh ra hiệu quả đây là hứa phong lấy được tờ trang sách thứ tư lại gom đủ ba tấm đúng bản vũ trụ chi sách hay thu tập toàn không biết đến lúc đó sẽ xuất hiện như thế nào làm người ta thán phục thuộc tính chương 742, không dễ chọc gỗ lỉn thương nhân và bình chọn cao giúp mình hứa phong đem sinh mạng chi trang tên sách bỏ vào trong túi đ e o lưng bốn tờ màu vàng trang tên sách bây giờ xuất hiện nhàn nhạt nhỏ mang liên tiếp hứa phong lượng máu nhất thời đi lên tăng lên một tiểu tiết đối với đã có bốn trăm ngàn lượng máu hứa phong mà nói tăng Lưu ê n lượng máu cùng với một thể lực thuộc tính điểm hiệu quả cũng không thế nào rõ ràng nhưng là tờ này trang tên sách cường đại nhất vẫn là ở chỗ cái đó hư giả sinh mạng kỹ năng một trăm ngàn hư giả sinh mạng đủ để chịu đựng số lượng cao tổn thương làm địch nhân đem tuyệt chiêu lá bài tẩy đ è đáy dương kỹ năng một cổ nào ném tới hứa phong trên đầu kết quả đánh rất hứa phong một trăm ngàn bị thương hại giữa lúc trong lòng đang vui vẻ lúc này lại đột nhiên phát hiện hứa phong lượng máu lập tức lại biến thành đầy máu như vậy trải qua sợ rằng sẽ lập tức để cho đối phương cảm thấy tuyệt vọng dẫn dắt người nói chúng ta thỏa mãn ngươi yêu cầu xin ngươi cũng nhất định phải tuân thủ làm ra cam kết cầm đầu cái đó thủ mộ người lạnh như băng nói hứa phong giết chết chúng một đội đồng bạn những thứ này thủ mộ người tự nhiên sẽ không cho nó cái gì tốt sắc mặt nếu như không phải là dẫn dắt người ra lệnh sợ rằng chi này thủ mộ người tiểu đội vừa nhìn thấy hứa phong lập tức sẽ tiến vào tàn sát kiểu mẫu hứa phong gật đầu một cái cũng không nói lời nào xoay người hướng nghĩa địa đi ra ngoài thù nộ người trong miệng dẫn dắt người hứa phong phỏng đoán chính là cái vũ trụ kia cấp trí năng nắm trong tay nồng cốt có thể thành là một chiếc vũ trụ cấp chiến hạm khống chế nồng cốt có thể tưởng tượng được sẽ có cường đại dường nào dĩ nhiên như vậy quang não bản thân là không có lực công kích nó tính toán tốc độ phỏng đoán đã vượt qua trăm tỷ lần thức hối nếu để cho tiểu quy điều khiển một chiếc vũ trụ cấp chiến hạm sợ rằng rất nhiều chức năng đều không cách nào mở nó tính toán tốc độ quá chậm đặt ở vũ trụ cấp trên chiến hạm giống như nhỏ mã lạp đại xa căn bản kéo không n ú c đ í c h không phát huy ra vũ trụ cấp chiến hạm uy lực cơ giới tộc nghĩa địa bên bờ khu vực cái đó gỗ lìn thương nhân cũng không c ó rời đi nó bên người lại bu đầy người có lẽ là bởi vì là tin tức truyền ra càng ngày càng nhiều công hội rồi d í t hướng nơi này tuyết cốc chạy tới gỗ lìn cửa hàng người nụ cười trên mặt buộc phát rực rỡ từng viên hoàn chỉnh cơ giới tộc nội hoạch cũng bị hắn làm nhiệm vụ vật phẩm thu vào à thật xin lỗi bạn của ta ngươi cái này cái nội hoạch lên có một đạo vết nước mặc dù rất nhỏ nhưng là đây cũng không phải một quả hoàn chỉnh nội hạch thật xin lỗi đây không phải là thứ ta cần gỗ lìn tay trái cầm một cái kính phóng đại tay phải cầm một quả nội hạch từng điểm từng điểm chuyển động cha xem hồi lâu gỗ lìn mang trên mặt tiếc nuối t h ầ n sắc đem cái này cái chỉ có một k i a vết nước nội hạch đưa ra ngoài cái gì làm sao có thể cái này rõ ràng liền là một quả hoàn chỉnh nội hạch cái này người mặc bản giáp trang bị chiến sĩ mặt đầy tức giận hắn nhưng mà hao tốn dòng dã một buổi trưa thời gian ở cơ giới hải cốt trong tìm mới tìm được một quả xem hắn đứng lên hoàn mỹ nội hoạch kết quả đáng giận này thương nhân lại nói lên mặt có một k i a vết nứt liền cự thu đây quả thực là đối với hắn nửa ngày lao động làm đủ. n g u y ê n bản liền tánh khí nóng nảy hắn bản thân chính là cuồng bạo chiến sĩ trong lòng dưới sự tức giận lại không tự chủ thả cuồng bạo chiến sĩ kỹ năng hủ sợ nguyên bản mặt đầy tươi c ư ờ i gỗ lìn thương nhân đáy mắt thoáng qua một tia máu đỏ tươi sắc bật một chút đưa ra bàn tay hướng người chiến sĩ kia bụng đập tới lấy n ó thân cao cũng chỉ có thể đến cái này c u ồ n g bạo chiến sĩ bụng nhỏ lùn ngươi lại dám động thủ c u ồ n g bạo chiến sĩ không dám tin tưởng mình ánh mắt ở hắn trong ấn tượng gỗ lìn thương nhân như vậy trung lập đơn vị cũng là một đám n ở cờp t ở làm sao dám tự tiện động thủ công kích bọn họ như vậy người chơi vê anh giáp giáp một tiếng nặng nề tiếng va chạm vang lên c u ồ n g bạo chiến sĩ thân thể thật giống như một viên quả bành r a trực tiếp bay ra ngoài giữa không trung từ trên người hắn chuyển tới một hồi tiếng gãy xương đến khi hắn rơi xuống đất mọi người nhìn lại nguyên bản đầy máu một cái b ả y sao cuồng bạo chiến sĩ lại trực tiếp bị một q u y ề n đánh tiến vào trạng thái sắp chết chỉ còn lại một hơi tất cả mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh cái này thấp nhỏ gỗ lìn thương nhân nhìn như không hề giống như b ề ngoài yếu ớt như vậy ạ chân thực quá kinh khủng cái đó cuồng bạo chiến sĩ ta biết máu hắn tính đã vượt qua hai trăm ngàn lại bị một q u y ề n đánh tàn phế t ê cái này gỗ lìn thương nhân cấp bậc ta ta lại dò không t r a được bên cạnh một cái đạo tặc thấp giọng hô mặt đầy biểu tình kinh ngạc loài ngươi không muốn tùy tiện đối với một người xa lạ sử dụng dò xét kỹ năng lúc này để cho ta lấy là ngươi là đang gây hơn với ta gỗ lìn thương nhân mặt đầy bất mãn hướng về phía cái này đạo tặc nói tên này đạo tặc một mặt sợ hãi liền vội vàng hành lê nói chân thực xin lỗi thật xin lỗi được rồi ngươi đã nhận lấy nhiệm vụ nhanh đi hoàn thành đi nếu như ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ đem ngươi đối với ta vô lễ cử động cũng cân nhắc vào nhiệm vụ trừng phạt trong gỗ lìn thương nhân một mặt tàn bạo nhìn c h ầ m c h ầ m đạo tặc hung hắn nói ùm、um, là ta lập tức đi ngay đạo tặc một mặt hốt hoảng vội vàng hướng cơ giới tộc nghĩa địa chạy đi hứa phong đứng ở một viên tuyết mạt sở xì、si、tạ nhìn mới vừa rồi phát sinh một màn kiếp trước hắn cũng biết dám ở tất cả cái tinh cầu tiến hành giao dịch lưu lạc thương nhân thực lực bản thân liền vô cùng mạnh mẽ nếu không nhiều như vậy đồ đã sớm bị người khắc đoạt động sát thuật hứa phong hai mắt thoáng hiện ánh sáng nhạt hướng gỗ l ì n thương nhân nhìn lại nhất thời gỗ l ì n thương nhân thuộc tính màn hình xuất hiện ở hắn trước mắt thực lực cấp bậc hành tinh cấp dưới đây là tình huống gì lại không cách nào hiện hiện ra cụ thể cấp bậc hứa phong trên mặt lộ ra kinh ngạc t h ầ n s ắ c phải biết hắn động sát thuật nhưng mà vũ trụ chi sách trang tên sách từ mang kỹ năng lại liền một cái hành t i n h cấp không tới gỗ l ì n thuộc tính màn hình cũng do không tra được hẳn là dùng bí pháp gì che giấu chân thật cấp bậc bất quá hành tinh cấp dưới k h ì hì coi như là chín sao đ ỉ n h c ấ p lại có gì đặc biệt hơn người dù là ngươi là hành tinh c ấ p ta cũng không sợ hãi hứa phong trong lòng ngầm nói là ai lại là cái đó không có lễ phép người dò xét ta thuộc tính phải biết ta nhưng mà một người vĩ đại lưu lạc t h ư ờ n g nhân tự nhiên có bí pháp che giấu ta tự thân thuộc tính nếu như các người lại không trải qua ta đồng ý tùy ý dò xét ta mà nói vậy ta có thể tuyệt đối sẽ không lại hạ thủ lưu tình gỗ l ì n thương nhân mặt đầy tức giận hét lớn người thấp nhỏ nó tại chỗ nhảy chân chửi mắng nhìn như rất là k h ô i hài nhưng chung quanh nhưng không có một người dám chê c ư ờ i nó là ngươi n g ư ơ i đáng giận này loài người lại dám đối với ta thi triển dò xét thuật gỗ l ì n thương nhân ánh mắt phong tỏa lại đứng ở tuyết cây tùng phía dưới hứa phong lớn tiếng gầm hét lên hề hề ngại quá lấy đồ lúc này thuận tay dò xét một chút ngợi bỏ qua cho dẫu sao ta cũng là vì ngươi nhiệm vụ bận rộn sáng sớm à. h ứ a phong ha ha cười từ trong bọc móc ra một quả tám sao tinh anh cấp nội hạch à trời ạ thật là xinh đẹp ngươi xem nó góc độ ngươi xem nó mỗi một cái cạnh tuyến cũng tản ra nghệ thuật trói lọi ngươi lại thật lấy được một quả hoàn mỹ cấp tám sao tinh anh nội hạch gỗ lìn một mặt hưng phấn la lớn chương 743, khen thưởng tùy chọn và bình chọn cao giúp mình thấy cái này cái tám sao tinh anh cấp cơ giới nội hạch để cho gỗ l ỉ n thương nhân nhất thời quên mất hứa phong đã từng sử dụng động sát thuật dò xét nó thuộc tính hoặc là nói ở nơi này cái nội hạch trước mặt gỗ l ỉ n cửa hàng người lựa chọn tạm thời quên mất loài ngươi ngươi thật là một người dũng cảm chiến sĩ không nghĩ tới lại đang thời gian ngắn như vậy liền thu được một quả tám sao tinh anh cấp cơ giới nội hạch gỗ l ỉ n thương nhân mặt đầy tơi ư cười xoa xoa tay nói ánh mắt hưng phấn chăm chú nhìn vậy cái tựa như đá quý giống vậy cơ giới nội hạch đúng vậy ta hoàn thành nhiệm vụ bất quá ta hy vọng ngươi cho ra tưởng thưởng nhiệm vụ có thể cùng chi xứng đôi nếu không ta nhưng mà sẽ không giao nó cho ngươi hứa phong một cái tay thưởng thức trước cơ giới nội hạch cười nói dĩ nhiên anh dũng được là hàn bị khen thưởng đây là nên có được gỗ lìn thương nhân gật gật đầu nói nguyên bản ta cho ngươi chuẩn bị một phần khen thưởng nhưng là bây giờ ta sẽ cho ra ba ngươi cái lựa chọn ngươi có thể ở nơi này ba cái trong lựa chọn chọn một kiện làm là tưởng thưởng nhiệm vụ yên tâm nơi này mỗi một kiện tưởng thưởng nhiệm vụ cũng sẽ không so với kia cái cơ giới nội hạch kém nhiều ít hứa phong khẽ mỉm cười kiếp trước hắn cùng không thiếu gỗ l ỉ ề n thương nhân đã từng quen biết rõ ràng bọn chúng t ắ c phong làm việc công bằng đó là không tồn tại như vậy có thể đem ngươi tưởng thưởng nhiệm vụ mở ra báo một chút sao hứa phong đưa tay làm động tác mời gỗ l ỉ ề n thương nhân khẽ mỉm cười xoay người từ phía sau một cái bao lớn trong móc ra một quả bề ngoài tản ra tối tăm ánh sáng màu tím trứng thú cưng cái này cái trứng thú cưng trên vỏ trứng tràn đầy huyền ảo ma pháp đường vân xuyên thấu qua vỏ trứng thậm chí có thể thấy bên trong c ó một cái giơ thẳng lên trời gầm thét rồng khổng lồ cái này là một quả thần kỳ trứng thu cưng gỗ lin một mặt thần bí nói nghe nói ở nó xuất hiện ở trên thế giới này một khắc kia liền dính dính vào ác ma cùng máu rồng lớn dịch vì vậy nó vỏ trứng mới phải xuất hiện thần bí khó lường ma văn hơn nữa mơ hồ còn có thể thấy rồng lớn gầm thét ý ngơi ư là cái này là một quả có ác ma cùng dòng khổng lồ huyết mạch thần kỳ c h ứ n g thú cưng sao hứa phong cười nói dĩ nhiên không phải cái này là một quả có ngẫu nhiên thuộc tính c h ứ n g thú cưng gỗ lìn hạ thấp giọng nói nếu như ngươi vận khí tốt thậm chí có thể từ bên trong mở ra thần cưng chịu ngươi biết cái gì là thần cưng chịu sao dĩ nhiên biết hứa phong khẽ mỉm cười nói trên thực tế c h í n h ta liền có một cái thần cưng chịu vừa nói hứa phong trực tiếp đem dòng chín đầu gọi về đi ra mặc dù bây giờ chỉ có bốn chỉ đầu rồng cấp bậc cũng chỉ có sáu sao nhưng cũng không trở ngại rồng chín đầu tư chất đích thực là một cái thần cương chịu t r ờ i ạ ta nhìn thấy gì lại thật sự là một cái thần cương chịu gỗ lìn thương nhân trong mắt lộ ra thần s ắ c tham lam kinh ngạc kêu to lên bưng vậy chỉ chứng thú cương tay không ngừng run g r ậ y tựa như một khắc sau thì phải nhào tới rồng chín đầu trên mình hứa phong khẽ mỉm cười lại đem rồng chín đầu kêu gọi trở về thú cương không gian cho nên nói người đây chỉ có có thể ấp t r ứ n g xuất thần cưng chịu trứng t h u cưng ta cũng không thế nào cảm thấy hứng thú hứa phong nhàn nhạt nói đồng thời đem có thể ba chữ chú trọng liền độc âm đây là gỗ lìn thương nhân thường dùng mánh khỏe hứa phong bảo đảm cho dù sử dụng động sát thuật t r a xem vậy chỉ trứng t h u cưng nó thuộc tính cũng là ngẫu nhiên ấp t r ứ n g ra các loại phẩm chất t h u cưng trong đó bao gồm thần cưng chịu nhưng là chân chính có thể ấp t r ứ n g xuất thần cưng chịu tỷ lệ bao lớn hứa phong d á m khẳng định chí ít từ gỗ lìn thương nhân trong tay lấy được cái này cái trứng thú cưng là tuyệt đối không thể nào ấp trứng ra màu xanh da trời trở lên phẩm chất s ù n g vật được rồi nhìn dáng dấp ngươi là không thích ta phần này tưởng thưởng nhiệm vụ gỗ lìn thương nhân có chút t i ế c nối đem vậy cái trứng thú cưng thu hồi lại không nhịn được hướng hứa phong nói ngươi vậy chỉ thú cưng nếu như không thích muốn xuất thủ nhớ thời gian đầu tiên thông báo ta ta sẽ giá cao thu mua xin cho ta biểu diễn thứ hai kiện tưởng thưởng nhiệm vụ đi hứa phong cười n h ạ t nói n g ư ơ i phải chăng nghe nói qua vẹn đỏ dạ hộp gỗ lìn thương nhân ánh mắt lóe lên ánh sáng thấp giọng nói ngươi nói là bên trong c ó vô số khổ nạn cùng bi thương cái hộp hứa phong lông mày nhớ lên nói kiếp trước hắn đúng là nghe nói qua vẹn đỏ dạ hộp nghe nói đó là một kiện thần thánh phẩm chất trang bị chỉ muốn mở hộp ra là có thể ngay sau đó đối với mục tiêu thêm các loại c á c dạ n g mặt trái hiệu quả hơn nữa mỗi qua một đoạn thời gian cũng có thể lập lại chồng cho dù lại kinh khủng cừng giả cũng không cách nào miễn dịch loại này mặt trái hiệu quả hứa phong là tuyệt đối không tin cái này gỗ lìn thương nhân sẽ có v ẹ n đ gia hộ cho dù có cũng không khả năng đem nó làm vì mình tưởng thưởng nhiệm vụ đúng vậy người ta loại bạn đây chính là một kiện thần thánh phẩm chất trang bị có thể kích hoạt vô cùng vô tận khổ nạn cùng bị thương gỗ lìn thương nhân một mặt nhức nhối nói ta nơi này có một kiện v ẹ n đ gia hộ hàng phòng chế tác dụng cùng nó tương tự ta nghĩ ngươi nhất định sẽ đối với nó hài lòng nghe được vẽn đỏ ra hộp hàng phòng chế hứa phong nhất thời đối với nó mất đi hứng thú phải biết trong vũ trụ có rất nhiều thần thánh phẩm chất vật phẩm mỗi một kiện cũng rất cường đại nhưng mặc cho vì sao một kiện thần thánh phẩm chất trang bị cũng có duy nhất tính toàn bộ vũ trụ chỉ biết tồn tại một kiện tự nhiên tất cả thần thánh phẩm chất trang bị cũng sẽ xuất hiện hàng phòng chế những thứ này hàng phòng chế có chút vô cùng cường đại thậm chí so một ít tám kim phẩm chất trang bị còn tốt hơn thậm chí có thể đạt tới truyền kỳ phẩm chất nhưng càng nhiều hơn nhưng lại Như là gân liền kiện xanh thậm chí liền một kiện màu bạc, thậm chí là gà màu màu vậy, một bạc, rất a trang Hứa tay qua trời thể thương trong tuyệt cái đối kiện cũng không bằng.、Hứa、phong nghe được hàng phỏng chế 3 chữ, lúc này hắn là có thể chắc chắn,、cái、này gỗ lìn thương nhân trong tay hàng phỏng chế, tuyệt đối chẳng gân gỗ gà, bị được chế chữ lúc có chắc chế, c phẩm h là là một kiện gân gà. Phẩm chất sẽ k h ô nhanh g vượt qua màu bạc p ẩ m chất. h Rất n gỗ lìn thương nhân đánh mở một cái bảo dương ở một mảnh trâu quang bảo khí trong lấy ra một kiện lớn t r ừ n g bàn tay cái hộp h í a trên nạm các loại đa quý nắp hộp lên còn dùng chiếc q u dị đường cong mô tả trước một cái kỳ dị ánh mắt phảng phất là sống vậy làm ngươi xem nó lúc này sẽ cảm giác nó tựa hồ cũng đang ngó chừng ngươi xem như thế nào như vậy một món bảo vật ta nghĩ ngươi nhất định sẽ hài lòng gỗ lìn thương nhân cười đại ý hứa phong khoe miệng hơi v n h lên không cần động sát thuật hắn cũng có thể cảm nhận được cái hộp này tối đa chỉ là một kiện màu xanh da trời phẩm chất trang bị hơn nữa còn là màu lam nhạt cái hộp bề ngoài có tầng một nhàn nhạt mị hoặc thuật có thể phát ra một chút xíu nông cạn mị hoặc hiệu quả động sát thuật vật phẩm tên tật bệnh hộp vật phẩm phẩm cấp màu xanh nhạt vật phẩm thuốc tính có thể đối với mục tiêu phong thích tật bệnh thuật thời gian n g ộ i xuống 10 phút tật bệnh thuật hứa phong phủi hạ miệng cái này sợ rằng là vô dụng nhất mặt trái hiệu quả một cái thân thể tráng kiện người bình thường đều có nhất định chống cự tật bệnh thuật thân thể tố chất cùng đừng nói bọn họ như vậy cứng giả sợ rằng chỉ cần đạt tới một sao thân thể tố chất là có thể biên độ lớn hạ xuống tật bệnh thuật mặt trái hiệu quả ba sao trở lên người căn bản là trực tiếp miễn dịch tật bệnh thuật hứa phong trong lòng ngầm nói thật xin lỗi đối với kiện vật phẩm này ta cũng không thế nào cảm thấy hứng thú hứa phong trực tiếp cự tuyệt nói gỗ lìn thương nhân sắc mặt nhất thời trở nên khó coi chương bảy trăm bốn mươi bốn đậu thủ và bình chọn cao giúp mình liên tiếp hai kiện vật phẩm hứa phong cũng không hài lòng cái này làm cho gỗ lìn cửa hàng sắc mặt người rất là khó khăn xem s ậ m mặt lại gỗ lìn thương nhân lại lấy ra cuối cùng một kiện tưởng thưởng nhiệm vụ rất hiển nhiên đây là một kiện màu vàng phẩm chất trang bị một cái l o a n đao ước chừng dài hơn 0 3 m gáy đao hơi dày phía trên có một mảnh mảnh tựa như v ả y rồng vẩy hoa v ă n v ả y rồng đao sáu sao vàng trang bị vũ khí từ tức giận máu chém kỹ năng gỗ lìn thương nhân khoác liền mấy cái đao hoa sức lực gió lấp liệt đứng gần người đều cảm giác được gò má tựa như bị đao cắt vậy r ồ i rít lui về phía sau cuối cùng là cầm ra một ít chẳng phải lừa bịp người đồ hứa phong trong lòng nói chỉ bất quá như vậy một kiện sáu sao trang bị hiển nhiên cùng lấy được tám sao tinh anh cơ giới nội hạch như vậy nhiệm vụ độ khó rõ ràng không xứng đôi nếu như là một kiện tám sao vàng trang bị hứa phong phỏng đoán mới miễn cưỡng có thể làm tưởng thưởng nhiệm vụ phải biết nếu như không phải là hứa phong cùng dẫn dắt người đổi trác muốn đạt được một quả hoàn chỉnh tám sao tinh anh cơ giới nội hạch phỏng đoán ít nhất phải giết chết mười mấy tám sao tinh anh cơ giới binh chủng mới có thể đạt được như vậy khó khăn nhiệm vụ làm sao có thể chỉ dùng một kiện sáu sao vàng phẩm chất vũ khí liền đuổi hứa phong trên mặt mang cờ ư i nhạt chậm rãi lắc đầu một cái nói thật xin lỗi ta không nhận là ngươi kiện vật phẩm này có thể sánh bằng một quả tám sao tinh anh cấp cơ giới nội hạch o trọng yếu nhất chính là còn là một quả nguyên vẹn không có một tia hư hại nội hạch o gỗ lìn khoe miệng giật giật một cái ở trong vũ trụ sông sáo nhiều năm như vậy nó cảm thấy vẫn là lần đầu tiên gặp phải khó như vậy dây dưa nhiệm vụ người mỗi lần dù là nhiệm vụ của nó khen thưởng chẳng phải hết sức nhân ý nhưng chỉ cần nó hơi phóng thích một chút cường giả hơi thở những người đó cũng biết ngoan ngoan không nói câu nào nhưng là ngày hôm nay người trước mắt này biểu hiện lại để cho nó có chút không đoán được các người xem người kia lại dám cùng thương nhân trả giá có người kinh ngạc nói đúng vậy vẫn là lần đầu tiên thấy lại có nhân hòa nở tờ cờ trả giá quá thần kỳ ngươi nói chúng ta có phải hay không cũng có thể cùng hắn nói một chút giá cả ngươi sẽ không sợ cái đó g ỗ lỉn thương nhân một quyền đem ngươi đánh chết đúng vậy lại dám chủ động công kích chúng ta như vậy nở cở thật đúng là ít gặp cùng trong thành phố nhìn thấy những thương nhân kia không quá giống nhau người ta nhưng mà lưu lạc thương nhân không chút bản lãnh dám ở nơi này quái vật thành đống địa phương làm mua bán người chung quanh bàn luận sôi nổi nhìn về hứa phong ánh mắt có chút quái dị còn kèm theo một ít tính nể g h tâm trạng mọi người đối với những cái kia làm một ít mình không dám làm chuyện người luôn là lòng trong lòng t í n h ý Thấy gỗ l ì nếu cửa sắc chung cách cho quanh xa, hàng không thương nhân nổi giận, ảnh hưởng người người lìn nổi giận, gỗ sợ mặt dít dối lo, e đ n bọn n họ. ế như ngươi tưởng thưởng nhiệm vụ chẳng qua là thứ rác d ư ớ i này nói ta nghĩ ta là không thể đem cái này cái tám sao tinh anh cấp cơ giới nội hạch giao cho ngươi hứa phong khinh miệt nhìn gỗ lìn một cái tiếp tục nói người khác không biết các người gỗ lìn nhất tộc chẳng lẽ ta còn không biết sao hề hề gian trá thương nhân đê hèn đổi c h ắ c người lưu lạc thương nhân ở giữa thứ bại hoại không biết những thứ này trong vũ trụ tất cả mọi người đều biết danh hiệu nói tới ai ngươi ngươi đây là bêu xấu ta cảnh cáo ngươi đáng giận loài người nếu như ngươi không thu hồi lời nói mới rồi ta nhất định sẽ kêu người đẹp mắt gỗ lìn cửa hàng sắc mặt người đỏ lên một bộ tức giận hình dáng hứa phong lại kinh ngạc phát hiện cái này ra phơi bảy bụi đất màu xanh t r ù n g tộc lại thật sẽ đỏ mặt có lẽ là hứa phong ánh mắt có lẽ là hứa phong giọng để cho gỗ lìn cảm thấy làm đ ủ nhất thời giận dữ loài người ngu xuẩn người chọc g i ậ n ta ngươi sẽ là người ngu xuẩn bỏ ra nặng nề giá phải trả gỗ lìn thương nhân lạnh lùng nói một cổ sát ý lạnh như băng hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra hệ băng ma pháp sư hệ băng ma pháp sư công kích mạnh khống chế kỹ năng nhiều một khi bị bất kỳ hệ băng ma pháp trúng mục tiêu tốc độ di động tốc độ công kích cũng biết giảm xuống rất lợi hại coi như muốn chạy cũng chạy không thoát rất nhiều người bởi vì là gỗ lìn thương nhân duyên cớ đều dối rít chạy tới cái này rất hiếm vết người tuyết cốc bây giờ thấy gỗ lìn cửa hàng trên người tản mát ra sát ý lạnh như băng mỗi một người đều trợn mắt hốt mồm gỗ lìn thương nhân mạnh mẽ đã sớm đi sâu vào lòng người mặc dù không có giết người nhưng mỗi lần khiêu khích nó người cũng biết bị nó một quyền đánh tới trạng thái sắp chết bây giờ nhìn rằng d ớ t người trẻ tuổi này lại muốn muốn khiêu chiến gỗ lìn thương nhân đây quả thực là một kiện để cho người chuyện không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ nói người trẻ tuổi này thật không muốn sống sao hi còn quá trẻ như thế xung động không biết ở ngày tận thế là làm sao sống đến bây giờ một cái lớp hơi lớn chiến sĩ lắc đầu thở dài nói nói không chừng người ta thực lực cường hắn đâu có người không phục nhỏ giọng thì thầm hề hề người tuổi trẻ ngươi vẫn là không hiểu cái này gộ lỉn thương nhân mạnh mẽ không phải chúng ta có thể tưởng tượng cái đó nhìn như có bốn mươi năm mươi tuổi chiến sĩ khinh miệt nhìn bên cạnh người nọ một cái thấp giọng nói phía trước có người khiêu khích nó nó là làm sao đối phó những người đó một q u ê n liền đập ra vài mét xa người bên cạnh đáp đúng vậy dùng quả đấm nhưng là ngươi xem nó bây giờ cả người tản ra sát ý lạnh như băng cái này rõ ràng chính là một cái hệ băng ma pháp sư ạ tuổi lớn chiến sĩ thở dài nói một cái ma pháp sư dùng quả đấm là có thể đem chúng ta toàn bộ giết ngươi nói đến khi nó dùng ma pháp lúc này người nào là đối thủ của nó người chung quanh cũng không nghĩ tới những thứ này nghe được hắn nhắc nhở suy nghĩ kỹ một chút không nhịn được ngược lại hít một hơi hơi lạnh một cái lực lượng thuộc tính cũng so trong bọn họ ở giữa nhất chiến sĩ mạnh mẽ mạnh ma pháp sư vậy nó thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh không người nào dám tưởng tượng làm sao ngươi thẹn quá thành giận muốn cùng ta động thủ sao hứa phong cười lạnh nói tựa hồ chung quanh sát ý lạnh như băng đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng loài ngươi ta khuyên ngươi vẫn là hoàn thành chúng ta bây giờ đã sớm hẹn định xong nhiệm vụ nếu không ta nhất định sẽ đối với ngươi xúc phạm ta làm ra quả báo trừng phạt gỗ lìn thương nhân cười lạnh nói h ê h ê đối với ngươi như vậy tham lam thương nhân ta không có gì dễ nói xem ra không cho ngươi điểm dạy bảo ngươi thật đúng là lấy vì nhân loại cũng là một đám đứng ốc có thể dù ngươi dùng lời nói dối đùa bỡn xoay quanh h ứ a phong cười lạnh nói hắn đầu g ó c bị hư lại thật muốn c ù n g gỗ lìn thương nhân động thủ n g ư ơ i t r u n g quanh phát ra một hồi kêu lên không nhịn được lại hướng lui về sau mười mấy mét xa tự cho là đúng ngu xuẩn ngươi chọc giận ta gỗ lìn thương nhân hét từ tay háo trong mỏ ra một cây ngắn nhỏ p h á t trượng hướng hứa phong vung đi một đạo một đạo tản ra khí tức lạnh lẽo bằng t i ế n hướng hứa phong bàn tới chương bảy trăm bốn mươi lăm hàn băng gió bão và bình chọn cao giúp mình băng tiến thuật hứa phong x ứ n g sốt một chút khoe miệng dâng lên một tia cờ nhạt băng tiến thuật là hệ băng ma pháp sư trụ cột nhất thủ đoạn công kích chỉ là một một vòng pháp thuật mặc dù đẳng cấp cao hệ băng ma pháp sư thi triển ra có thể làm được nháy mắt phát rất thích dùng cái này ma pháp làm là thức mở đầu nhưng là dùng một cái một vòng ma pháp đối phó mình có phải hay không có chút khinh thường hứa phong tay cầm phi kiếm đang chuẩn bị một kiếm đánh tan cái này ma pháp ai biết nửa đường trong cái này băng tiến thuật lại chia làm hai hai phân là bốn thời gian nháy con mắt lại biến thành đầy trời băng mâu thuật gian trá hứa phong trong lòng rét một cái cao cấp ma pháp sư đối với ma pháp nắm trong tay thật l à suất thần nhập hóa rõ ràng chỉ là một đơn giản b ă n g tiến thuật nhưng đã đến gỗ l ỉ n h cửa hàng trong tay của người lại có thể thay đổi là vòng sáu ma pháp băng mâu thuật hơn nữa còn là phạm vi ma pháp chỉ bất quá cái này xuất kỳ bất ý thay đổi nếu như là người bình thường nói nhất định sẽ ứng phó không kịp đáng tiếc nó gặp phải là hứa phong dưới chân một sai hứa phong thân ảnh nhất thời biến thành năm sáu cái hư ảnh mỗi một cái nhìn như cũng vô cùng chân thật bọn họ cùng nhau hủ ở hải kiếm bất chấp đối diện nào h tới băng m âu hướng gỗ liền thương nhân phong tới chân chính hứa phong nhưng đã sớm lắp mình lướt qua giáp danh nhất một đạo băng âu tránh khỏi khí tức rét lạnh để cho hắn không nhịn được dùng mình một cái mới vừa rơi xuống đất hứa phong đột nhiên cảm giác dưới chân chuyển tới một hồi chấn động nhẹ nhẹ chỉ nghe gặp bành một tiếng dưới chân cứng rắn như s ắ t tuyết điệu đột nhiên tách ra một đạo băng vòng quanh hướng hắn càn quét tới tốc độ thật là nhanh hứa phong ánh mắt h í p một cái hơn nữa nó là làm thế nào thấy được mình thân phận thật sự chẳng lẽ là trên người bảo vật tuyệt đối phòng ngự một đạo loang ánh sáng màu vàng xuất hiện ở hứa phong mặt ngoài thân thể ngẩng đầu nhìn lại gỗ l ì n thương nhân trong mắt xuất hiện một cái lóe lên ánh sáng mắt kiếng đây là một kiện kỳ vật tên là phá vọng mắt mắt kiếng hai mảnh màu đỏ kính mảnh có thể thả ra trong suốt ánh sáng ánh mắt có thể đạt được chỗ tất cả hư hảo vật thể cũng sẽ biến thành nửa trong suốt hơn nữa ẩn thân trạng thái cũng đều có thể bị nó thấy thừa dịp ma pháp miễn dịch mấy chục giây hứa phong tay cầm phi kiếm hướng gỗ l ì n thương nhân phong tới thấy hứa phong hướng mình vào tới gỗ l i n thương nhân hừ lạnh một tiếng tiện tay một hồi trên bầu trời nhất thời hạ nổi lên một hồi mưa đá mỗi một giọt mưa đá cũng có thể ngưng kết một nhỏ mảnh không gian mưa đá bao phủ trong phạm vi tất cả vật thể tốc độ di động cũng biết hạ xuống 60%. m ư a đá thuật bao phủ phạm vi cực kỳ rộng lớn một chiêu này tổn thương rất thấp nhưng là chân chính tác dụng nhưng là chậm lại đáng tiếc những băng này mưa đập ở hứa phong mặt ngoài thân thể màu vàng trên màn sáng nhưng chỉ nổi lên kiểm tra rung động không chút nào đưa đến chậm chạp tác dụng gỗ lìn thương nhân nhẹ d ọ n di một chút trong mắt lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc h i ệ n nhiên đối với hứa phong mặt ngoài thân thể tầng này màn sáng cảm thấy bất ngờ bá không biết theo vào địa phương nào nguyên bản ngắn nhỏ pháp trượng đột nhiên bắn ra một đoạn trường tiên nhất thời pháp trượng biến thành chi này trường tiên tay cầm bắc bắc bắc trường tiên trên không trung quơ múa quăng ra từng cái roi hoa trên không trung phát ra như sấm tiếng vang trong chốc lát vốn là hệ băng ma pháp sư lại trực tiếp chuyển biến thành một cái cận chiến n g h ệ hứa phong đem thực lực gáp chế ở chín sao đ ỉ n h cấp cùng gỗ l i n thương nhân đánh làm một đoàn gỗ l i n thương nhân cơ múa trường tiên trường tiên lên tràn đầy trắng xóa băng xương mỗi một lần đánh trúng hứa phong cũng biết để cho hứa phong cảm nhận được hơi lạnh t ấ u xương tốc độ một chút thấp xuống rất nhiều theo hứa phong cùng gỗ l i n thương nhân đánh cho thành một đoàn nhiệt độ chung quanh càng ngày càng thấp nguyên bổn chính là tuyết g ố c nhưng là theo hai người đánh nhau chung quanh chu vi trong phạm vi trăm thước đã biến thành băng g ố c người vây xem run là cập chịu đựng không nổi g i rét Thẳng bước lúc u i ngoài, cái lại đi ra trăm ra xa xa mét từng nhưng nhưng không nhìn. là chỉ được, l bỏ này hứa phong cùng gỗ liền thương nhân đã biến mất ở trắng mịt mở s ư ơ n g mù trong thỉnh thoảng từ bên trong vang lên nổ cùng đụng chạm kịch liệt thanh mới để cho bọn họ biết chiến đấu vẫn đang tiếp tục người vây xem không khỏi chắc lơi ư hít h à không nghĩ tới chiến đấu sẽ như vậy kịch liệt người tuổi trẻ kia lại thật sự có cùng gỗ liền thương nhân sức liều mạng loài ngươi ngươi lấy là chỉ bằng ngươi chút bản lính này liền có thể coi thường chúng ta gỗ l ì n nhất tộc sao gỗ l ì n thương nhân nhọn thanh âm từ trong xương trắng v ă n g lên từng cái cường đại hệ băng ma pháp từ nó bàn tay toát ra gỗ l ì n thương nhân chiến l ự c chân thực quá mạnh mẽ hứa phong phát giác đối phương lại có chín sao thực lực mặc dù còn không có đạt tới đỉnh cấp trình độ nhưng là nó sức chiến đấu so với giống vậy chín sao cường giả đình phong cũng không bị n h à n rỗi nhiều thậm chí còn mạnh hơn không thiếu dù sao đối phương nhưng mà ma võ song tu hứa phong không ngừng né tranh nó ma pháp hệ băng ma pháp một khi bị ai đến tốc độ hạ xuống sau đó phía sau ma pháp thì sẽ liên miên bất tuyệt căn bản không thể nào né tránh chỉ có thể chống cự tuyệt đối phòng ngự đã dùng hết hứa phong đã không có biện pháp lại miễn dịch đối phương hệ băng ma pháp hàn băng gió bão gỗ lìn thương nhân tức giận giống to nhất thời giữa trời đất xuất hiện một đạo to lớn băng tuyết long gió cuốn vô số nhọn như lưỡi dao sắc bén giống vậy nước đá sen lẫn trong đó một khi có bất kỳ vật thể bị cuốn vào trong đó sợ rằng cuối cùng chỉ có biến thành mảnh vụn kết quả giáp g i á c giáp g i á c bão không ngừng hướng hứa phong đánh tới tốc độ mặc dù không mau nhưng tràn đầy chèn ép tính khí thế bão bề ngoài không ngừng vang lên nước đá va chạm thanh âm tán bể băng vụn bị ném vẩy trên không trung ở ánh mặt trời khúc xa hạng rất là xinh đẹp phảng phất là một cái thủy tinh bão tác phẩm nghệ thuật h ư giả sinh mạng hứa phong trực tiếp thi triển mới vừa đạt được vũ trụ chi sách trang tên sách lên kỹ năng nhất thời một trăm ngàn lượng máu để cho máu hắn tính cái máng hướng sau dọc theo một tiểu tiết hứa phong tung người nhảy một cái bay vào bão bên trong nhất thời từng cái mấy ngàn điểm tổn thương từ hứa phong trên đỉnh đầu toắt ra ha ha ha loài người ngu xuẩn n g ư ờ i đi chết đi đến lúc đó ta sẽ từ ngươi trên thi thể tìm được vậy cái tám sao tinh anh cơ giới nội hạch gỗ lìn thương nhân vui vẻ cười to đứng lên hứa phong bay vào băng tuyết long gió q u ố n cơ múa phi kiếm từng đạo kiếm khí bổ về phía bão đem vô số nước đá đánh nát to lớn bão bị xé ra một cái chỗ rách nhưng rất nhanh lại phục hồi như cũ lực công kích không đủ hứa phong trong lòng thầm nghĩ đ ã n kiếm mười ba thức gió cuốn mây tan một tiếng k h é t quát vô số ánh sáng bạc trật hiện kiếm khí ngưng tụ ra một đoàn màu bạc khí lưu vừa mới bắt đầu chỉ lớn chừng bàn tay nhưng nhìn như hết sức ngưng tụ vê anh một tiếng vang thật lớn vậy đoàn màu bạc khí lưu đột nhiên cấp tốc xoay tròn một cổ cùng băng tuyết long gió cuốn phương hướng ngược lại kiếm khí màu bạc bão ở bên trong xuất hiện kiếm khí vòi rồng gió càng lúc càng lớn càng ngày càng cao vô số kiếm khí theo xoay tròn trực tiếp đâm thấu băng tuyết long gió c u ố n từ đ ằ n g xa nhìn lại giống như băng tuyết long gió c u ố n đột nhiên d à i ra từng cây một nhọn dài đông chương 746, g i a m c ầ m và bình chọn cao giúp mình gỗ lìn cửa hàng người mặt liền biến sắc nó có thể cảm giác đến băng tuyết long gió c u ố n nội bộ pháp thuật mô hình đã bắt đầu gặp phải phá xấu xa muốn không được bao lâu cái này ma pháp chỉ sợ cũng muốn giải tán phải biết cái này nhưng mà gỗ lìn thương nhân độc chế chín vòng quanh pháp thuật cho dù so với cấm chú tới cũng không bị n h à n d ỗ i nhiều vẫn là nó kiêu ngạo nhưng ngày hôm nay nó kiêu ngạo sẽ bị người hùng hăng đánh nát vê anh băng tuyết long c u ố n gió từ bên trong thấm ra càng ngày càng nhiều ánh sáng màu bạc cuối cùng ở một tiếng trong nổ vàng băng tuyết long gió c u ố n toàn bộ giải tán gỗ lìn thương nhân t r ợ t khạc ra một n g ụ m máu tươi ma pháp bị đánh tan trong mắt nhưng lộ ra phẫn hận thần sắc chăm chú nhìn phía trước rất nhanh hứa phong bóng người từ giải tán trong báo hiển hiện ra làm sao có thể tại sao sẽ như vậy gỗ lìn cửa hàng mắt người tính lao đại nó phát hiện hứa phong lượng máu lại không có hạ xuống một k i a một chút nào vẫn là đầy máu trạng thái nói cách khác mới vừa rồi nó liều mạng thi triển không kém gì cấm chú ma pháp đối với hứa phong một chút hiệu quả cũng không có đi chết đi hứa phong cũng mặc kệ gỗ lìn thương nhân trong lòng là nghĩ như thế nào trực tiếp hủ ở kiếm hướng trên người nó chém tới phi kiếm đã gần trong găng tấc mắt xem thì phải chém tới gỗ lìn thương nhân cổ chỉ gặp nó đột nhiên huy động pháp trượng mặt ngoài thân thể đột nhiên xuất hiện một lớn đống hàn băng băng xương bảo vệ lấy gỗ lìn thương nhân thân thể làm trung tâm đột nhiên vô căn cứ xuất hiện một lớn đống nửa trong suốt hàn băng đem nó thân thể vững vàng bọc bảo vệ nó len keng một tiếng giòn rã một cái mít từ gỗ lìn cửa hàng đỉnh đầu của người t o á t ra băng xương bảo vệ là hệ băng ma pháp sư nhất thường xài bảo vệ tánh mạng ma pháp hứa phong dĩ nhiên gặp qua một lần công kích thất bại hứa phong cũng không có nổi giận bắt đầu cơ múa phi kiếm phóng thích kiếm khí chuẩn bị hạ một chiêu gỗ lìn thương nhân nguyên bản ở băng xương bảo vệ trong rất an toàn thấy hứa phong tựa hồ là chuẩn bị một cái đại chiêu trong lòng ngầm nói không ổn trong nháy mắt cục băng nhanh chóng hòa tan ở cục băng hòa tan trong nháy mắt một đạo băng vòng quanh từ nó thân thể tản mắt ra lấy nó làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng lan truyền đ ã n g kiếm mười ba thước phá tả chém một đạo to lớn kiếm khí màu bạc hướng gỗ liền thương nhân chém tới kiếm khí chạm đến băng vòng quanh căn bản không có bất kỳ dừng lại trực tiếp đem băng vòng quanh chém bể không thể nào gỗ liền thương nhân không dám tin tưởng mình ánh mắt băng vòng quanh thuật lại bị chém bể từ nó học cái này mà pháp sau đó liền cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy tình huống phá t a chém có thể phá gần thiên hạ tà vọng đối với kiếm sĩ mà nói cái gọi là tà vọng chính là trừ kiếm khí ra hết t h ể năng lượng một chiêu này cũng có được chi chém, cao cho cầm chú, cũng có luyện trình nhất, gọi thể tu tới thể một phá độ là là ma dù kiếm phá chi. Và anh, Và khí i ế m k khổng lồ hung hăng đánh vào gỗ lỉn cửa hàng trên người nhất thời nó trên thân thể toát ra một hồi đủ mọi màu sắc ánh sáng cổ ngón tay giữa eo ngực cơ hồ thân thể các vị trí cũng có ánh sáng tách thả ra ngay sau đó một hồi hy lý hoa lạp tiếng vỡ vụn này thay nhau vang lên dây chuyền chiếc nhẫn huy chương đai lưng Mấy chục có h kiện n p ò gỗ lìn thương, thương nhân trong lòng tâm trạng kích động nó làm sao cũng không dám tin tưởng ở nơi này dạng một cái man hoang tinh vực trên tinh cầu sẽ xuất hiện như vậy một cái nhân loại cường đại một cái hơn ba trăm ngàn tổn thương từ gỗ lìn trên đỉnh đầu toát ra cái tổn thương này đối với gỗ lìn thương nhân mà nói cũng không coi vào đâu nhưng là nó là gan lại bị hoàn toàn bị dọa sợ d i ư ơ n g tay loài người ta thừa nhận ngươi mạnh mẽ ta có thể cho ngươi đổi một kiện để cho ngươi hài lòng tưởng thưởng nhiệm vụ gỗ lìn thương nhân hét nó trong lòng đang dì máu ở nó xem ra mỗi một món bảo vật đều là nó trong lòng thịt chỉ có thể đặt ở mình trong mặt thất mặc cho mình thưởng thức mà không thể cho người khác chờ đi một khi ta tránh được lần này lần sau ta thời điểm xuất hiện lại ta sẽ mang gỗ lìn đại quân của đế quốc tới hoàn toàn chinh phục viên tinh cầu này gỗ lìn thương nhân trong lòng ngầm nói mỗi một cái lưu lạc thương nhân phát hiện một viên sinh mạng tinh cầu sau đó cũng biết tẩn lừa gạt tiếp làm là mình nắm tài nguyên không muốn và những người khác cùng chúng nhưng rất hiển nhiên tức giận đã như vậy cùng cái này gỗ lìn thương nhân quên mất lưu lạc thương nhân quy tắc chuẩn bị đem viên tinh cầu này toa độ nói cho gỗ lìn đế quốc không cần chỉ cần giết ngươi ngươi tất cả vật phẩm đều đưa thành là ta chiến lợi phẩm hứa phong lạnh lùng nói đây là hắn đã sớm làm xong quyết định sẽ không bởi vì là gỗ l i n thương nhân cầu xin tha thứ mà thay đổi người gỗ l i n thương nhân t r ừ n g mắt sắp nứt hắn lúc này mới rõ ràng hứa phong sợ rằng từ vừa mới bắt đầu liền dự định đem nó giết chết sau đó cướp đoạt nó tất cả vật phẩm ngươi sẽ không được như ý gỗ l i n thương nhân từ trong túi đ e o lưng mò ra một quả màu tím kim loại quả cầu nhỏ hướng trước người ném đi nhất thời k i một, một, mắt, mắt. Một, một, một cái màu vàng kim kim liên xuất hiện ở hứa phong mặt ngoài thân thể chậm rãi lưu động xiềng xích bây giờ đụng vào nhau phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang vèo kim s á c kiếp liên bay mũi tên giống vậy hướng gỗ l ì n thương nhân bắn tới tựa như vượt qua thời không giờ khác này còn đang chậm rãi hoạt động một khắc sau kiếp liên liền xuất hiện ở tung người nhảy một cái gỗ l ì n mặt ngoài thân thể nhất thời gỗ l ì n thương nhân cả người cứng đờ tựa như một tảng đá lớn từ giữa không trung rơi xuống hề hề lấy ngươi bây giờ thực lực nếu như ta không chủ động bung ra sợ rằng có thể đem ngươi g i a m cầm đến thiên hoàng địa lão hứa phong cười lạnh từ từ đi tới gỗ lìn thương nhân bên cạnh không người đem đất lên vậy cái hoa sen kim loại thu vào ở hứa phong ngón tay tiếp xúc tới hoa sen kim loại trong n g á y mắt rác rác rác rác hoa sen kim loại lại lần nữa xây xong một quả kim loại quả cầu nhỏ truyền t ố n g cửa ánh sáng biến mất gỗ lìn thương nhân mở to hai mắt lộ ra một bộ không cam lòng hình dáng nó lúc này mới rõ ràng n g u y ê n lai、like, hứa phong thực lực so nó mạnh quá nhiều quá nhiều còn có di ngôn gì sao hứa phong cười lạnh giơ lên phi kiếm Ta chớ gỗ lìn hung thương n n ì n phong, còn chầm chầm hứa phong, lời a qua, nói hết, một đạo ánh sáng bạc thoáng qua, gỗ lìn hết, h một t đạo bạc gỗ ư nhân đầu lâu Để lâu trực tiếp cho bay. n gào ư lưu ơ i lại chăn chối, phải l chăn cũng không phải là để c h ngươi nguyện rùa thét a ứ a phong cười lạnh, chậm thu kiếm. Gỗ lìn thương nhân h gào lìn Gỗ cười dãi kiếm. t nó thi thể t r u n g quanh đột nhiên phát ra bành một tiếng một đống lớn đổ từ nó trên thi thể tán lạc xuống trong đó có bảy tám cái l o n g lánh tia sáng nguyên vẹn cơ giới nội hạch chương bảy trăm bốn mươi bảy gợi ý gỗ lìn thương nhân chung quanh trừ hoàn chỉnh cơ giới nội hạch bên ngoài còn có mười mấy kiện màu xanh da trời màu xanh lá cây phẩm chất trang bị hứa phong đem những cái kia hoàn chỉnh cơ giới nội hạch nhặt nhặt lên còn như những trang bị kia hứa phong xem cũng không liếc mắt nhìn lấy hắn bây giờ cấp bậc màu xanh da trời màu xanh lá cây phẩm chất trang bị đã không vào được mắt nhặt hết cơ giới nội hạch hứa phong hướng gỗ lỉn thương nhân những cái kia bọc cùng bảo dương đi tới người vây xem đều sợ ngây người bọn họ làm sao cũng không dám tin tưởng hứa phong lại thật đem cái đó gỗ l ì n thương nhân giết đi mới vừa rồi là ai nói cái đó gỗ l ì n thương nhân mạnh mẽ người tuổi trẻ kia căn bản là ở tìm chết lưu lạc thương nhân lại thật có thể giết chết vậy có phải hay không ý nghĩa sau này người nọ là ai hắn nhất định không phải người bình thường thực lực cứng hãn hứa phong cùng gỗ l ì n thương nhân chiến đấu cũng trở thành đặc biệt náo động đánh một trận đối với trong vũ trụ những thứ này lưu lạc thương nhân trên trái đất rất nhiều người cũng làm cường đại nờ tờ tới xem cho đặc biệt g là gỗ lìn thương nhân sau khi chết chung quanh thân thể tán lạc một đống lớn bảo vật nhìn qua cửa hàng đầy đất rất đặc biệt rung động hứa phong mới vừa đi tới những cái kia bảo dương cùng bọc bên cạnh lại đột nhiên có một đạo ánh sáng màu xanh nhạt đem những thứ này bảo dương cùng bọc toàn bộ bao phủ ở bên trong làm cho không người nào có thể tiến thêm hứa phong thử dùng phi kiếm chém liền mấy cái nhưng tựa như chém vào một đoàn trên bông vải trước mắt bảo dương cùng bọc dần dần trở nên hư hảo giống như nguyên bản không tồn tại vậy thở dài xem bộ dáng là có cái gì bảo hộ cơ chế đang bảo vệ trước những vật liệu này cũng không lâu lắm những thứ này bảo dương cùng bọc liền ở tại chỗ biến mất giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua vậy cái này sợ rằng mới là lưu lạc thương nhân dám một thân một mình mang nhiều như vậy bảo vật ở trong vũ trụ lưu lạc nguyên nhân nếu như bọn họ không m u ố n những vật liệu này người khác căn bản đạt được không hứa phong trong lòng ngầm nói ngay tại lúc này một cái hệ thống nhắc nhở để cho hứa phong trong lòng rét một cái hệ thống ngươi giết chết một người vũ trụ lưu lạc thương nhân cùng vũ trụ thương nhân liên minh độ hảo cảm hạ xuống mười điểm bây giờ ngươi cùng vũ trụ thương nhân liên minh quan hệ là lãnh đạo xin chú ý một khi ngươi cùng vũ trụ thương nhân liên minh quan hệ hạ xuống là coi là kẻ thù thì tất cả lưu lạc thương nhân cũng biết cự tuyệt cùng ngươi đổi trác hứa phong tùy ý nhìn lướt qua cũng không có để ý tăng lên vũ trụ thương nhân liên minh quan hệ giữa chỉ sợ là nơi có quan hệ c h ồ n g tốt nhất tăng lên chỉ cần không ngừng cùng lưu lạc thương nhân đổi trác là có thể tăng lên thậm chí có thể trực tiếp tặng vũ trụ kim tiền nói cách khác chính là trực tiếp cầm tiền mua độ hảo cảm chỉ bất quá cùng một cái lưu lạc cửa hàng độ hảo cảm quyền hạn không cao đại khái chỉ có ba mươi bốn mươi điểm dáng vẻ nếu không hứa phong có thể đãi trước một cái lưu lạc thương nhân đem vũ trụ thương nhân liên minh quan hệ tăng lên tới sùng bái cùng vũ trụ thương nhân liên minh quan hệ giữa tốt nhất tăng lên thay vào đó là tăng lên sau đó không việc gì chứng d ụ n g cũng chính là giao dịch lúc này có thể bất mã thôi nhưng là những cái kia lưu lạc thương nhân tiện nghi há là tốt như vậy kiếm thấy độ hảo cảm cao người chúng sẽ tạm thời tăng giá đánh xong sau khi bớt nói không chừng còn biết so không bớt giá cả cao một chút kiếp trước thì có người đem vũ trụ thương nhân liên minh quan hệ giữa soàn soạt đến sùng bái kết quả thí dụ n g không có nên là bao nhiêu tiền cuối cùng vẫn là bao nhiêu tiền bớt chính là một bảng quảng cáo để cho cái đó hao tốn mấy ngàn điểm số vận mệnh người hối hận không thôi hui đi thôi nơi này không nhiệm vụ gì có thể làm người vây xem gặp hứa phong đem gỗ lỉn thương nhân giết chết sau đó từng cái ủ rủ cúi đầu đúng vậy cái đó g ỗ l ì n thương nhân cho khen thưởng cũng không tệ lắm nghe nói có người thu được một kiện sáu sao màu xanh r a trời phẩm chất vũ khí thật hâm mộ đúng vậy chủ yếu nhất là an toàn tìm kiếm di hải có địch nhân hay không tưởng thưởng nhiệm vụ cũng không tệ lắm không biết lúc nào mới có thể gặp lại như vậy tốt nhiệm vụ mọi người trong lòng mơ hồ có chút oán trách h ứ a p h ò n g nhưng cũng không dám biểu đạt ra ngoài chẳng qua là âm thầm than thở mình không đi vận phải biết gỗ lìn thương nhân những cái kia khen thưởng hứa phong nhìn không thuận mắt nhưng là những người khác nhưng coi như chân bảo bây giờ đẳng cấp cao quái vật càng ngày càng khó giết đào được nguyên liệu cũng như vậy tốn sức thì chớ nói trực tiếp lấy được trang bị hiếm có một cái như vậy mặc dù có chút mất công nhưng rất an toàn nhiệm vụ có thể đạt được một ít sáu sao trở lên lam xanh là chưa cơ hội cũng bị hứa phong cho làm dối lên không có ngay tại lúc này nghĩa địa chỗ sâu đột nhiên truyền ra một hồi long âm không chỉ trong chốc lát Một, một c、e、á đây là ta hứa hẹn đồ hứa phong đem tất cả hoàn chỉnh cơ giới nội hạch lấy ra hướng sắt thép rồng khổng lồ ném đi sắt thép rồng khổng lồ dương ra miệng to thận trọng đem những cái kia hoàn chỉnh cơ giới nội hạch toàn bộ tiếp lấy hướng hứa phong gật đầu một cái liền chuẩn bị xoay người rời đi cái này mảnh di tích bên trong hẳn còn có rất nhiều hoàn chỉnh cơ giới nội hạch chứ hứa phong đột nhiên mở miệng nói đúng vậy nơi này chỉ ít mai táng mấy triệu tộc ta đồng bào nhưng chúng thân thể chết sau đó cơ giới nội hạch đánh mất toàn bộ năng lượng không có cách nào dò xét chỉ có thể một máy một máy kiểm tra công trình tính quá lớn chúng ta không đủ nhân viên không cách nào hoàn thành lượng công việc lớn như vậy nhiệm vụ dẫn dắt người trong giọng nói toát ra nồng nặc không cam lòng cùng tiết mới bất quá chỉ cần chúng tiếp tục tồn tại không rời đi cái này mảnh nghĩa địa sớm muộn có một ngày sẽ lần nữa hấp thu trong thiên địa rời rạc năng lượng lần nữa tỉnh lại dẫn dắt người nói n g ư ơ i biết cái đó gỗ lìn thương nhân là làm gì sao hứa phong chỉ gỗ lìn thương nhân thi thể nói ở một cái mất đi đầu lâu gỗ lìn thi thể chung quanh tán lạc mấy chục kiện lam xanh lá đựng nó chính là dùng những cái kia không có giá trị gì vật phẩm làm là tưởng thưởng nhiệm vụ tuyên bố nhiệm vụ để cho l o à i người đi hoàn thành như vậy số lượng cao công tác bên trong tay ngươi cái này mấy cái cơ giới nội hạch chính là mấy ngày ngắn ngủi bên trong siêu tập được hứa phong nói ta biết nó nhất cử nhất động đều ở đây ta dưới sự theo dõi nếu không ta cũng không sẽ tức giận như vậy mỗi một viên nội hạch đều là một vị anh d u n g cơ giới tộc binh lính dẫn dắt người trong giọng nói mang một cổ im lìm phẫn tâm trạng chẳng lẽ cái đó tham lam gỗ lỉn thương nhân cách làm không có đối với ngươi sinh ra một chút xíu gợi ý sao hứa phong kinh ngạc hỏi chương b ả trăm bốn mươi tám nghề cao cấp trang bị và bình chọn cao giúp mình cơ giới tộc ra đời rất thần kỳ trí năng quang não sẽ ở đột nhiên một ngày sinh ra thần trí suy tính ta là ai các loại vấn đề triết học một người chân chính cơ giới tộc thành viên vừa ra đời nhưng mà đối với cơ giới tộc mà nói thời gian cái khái niệm này rất đơn giản mỏng ra đời thần trí quá trình này rất dài rằng rặc có lúc thậm chí mấy chục thế kỷ cũng chỉ có thể tăng lâu một chút c ả g n ộ nhưng một điểm này c ả g n ộ đối với cơ giới tộc mà nói đều là di túc c h â n quý nghe nói chân chính cơ giới tộc có thể sản sinh ra linh hồn cùng loài người vậy hiển nhiên trước mắt cái này dẫn dắt người mặc dù trải qua mấy chục triệu năm năm tháng rất dài khoảng cách ra đời linh hồn cảnh giới này còn có một đoạn đường rất dài phải đi thấy rõ ràng như vậy nhắc nhở dẫn dắt người cũng không có phản ứng kịp hứa phong chỉ tốt trực tiếp nói ngươi có thể học cái đó gộ lìn tuyên bố tìm kiếm cơ giới nội hạch nhiệm vụ sau đó dùng một ít trang bị tương tự làm tưởng thưởng như vậy ngươi là có thể mượn lực lượng của nhân loại lục soát song chỉnh cơ giới nội hạch nhưng mà làm như vậy trái với công bằng đổi chắc nguyên tắc dùng loài người các ngươi nói về chính là không đạo đức được là dẫn dắt người nghi ngờ nói cơ giới tộc được làm chuẩn thì chính là từng cái chỉ thị phạm là cùng chỉ thị tương vi phạm sự việc chúng cũng sẽ không đi làm muốn phải sửa đổi tương ứng chỉ thị liên quan đến rất phức tạp làm việc sơ ý một chút có thể sẽ để cho quang nao rơi vào tương tự chết tuần hoàn tan vỡ trạng thái nhưng mỗi một lần sửa đổi chỉ thị cũng là một lần linh hồn một lần tiến hóa hướng lộ sắc thành linh hồn trên đường bước vào một bước nhỏ chuyện này đối với người bất kỳ đều có chỗ tốt hoàn thành nhiệm vụ loài người sẽ đạt được thích trang bị đối với các người mà nói có thể tăng nhanh thu thập nguyên vẹn cơ giới nội hạch sớm ngày để cho những chiến sĩ này tỉnh lại đối với hai phương diện đều có chỗ tốt sự việc tại sao phải không công bình đâu hứa phong hỏi sắt thép rồng khổng lồ xanh thẳm trong con người ánh sáng lóe lên không chừng nhỏ xem có thể thấy một xếp xếp số liệu như thác bố trí vậy từ phía trên tuột xuống rơi một cổ hơi chân thúi vị từ sắt thép rồng lớn đầu lâu trong tản mắt ra giống như chùi bản m ọ t thợ tổ quá nóng tản mát ra mùi vị hứa phong trong lòng cả kinh nên sẽ không tự mình mà nói để cho dẫn dắt người sinh xảy ra cái gì biến đến gì. quang nào không biết nấu xấu xa anh, nào không biết đi. Và một tiếng vang thật lớn một cổ khói dày đặc từ sắt thép rồng lớn ánh mắt lỗ thai lỗ mũi cùng trong miệng tản mắt ra khổng lồ sắt thép rồng khổng lồ thân thể cứng đờ nhất thời giống như một hòn đá vậy từ không trung rơi xuống đập phải trên mặt tuyết tựa như một con rắn chết vậy một hơi một tí hứa phong trợn mắt hốc mồm cái này cái này là chết xa xa mọi người nhìn hứa phong cùng sắt thép rồng khổng lồ nói chỉ là hai câu to lớn sắt thép d ò n g khổng lồ liền trực tiếp từ không trung rơi xuống kinh hãi trong lòng như trong báo táp đại dương vậy từng đợt sóng chấn đầu người t r ò n váng chuyện gì xảy ra các người thấy rõ không làm sao một chiêu liền đem kinh khủng như vậy d ò n g khổng lồ tiêu diệt vậy chỉ d ò n g khổng lồ xem dáng người hẳn liền so với kia cái gỗ lỉn thương nhân lợi hại một chiêu giết chết quá kinh khủng thật giống như không có động thủ liền nói rồi hai câu vậy chỉ sắt thép d ò n g khổng lồ liền rơi vỡ cái gì nói chuyện chẳng lẽ cái này vậy là cái gì đáng sợ kỹ năng ta nghe nói có một loại để cho làm nguyền rủa nói g i ế t kỹ năng vô cùng lợi hại chẳng lẽ hắn nắm giữ chính là cái loại đó thần kỹ tất cả mọi người bàn luận sôi nổi trước mắt một màn này vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng còn có chút người kích động không thôi r ồ i g i ế t sử dụng máy truyền tin đem trước mắt một màn này đi xuống quang dùng miệng nói sợ rằng bị người sẽ lấy là hắn đang khoác lác hứa phong cũng là sửng sờ tại chỗ không biết nên làm cái gì mới phải cũng không lâu lắm mấy chục danh cơ giới thủ mộ người vây quanh một cái ông già từ từ đi tới ông cụ này mặt đầy nếp nhăn nhìn như có sáu mươi bảy mươi tuổi nhưng nhìn chằm chằm ánh mắt của nó nhìn lên nhưng có thể cảm nhận được trên người đối phương tản mát ra nồng đậm lịch sử tang thương cảm chỉ có những cái kia nghiên cứu lịch sử thầy giáo già trên mình mới có loại cảm giác này ngươi chính là dẫn dắt người đi hứa phong hỏi đúng vậy trẻ tuổi loài người ta chính là dẫn dắt người lần này tới là vì đặc biệt cảm ơn ngươi ngươi một phen đưa tới ta quang nao tự mình suy tính cùng tự mình lọc sạch ta lại hướng phía trước bước vào một bức giải ông già lại chậm rãi không n g ờ i hướng hứa phong làm một đại lễ không việc gì ta chẳng qua là x á c h ra một cái đối với song phương đều có chỗ tốt đề nghị mà thôi hứa phong cười nói nhưng đối với ta mà nói quả thật ân huệ lớn vô cùng dẫn dắt người nói xong vung tay lên bên cạnh một cái thủ mộ người đi nhanh đến sắt thép rồng lớn bên người từ nó trong miệng thật n n bưng ra liền g giới ra hoàn may t r cẩn thận một phen sau đó, hướng ông giả gật đầu một gật hướng thở ra một một phong sau ra vừa đó, mới giả cái. người hơi dài, Dẫn rồi hứa phong một phen, đưa tới nó suy tính, mất, nhưng là nó nhưng quên là sắt u y tính dụng lúc là sử s thép rồng lớn t í cơ h hợp não, kết quả không cẩn thận vận tốc độ quá nhanh, đem thép lớn quang não thiêu hủy. Thật may, thép quăng quả quá quăng não, cẩn vận rồng lớn não rồng lớn kết tải tốc sắt sắt c độ đem may, giới nồng cốt cùng hứa phong giao cho nó cơ giới nồng cốt cũng không có bể tan cảnh nếu không dẫn dắt người lại sẽ h y náy rất lâu vì cảm ơn ngươi ta muốn tặng ngươi một kiện trang bị dẫn dắt người vừa nói từ trong ngực móc ra một chiếc nhẫn đưa cho hứa phong hứa phong túi đầu vừa thấy lại là một kiện cấp sử thi chiếc nhẫn trong lòng cả kinh phải biết cấp sử thi trang bị đứng sau thần thánh phẩm chất thậm chí bị có vài người gọi chi là bán thần khí bây giờ đại đa số người còn dùng chiếc màu xanh ra trời màu bạc phẩm chất trang bị có một kiện vàng trang bị đã có thể tự hào rất lâu rồi mình nói chỉ là mấy câu nói sách ra cái đề nghị lại thu được một kiện cấp sử thi trang bị khen thưởng đây quả thực để cho người khó tin thật sự là đưa cho ta sao hứa phong kinh ngạc nói đúng vậy loài người ngươi thu được ta hữu nghị đây là chúng ta hữu nghị tượng trưng hy vọng ngươi có thể nhận lấy dẫn dắt người nói hứa phong kích động trong lòng không dứt nhận lấy chiếc nhẫn cẩn thận tra xem thuộc tính hỗn độn linh bảo kiếm tiên t r i giới nhu cầu lực lượng tám nghìn điểm bén nhạy sáu nghìn điểm tinh thần năm nghìn điểm cấp bậc tám sao vật phẩm miêu tả vũ trụ ra đời ban đầu giữa trời đất xuất hiện linh bảo hấp thu một tia khai thiên hôn đột khí diễn biến thành một kiện hôn đột linh bảo nên vật phẩm là kiếm tiên nghề xứng bộ đứng đầu trang bị chỉ có kiếm tiên nghề mới có thể phát huy lên vật phẩm toàn bộ hiệu quả vật phẩm thuộc tính công kích 3.000, phòng ngự 2.500, l ự c lượng 800, bén nhạy 1.200, t ố c độ công kích tăng lên 30%, toàn thuộc tính chống trả 1.000, phá giáp cấp bậc 10, bổ sung thêm kỹ năng sao rơi bị động lúc công kích có tỷ lệ nhất định xuất hiện một đạo sao rơi công kích đối phương công kích là hỗn loạn tổn thương cưỡng chế đối với mục tiêu tạo thành choáng váng một giây hiệu quả bộ đồ tổ kiện 1-8. nên vật phẩm chỉ cùng kiếm tiên nghề người cầm được q u â n cố định không thể chơi giao dịch không thể đánh mất nghề đứng đầu trang bị hứa phong sướng sốt một chút ngay sau đó trong lòng tràn đầy kinh ngạc vui mừng k h ó i cảm chương 749, t h í h ụ h ấ n và bình chọn cao giúp mình nghề đứng đầu trang bị là mỗi cái nghề cũng có một bộ đặc biệt trang bị nghề vượt phổ thông tương đối phù hợp nghề đứng đầu trang bị phẩm chất càng thấp số lượng càng nhiều nghề vượt hiếm hoi tương đối phù hợp nghề đứng đầu trang bị phẩm chất lại càng cao số lượng vượt thiếu dĩ nhiên lấy được độ khó cũng chỉ càng thấp từ hứa phong thu được hỗn độn kiếm tiền cái này duy nhất nghề sau đó đã không ôm có đạt được nghề đứng đầu trang bị ý nghĩ duy nhất nghề đối ứng duy nhất cao cấp trang bị đây cũng không phải là đối với trái đất mà nói mà là đối với khắp cả vũ trụ kiếp trước hứa phong chuyển chức chính là chiến sĩ tương đối phù hợp chiến sĩ nghề đứng đầu trang bị là một bộ ám kim phẩm chất bộ đồ chỉ có sáu bộ kiện tên cứ gọi là chiến tranh dũng sĩ chi bộ đồ cái này bộ đồ làm việc chuẩn bị số lượng vượt qua ba mươi nghìn kiện nhưng so với trái đất khổng lồ chiến sĩ nghề cơ số mà nói cũng là rất khó lấy được vậy mà nói chiến tranh dũng sĩ chi bộ đồ góp đủ một bộ rất khó đạt được một lượng kiện hàng rời độ khó liền tương đối hơi nhỏ kiếp trước hứa phong đã từng góp đủ năm kiện còn kém một kiện là có thể đem cái này bộ nghề chiến sĩ bộ đồ góp đủ đáng tiếc cuối cùng chết đến chết cũng không có đem cái này một bộ chiến sĩ cao cấp đồ làm việc chuẩn bị góp đủ so với đời này hỗn độn kiếm tiên hứa phong có thể khẳng định nghề đứng đầu bộ đồ số lượng toàn vũ trụ sợ rằng chỉ có một bộ tất cả duy nhất nghề nghiệp đứng đầu bộ đồ số lượng đều là duy nhất cùng nghề vậy toàn bộ trong vũ trụ cũng chỉ có một bộ muốn đạt được một cái trong đó cơ phận độ khó sợ rằng so với đạt được đúng bộ chiến sĩ nghề bộ đồ cũng nghề bộ đồ bộ kiện bây giờ là có lẫn nhau liên lạc chỉ cần đạt được một kiện ở khoảng cách nhất định trong phạm vi là có thể cảm ứng được những thứ khác cơ phận vị trí vì vậy tương đối mà nói thứ nhất kiện nghề bộ đồ bộ kiện là khó khăn nhất lấy được、Người thật nguyện ý đ e mới kiện kinh kiện vui nói. giác cái ngươi ngươi. này tặng Phong ngạc mừng Đúng đến, này trang cùng ràng nghĩ, nó là thích hợp nhất trang vật vậy, ta ta thể một chút ta thích phẩm hợp cho Hứa h cảm có có buộc, của sao? bị bị ư là n dẫn n g g ư ờ tràn đầy nếp nhăn trên mặt, lộ ra một trầm ra nếp nhăn nụ đầy biếm. lộ cưới Mới vừa rồi vậy cái đề nghị đối với hứa phong mà nói có thể chính là thuận mồm nói một chút nhưng là đối với một cái đã tồn tại hơn mười triệu năm cơ giới xanh mạng mà nói nhưng là thể hồ quán đính giống vậy đòn cảnh tỉnh để cho nó hướng hoàn toàn tiến hóa phương hướng lại hướng phía trước bước vào một bước dài như vậy lĩnh nộ đối với dẫn dắt người mà nói chân thực quá khó được vậy thì c ả m ơn ngươi hứa phong nói xong đem chiếc nhẫn này đeo lên tay trái mình ngón tay lên đối với b ả n nghề nghiệp cao cấp trang bị hứa phong cũng sẽ không k h á c h khí đang cùng ngón tay ra tiếp xúc trong nháy mắt hứa phong cảm giác mình linh hồn tựa hồ hơi rung rung một chút cùng chiếc nhẫn này sinh ra một tia ràng buộc trừ hán lại cũng không có người có thể đeo lên chiếc nhẫn này giáp giáp một tiếng thanh thúy tiếng vang từ hứa phong tay trái ngón tay văng lên hứa phong s ữ n g sốt một chút túi đầu vừa thấy nguyên bản tay trái ngón tay mang hai chiếc nhẫn bây giờ có kiếm tiên t r i giới tự nhiên thay liền một cái phẩm chất hơi kém chiếc nhẫn kết quả ở đeo lên kiếm tiên t r i giới sau đó bên cạnh vậy cái không có tháo xuống chiếc nhẫn đột nhiên từ trong ở giữa xuất hiện một cái hở sau đó chi giới bể thành bột trên lý thuyết chiếc nhẫn mỗi một người có thể đeo bốn cái một cái tay hai quả nhiều đi nữa liền sẽ đưa tới ma pháp bài xích cho dù nhiều đi nữa mang một quả cũng sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào kết quả cái này cái kiếm tiên t r i giới lại liền một cái tay lên chiếc nhẫn nó cũng bài xích trực tiếp đem chiếc nhẫn kia làm bể cái này làm cho hứa phong liền rất buồn rầu hề hề hy vọng ngươi có thể thu thập đầy đủ hết bộ kiếm tiên trang bị bạn của ta dẫn dắt người cười gật đầu nói nói xong dẫn dắt người mang tất cả hoàn chỉnh cơ giới nội hạch o rời đi trước khi đi nó cố ý để lại một cái cơ giới thủ mộ người đảm nhiệm gỗ l ỉ n thương nhân nhân vật nhân vật này vẫn tương đối đơn giản chỉ cần dự tính tốt cố định chương trình là được cho tất cả mọi người tuyên bố tìm cơ giới nội hạch nhiệm vụ sau đó chọn một ít phẩm chất tốt trang bị làm tưởng t h ư ợ n g h ứ a phong nhìn một cái ngón tay l ê n lóe lên màu đỏ tím tia sáng chiếc nhẫn nếu lấy được rồi thứ nhất kiện nghề cao cấp trang bị như vậy hắn cũng thì không khỏi không tiến vào tìm những thứ k h á c kiếm t i ề n cao cấp trang bị nhiệm vụ trong nếu có thể góp đủ đúng bộ hỗn độn linh bảo kiếm tiền trang bị lại đem phi kiếm trong tay thăng cấp đến thần thánh phẩm chất cùng cảnh dưới dưới hứa phong không biết ai còn có thể là đối thủ của mình núi tuyết vùng lân cận đã không có gì đáng giá hứa phong lưu luyến cho gọi ra năm cột buồng thuyền buồng hứa phong hướng khoảng cách thành phố gần nhất bay đi từ hứa phong đem bạch t u ộ c hải hoàng đánh chết sau đó hải thú công kích liền hơi ngừng ước chừng một ngày thời gian trái đất lại khôi phục lại bạch t u ộ c hải hoàng chưa thành là hành tinh cấp cường giả trước khi tình trạng để cho người cảm giác, người trên ư ớ c cố trải tựa tháng trong tĩnh thất tu luyện, muốn tránh thoát điều thứ điều hai i qua sau, luyện, muốn Ba Hứa đang hồ Phong là l nằm gắng mơ vậy. kếp Tích tích tích. Trên máy truyền tin ánh đỏ lóe lên chấn động nhẹ nhẹ để cho hứa phong ngừng lại lúc này hắn ở trần cả người mồ hôi đầm địa chung quanh mấy chục có thể chịu đựng hành tinh cấp trở xuống công kích hợp kim cọc đã vặn vẹo biến hình không biết trải qua như thế nào dày xéo hồng thiếu tướng có gì phải làm à? hứa phong mở ra máy truyền tin lau mồ hôi cười nói nghe nói từ thành chủ gần đây rất nhàn n h ã ả có thể đánh chết hành tinh cấp cường giả chính là không giống nhau ha ha hồng phong vui vẻ cười to nói lần này tìm ngươi là vì thông báo ngươi một chuyện bởi vì là ngươi đánh chết hành tinh cấp h ả i thú trung quốc quân đội quyết định trao tặng ngươi nhân dân vệ sĩ danh hiệu đồng thời cấp bậc tăng lên tới cấp bậc thượng tướng chuẩn bị ba ngày sau cử hành nghi thức thụ hấn xem ngươi có d a n h d ô i hay không có thể tới hay không một chuyến bắc kinh thụ hấn hứa phong sứng sốt một chút nguyên bản hắn chẳng qua là cúp cái bắc kinh hộ quốc quân thiếu tướng cũng không coi ra gì các địa phương hộ quốc quân vì lôi kéo cừng giả cũng biết dựa theo cấp bậc trao tặng bất đồng cấp bậc hứa phong cấp bậc cao nhất vì vậy trao tặng cấp bậc thiếu tướng hứa phong p h ò n g đoán cái này sợ rằng đã chấm dứt loại này cấp bậc không có bất kỳ lánh binh quyền lợi chẳng qua là hư hàm bất quá tương ứng phúc lợi nhưng làm một chút cũng không có thiếu còn như cái đó nhân dân vệ sĩ danh hiệu vinh dự hứa phong kiếp trước từng nghe nói qua chỉ có là trung quốc lập được to lớn chiến công người mới có tư cách trao tặng không nghĩ tới đời này mình lại cũng sẽ có như vậy vinh dự ta không có vấn đề ba ngày sau nhất định đến đúng giờ bắc kinh hứa phong cười nói được đến thông báo ta ta đi đón người ha h a đến lúc đó mời ngươi uống rượu không say không về hồng phong cười nói chương bảy trăm năm mươi thinh anh và bình chọn cao giúp mình thành phố bắc kinh nhân dân đại hội đường lúc này nhân dân đại hội đường cũng không phải là ngày tận thế trước khi nhân dân đại hội đường mà là ở thành phố bắc kinh lần nữa xây cất bất quá vô luận là mặt ngoài vẫn là nội bộ phương tiện đều cùng trước kia nhân dân đại hội đường không có nửa điểm không giống nhau địa phương vô luận là k i ế p trước vẫn là cả đời này hứa phong cái này cũng là lần thứ nhất tới như thế chính thức trường hợp năm cột b u ồ m thuyền b u ồ m chậm rãi đáp xuống thành phố bắc kinh quảng trường hồng phong cùng một đám bắc kinh hộ quốc quân các tướng lãnh đã ở quảng trường chờ hứa phong ha ha hứa phong người r ố t cuộc đã tới hồng phong cười lớn nên đón cùng hứa phong ôm chung một chỗ vô hắn bả vai hề hề hồng thượng tướng hôn nên ta làm sao có thể khó chịu điểm hứa phong cười nhìn một cái hồng phong lon cầu vai nguyên bản cấp bậc thiếu tướng một viên kim tinh đã biến thành ba viên hơn nữa hồng phong thực lực cũng đã ở ngắn ngủi không tới một năm thời gian tăng lên tới chín sao đỉnh cấp cái này làm cho hứa phong có chút kinh ngạc quả nhiên không hổ là kiếp trước trái đất người thứ nhất cái này tốc độ tăng lên cũng là thật nhanh hứa phong trong lòng ngầm nói giai đoạn trước vô luận là tộc côn trùng hay là trách thú môn thực lực không hề mạnh rất dễ dàng có thể tích góp hàng loạt trùng tinh thú tinh nhưng là cấp bậc càng cao giã ngoại quái thu thực lực có bao nhiêu trạng thái tăng lên nguyên bản còn có thể một t r ọ i một chiến thắng người của đối phương loại dù là bảy tám tên đồng đẳng cấp cùng chi đánh nhau nếu như nghề pha chế không thích hợp cũng có thể thất bại liền cùng kiếp trước trong trò chơi đánh một vậy cứ như vậy đẳng cấp cao trùng tinh thú tinh số lượng kỳ thiếu rất nhiều người đều là bởi vì như vậy mới thể lại vậy sao tám sao giai đoạn chậm chạp không thể đạt được lên cấp đây cũng là trạng thái tột cùng thiếu một trong những nguyên nhân ngươi cũng không mau thành là thượng tướng sao đừng quên lần này nhưng mà đặc biệt vì cho người thụ hấn hồng phong cười nói hồng phong từ ngày tận thế trước liền đầu quần n g à y tận thế trước cũng đã đạt tới cấp bậc thiếu tướng nhiều năm như vậy liều rết xuống mới tăng lên tới cấp bậc thượng tướng mà hứa phong nhưng chỉ là bằng vào một trận đại chiến liền thu được như vậy vinh dự để cho hồng phong có chút xúc động nguyên bản lấy là mình tăng lên tới chín sao đ ỉ n h cấp cùng hứa phong thực lực tranh lệch không bao nhiêu vậy trận long trời lở đất cùng bạch tuộc hải hoàng chiến đấu video vừa ra hồng phong mới phát hiện mình lại cùng hứa phong tranh lệch vượt kéo càng lớn bất quá hồng phong cũng biết hứa phong trên thực tế đối với cấp bậc cũng không thế nào để ý dù sao cũng là có hai thành phố chủ nhân đ ặ t ở thời kỳ dân quốc ổn thỏa một cái đại quân thiện hồng phong mời hứa phong lên một chiếc quân xa thấy chiếc quân xa này chậm rãi khởi động hứa phong rung động trong lòng tình b ộ c lộ ra lời nói phải biết sau ngày tận thế s a n g hoàn toàn biến thành phế vật không cách nào để luyện không cách nào cháy kiếp trước hứa phong biết cái này là trái đất ý chí ở cố ý niêm phong ở một ít quy luật kiếp trước cho đến mười năm sau đó hứa phong chết những thứ này quy luật phong ấn cũng không có giải trừ đại đa số một đời người đều ở đây cùng ngoài hành tinh người xâm lược chiến đấu trừ sử dụng chiến sùng đi đường bên ngoài cũng chính là săn giết cơ giới tộc có thể đạt được một ít cơ giới loại phương tiện thay đi bộ đời này ngay tận thế chỉ bất quá ngắn ngủi năm năm thời gian trái đất ý chí cũng đã bắt đầu từng bước giải phong một ít quy luật đối với loài người mà nói không thể bảo là không mừng d ỡ đồng thời đây cũng là trái đất ý chí đối với nhân loại đuổi ngoài hành tinh người xâm lược làm đóng góp khen thưởng xe một đạo đại hội đường cửa lập tức liền có hai người mặc quân trang trước người tới kiểm tra chứng kiện cùng thêm mời từ bên ngoài đi tới đại hội nội đường bộ Tổng tra cộng an n n lục qua đạo kiểm i hồng mới một mặc tới, đi. Tiến vào đại hội đường, hứa phong phát hiện, đã có rất nhiều người tới, nhưng là những người rốt rất phát toàn tả cục cho có cũng có Hứa Phong nhưng những không hoàn toàn là quân nhân, có một nửa tả hữu vào đường, đã đ này quân nửa ăn là là là t h ư ờ loài là lĩnh Ngày này, người. tới nơi viên. nay cũng đều là Trung nghề đứng nhân Hồng hôm Quốc các nghề lĩnh vực đều đầu nhân viên. Hồng phong thấp giọng nói ngày hôm nay không phải quân đội thụ h ấ n sao tại sao phải tới nhiều như vậy những lãnh vực khác người hứa phong hỏi ngày hôm nay có thể không riêng gì quân đội thụ h ấ n hồng phong cười giải thích đừng quên còn phải cho ngươi trao tặng nhân dân vệ sĩ vinh quang danh hiệu trên thực tế đây là một tràng trọng thể ban thưởng nghi thức các lãnh vực đều có chỉ bất quá quân đội thụ huấn sẽ đặt ở phía trước nhất bây giờ dẫu sao vẫn là cùng ngoài hành tinh quái thú liều g i ế t làm chủ ngay phía trước chính là hội trường trên dưới hai tầng đủ để chứa mấy ngàn người hứa phong cùng lưu mô mô vào vườn rực g ỡ vậy hết nhìn đông tới nhìn tây đ ầ y là tò mò diễn cảm nhưng lại không có khẩn trương chút nào lần đầu tiên tới nơi này đi hồng phong hỏi nhỏ hứa phong hơi gật đầu một cái có chút hưng phấn ta cũng vậy hồng phong khỏe miệng hiện lên một nụ cười trầm biếm ngày thường nơi này cũng không phải là bọn họ như vậy đại đầu binh có thể tới nơi này là quyết sách chánh sách quốc gia địa phương ngươi xem đó là nông nghiệp viện khoa học cầm viện sĩ hồng phong khẽ n g n g đầu tỏ ý hứa phong nhìn về phía bên trái một cái ông cụ tóc bạc hoa dâm ngay tận thế trước hắn chính là nghiên cứu nông nghiệp giáo sư sau ngày tận thế lại là nhậm chức liền trồng trọ sư nghề hắn nghiên cứu ra có thể ở ngày tận thế không biến dị cây nông nghiệp hơn nữa sản lượng không tệ đến khi loài người toàn diện khôi phục trái đất thăng bằng sinh thái lúc này những cái kia hắn nghiên cứu ra được cây nông nghiệp liền có thể phải sử dụng hứa phong gật đầu một cái kiếp trước đã từng có một cái luận điểm liền là trái đất ý chí đang dùng thức ăn thẻ ở loài người cổ trên thực tế ở vận mệnh cửa hàng trong tiệm chỉ cần một điểm số vận mệnh là có thể mua đủ người lớn một ngày cần thức ăn nước uống nhưng cái này dạng cũng không phải là kế hoạch lâu dài lương thực loại vật này vẫn là phải nắm ở bên trong tay mình mới tính đáng tin cái tên này kêu rể giả thiên minh viện sĩ kiếp trước hứa phong liền từng nghe nói qua hắn hắn có thể không riêng gì nghiên cứu có thể ăn cây nông nghiệp còn nghiên cứu ra có thể tác chiến thực vật nghe nói hắn còn thu được một món bảo vật có thể tự xưng nhất giới ở bên trong hắn trồng vô cùng vô tận chiến đấu thực vật vung tay lên trực tiếp cũng là thiên quân văn mã cùng hứa phong linh hồn trùng ổ không sai biệt lắm vậy một cái là công trình viện viện sĩ vương hắn bây giờ nhưng mà nắm giữ chế tạo truyền kỳ cấp trang bị cách làm hồng phong dùng ánh mắt tỏ ý hứa phong nhìn về phía bên phải phía trước một cái người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi cũng là một người quen hứa phong khẽ mỉm cười chẳng qua là hắn biết người ta mà người ta không nhận biết hắn đây cũng là kiếp trước một cái danh nhân nắm giữ một kiện chế tạo thần khí nghe nói trung quốc cao nhất chiến lược một đám người cũng có một kiện hắn rèn được vũ khí hơn nữa còn là đo thân làm theo yêu cầu hứa phong ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút lúc này mới phát hiện chu vây ngồi lại không có một cái là người bình thường tất cả đều là ở kiếp trước tiếng tăm lừng lẫy nhân vật lớn trong đó không thiếu đều là ss g cấp thiên phú thiên tài đời trước những người này hứa phong chỉ có thể ngửa mặt trông lên ở video hoặc là là trong r a đi ô thấy mà đời này hắn nhưng ngồi ở trong đám người này ở giữa trở thành bọn họ một phần tử tạo vật trêu người chẳng bao lâu sau hứa phong nằm mơ cũng không có nghĩ tới có thể cùng những thứ này trung quốc các tinh anh ngồi chung một chỗ nhưng bây giờ trong chốc lát hứa phong tâm tình dâng trào cảm thán không thôi chương bảy trăm năm mươi mốt thụ h ấ n và bình chọn cao giúp mình đại hội đường hứa phong đối với chung quanh ngồi người lòng trong lòng k í n h ý mỗi một cái đều là kiếp trước nhân vật lớn là cần hắn ngưỡng vọng tồn tại trên thực tế hứa phong đối với chung quanh người mà nói danh tiếng cũng không nhỏ có thể nói là nổi tiếng xa gần mấy năm trước được gọi là thế gia sát thủ ở kinh thành tung lên một mảnh gió tanh m ư a máu có thể nói bắc kinh hộ quốc quân có thể ở trong thời gian ngắn như vậy nắm trong tay cả kinh thành cùng hứa phong trực tiếp đem bắc kinh mấy đại gia tộc giết một lần có trực tiếp quan hệ sau đó thành lập thành tế tự cùng võ quán lôi đ ỉ n h mấy lần chiến đấu cũng chiếm thượng phong lại là ở một đối một khiêu chiến trong trực tiếp giết chết võ quán lôi đ ỉ n h quán chủ t i ê u sấm xét sau đó ở trung nguyên thành phố tại nhật bản gần đây lại tiêu diệt một cái hành tinh cấp hải thú bạch tuộc hải hoàng có thể nói những năm gần đây nhất nổi trội nhất thì người sợ rằng phi hứa phong mặc trúc người chung quanh cũng đều đối với hứa phong hành chú mục lễ rất là tò mò chỉ bất quá cưỡng bức hứa phong trước khi uy danh không dám tiến lên trò chuyện mà thôi rất nhanh hứa phong tìm được mình chỗ ngồi ở trước nhất xếp chung quanh đều là quân nhân mặc quân trang có thể nói trước ba xếp tuyệt đại đa số đều là quân nhân bởi vì là ở buổi lễ ban thường trước đầu tiên là quân đội nghi thức thụ h ấ n không chỉ trong chốc lát lớn bên trong hội trường lãnh đạo vào sân cái này cũng đại biểu nghi thức thụ huấn lập tức phải bắt đầu lớn như vậy hội trường nhất thời an tĩnh lại tiếng vỗ tay không ngừng vang lên một cái nam mười trung khoa viện công trình viện nông khoa viện quân ủy những người lãnh đạo lục tục vào ngồi một vị a n mặc cấp bậc thiếu tướng quân trang lãnh đạo đi lên trước đài cầm m i c r o lên đọc diễn văn cái này nói một chút chính là mười mấy phút ngay sau đó tuyên bố quân đội nghi thức thụ huấn bắt đầu hội trường bầu không khí nhất thời nhiệt liệt lên đầu tiên thụ huấn là cấp tá cấp bậc trên lý thuyết một cấp bậc này thụ huấn là không thể nào ở nhân dân đại hội đường tiến hành vậy đều là tất cả hộ quốc quân chi nhánh liền có thể cử hành nhưng cái này lần thụ huấn cấp tá cấp bậc những người này có thể không giống nhau bọn họ tất cả đều là vượt cấp sách liền rất nhiều người cũng chỉ là thiếu úy thậm chí chẳng qua là sĩ quan vượt cấp thụ huấn nguyên nhân cũng rất đơn giản toàn bộ đều là tại đối kháng hải thú trong quá trình làm ra c ô n g hiến hơn nữa bọn họ thực lực cũng bởi vì là trận chiến này đều thu được vượt qua kiểu tăng lên trên chủ tịch đài lãnh đạo lấy ra một bản thật dài danh sách thi t h ầ m ta tuyên bố lần này tại đối kháng hải t h ú xâm lấn trong chiến đấu cống hiến vượt trội trao tặng thiếu tá cấp bậc có bắc kinh hộ quốc quân lý xuân đông quách như từ khánh hoa đ ạ t được thiếu tá cấp bậc người rất nhiều hơn nữa còn là ở nhân dân đại hội đường thụ h ấ n như vậy vinh quang cũng không phải là người bình thường có thể lấy được tiếng vô tay bạo khởi bị thi thầm tên chữ người từng cái đứng lên sửa sang lại quân trang đứng xếp hàng hướng trên đài đi tới lên đài người từng cái mặt mũi hương hảo hứa phong hướng trên đài nhìn lại trong những người này chí ít đều là thực lực bảy sao số lượng chí ít t r ê n trăm đây vẫn chỉ là ở hải thú xâm lược trong chiến đấu đạt được tăng lên bây giờ quân đội bảy sao trở lên chiến sĩ sợ rằng ít nhất có hơn mười ngàn người tương lai quân đội thực lực tuyệt đối là trung quốc thứ nhất không có thế lực gì có thể cùng chống lại có thể nói tại đối kháng ngoài hành tinh xâm lược quái vật trong chiến đấu quân đội một mực sông vào trước nhất tuyến tiếp theo chính là cấp tướng cấp bậc trao tặng đầu tiên là cấp bậc thiếu tướng t ê n chữ từng cái đ ọ c lên cơ hồ đều là cấp tá quan viên cấp tá trở xuống muốn trực tiếp vượt qua cấp tá thành làm tướng cấp quan viên độ khó không phải lớn như vậy dĩ nhiên hứa phong đây là đặc biệt cấp bậc trung tướng có mười chín người hứa phong thậm chí thấy một cái chỉ còn lại một cánh tay người đàn ông trung niên đứng ở trong đám người những thứ này đều là ở hải thú xâm lược trong chiến đấu liều chết chiến đấu san giết hàng loạt hải thú công thành trong chiến đấu rất nhiều người đều đã chết đứng ở chỗ này đều là còn sống sót dũng sĩ m ỗ i cả người lên đều mang không thể chữa trị vết thương phía dưới chính là cấp bậc thượng tướng bên cạnh hồng phong nhẹ giọng nói hứa phong tâm tình hơi có chút kích động đây chính là ở nhân dân đại hội đường có thể ở chỗ này đạt được vinh dự cũng là cả trung quốc đứng đầu nhất vậy nhỏ toát người lần này đạt được cấp bậc thượng tướng tổng cộng có sáu người hứa phong chỉ là một cái trong số đó đứng ở trên đài một cái tóc bạc hoa r âm an mặc cấp bậc thượng tướng trước ngực treo đầy huy chương ông giả từ từ đi lên trước theo thứ tự cho chúng thay đổi lon cầu vai ông lão động tác rất chậm nhưng lại không có bất kỳ một người lộ ra vẻ mong mỏi lẳng lặng chờ ông giả thay đổi hoàn lon cầu vai sau đó hướng hắn trào theo kiểu nhà binh những thứ khác năm tên thụ huấn quân nhân nhìn như đều biết ông cụ này thấy hắn rất kích động ông cụ này theo thứ tự cho những người khác đổi lon cầu vai sau đó đi tới hứa phong bên cạnh mặt đầy mỉm cười đổi hoàn hạm trưởng sau đó còn vỗ nhẹ nhẹ một cái hứa phong bả vai thấp giọng nói câu cái này được hứa phong khẽ nhíu mày ông cụ này trên mình lại không có bất kỳ lực lượng chẳng qua là một người bình thường hơn nữa kiếp trước tựa hồ cũng không có nghe nói qua hắn tên chữ thù huấn sau khi kết thúc hứa phong trở lại chỗ ngồi mới vừa rồi cho chúng ta thụ huấn ông cụ kia là ai hứa phong hỏi nhỏ hắn kêu tống quốc cường là hoa hạ long nha đặc trùng đại đội huấn luyện viên ở ta đạt tới sáu sao lúc này hắn chính là một người cường giả tám sao hồng phong mặt đầy phức tạp diễn cảm thấp giọng nói cái gì ta làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua hứa phong kinh ngạc nói phải biết hồng phong sáu sao lúc này hứa phong cấp bậc cũng kém cũng không là sáu sao lúc ấy hồng phong được gọi là toàn cầu đệ nhất người chính là bởi vì là hắn đi ở tất cả mọi người trước mặt cấp bậc cái đầu tiên đạt tới sáu sao không nghĩ tới ở hồng phong thành là sáu sao lúc này lại có người trở thành cường giả tám sao quân đội ẩn nút thật đúng là sâu nếu như không phải là có cái này giang rồng đặc trùng đại đội huấn luyện viên tồn tại sợ rằng hồng phong cấp bậc cũng không khả năng sớm như vậy bại lộ ra làm là c h ấ n nhiếp mà đây tên cường giả tám sao thì là cả hoa hạ nội tình vậy hắn bây giờ làm sao biến thành một người bình thường hứa phong hiếu kỳ nói trên thực tế ngươi cũng không phải thứ nhất cái cùng hành tinh cấp b i ể n tay người hồng phong thấp giọng nói lúc ấy tống huấn luyện viên đã đạt tới chín sao đỉnh cấp rất lâu Ở hứa phong im lặng có thể tưởng tượng cuộc chiến đấu kia là như thế nào kinh thiên địa quỷ thần khiếp chỉ bất quá nhưng nuốt ở người sau đó rất nhiều người cũng không biết đã từng có một vị như vậy ông giả vì bọn họ một thân một mình đi trước cùng hành tinh cấp hải hoàng đàm phán chương u ộ c c i kia sau đó, tổng huấn luyện viên kinh ế n tống huấn luyện toàn thân bị tổn đấu đó, sau t mạch h bị không cách nào tu bảy ổ Hồng Phong thần sắc c m đạm đầu, nói.、Hứa、phong n Hứa khẽ gật g u ê n bản dự định nếu như hải dự đám kia trăm h không ú t e o chọc lên b năm mươi hai quốc gia nhân dân vệ sĩ phần thưởng và bình chọn cao giúp mình quân đội thụ h ấ n sau khi kết thúc hơi làm nghỉ ngơi hồng phong thừa cơ hội này cho hứa phong bù lại rất nhiều liên quan tới quân đội thông thường tránh cho gặp lại nhân vật anh hùng gì hứa phong nhưng không nhận biết vậy thì mất thể diện hơn nữa những cái kia còn đều là quân đội anh hùng đi qua nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó tất cả mọi người lại toàn bộ trở lại hiện trường tiếp theo chính là tất cả mọi người đều mong đợi ban thưởng nghi thức rất nhanh ban thưởng nghi thức bắt đầu các loại vinh dự giải thưởng ban b ố trí tình cảnh so mới vừa rồi lại náo nhiệt mấy phần trừ quân nhân bên ngoài tới chỗ này những người khác cũng là hướng về phía những thứ này giải thưởng đi đây chính là cả đời vinh dự khoa học tự nhiên phần thưởng nông nghiệp phát minh phần thưởng trung quốc kỹ thuật phát minh phần thưởng một chuỗi chúng thưởng người công bố ra liên quan đến các lãnh vực tất cả mọi người đều một mặt hưng phấn tiếng vỗ tay không ngừng toàn bộ hội trường cũng rất nhiệt liệt thời gian qua rất nhanh đảo mắt cho tới chưa cứ như vậy đi qua phía dưới chính là trọng yếu nhất một cái giải thưởng cũng là cả ban thưởng nghi thức cuối cùng ban hành một cái giải thưởng phía dưới mời chủ tịch ban bố trí quốc gia nhân dân vệ sĩ phần thưởng trên chủ tịch đài lãnh đạo tuyên bố hứa phong hít sâu một hơi nguyên bản lấy là cái gọi là nhân dân vệ sĩ phần thưởng chẳng qua là một cái tiểu tưởng hạng nhưng bây giờ nhìn lại cái này giải thưởng cùng mình tưởng tượng có rất lớn ra vào h ả mọi người đều biết càng đi sau ban bố giải thưởng hàm kim lượng càng cao giải thưởng cũng càng nặng lớn người này dân vệ sĩ phần thưởng lại là cái cuối cùng ban bố trí có thể tưởng tượng được hán tầm quan trọng bao trùm những thứ khác tất cả giải thưởng trên một k h ắ c sau tất cả mọi người đều thấy nguyên bản đứng ở trên chủ tịch đài lãnh đạo mỉm cười đi xuống đài chủ tịch sau đó bên cạnh một bóng người mỉm cười đứng dậy hướng đài chủ tịch đi tới t r u n g quanh đã có người thở nhẹ ra tới là chủ tịch lại là chủ tịch ban thưởng quốc gia này nhân dân vệ sĩ phần thưởng trước kia thật giống như chưa có nghe nói qua đúng vậy nghe nói là đặc biệt vì một người thiết t r í giải thưởng đặt ở cuối cùng chủ ó t ể tưởng tượng được trọng được nhiêu. c yếu bao h tịch lên đài, c ầ mở mì lên. Dưới đài đã một mảnh yên tính, trừ mấy mọi rô trừ lên. lao là là yên bên tĩnh, quân ngoài, người không này Dưới được ư đài cái đội đại biết ai biết ai cái giải đã đã đều đạt tất t cả h sẽ n cũng g t ra n to h i m ắ trúng Chủ tịch mở a thưởng danh sách từng chữ từng câu nói rất chậm rất ổn hắn mỉm cười nói đạt được quốc gia nhân dân vệ sĩ phần thưởng người là bắc kinh hộ quốc quân thượng tướng hơ phong giao giao phía dưới mọi người đã nổ tiếng nghị luận không ngừng tất cả mọi người đều ở châu đầu ghé thai thế nào lại là hắn đặc biệt vì một người thiết định giải thưởng thật là quá giỏi ta đoán cũng là hắn phải biết hắn nhưng mà tiêu diệt một cái hành tinh cấp hải thú ở cổ đại như vậy tồn tại nhưng mà bị làm thần biển bị mọi người quý b á i quá phóng đại lại thật sự là hắn ở những quốc gia khác hắn nhưng mà được gọi vì nhân loại hy vọng cuối cùng người đàn ông ta đoán cái này phần thưởng cũng là cho hắn trước x ế p hồng phong nhẹ k h ẽ đẩy hứa phong một cái thấp giọng cười nói còn đứng ngươi ở đó làm gì mau lên đi hứa phong hít sâu một hơi đứng lên hướng trên đài đi tới lần này có thể không có người nào cùng hắn cùng nhau chỉ có hắn một cái thật trẻ tuổi hắn thực lực sợ rằng không riêng gì trung quốc toàn bộ trái đất cũng coi như là người thứ nhất đi có người cảm thán đạo cùng vậy chỉ hải hoàng thời điểm chiến đấu hắn còn không có đột phá hành tinh cấp đâu lại vượt cấp tiêu diệt một cái hành tinh cấp hải thú thật là không tưởng tượng nổi ạ thật không biết hắn là tu luyện thế nào thiên phú khẳng định cũng là ss giờ cấp mạnh nhất thiên phú đi khẳng định nếu không sẽ không như thế lợi hại có hắn ở đây toàn bộ trung quốc cũng an toàn hắn nhất định chính là định hải thần trâm trong b i ể n rộng còn có một cái hành tinh cấp hải thú không biết hắn có thể hay không đi đem nó chém giết nhất định sẽ vậy chỉ hải thú cũng giết không ít người là tất cả nhân loại cùng chung định nhân trên đài hứa phong đã đứng ở chủ tịch trước mặt chủ tịch mỉm cười nhìn hứa phong đem cúp đưa cho hắn nói chúc mừng ngươi hứa phong thượng tướng hứa phong vội vàng nhận lấy khách khí nói đà tạ chủ tịch hứa phong hướng chủ tịch nhìn lại nhưng phát hiện chủ tịch cấp bậc không hề cao chỉ có sáu sao đỉnh cấp dáng vẻ chủ tịch cười nói là cả trung quốc cám ơn ngươi là ta cám ơn ngươi là tất cả nhân loại cám ơn ngươi hứa phong thụ s ủ n g n h ư ợ c kinh vội vàng khách khí nói đây là ta phải làm hứa phong à, ngươi là không biết làm thứ nhất chỉ hành tinh cấp hải thú xuất hiện lúc này chúng ta là có nhiều tuyệt vọng chủ tịch vỗ một cái hứa phong bả vai nhẹ giọng thở dài nói ở cổ đại đây chính là sẽ bị thành là thần thú cây bản không có người có thể đối kháng nó hơn nữa như vậy hải thú còn liên tiếp ra hai cái đối với trung quốc đối với với cả nhân loại mà nói đều là thai họa ngập đầu hứa phong yên tĩnh đứng ở chủ tịch trước mặt nhìn khoe mắt đã con nếp nhăn chủ tịch nghiêm túc nghe hắn nói hải thú xâm lấn lúc này mọi người chúng ta cũng đang chống cự nhưng là vô dụng vậy chỉ hành tinh cấp hải hoàng liền lơ lửng ở xa xa đại dương l ặ n g lặng nhìn một khi chúng ta giết chết hải thú nhiều nó thì sẽ x u n g lên tất cả mọi người đều không phải đối thủ của nó đó là chúng ta tuyệt vọng một chút cũng không kém gì ngày tận thế mới vừa bùng nổ lúc này không riêng gì trung quốc là tất cả các quốc gia trên địa cầu tất cả nhân loại bi a i chúng ta chỉ có thể yên lặng nhìn những cái kia hải thú tàn sát từng cái loài người nơi tụ tập tàn sát từng ngọn dọc theo thành phố hải thành nhưng không thể ra s ư ớ c Tuyệt vọng à? mọi người chúng ta đều tuyệt vọng chúng ta thử qua tất cả biện pháp nhưng đều vô dụng đây chính là giống như thần sinh vật chúng ta lấy vì nhân loại xong rồi nhưng là chúng ta không có nghĩ tới là ngươi lại đang không đạt tới hành tinh cấp lúc này cũng có thể diệt giết một cái hành tinh cấp sinh vật chủ tịch thật sâu thở dài nói ngươi cùng vậy con bạch t u ộ t hải hoàng đánh một trận thông qua trái đất ý chí cơ hồ tất cả thành phố đều ở đây xem xem ngươi chém chết hải hoàng một mạng kia để cho bao nhiêu người lệ nóng doanh t r ọ n g ngươi biết không là ngươi cho loài người chúng ta hy vọng để cho chúng ta dùng dũng khí tiếp tục chiến đấu tiếp hứa phong ta phải cảm tạ ngươi hứa phong cũng không nghĩ tới mình trận chiến ấy sẽ có như vậy ý nghĩa lúc ấy chẳng qua là căn cứ vào nghĩa phẫn vậy con bạch tuột hải hoàng ngày hôm nay nếu dám đánh thành nữ hoa như vậy ngày mai nó liền dám tấn công thành tế tự lúc ấy hứa phong cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy chỉ là muốn đem nguy hiểm trước thời hạn bóp chết mà thôi hứa phong trong lòng cảm khái lắc đầu nói chủ tịch ngươi quá khen hết thệ các thứ này đều là ta thân vì nhân loại thân là trung quốc một thành viên phải làm chỉ cần dám xâm phạm chúng ta vô luận nó là trong đại dương hải hoàng vẫn là những cái kia ngoài hành tinh người xâm lược ta cũng biết đem chúng từng cái tiêu diệt vậy chỉ đôi đầu cá mập hổ cùng ta có d a n h rôi đi ngay đại dương trong tiêu diệt nó hứa phong kiên định nói nó trong tay dính quá nhiều người loại máu tươi là thời điểm để cho nó nợ máu trả bằng máu chủ tịch trong mắt lóe lên một tia thần thái gật gật đầu nói chú ý an toàn đợi ngươi trở lại ta là ngươi ăn mừng chương 753, viện sĩ vương và bình chọn cao giúp mình hứa phong là cái cuối cùng lên đài lãnh thưởng hắn sau khi xuống tới toàn bộ nghi thức liền kết thúc tiếp theo là một chàng yến hội long trọng ở trong phòng yến hội nhẹ nhàng âm nhạc dòng nước chạy ở phòng yến hội mỗi một xó xỉnh phục vụ viên đưa tới rượu ngon cùng thức ăn trong đại sảnh tất cả mọi người nói chuyện với nhau trước hứa phong ta vội tới ngươi giới thiệu một chút đây là công trình viện viện sĩ vương hồng phong kéo hứa phong đi tới phòng yến hội một xó a xỉnh giới thiệu viện sĩ vương đây chính là hứa phong thượng tướng hứa ngươi tốt rất hân hạnh được biết ngươi viện sĩ vương mặt tươi cười đi lên trước cầm hứa phong tay nhẹ nhàng diêu động hai cái vị này tên là vương minh viện sĩ chế tạo thuật đã đạt đến tông sư cấp chẳng qua là không biết hắn bây giờ là hay không thu được vậy kiện chế tạo thần khí viện sĩ vương nhìn như rất hòa ái một chút cũng không có bình thời t i ê u n ạ o hứa phong nhưng mà biết giống như viện sĩ vương như vậy chế tạo t ô n g sư ngày thường muốn gặp mặt một lần đều khó đối với người nào cũng không có sắc mặt tốt viện sĩ vương ngươi tốt ta cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu hứa phong cười nói hứa phong viện sĩ vương chế tạo trang bị nhưng mà nhất lưu bắc kinh nhiều ít cao thủ muốn n cầu một kiện cũng không thể được ngươi có thể muốn nắm chặt cơ hội hồng phong cười nói hứa phong khẽ mỉm cười đối với trang bị hắn cũng không thế nào để ý có phi kiếm vũ khí hắn đã không cần bây giờ lại có kiếm tiên đứng đầu trang bị đầu mối sớm muộn hắn sẽ đạt được ngay ngắn một cái sáo kiếm tiên cao cấp trang bị vì vậy cũng không cần viện sĩ vương là hắn chế tạo cái gì trang bị thượng tướng hứa lần này ta là đặc biệt làm ơn hồng thượng tướng nhờ hắn giới thiệu chúng ta quen biết viện sĩ vương nhìn hứa phong ánh mắt dứt khoát nói ta tự mình có chuyện muốn làm ơn thượng tướng hứa nếu như ngươi có thể giúp ta sau chuyện này ta sẽ đặc biệt là ngươi chế tạo ngay ngắn một cái bộ đồ chuẩn bị ngươi thấy thế nào bộ đồ hứa phong lông mày nhớ lên hỏi nhỏ bộ đồ viện sĩ vương gật đầu một cái khẳng định nói cái gọi là bộ đồ chính là cùng kiếm tiên tri giới vậy mấy cái bộ kiện lẫn nhau bây giờ sẽ sinh ra đồng tình từ đó thu hoạch được c à n g cường đại hơn quá mức thuộc tính hứa phong cười lên trên thực tế chị nghị không chỉ một lần muốn là hứa phong chế tạo ngay ngắn một cái bộ đồ chuẩn bị nhưng lại không có tương đối phù hợp chế tạo bản vẽ ta bây giờ yêu cầu trang bị chí ít cần chín sao ám kim phẩm chất trở lên đẳng cấp k、si、hứa ô n viện vương chăng g biết phải tới. chế thể tạo sĩ h có ra phong cười nói. Viện s、si、ĩ v ư ơ n g khỏe miệng hơi nhồng như thật thể chuyện thành, thể chế thành thuộc tính bộ đồ. Trưởng thành thuộc tính. Hứa Phong miệng đem làm một nói, ngươi giúp ngươi lên, nếu này trưởng Trưởng là có có có ta ta tạo đồ. bộ bộ sốt n g s một chút vô luận l à k i ế p trước vẫn là đời này hắn vẫn chưa nghe nói qua bộ đồ lại cũng có thể có trưởng thành thuộc tính phải biết hắn phi kiếm trên thực tế chính là một chuôi có trưởng thành thuộc tính vũ khí nhưng muốn chỉnh cái bộ đồ cũng có trưởng thành hứa phong suy nghĩ một hồi hỏi không biết viện sĩ vương phải chăng có thể chế tạo chiến sùng bộ đồ hứa phong tự mình đối với trang bị cũng không có nhu cầu gì nhưng là hắn còn có một cái chiến sùng nếu như có thể mặc vào một bộ có trưởng thành thuộc tính bộ đồ thực lực kia sẽ đem tăng nhiều năng lực sinh tồn cũng biết nâng cao rất nhiều bây giờ đã có bốn cái đầu dòng chín đầu nhưng mà hứa phong trong lòng b ả o bối hơn nữa thần cấp thú cưng chết sau đó muốn sống lại cần phải hao phí giá cực lớn cùng tinh lực vì vậy hứa phong muốn thừa cơ hội này sách dòng chín đầu chế tạo một bộ thú cưng giáp chiến đấu chiến sủng viện sĩ vương khẽ nhữ mày nói ta nhất định phải cẩn thận quan sát một chút ngài chiến sủng mới có thể làm ra quyết định Phải tiếp phong phong chiến sùng bởi vì là dáng nhân, cần đo thân làm theo yêu cầu. Được, hội sau đó, chúng ta có thể tìm một cơ hội lại. Nếu như viện sĩ vương thật có thể là ta chiến chế tạo một bộ thành tính chúng thể Hứa cho hứa phương biết, bởi tiến lại, viện đi nói. cười nói, viện cái, liên người lại bàn bộ bị, bắt nếu ta tìm một ta tạo một trưởng trang ta gật một thức tán cần cầu. Được, có cơ có cao có lạc sủng dáng nguyên vương sủng xuống vương sau sĩ sĩ sau gấu. vì vậy là làm là là yêu đầu đầu mấy đo đó, đó, không chỉ trong chốc lát viện sĩ vương bên người lại lục tục vây quanh một số người cũng là muốn cho viện sĩ vương chế tạo trang bị hứa phong cùng hồng phong hai người bị ép ra ngoài nhìn nhau một cái k h ẽ lắc đầu hướng những địa phương khác đi tới thấy viện sĩ vương như vậy thật có chút hâm mộ sớm biết ban đầu ta cũng chuyển chức thành sinh hoạt nghề hồng phong tự rêu nói hề hề sinh hoạt nghề cũng không có tốt như vậy làm hứa phong lắc lắc đầu nói không có tương ứng thiên phú chống đỡ người vĩnh viễn cũng biết so người khác kém một đoạn cho dù là giống nhau b ả n vẽ rèn được trang bị cũng sẽ có khác biệt một trời hứa phong nhớ lại trịnh nghị thiên phú nếu như không có ss g cấp chế tạo thiên phú sợ rằng trịnh nghị thành t i ể u cũng không có hiện ở đây sao cao đúng vậy viện sĩ vương nhưng mà có ss g cấp chế tạo thiên phú hồng phong thở dài nói ngươi biết viện sĩ vương tìm ta là vì chuyện gì tình sao hứa phong hỏi hì hì cái này ta đây là biết hồng phong nhìn chung quanh xem nhỏ giọng nói ở quá được dãy núi chỗ sâu có một tòa bị ngoài hành tinh quái thú chiếm lĩnh t h ầ n điện cái đó t h ầ n điện nghe nói là viễn cổ chế tạo thần t h ầ n điện công trình viện phái ra không thiếu đạo tặc nghề đi tìm hiểu nghe nói bên trong có viễn cổ chế tạo thần lưu lại truyền thừa đáng tiếc công trình viện đánh ngôi thần điện này chủ ý quá nhiều người mọi người cũng chỉ có thể bằng bản lãnh của mình hứa phong giật mình k i ế p trước hắn liền nghe nói qua cái này viện sĩ、si、vương chế tạo chi đấm chính là từ một cái bỏ hoang thần điện trong đ ặ t được chẳng lẽ nói chính là hồng phong trong miệng chỗ hòn này chế tạo thần điện hồng phong người nghe nói qua viện sĩ、si、vương nắm trong tay cái gì thần khí sao hứa phong nhỏ giọng hỏi thần khí hồng phong cẩn thận suy nghĩ một chút lác lác đầu nói không có cho dù có chỉ sợ cũng bị hắn cất giữ nghiêm nghiêm thật, thật. thần ậ t t h thánh phẩm chất trang bị cũng không phải là như vậy dễ dàng lấy được hứa phong gật đầu một cái nhìn dáng dấp cái này viện sĩ、si、vương còn không có đạt được vậy kiện thần khí chế tạo chi đấm sợ rằng k i ế p trước hắn chính là từ nơi này chế tạo thần điện lấy được trong chốc lát hứa phong có chút khổ não nếu như hắn thật tiến vào thần điện thu được cái này kiện thần khí là giao cho viện sĩ、si、vương vẫn là mang về cho trịnh nghị tốt đây nghĩ tới đây hứa phong cho trịnh nghị g ử i một cái tin tức ta thu được một cái tin liên quan tới một kiện t h ầ n khí chế tạo chi truy ngươi có không có hứng thú rất nhanh trịnh nghị trở về tin tức ta tông sư nghiên cứu phương hướng đã lựa chọn cơ giới sanh mạng một khối này chế tạo chi đấm đối với ta vô dụng hứa phong đây là mới nhớ trịnh nghị nhưng mà ở kiếp trước được gọi là cơ giới đại đế cường giả có vô cùng vô tận cơ giới quân đoàn h i ệ n nhiên hắn khi đạt tới tông sư sau đó vứt bỏ tiếp tục ở chế tạo lãnh vực nghiên cứu hứa phong gật đầu một cái nếu đã rõ ràng liền trịnh nghị lựa chọn như vậy vậy kiện thần khí chế tạo chi đấm nhìn r ă n g r ớ p cuối cùng vẫn là phải bị viện sĩ vương đạt được chương bảy trăm năm mươi b ố chế tạo thần truyền thừa và bình chọn cao giúp mình tiến hội sau này viện sĩ vương lại mời hứa phong cùng hồng phong đi tới chỗ hắn ở bàn tiến vào chế tạo thần điện sự việc ta đã từng chiêu mộ mười mấy sáu sao trở lên đạo tặc nghề đi nơi đó thăm dò đáng tiếc thân điện chung quanh quái vật cấp bậc quá cao vòng ngoài đều là chí ít tám sao trở lên quái vật tiến vào thân điện sợ rằng quái vật cấp bậc sẽ cao hơn viện sĩ vương có chút tiếc nuối nói nếu như không phải là bên trong quái vật cấp bậc quá cao viện sĩ vương cũng không khả năng hướng hồng phong thượng tướng nhờ giúp đỡ hứa phong cũng không thể nào biết ở quá được núi c h ố sâu còn có một cái chế tạo thần thần điện hề hề quái vật cấp bậc cao nói rõ bên trong cất giữ chế tạo truyền thừa chân quý đánh cái đó thần điện chủ ý sợ rằng không riêng gì viện sĩ vương một mình ngươi đi hứa phong cười nói tin tức này ở công trình viện có thể coi như là công khai bí mật cơ hồ tất cả nghiên cứu phương hướng là chế tạo người đều biết hơn nữa cũng muốn đạt được chế tạo thần điện truyền thừa viện sĩ vương cũng không coi che giấu trực tiếp một chút gật đầu nói nếu bị kêu là thần điện có thể tưởng tượng được bên trong cái gọi là chế tạo thần nhất định là một người hành tinh cấp c ư n g giả hắn lưu lại truyền thừa đối với hành tinh cấp trở xuống người vẫn rất có lực hấp dẫn viện sĩ vương ngươi nhiệm vụ này ta nhận bất quá ta hy vọng sau khi trở về ngươi là có thể đem ta chiến sùng giáp chiến đấu chế tạo tốt hứa phong nói chức hứa phong đã đem dòng chín đầu gọi về đi ra để cho viện sĩ vương cẩn thận đo lường qua nó thân hình hơn nữa còn cho ra ba bộ giáp chiến đấu đồ án thiết kế ngươi lại có thể đạt được thần cương chịu thật là làm cho người không tưởng được bất quá ngươi yên tâm ta sẽ thay ngươi bảo mật viện sĩ vương một mặt hưng phân nói bất quá nếu là thần cương chịu vậy thông thường chiến sủng bộ đồ tự nhiên không xứng với nó ta cho nó tùy thuộc vậy bộ giáp chiến đấu là từ một cái viễn cổ thần điện trong lấy được bản vẽ ba đầu địa ngục cho giáp chiến đấu rất thích hợp ngươi d ò n g chín đầu chiến sủng chỉ bất quá ta còn muốn căn cứ vậy bộ giáp chiến đấu lại nghiên cứu một chút dẫu sao vậy bộ giáp chiến đấu chỉ có ba đầu khôi mà ngươi chiến sủng cuối cùng hình thái sợ rằng phải có chín đầu rồng hứa phong gật gật đầu nói vậy thì nhờ ngươi viện sĩ vương nói ba đầu địa ngục chó giáp chiến đấu đồ án thiết kế hứa phong xem qua vậy bộ giáp chiến đấu phân là nón sát chiến giáp bảo vệ đùi cùng một bộ ba cái địa ngục chó chi nha tạo thành vờn quanh vũ khí tạo thành chỉ bất quá ba đầu địa ngục chó giáp chiến đấu nón sát là đặc biệt là ba đầu địa ngục chó thiết kế chỉ có ba cái mà hứa phong chiến s ủ n g chính là có chín cái đầu giáp chiến đấu sửa đổi Cũng t hứa u ộ c có thể căn c về Viện Vương thợ nhất thể hạng rèn năng, kỹ Sĩ cái này bộ bản vẽ, thiết này bản bộ vẽ, kế r thích h ợ phong dòng c í n chiến đấu, nhưng nếu như không có bản hắn liền không n đầu đấu, giáp cách có vẽ, à vô c ă cứ c thiết、kế. Hết thể kế. ũ n t h ư ơ n g lượng xong s a u đó, Hứa p h o n g cất ù n Hồng Phong rời đi Viện、Sĩ、Vương ở. Hứa Phong, người g chô Hứa rời đi Sĩ c ở. giữ quá sâu chẳng những có thần thánh phẩm chất vũ khí hơn nữa lại vẫn thu được một cái thần cương chịu thật là làm cho người hâm mộ ghen tỵ hồng phong đỏ con mắt đạo hồng phong cũng có một cái chiến sủng chẳng qua là loại nào rất thông thường ma sói mặc dù cấp bậc so rồng chín đầu cao nhưng hai người căn bản không cách nào như nhau thanh kia lôi đ ỉ n h đao dùng tạm được đi hứa phong liếc hồng phong một cái hỏi hồng phong nhất thời sắp mặt tường đỏ hắn bây giờ dùng thần thánh phẩm chất lôi đ ỉ n h đao vẫn là hứa phong đưa cho hắn tạm được hồng phong vội vàng nói sang chuyện khác cái đó chế tạo thần điện ngươi cũng phải cẩn thận ta đã từng len lén lẻn vào đi xem qua bên trong không hề thiếu chín sao đỉnh cấp quái thú hơn nữa còn có không thiếu tinh anh cấp Cấp l á n hồng chúa cấp cả cái, cái có ngược cẩn cơ tức cảm giác Hành tinh cấp hải thú, cái, những cái thể làm ta thế、nào? Hứa Phong hỏi ngược lại. Vẫn là phải cẩn thận, bên trong không hề thiếu cơ quan, tản mát ra khí tức kinh khủng, liền liền ta đều cảm giác nguy hiểm, không h ta kia sao ta quan, ra ta buột. buột bên đều một giết tất trong tản mát làm nào? là vào. Vẫn liền liền nguy lại. đi dám sâu phong thấp giọng nói hồng phong đã là một người chín sao cường giả đ ỉ n h phong liền hắn cũng có thể cảm nhận được uy hiếp những cơ quan kia cho dù không phải hành tinh cấp tổn thương chỉ sợ cũng chênh lệch không bao nhiêu hơn nữa bên trong thần điện cũng không cách nào cho gọi ra năm cột buồm thuyền buồm hứa phong gật đầu một cái âm thầm cảnh giác trên cái thế giới này có thể giết chết hắn quá nhiều thứ không thể bởi vì là đã nửa bước hành tinh cấp trở nên từ lớn từ bắc kinh trở lại thành tế tự lại cử hành một tràng trọng thể vui mừng hoạt động dẫu sao thành chủ thu được lớn như vậy vinh dự thành tế tự người cũng cảm thấy rất là vinh quang lại qua mấy ngày hứa phong h i ể u cặn kẽ một chút liên quan tới quá được núi chế tạo thần điện còn phải mấy cái tám sao thực lực đạo tặc đi tìm hiểu một phen lấy được tin tức muốn so với viện sĩ vương cho cặn kẽ rất nhiều thanh chủ đại nhân ngươi xem đây là ta ở thần điện vùng lân cận lấy được một cái đạo tặc x u ề bàn tay ra lộ ra trong lòng bàn tay một khối màu đen nhánh đá quý đây là hứa phong một cái hang xét thuật thể qua t h ầ n tính kết tinh hứa phong kinh ngạc nói ngươi là từ nơi nào lấy được quá trình nói tường tận một chút hứa phong có chút hưng phấn thần tính kết tinh bên trong hàm chứa một tia thần tính đốt sau có thể đem thần tính thả ra ngoài h ứ a phong hấp thu có thể suy yếu kiếp liên cường độ nếu như thần tính kết tinh đầy đủ thậm chí có thể trực tiếp phá kiếp liên hai ngày trước chúng ta đi thăm dò chế tạo thần điện nhưng là thần điện c h u n g quanh quái vật cấp bậc quá cao hơn nữa tựa hồ có thể cảm nhận được chúng ta tồn tại coi như ẩn thân cũng không tránh thoát tên đạo tặc kia một mặt hưng phấn nhớ lại nói đang khi chúng ta chuẩn bị lúc rời đi phát hiện thần điện dưới chân núi có một cái hầm mỏ bỏ hoang chúng ta liền đi vào thăm dò một chút bên trong quái vật tương tự s á t sống hành động chậm chạp nhưng là công kích rất cao còn mang độc tố công kích rất khó dây dưa chúng ta mới vừa đi vào không tới một trăm m liền bị bước lui ra lúc rời đi ta ở đó một hầm mỏ bỏ hoang cửa hàng trong lúc vô tình phát hiện nó lúc ấy nó bị k h á m nạm ở một khối nham thạch trong chỉ lộ ra một phần ba dáng vẻ hứa phong lại như vậy coi trọng h i ệ n nhiên cái này thân hình kết tinh đối với hắn rất trọng yếu tên đạo tặc kia rất là cao hứng lần này thăm dò nhiệm vụ mặc dù không có nhiều ít thu hoạch nhưng là có khối này thân hình kết tinh phỏng đoán sẽ đạt được không thiếu điểm công hiến không sai các người làm rất tốt hứa phong cười gật gật đầu nói kết tinh lưu lại các người tiểu đội mỗi người một n g h n điểm công hiến ngươi đạt được năm n g h n điểm công hiến đa tạ thành chủ đại nhân những tiểu đội khác thành viên từng cái trên mặt lộ ra vui sướng thân sắc nguyên bản lấy là không có thu hoạch gì không nghĩ tới lại có thể đạt được một n g h n điểm công hiến đây chính là có thể đổi một kiện tám sao vàng phẩm chất trang bị cái đó phát hiện thần tính kết tinh đạo tặc lại là hương phấn không thể tự mình năm ngàn điểm công hiến đủ hắn đổi thành k i a tấm nghi đã lâu ám kim d a o găm nhìn bọn họ rời đi hứa phong thưởng thức trước trong lòng bàn tay vậy cái tất tinh thể màu đen một tia kiếm nguyên chân khí chậm rãi rót vào đến tinh thể trong không chỉ trong chốc lát tinh thể trở nên đỏ thâm nóng lên từng luồng màu vàng k i m sương ngủ từ kết tinh thể trong tản mắt ra bị hứa phong chậm rãi hút vào trong bụng chương 755, đ ô gia thiếu gia và bình chọn cao giúp mình hứa phong ngồi ngay ngắn ở trong phủ thành chủ trong tay một quả đen thui kết tinh lúc này đã nhập nổi bật nhất hồng ngọc tản ra trần trùi ánh sáng màu đỏ kết tinh bề ngoài thậm chí xuất hiện một món thiêu đốt trong suốt ngọn lửa từng luồng màu vàng sương mù xông lên kết tinh trong tản mắt ra bị hứa phong hút vào trong miệng làm luồng thứ nhất màu vàng sương mù bị hút vào mặt ngoài thân thể kiếp liên tự động hiện ra một cái tản ra ánh sáng màu vàng ngoài ra năm cái chính là ảm đạm không ánh sáng năm cái ảm đạm không ánh sáng kiếp liên trong đó một cái chung quanh xuất hiện một ít màu vàng hột số lượng không nhiều chỉ có năm sáu mai dáng vẻ mỗi một viên đều cùng phổ thông tế xa vậy lớn nhỏ h ứ a phong trong tay kết tinh theo cháy càng ngày càng nhỏ cuối cùng đều hóa thành màu vàng sương ngủ, tiến vào trong cơ thể hắn hơn nữa vậy cái ảm đạm không ánh sáng kiếp liên chung quanh màu vàng hạt cắt số lượng cũng tăng lên gấp đôi có thửa có chừng mười bảy mười tám viên dáng vẻ những thứ này màu vàng hạt cắt phụ thai kiếp liên bề ngoài không ngừng va chạm hứa phong thậm chí có thể nghe được nhỏ xíu sát sát thanh một ít nhỏ vụn màu xám cho bột từ kiếp liên lên nhẹ nhàng xuống rất nhanh màu vàng hạt cắt toàn bộ tiêu hao hết tất kiếp liên lên chỉ mài ra một nhỏ mảnh nhỏ nhẹ lao vết hứa phong nhìn một cái trong lòng khẽ thở dài một cái mặc dù hưu hiệu quả nhưng q u á yếu ớt nếu như muốn bằng vào thần tính kết tinh mài đoạn một cây kiếp liên sợ rằng cần mấy ngàn viên thân hình kết tinh mới được minh mông quá được r a ím núi chỗ sâu hứa phong cùng mười mấy đạo tặc xuất hiện ở một cái cổ xưa trong truyền tống trợn cái này truyền tống trợn vẫn là viện sĩ vương thủ phát hiện trước ở một cái trong khe núi chung quanh đều là rừng rậm nơi này vẫn còn có một cái viễn cổ truyền tống trợn chúng ta tới thăm dò lúc này nhưng mà xài cả ngày thời gian đi đường đỗ xảo nhi nhìn một cái chung quanh thấp giọng nói đây cũng tính là tài nguyên cùng c h u n g đi các người chú ý giữ bí mật đừng nói ra ngoài hứa phong cười nói rõ ràng thành chủ đoàn người hơi làm thu thập hướng chế tạo thần điện dám đi đám này đạo tặc thực lực cũng rất cường hãn thấp nhất cũng là tám sao thực lực dọc theo đường đi ở đường núi gập gành lướt qua một cái tốc độ cực nhanh đoàn người chạy hết tốc lực đại khái ba mươi bốn mươi phút đi tới mục tiêu đây là một tòa liên miên chập trùng thương thúy thanh sơn ở trong đó một ngọn núi giữa sườn núi một toa khổng lồ thần điện liền núp ở trong rừng núi từ chân núi nhìn lại có thể ở giữa sườn núi thấy một số người công kiến trúc dấu vết chính là chỗ đó đỗ xảo nhi chỉ giữa sườn núi nhân công kiến trúc nói nơi đó là một cái tháp lầu thuộc về thần điện vòng ngoài kiến trúc lúc ấy chúng ta liền dừng bước ở thần điện bên ngoài cửa chính đỗ xảo nhi mặt đầy tiếc nuối nói cửa có hai tòa bảy tám m cao tượng đá người bảo vệ thực lực rất mạnh tất cả đều là chín sao tinh anh b u ộ n chúng ta lúc ấy chỉ có mười mấy người căn bản không phải đối thủ của nó hứa phong gật đầu một cái đoàn người đang chuẩn bị lên núi đây là phía sau trong rừng núi chuyển ra một hồi tích tích toa toa tiếng động không chỉ trong chốc lát một đám người từ trong rừng núi trôi ra hứa phong quay đầu nhìn lại đám người này có chừng mười bảy mười tám cái từng cái nhìn như rất là chật vật mặt đầy thần sắc kinh hoàng tựa hồ sau lưng có vật gì đang đuổi theo bọn họ thấy hứa phong đoàn người đám người này sững sốt một chút ngay sau đó trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc nơi này lại có người quá tốt để cho bọn họ ngăn t r ở con quái vật kia chúng ta nhanh lên một chút lên núi một cái người mặc màu bạc khôi giáp người tuổi trẻ hớn hở ra mặt la lớn hứa phong nhất thời không nói người trẻ tuổi này thật sự có chút n a o tản coi như trong lòng bọn họ là nghĩ như vậy cũng không cần cứ gọi đi ra à, nếu như hứa phong bọn họ trực tiếp đem đám người này cản ở trước mặt sợ rằng bọn họ sẽ phải chịu quái vật cùng hứa phong bọn họ trước sau giác công tình huống sẽ hơn nữa thê thảm bảo vệ tên kia màu bạc khôi giáp thiếu niên bọn hộ vệ nhất thời từng cái sắc mặt đen liền đứng lên nếu như không phải là gã thiếu niên này thân phận bọn họ thật muốn đem hắn trực tiếp ném ở chỗ này một mình chạy trốn mới vừa rồi nếu như không phải là màu bạc khôi giáp thiếu niên nếu không phải là trêu chọc một con gấu nhỏ sợ rằng bọn họ cũng không biết bị một cái tám sao tinh anh thực lực gấu máu một mực đuổi theo liền mười mấy dặm trước mặt huynh đệ chúng ta thiếu ra là trung quốc công trình học viện học sinh xin giúp chúng ta một chút phía sau chúng ta có một cái tám sao tinh anh một cái nhìn như có người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi hướng hứa phong la lớn thanh chủ chúng ta đi thôi cái đó não tản ta mới sẽ không đi giúp hắn đỗ xảo nhi một mặt chê nhìn tên kia thiếu niên một cái thấp giọng nói hứa phong khẽ mỉm cười gật đầu một cái tỏ ý tất cả mọi người hướng trên núi chạy tới các người các người đứng lại chớ chạy các người biết ta là ai trang tên kia màu bạc khôi giáp thiếu niên vừa thấy hứa phong bọn họ xoay người rời đi nhất thời hoàng hồn lớn tiếng hô lên ta là bắc kinh người đô gia các người nếu là dám chạy ta nhất định sẽ không tha các ngươi thiếu gia ngươi có phải điên rồi hay không lúc này ngươi còn dám trêu chọc cường địch bên cạnh cái đó một mực bảo vệ ở thiếu niên bên người trung niên chiến sĩ hận không thể một kiếm đem hắn chém chết tính hứa phong đoàn người vừa thấy liền thực lực phi phạm ngay thường ở trong núi sâu gặp phải bọn họ cũng phải đường vòng không dám cùng chi trả mặt hiện ở sau lưng có bột đang đuổi theo cái này bắc kinh đô gia đại thiếu gia còn dám trêu chọc đối phương thật là không biết sống chết ở chỗ này đem bọn họ giết chết người không biết quỷ không hay chết cũng là chết vô ích vương văn ngươi đừng quên mình thân phận đỗ chắc một mặt tức giận xoay đầu lại mắng người đàn ông trung niên kia sắc mặt trắng bệnh thật sâu thở dài tức giận cả người run run y nhưng cuối cùng vẫn là cố nén l ử a giận bắt lại thiếu niên mang hắn hướng một con đường khác chạy đi những người khác vừa thấy liếc mắt nhìn nhau quay lại hướng một hướng khác chạy đi phát sinh trước mắt một màn này nhất định chính là một tràng náo nhiệt để cho tất cả mọi người khóc cười không thể ngay tại lúc này từ trong rừng núi chui ra một cái to lớn gấu máu cả người màu đỏ thấm lông dài lay động liền thật giống như thiêu đốt ngọn lửa cái này gấu máu có chừng ba bốn m cao cả người từng cục bắp thị hướng ra ngoài n ô ra trước nhìn như hết sức g i ữ tợn đáng sợ hống vậy chỉ gấu máu ánh mắt đỏ thám nhìn chằm chằm hứa phong đoàn người người lập lên hướng bọn họ phát ra tức giận gầm thét t h à n h chủ thủ tiêu nó sao đỗ xảo nhi một bộ nhao nhao muốn thử hình dáng tốc độ nhanh một chút hứa phong nói ngay tại đỗ xảo nhi chuẩn bị đi lên lúc này vậy chỉ gấu máu lại đột nhiên ngưng gầm thét mở to hai mắt nhìn chằm chằm hứa phong một mặt biểu tình hoảng sợ nó tựa hồ phát giác hứa phong thực lực lại trực tiếp cục đôi lấy so đuổi theo đám người kia còn nhanh hơn tốc độ nhanh chóng chui vào rừng cây hứa phong lắc đầu một cái bỏ mặc nó tránh sự muốn chặt chúng ta bây giờ lên núi ùm thành chủ đỗ xảo nhi nghiêng đầu qua nhìn một cái gấu máu biến mất phương hướng trong lòng có chút tiếp nối nhưng vẫn nhanh chóng đi theo đội ngũ đoàn người tiếp tục hướng s ư n núi thần điện đi tới chương 756, tiến vào thần điện và bình chọn cao giúp mình hứa phong đoàn người ở trong rừng núi tạt qua tốc độ rất nhanh ngôi thần điện kia là dạng gì hứa phong hỏi đỗ xảo nhi ở hứa phong bên người cẩn thận nhớ lại một chút nói vậy mảnh thần điện chính là một mảnh hoàng phế phế tích chung quanh đều là tàn phá cột đá thần điện trên nóc nhà còn có một cái lô lớn giống như bị thứ gì từ trên trời hạ xuống đập bể bên ngoài thần điện mặt có nửa đoạn bia đá phía trên dùng tới cổ thần văn viết chế tạo hai chữ chung quanh hoa văn tựa hồ là một loại áo thuật ký hiệu chúng ta không nhận biết bên cạnh một cái đạo tặc bổ sung nói ta bên ngoài điện cửa sổ hướng ngắm nhìn bên trong tựa hồ là một cái hành lang còn có một cái vườn hoa nhỏ trong hoa vi lường tựa hồ là một cái truyền thống trợn chỉ bất quá khoảng cách quá xa không thấy rõ ta thấy trong thần điện có rất nhiều cơ quan thú bề ngoài nhìn giống như là g i ã thú thân thể đều là dùng gỗ cùng sắt thép chế tạo cấp bậc có bảy sao tám sao còn có tám sao tinh anh cấp buốt số lượng không hề thiếu đi tới nơi này dò xét điều tra đạo tặc cửa mồm năm miệng mười đem mình điều tra nội dung toàn bộ nói cho hứa phong hứa phong gật đầu một cái đối với vậy chỗ bỏ hoang thần điện cuối cùng có đại khái biết rõ thanh chủ ta ở bên ngoài thần điện mặt trong hành lang phát hiện một cái ngăn bí mật bên trong có một quyển sách nhưng là bên trong chữ viết ta không nhận biết một cái nhìn qua chỉ có một mươi sáu m ư ơ i bảy tuổi người mặc màu xám cho áo giáp đạo tặc đột nhiên nói hứa phong giật mình hỏi là sách gì ngươi còn mang trên người sao chính là cái này bản đạo tặc từ trong túi đ e o lưng móc ra một bản màu xám cho mặt bìa sách đưa cho hứa phong hứa phong nhận lấy vừa thấy màu xám cho bìa có mấy cái tối tăm chữ to màu vàng nội dung bên trong cũng là r ầ m rạp chẳng chịt cách mỗi mấy tờ đều sẽ có một bản hình vẽ nhìn như cùng chế tạo cũng không có quan hệ gì làm sao sẽ xuất hiện ở chế tạo bên trong thần điện quyển sách này lên chữ viết hứa phong cũng không nhận biết tùy ý lật một chút cũng không có phát hiện gì suy nghĩ một hồi hứa phong đem mặt bịa còn có nội dung bên trong toàn bộ đều chụp hình phát cho ở thành lục trụ ngôn ngữ đại sư chử y ế n đến khi đoàn người đi tới bên ngoài t h ầ n điện thành lúc này chử y ế n liền đem phiên dịch tốt chữ viết truyền đưa cho hứa phong sinh mạng nghĩa sâu xa hứa phong nhìn bịa phiên dịch tới mấy chữ to khe nhữ m ả y ở chế tạo t h ầ n điện trong làm sao sẽ xuất hiện một bản liên quan tới sinh mạng để tài sách tiếp đi xuống xem nội dung bên trong nhưng là liên quan tới vĩnh hằng sinh mạng ngưng tụ thần cách đốt thần hỏa linh hồn lột xác các loại trong đó có một lời để cho hứa phong cả người chấn động một cái có một khối nguyên vẹn thần cách theo này là nhiên liệu đốt thần hỏa đem tránh thoát tất cả gông xiềng sinh mạng lấy được lột xác tiến vào tầng thứ cao hơn nguyên vẹn thần cách đốt thần hỏa tránh thoát tất cả gông xiềng hứa phong trong mày trong lòng ngầm nói chẳng lẽ nói là như thế nào chặt đứt kiếp liên hứa phong đã từng từ thượng cổ tả thần nơi đó thu được một khối tàn phá thần cách cùng cách, chỉ cần cách món thần tính mọi lửa, muốn hợp thành một khối nguyên mẹn thần cách, chỉ ít cần khối thần mạnh một mọi một ít hợp khối khối lửa, ba vỡ. quyển sách này nội dung cho hứa phong rất nhiều gợi ý nhìn tên kia đạo tặc hứa phong hỏi ngươi tên cứ gọi là gì đạo tặc sửng sốt một chút lập tức trả lời ta kêu cháu kỳ cháu kỳ không tệ ta nhớ ngươi tên làm được không tệ quyển sách này nội dung đối với ta rất hữu dụng khen thưởng ba n g ư ơ i ngàn điểm c ô n g hiến hứa phong nói xong đem quyển sách kia lại đưa cho đạo tặc đây chỉ là một bản tương tự sử thi vậy sách bản thân không có chỗ nào xài hữu dụng là trong sách nội dung cái này đa tạ thành chủ đại nhân cháu kỳ trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thân sắc quyển sách kia thuộc tính hắn đã sớm dò xét qua chẳng qua là ghi lại một ít lịch sử sử thi loại sách bản thân không có chỗ nào xài không nghĩ tới lại dùng như vậy một bản nhìn như vô ích sách đổi lấy ba nghìn cống hiến giá trị ở thành tế tự ba nghìn cống hiến giá trị có thể đổi một kiện tốt trang bị phải biết bọn họ t h a m dò nội dung đa báo căn cứ nội dung tầm quan trọng bất đồng đều thu được một khoản không rẻ cống hiến giá trị mà cháu kỳ đây coi như là tưởng thưởng quá mức người chung quanh cũng rất hâm mộ bất quá có thể từ vòng ngoài phát hiện ngăn bí mật nói rõ cháu kỳ đối với chi tiết năng lực quan sát ở tất cả mọi người bọn họ trên đối với đạo tặc mà nói cái này vô cùng trọng yếu đoàn người đi tới bên ngoài thần điện đây nơi này đã có thể thấy được thần điện đường danh chung quanh tất cả đều là tán lạc vỡ vụ gạch đá phía trên trạm chỗ phức tạp ma pháp đường vân nhưng lúc này đã trải qua t ă n g thương tất cả ma pháp đường vân đã sớm mất đi hiệu dụng hứa phong ngẩng đầu nhìn lại cả tòa chế tạo thân điện đường danh đã rõ ràng xuất hiện ở hắn trước mắt rất nhiều kiến trúc đã sụp đổ liên miên bất tuyệt nơi phế tích vẫn có một bộ phận gìn giữ tương đối hoàn chỉnh kiến trúc thật cao đứng vững khó có thể tưởng tượng chế tạo thân điện ở nguyên vẹn dưới trạng thái sẽ là một bộ dạng gì cảnh tượng hứa phong nhìn hết thệ trước mắt trong lòng thở dài nói thanh chủ cẩn thận một chút nơi này có rất thật lợi hại tiểu quái vật liền ẩn núp ở chung quanh cột đá vùng lân cận độ xảo nhi thấp giọng nhắc nhở hứa phong hướng bốn phía nhìn lướt qua chung quanh tất cả lớn nhỏ có trên trăm cây cột đá phần lớn đều đã gãy lịa sụp đổ nhưng còn có một chút tương đối hoàn chỉnh cột đá thật cao đứng vững nhìn như có mấy chục mét cao cùng chung quanh c ổ t h ụ hòa làm một thể không tới gần mà nói rất khó phát hiện những thứ này cột đá ở nơi này chút cột đá phần gốc có một ít màu xám cho con người đang ngó chừng hứa phong đoàn người hứa phong có thể cảm giác đến những quái thú này dáng người rất nhỏ chỉ có phổ thông trưởng thành mèo nhà lớn nhỏ nhưng trên mình tản mát ra hung hãn hơi thở nhưng làm cho lòng người bên trong có chút run sợ hãi những thứ này là cái gì quái thú hứa phong khe nhữ mày quái thú dáng người cùng thực lực vậy đều là thành đàn so dáng người càng lớn quái thú thực lực càng cường hãn nhưng trước mắt loại này quái thú h i ệ n nhiên cùng những quái thú khác cũng không giống nhau đâm cho thú chúng có thể nuốt sông cứng rắn n h a n thạch tích trên lưng có ba cây cứng rắn dài đâm có thể bắn ra hơn nữa đâm lên còn có kịch đ ầ u đ ỗ s ả o nhi một mặt cẩn thận nhìn những cái kia cột đá bất quá nếu như không chủ động công kích chúng cũng không hợp sức công kích chúng ta cẩn thận xuyên qua cái này mảnh cột đá liền tốt đ ỗ s ả o nhi nói đỗ s ả o nhi bọn họ lần đầu tiên tới lúc này không biết những thứ này đâm chuột thú tánh h tỉnh vừa phát hiện liền trực tiếp công kích không nghĩ tới những thứ này đâm chuột thú càng tụ càng nhiều dài đâm bắn ra hạ giống như mưa tên vậy đỗ xảo nhi đoàn người không đỡ được chỉ có thể lui ra sau đó mới phát hiện nếu như không chủ động công kích những thứ này đâm cho thú chúng chỉ biết ở một bên trộm nhìn trộm cũng không hợp sức công kích mặc dù ở một bên nhìn chằm chằm cũng có chút dọa người nhưng chỉ cần không ngăn chở bọn họ tiến vào thần điện liền tốt hứa phong gật đầu một cái đoàn người thận trọng tránh những cái kia cột đá hướng thần điện đi tới chương 757, thú khôi lỗi vượt qua bên ngoài thần điện tường hứa phong đi tới bên trong một cái vườn hoa nhỏ trung ương quả nhiên có một cái truyền thống trận chỉ bất quá cũ nát quá lợi hại rất nhiều ma pháp đường vần đã mất đi hiệu lực cho dù sắp đặt lên thời không châu truyền thống trận cũng không cách nào kích hoạt đáng tiếc nếu không lần sau chúng ta liền có thể trực tiếp truyền thống tới đây hứa phong có chút tiếc nuối thời không châu toàn bộ thu vào lướt qua truyền thống trận hứa phong ánh mắt ở nơi phế tích khắp nơi tìm tòi một ít bóng người đang nơi phế tích khắp nơi đi đi lại lại chắc là trước nói những cơ quan kia thú những thứ này cơ quan thú bề ngoài nhìn như giống như mô hình nhỏ cho sói cả người dùng một loại đặc thù cứng rắn mộc chế tạo thành ở nơi khớp xương che lấp thiết giáp đi dậy đường tới bước chân nhẹ nhàng rất giống động vật họ mèo vồ mồi dáng vẻ thanh chủ cẩn thận một chút những thứ này cơ quan t h ú phạm vì cảnh giới rất lớn có chừng ba mươi m dáng vẻ một khi bị phát hiện chúng thì sẽ kêu gọi đồng bạn số lượng rất nhiều rất phiền thoái độ xảo nhi nhẹ g i ọ n g nói hứa phong gật đầu một cái đang đến gần chế tạo thần điện lúc này hắn trong cái bọc v ậ y cái bể tan c ả n h thần cách lại đột nhiên toát ra năm màu thần quang để cho người cảm giác được một cổ rung rung ấm áp đúng cái linh hồn người tựa hồ cũng đắm chìm trong trong nước ấm lười biếng rất thoải mái hứa phong giật mình trong lòng nhìn dáng dấp chỗ hòn này chế tạo thần điện trong thật sự có cái gọi là truyền thừa nói không chừng còn có chế tạo thần còn để lại thần cách cùng thần hỏa xác nhận sau khi tin tức này hứa phong tâm tình không tự chủ được tăng tốc độ nhảy lên cổ đại những cái kia tự xưng là thần cơ hồ có thể khẳng định đều là hành tinh cấp cường giả căn cứ phá kiếp liên số lượng bất đồng giữa bọn họ thần lực cũng có yếu ớt mạnh mẽ phân chia hứa phong chuyến này là vì cho viện sĩ vương tìm chế tạo truyền thừa nhưng là nếu như có thể thuận tiện thu thập bể tan c ả n h thần cách tìm được phá kiếp liên biện pháp đây chẳng phải là tốt hơn nơi này vẫn là chế tạo thần điện vòng ngoài lúc ấy thành tế tự đạo tặc đoàn cửa cũng đều dừng bước ở chỗ này lại đi vào trong gặp phải quái vợt thì không phải là những thứ này bậy sao tám sao thực lực đạo tặc có thể đối kháng hơn nữa theo đạo tặc đoàn lấy được tin tức bên trong quái vật còn có phản ẩn năng lực nhất định chính là đạo tặc cửa khắc tinh các người ở phụ cận đây canh gác ta một người đi vào xem xem hứa phong đáp lời hắn đạo tặc nói nơi này đối với đi theo hứa phong đạo tặc mà nói chân thực quá nguy hiểm hứa phong không hy vọng bọn họ ở chỗ này chết nếu như tiếp tục đi vào t r o n g bên trong quái vật thì không phải là bọn họ có thể đối kháng đỗ s ả o nhi trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng nhưng là tác dụng của bọn họ là trợ giúp hứa phong mà không phải là cho hứa phong kéo chân sau để cho hứa phong bảo vệ bọn họ ùm thành chủ đỗ s ả o nhi gật đầu một cái hứa phong cho gọi ra phi kiếm n ắ m trong tay hướng chế tạo thần điện phế tích khu vực đi tới nơi này quái vật đối với hắn mà nói cũng sẽ không tạo thành uy hiếp gì nhưng bên trong thần điện nhất định sẽ có hành tinh cấp quái vật bảo vệ dù sao cũng là một cái chế tạo thần truyền thừa không phải tốt như vậy lấy được chúng ta thực lực vẫn là quá yếu một gặp phải phản ẩn quái vật liền thúc thủ vô sách nếu như cấp bậc có thể cao thêm chút nữa nói không chừng là có thể cùng thành chủ cùng nhau đi vào thăm dò một cái trẻ tuổi đạo tặc khẽ lắc đầu có chút tự trách tốt lắm mọi người cố gắng luyện cấp sớm muộn có một ngày có thể cùng thành chủ sóng vai tác chiến đỗ xảo nhi mặc dù cũng là có lòng không cam lòng nhưng vẫn là khuyên giải an ủi trước những người khác hứa phong vòng qua một đống đá vụn trước mặt chính là thần điện bên trong tường khắp nơi đều là tường đổ tàn viên ở giữa một cái bể tan thành trên đường nhỏ từng cái bóng người đang không ngừng du đãng các chủng tộc đều có hứa phong thậm chí còn thấy được tộc tinh linh bóng người chỉ bất quá bọn họ diễn cảm rất là đần độn hai mắt vô thần trên người trang bị mỗi người không giống nhau áo giáp bố giáp khoa giáp tựa hồ các nghề đều có ở bọn chúng ấn đường đều có một cái màu vàng sậm phụ văn đó là thượng cổ thần văn ô hứa phong tiếp chức ở rất nhiều thú khôi lỗi trên mình gặp qua nhìn dáng dấp trước mắt những quái vật này đều là tương tự thú khôi lỗi tồn tại không có mình linh hồn chỉ tuân theo chủ nhân lập ra quy tắc làm việc hứa phong trong lòng thầm nghĩ đây cũng là thần điện chủ nhân an bài thần bảo vệ điện nô lệ cho dù chế tạo thần bỏ mình những thứ này mất đi ý thức của chính mình nô lệ cũng vẫn dựa theo chủ nhân ra lệnh canh giữ mảnh phế tích này nơi này quái vật rất nhiều chu vi trong phạm vi trăm thước thì có ba mươi bốn mươi cái tám sao tinh anh cấp b u ố n lẫn nhau khoảng cách rất gần trách không thể đạo tặc đoàn chỉ có thể dừng bước nơi này nhiều như vậy buồn trừ phi kéo tới một cái tám sao trăm người đoàn mới có thể đem nơi này một chút xíu khai hoang đi ra hứa phong đang chuẩn bị vòng qua bảy quái vật này hướng bên trong thăm dò lại đột nhiên nghe được sau l ư n g truyền tới một tiếng hí thét h é quay đầu vừa thấy từng con từng con có cao cỡ nửa người con rối chốt trách đang dùng một đôi đỏ tươi mắt ti hí hung tợn nhìn chằm chằm mình hí thét thé chính là từ nó trong miệng phát ra một tiếng này hí giống như trong chảo dầu tích nhập một giọt nước lạnh nhất thời t r u n g quanh q u á i vật cũng bạo động lực tiếng gào thét này thay nhau vang lên rồi rít hướng hứa phong vây quanh vốn chỉ muốn lặng lẽ đi vòng qua kết quả vẫn là bị phát hiện hứa phong lắc đầu một cái trực tiếp cho gọi ra mấy trăm con trùng binh hướng bốn phương tám hướng vây lại thú khôi lỗi nhào tới những thứ này thú khôi lỗi cùng trùng binh rất tương tự cũng không biết sợ hãi thống khổ chỉ cần phát hiện xông vào bên trong thần điện kẻ địch cũng biết thời gian đầu tiên nhào tới dù là lấy mạng đổi mạng cũng địch g phải i đem kẻ ế thú c ế t t h khôi lỗi gào thét đánh về phía trùng binh đem từng con từng con trùng binh sẽ thành mảnh vỡ mà mười mấy con trùng binh vây quanh một cái thú khôi lỗi trong tay cốt nhận không ngừng cắt bọn chúng ra cùng bắp thịt máu tươi văng khắp nơi không chỉ trong chốc lát cái này một mảnh phế tích nhất thời biến thành một cái đồ thể t r ạ n g đầy đất thú khôi lỗi tán bể thi thể và máu tươi thú khôi lỗi cùng trùng binh bây giờ xảy ra một tràng kinh thiên động địa chiến đấu chu vi mấy cây số cũng có thể nghe được chúng thanh âm chiến đấu đỗ s ả o nhi đoàn người c h ố mắt nhìn nhau hứa phong mới vừa gia nhập không lâu bên trong liền xảy ra như thế kinh khủng chiến đấu mình có phải hay không muốn trước đi hỗ trợ lão đại chúng ta muốn không nên đi qua xem xem một cái đạo tặc thận trọng hỏi đỗ s ả o nhi khe nhớ mày suy nghĩ một hồi nói các người ở lại chỗ này ta lại xem đỗ s ả o nhi là trong bọn họ ở giữa cấp bậc cao nhất ẩn thân cấp bậc cũng là cao nhất bây giờ nàng hơi đung đưa ở giữa v ó n g người tại chỗ biến mất hướng phía trước tìm kiếm đến khi nàng đến gần bên trong thần điện tường lúc này một cổ đậm đà mùi máu tanh giường như sông lên ó c roi mắt nhìn lại chu vi trong phạm vi trăm thước khắp nơi đều là thú khôi lỗi tàn phá thi thể nhưng lại không có thấy bọn họ thành chủ hứa phong bóng người nhìn một cái bên trong thần điện tường nơi đó sụp đổ một đoạn bốn phía tất cả đều là thú khôi lỗi thi thể thanh chủ hẳn là đã đi vào nội thành ta muốn không muốn theo sau xem xem đỗ xảo nhi trong lòng tò mò trên m ặ t lộ ra thần sắc do dự thật lâu cắn răng một cái ẩn thân hướng nội thành bỏ đi chương bảy trăm năm mươi tám bảo dương và bình chọn cao giúp mình lúc này hứa phong đã tiến vào bên trong thần điện thành phố nơi này quái vật cấp bậc cao hơn số lượng nhiều hơn khắp nơi đều tản ra kinh khủng hơi thở ở hứa phong trước mắt không tới mười m địa phương là một cái cao lớn người khổng lồ chiến sĩ nó thân cao có ba m nhiều trong tay cầm một chuôi to lớn hai lưới r ị u vắt trên vai lên to lớn thân thể từng cục bắp thịt gồ lên trước tựa như một tôn tháp môi đi một bước mặt đất cũng biết hơi run run cái này người khổng lồ chiến sĩ ở trần giữa e o t h ú c ghi một m cái kim loại đai lưng nửa mình dưới là chiến quần cùng sắt thép bảo vệ đùi nó mi ở giữa nạ một viên đa quý đa quý nhìn như giống như là người khổng lồ con mắt thứ ba tản ra ánh sáng sáng chói theo người khổng lồ đi đi lại lại đa quý thỉnh thoảng lấm lét nhìn t r á i nhìn phải giống như sống vậy hứa phong lắc mình nút ở một viên tàn phá cột đá phía sau cái đó người khổng lồ chiến sĩ tựa hầu nghe được động tĩnh lại xoay người hướng hứa phong địa phương ẩn nút đi tới càng đi càng gần còn có ba em ở bao xa người khổng lồ chiến sĩ liền gầm hét lên cơ múa trong tay hai lưới dịu hướng hứa phong ẩn nút cột đá đập tới ẩm một tiếng vang thật lớn cột đá gãy lịa hứa phong lắc mình tránh thoát trên đỉnh đầu đá vụn cơ múa phi kiếm hướng người khổng lồ chém tới người khổng lồ chiến sĩ một tiếng gầm thét làm chung quanh tất cả quái vật tao loạn chúng lập tức hướng hứa phong ở địa phương đó vây trận tới chung quanh đều là chín sao tinh anh cấp b ố t số lượng có ba mươi bốn chỉ đem lối đi cửa ải tràn đầy bất quá cũng chính là bởi vì là lối đi hẹp hòi hứa phong một lần chỉ cần đối mặt hai ba con q u á i vượt hứa phong cho gọi ra dòng chín đầu chiến sủng bảo vệ ở phía sau mình mà hắn đem sự chú ý toàn bộ đặt ở người khổng lồ chiến sĩ trên mình dòng chín đầu mặc dù chỉ có sáu sao thực lực nhưng chân chính chiến đấu cho dù đối mặt chín sao tinh anh cấp buốt cũng không yếu thế chút nào bốn chỉ đầu dòng không ngừng phun ra các loại thuộc tính ma pháp đối mặt v ọ t tới bên cạnh q u á i thú bốn chỉ rồng lại là một hồi xé phối hợp ăn ý trong chốc lát lại đem hứa phong sau lưng quái vợt toàn bộ đều ngăn ở phía sau chiến quyết hứa phong thấy xa xa lại có tay cầm pháp trượng hình người trách hướng bên này vọt tới trong lòng chầm xuống phi kiếm trong tay quơ múa từng đạo màu bạc kiếm quang ngưng tụ thành một cái hàng dài hướng người khổng lồ chiến sĩ nào tới thấy hàng dài hướng mình nào tới người khổng lồ chiến sĩ không tránh ngược lại quơ múa dài trôi hai lưới dịu hung hăng chém ở màu bạc hàng dài đầu lâu、vâng. một tiếng vang thật lớn kiếm khí ngang dọc người khổng lồ chiến sĩ bị một đoàn kiếm khí màu bạc bao phủ bên trong chuyền tới nó cõi lòng như tan nát tiếng hô một cái tổn thương thật lớn con số từ nó đỉnh đầu t o á t ra hứa phong tung người nhảy một cái thân thể bay hướng người khổng lồ đầu lâu nhào tới phi kiếm vung lên một đạo kiếm khí từ người khổng lồ chiến sĩ nơi cổ một l a o m à qua lớn chừng cái đấu một cái đầu lâu lan xuống người khổng lồ chiến sĩ thân thể tựa như một tòa núi nhỏ vậy ầm ầm sụp đổ ra bạo kích hứa phong s ư n g sốt một chút nguyên bản đánh về phía người khổng lồ chiến sĩ bóng người đột nhiên ngừng lại ngay tại lúc này trên đỉnh đầu đột nhiên chuyển tới một hồi năng lượng ba đậu mưa đá thuật chua thực sưng ngủ từng cái ma pháp hướng hứa phong chỗ ở vị trí bao trùng tới cận chiến đơn vị đã đem hứa phong hai bên con đường lấp kín sau lưng chính là dòng chín đầu chiến sủng đang cùng một cái chín sao đỉnh cấp quái thu cắn xé chung một chỗ lượng máu giảm xuống rất lợi hại thấy người khổng lồ chiến sĩ ngã xuống dòng chín đầu đột nhiên bung ô tha đang tại chiến đấu quái vật quay đầu x ô n g về cái đó te rứt ở hứa phong bên chân người khổng lồ đầu lâu trong đó một cái đầu lâu một hớp đem người khổng lồ mi tâm viên bảo thạch kia c ă n xuống r ố t r ố t suy ngẫm hai cái trực tiếp nuốt nuốt xuống nhìn dòng chín đầu chiến sùng lượng máu chỉ còn lại một phần ba hứa phong đem chiến sùng thu vào thú cưng không gian ở chỗ này nếu như chết vậy thì quá không đăng giá dòng chín đầu đã tiến vào chiến sùng không gian chậm rãi rối người nằm xuống liền ngủ hứa phong không để ý tới cha xem rồng chín đầu lúc này trạng thái trên đỉnh đầu mưa đá lập tức phải chạm đến đến mình mưa đá thuật tổn thương không cao nhưng lại có thể hạ xuống độ ở đây sao dày đặc trong bảy quái vượt độ một khi hạ xuống vậy khoảng cách tử vong cũng không xa tuyệt đối phòng ngự tầng một kim quang nhàn nhạt xuất hiện ở hứa phong cùng chiến s ủ n g mặt ngoài thân thể năng lượng ma pháp đập ở màu vàng trên màn sáng lại không có tạo thành bất kỳ tổn thương cùng mặt trái hiệu quả hứa phong hai chân nhẹ nhàng c h ĩ xuống đất bóng người hướng lên trên nhảy năm sáu m m dáng vẻ đặt bên cạnh lối đi vách tường bay thẳng đến lối đi cối u sau lưng quái vật g ầ m thét hướng hứa phong đổi tới hứa phong nhẹ nhàng bay lên tiến vào một khu nhà phòng khách nóc nhà vững vàng hút trên nóc nhà trốn ở nóc phòng nhô ra một cây đòn rông phía sau sau lưng quái vật chạy tới cuối lối đi phòng khách cửa vào làm thế nào cũng không dám đi về trước nữa bước vào nửa bước tựa hồ bên trong đại sảnh có chúng kinh khủng đồ hứa phong nút ở đòn rông phía sau hướng phía dưới cẩn thận quan sát ở giữa đại sảnh có một cái to lớn ao máu không ngừng lăn lộn bọc khí một cổ đậm đà ngọt mùi thơm thổi qua tới hứa phong chẳng qua là hơi hít một hơi cũng cảm giác được không đúng đầu g ó c một hồi t r ò n váng trở nên có chút mơ hồ khá tốt thiết huyết ý chí bị động kỹ năng vung tắc dụng chỉ chốc lát sau hứa phong liền tỉnh h ồ n lại nhìn phía dưới ao máu hứa phong trong mắt lộ ra một tia thận trọng t h ầ n sắc máu này ao mơ hồ tản ra để cho người sợ h ã i hơi thở hiển nhiên ao máu bên trong tồn tại để cho hứa phong cũng cảm thấy uy hiếp sinh vật tựa hồ là lối đi những quái vật kia tiếng gầm gừ kinh đòi trong ao máu sinh vật một tiếng tức giận tiếng gầm gừ từ đáy ao máu bộ chuyển tới một cái to lớn huyết lòng từ trong ao máu dương lên đầu hướng lối đi phun ra một đoàn xương máu suy suy suy xương máu thật giống như nồng a x i c vậy bao phủ ở bên trong quái vật từng cái da cõi lòng như tan nát kêu r ê n thân thể từ từ hòa tan chạy xuống một bãi tản r a hôi thối nồng nước、31. ngăn ở lối đi cửa mấy con quái vật trực tiếp bị trong nháy mắt giết một màn này để cho phía sau quái vật cũng vạn phần hoảng sợ rồi rít lui về phía sau liền liền vậy mấy cái cầm pháp trượng quái vật hình người do dự một lát sau cũng đều tàn đi không có một người còn dám đến gần phòng khách một bước hành tinh cấp hứa phong trong lòng c h ầ m xuống máu trong ao vậy chỉ huyết long đã có hành tinh cấp thực lực hơn nữa còn là tránh thoát ba cái kiếp liên hành tinh cấp cứng giả cái này làm cho hứa phong cảm thấy có chút khó giải quyết đi vòng qua đi ở chỗ này cùng nó chiến đấu chân thực quá không sáng suốt vạn nhất lại gây ra một cái hành tinh cấp quái vật ta sợ rằng ngay cả chạy trốn cũng không trốn thoát được hứa phong trong lòng thầm nghĩ phía sau lối đi đã bị quái vật lấp kín muốn đường cũ trở về sợ rằng chỉ có thể dựa vào trùng binh liều mạng trùng ổ bây giờ đang thăng cấp chỉ có trùng ổ thăng cấp xong những cái kia trùng binh mới có thể từ từ lồ sắc thành chiến sao bây giờ đi cùng trong lối đi quái vật liều mạng cấp bậc lên không chiếm ưu thế lối đi hẹp hòi ưu thế về số lượng cũng vung không ra vẫn là vòng qua cái đại s ả n h này hướng bên trong đi thăm dò một phen xem có thể hay không tìm được chế tạo thần truyền thừa ngay tại hứa phong chuẩn bị từ phòng khách nóc phòng đi vòng qua đối diện lối đi lại đột nhiên hiện ở a o máu bên cạnh một đống đá vụn bên trong mơ hồ lộ ra bảo dương một góc tản ra nhàn nhạt huỳnh quang bảo dương hứa phong x ứ n g sốt một chút ngừng lại cẩn thận kiểm tra lại cái đó núp ở đá vụn ở giữa bảo dương lại là một cái truyền kỳ phẩm chất bảo dương lần này cũng không thể chỉ như vậy đi vòng qua hứa phong ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cái đó chuyển hữu kỳ phẩm chất bảo dương chương bảy trăm năm mươi chín huyết long và bình chọn cao giúp mình cái đó bảo dương ẩn nút đặc biệt tẩn nút bị bụi bặm cùng đá vụn bao trùm chỉ lộ ra một cái góc nhỏ tản ra nhàn nhạt tầng một hình quang nếu như nếu không nhìn kỹ rất dễ dàng sẽ đem nó coi thường đã qua hứa phong chăm chú nhìn cái đó bảo dương nếu như không có phát hiện cũng được đi nếu phát hiện hứa a ao ra ra ao không khoảng khi kỳ kinh kiện hề chi Chỉ cách như phát nhất dương gần, nếu như tùy tiện đi xuống mở ra nói, văng động, sợ rằng sẽ kinh động trong vẩn. mạng, truyền mở máu mở một máu một cái cấp đi Liêu lý. là bất bảo bất bị. tùy ít trang quá, quá quay đó kỳ sợ sẽ phong cắn răng một cái từ nóc phòng nhẹ bỗng rơi xuống r ò n rén đi tới bảo dương bên cạnh thận trọng phủi sạch đẻ ở bảo dương phía trên phủ đ u ổ i đất cùng đá vụn quá trình này hứa phong một mực lo lắng đề phòng e sợ cho phát ra tiếng vang kinh động huyết long ước chừng hao tốn hơn hai mươi phút bảo dương dạng nguyên thủy mới hoàn toàn lộ ra ở hứa phong trước mắt đây là một cái màu đỏ tím bảo dương ánh sáng rất là nội liễm chỉ ở bề ngoài có tầng một mong mỏng ánh sáng nhạt hứa phong nhìn một chút cái bảo vật này dương lại vẫn là không có khóa không khỏi lộ ra một nụ cười châm biếm nếu như cái bảo vật này dương là khóa sợ rằng hứa phong khó tránh khỏi sẽ cùng huyết long tranh tài một chàng dẫu sao truyền kỳ cấp bảo dương cho dù dùng phi kiếm chém một hồi lâu cũng khó mà chém đứt ngược lại sẽ phát ra rất lớn tiếng vang hứa phong túi người xuống bắt đầu mở bảo dương hệ thống bảo dương mở trong mở độ hoàn thành 1%, 12%, 28%. ầ n n h ken két một tiếng bảo dương mở ra hứa phong đưa tay ở trong bảo dương lục lọi từ bên trong mỏ ra một bản màu tím mặt bìa sách cấm chú sấm xét gió bão đây lại là một bản ma pháp sư cấm chú sách hứa phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười phải biết có cấm chú ma pháp sư liền cùng ngày tận thế trước bom nguyên tử vậy có uy hiếp người chiến lược địa vị thành tế tự tám sao trở lên ma pháp sư không hề thiếu nhưng là có cấm chú nhưng một cái cũng không có sấm xét gió bão cấm chú cấp ma pháp kỹ năng đối với một trăm linh bên ngoài vong tròn ba mươi m trong phạm vi tất cả vật thể tạo thành tám nghìn sáu mươi tinh thần thuộc tính điểm ma pháp tổn thương sau đó kéo dài tạo thành phong thuộc tính tổn thương mỗi giây hai nghìn điểm kéo dài hai mươi giây nên kỹ năng cần sáu mươi giây dẫn dắt thời gian dẫn dắt trong thời gian bị cắt đứt người làm phép sẽ phải chịu ma pháp cắn trả đây là một cái pháo đài hình c ấ m chú thích hợp t r à kỳ quái hoặc là thủ thành không thích hợp một mình đấu dẫn dắt thời gian quá dài hứa phong nhìn hai lần liền đem cái này bản cấm chú sách ma pháp ném vào ba lô ngay tại lúc này trong ao máu nguyên bản bình tĩnh máu hơi nhộn nhạo một cái to lớn màu đỏ t h â m đầu rồng chậm rãi từ trong ao máu g ò ra lúc này hứa phong còn đang trong bảo dương ngóc sờ rất nhanh hứa phong lại mò tới một kiện lạnh như băng cứng rắn cái hình cầu bảo vật lấy ra vừa thấy lại là một kiện cấm ma châu vật phẩm tên cấm ma bảo châu vật phẩm phẩm chất truyền kỳ vật phẩm thuộc tính cấm ma chủ động phóng thích Phóng tốt h h châu chu thành phạm không cách nào phóng thích bất kỳ ma pháp, bị động ma pháp cũng đem không cách sinh hiệu phút, cách nhau í c cấm cấm cấm cũng có cấm cần sau sau ma ma ma ma ma ra ma nữa trung quả. duy đó, động đem đó, lấy làm lần bất tâm, mét Mở mở, nào nào trong tạo kết kết trong kết trì t bên giới. giới giới giờ. vi vi, bị kỳ Ở vật phẩm hứa phong khẽ mỉm cười đem cấm ma bảo châu bỏ vào trong túi đ e o lưng cái này vật phẩm hắn chuẩn bị giữ lại hứa phong kiếp trước đã từng gặp qua tương tự bảo châu tên là cấm lửa bảo châu sinh ra kết giới chỉ có thể cấm chế ma pháp hệ lửa hơn nữa phạm vi chỉ có một trăm h m hiển nhiên trong tay hắn cấm ma bảo châu muốn so với cấm lửa bảo châu cao cấp rất nhiều bảo dương bên trong lại cũng không có những vật khác nhìn màu đỏ tím bảo dương chậm rãi biến mất hứa phong có chút t i ế c nối mới thu được hai kiện vật phẩm ngay tại lúc này hứa phong đột nhiên cảm giác sau lưng tựa hồ có vật gì ở thúc đẩy cái này mình nghiêng đầu vừa thấy một cái lớn màu đỏ thấm đầu rồng ngay tại mình sau lưng màu đen quả nhăn trong lóe lên thần sắc tức giận miệng rồng hơi dưng già trong miệng răng nanh chiếu lấp lánh khoảng cách hứa phong chỉ có không tới một em mở khoảng cách hư giả sinh mạng hứa phong cả kinh thất sắc huyết long lúc nào đã chạy đến sau lưng mình hống khoảng cách không tới một em mở huyết long chợ hướng hứa phong phát ra một tiếng gầm thét trên mình một cái kim sắc kiếp liên c h ấ p động manh liệt khí lưu sen lẫn hôn loạn năng lượng kinh khủng hướng hứa phong tấn công tới trực tiếp đem hứa phong hướng sau hất bay liền mười mấy mét xa h u n g hăng đụng vào phòng khách trên vách tường một cái hơn tám chục ngàn điểm tổn thương từ hứa phong trên đỉnh đầu toát ra m ở bảo dương vẫn là kinh động cái này huyết long hứa phong từ dưới đất bỏ dậy kêu gọi trừ phi kiếm hướng huyết long đâm tới nhìn một cái chuyện mình thái phần bố cáo lại xuất hiện một cái hỗn loạn không tốt hiệu quả cái hiệu quả này tắc dụng là đối với bên người ngay sau đó mục tiêu tiến hành công kích địch bạn chẳng phân biệt được thật may nơi này chỉ có ta một người nếu như là một cái đoàn đội sợ rằng cái này huyết long kỹ năng này thả ra ngoài thì phải diệt đoàn hứa phong khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm chậm rãi từ trong ao máu bỏ ra huyết long trong lòng ngầm nói cái này huyết long cùng tây phương cái loại đó con thằn lằn lớn vậy rồng khổng lồ rất giống trên đỉnh đầu một chi màu đỏ thấm một sừng sau lưng c o đ ố i với cánh khổng lồ cánh tột đỉnh có hai cái quỷ trào vậy móng ướt không ngừng trên không trung cao cấu huyết long chợt hướng hứa phong nào tới thân thể cao lớn thật giống như núi nhỏ vậy đè ép tới bóng kiếm bước một chuỗi hư ảnh ở trong đại sảnh thoáng hiện hứa phong hướng bên cạnh tránh đi nhưng vẫn bị huyết long nào h tới sức lực gió quét trực tiếp ở giữa không trung l ộ t mèo té xuống lượng máu có giảm xuống hơn mười ngàn điểm hư giả sinh mạng kỹ năng kết thúc hứa phong lượng máu lại khôi phục thành hơn bốn trăm ngàn dáng vẻ đáng kiếm mười ba thức long ngâm chém một cái màu bạc hàng dài hướng huyết long nào h tới huyết long ánh mắt lóe lên lộ ra nghi ngờ thần s á c mong trước chợt hướng phía trước rỗi một cái nhất thời giữa không c h u n g xuất hiện một cái to lớn máu móng hư ảnh hướng màu bạc hàng dài bắt đi vê anh một tiếng vang thật lớn màu bạc hàng dài cùng màu máu móng to hung h ă n g đụng vào nhau phát ra một hồi nổ ẩm màu máu móng to vỡ vụn màu bạc hàng dài cũng trực tiếp nổ tung hóa thành từng đạo kiếm khí trong chốc lát bên trong đại sảnh kiếm khí ngăn g dọc từng đạo kiếm khí màu bạc giống như sao rơi vậy hướng máu long phi liền đã qua phốc phốc phốc kiếm khí màu bạc giống như từng c h ô i trường kiếm hung hăng đâm vào huyết long thân thể thẳng đến không trôi từng đạo máu tươi từ huyết long trên mình báo tô bắn ra huyết long phát ra một trận phẫn nộ gầm thét trận hướng hứa phong nhào một viên màu đỏ t h ấ p quả cầu lửa chương bảy trăm sáu mươi vô hạn x u ố n g lại và bình chọn cao giúp mình huyết long phun phun ra cái này cái quả cầu lửa bê ngoài n ộ n nhạo màu màu sóng gợn nhìn như giống như là một quả huyết cầu nhưng lại tản ra nóng bỏng nhiệt độ mới vừa rồi một kích kia long ngâm chém trực tiếp đánh r ớ t huyết long mười phần trăm lượng máu nếu như không phải là vậy chỉ to lớn máu móng cùng l o n g ngâm chém đụng vào nhau l o n g ngâm chém đối với huyết long tạo thành tổn thương còn kinh khủng hơn giang cầm hứa phong vung tay phải lên trên mình kim sắc kiếp liên c h ấ p động một cổ lực lượng thần bí từ kiếp liên lên tản mắt ra hướng huyết long bao phủ đã qua huyết long phát giác uy hiếp muốn né tránh thân thể lại bị khó hiểu lực lượng trói buộc căn bản không cách nào nhúc đ í c h kim sắc kiếp liên từ hứa phong trên thân thể thoát khỏi hướng huyết long nào tới đem huyết long trên dưới chặt khóa chặt ở bóng kiếm b ước lúc này hứa phong mới đều đâu vào đấy thi triển bóng kiếm b ước hướng huyết long v à o tới màu đỏ thâm huyết cầu hung hăng đập vào hứa phong mới vừa đứng địa phương trực tiếp đánh ra một cái ba m m bao sâu hô to bên cạnh cái hô lớn màu sắc đen sớm phát ra cháy thanh âm một cổ mùi hôi cháy khét nhất thời ở toàn bộ phòng khách tràn ngập ra đ ã n g kiếm mười ba thức phá núi truy phi kiếm nhanh chóng thua vạch ra đạo đường vòng cùng phá núi truy lực công kích cường hãn nhưng là phóng thích đứng lên quá dây dưa thời gian huyết long không thể nào cho hắn nhiều như vậy thời gian phóng thích kỹ năng này bây giờ huyết long bị giam cầm ở hứa phong mới có thể phóng thích kỹ năng này rất nhanh một quả màu bạc hình cái khoan khí đoàn ở hứa phong trước người ngưng tụ vo ve kiếm khí khí đoàn nhanh chóng khuấy động trong không khí vang lên một hồi để cho người khiếp đảm ông run rộng huyết long tựa hồ có thể cảm nhận được cái này cổ cường đại khí đoàn lợi hại liều mạng dãy g i a kim s ắ c kiếp liên phát ra cốt k ế c cốt c á c thanh âm cũng không lâu lắm trói buộc ở huyết lòng trên người kim sắc kiếp liên trực tiếp đứt từng khúc lần nữa ngưng tụ trở lại hứa phong mặt ngoài thân thể sáu giây hứa phong k h ẽ nhũ mày mình mặc dù thực lực có thể sánh bằng hành tinh cấp nhưng bản thân vẫn là chín sao đ ỉ n h cấp g i a m cầm thuật đối với hành tinh cấp quái vợt trói buộc thời gian quá ngắn vê anh mới vừa tránh thoát kiếp liên trói buộc hình cái khoan khi đ o ạ n cũng đã hướng huyết lòng ngược vào tới ngang một tiếng thống khổ hí hơi ngừng huyết lòng nửa đoạn trên thân thể trực tiếp bị hình cái khoan kiếm khí đoàn k h o á n g h i ề n trên bầu trời hạ nổi lên một tràng mưa máu hứa phong ánh mắt hiếp lại phá núi truy uy lực không tầm thường nhưng cũng không thể có thể đem một cái hành tinh cấp quái thú trong nháy mắt giết nhìn chỉ còn lại nửa đoạn thân thể huyết long hứa phong trong lòng run lên sau lưng cảm giác một cổ mánh liệt cảm giác uy hiếp hướng hắn nào tới tung người nhảy một cái tại chỗ để lại một tan ảnh vê anh một tiếng vang thật lớn hứa phong mới vừa rồi đứng địa phương đá vụn tung tóe một cái to lớn màu đỏ thâm đầu rồng hung hăng đụng ở trên sàn nhà hứa phong quay đầu nhìn lại chỉ gặp từ trong ao máu lại chậm rãi leo lên một cái to lớn huyết long mới vừa rồi bị đánh nát thân thể chỉ lưu lại nửa đoạn thân thể huyết long hóa là đầy trời màu đỏ khói m ù biến mất không gặp trong ao máu máu l a n lộn nguyên bản tề dọc theo máu ước chừng giảm xuống nửa mét lại có thể ở trong ao máu sống lại hứa phong kinh ngạc nói chẳng lẽ nói muốn tiêu diệt cái này huyết long thì nhất một tám định phải Nhìn này một ao máu ngao liền. đem bảy cái em máu m ao ở cách h hơn thước i dài ề u rộng ao m u hứa phong trong miệng một hồi phát khổ, trong miệng một m ặ dù máu giảm xuống k ô n g t hứa i cái liền, cái giết tới ế huyết u muốn máu nhưng này ngao không này long hơn lần. chục cách h được là đem một đem mấy trăm vậy ao Ở phong mới vừa rồi tiến vào phòng khách lối đi chỗ không xa đỗ xảo nhi thận trọng vượt qua bên trong tường tiến vào thần điện nội thành nghe được phía trước tiếng đánh nhau đỗ xảo nhi theo thanh âm tiến vào bên trong lối đi nhưng mà phía trước rậm rạp chẳng c h ị tất cả đều là quái vật đem đúng cái lối đi cửa ải từ từ nhiều như vậy quái vật hứa phong một hồi lâu cũng không thu thập được một khi bị bao vây trong lối đi còn có rơi xuống nguy hiểm đỗ xảo nhi lại là không được nhìn về phía trước con đường không thông đỗ xảo nhi bắt đầu tìm những thứ khác con đường bên trong thần điện kiến trúc rất nhiều không hề chỉ có cái này một cái lối đi đỗ xảo nhi vòng nửa ngày rốt cuộc phát hiện thần điện bên cạnh một cái tháp cao tầng hai cửa sổ không biết bị ai hủy diệt có thể từ nơi này tòa tháp cao quanh co tiến vào thần điện nội bộ đi tới tháp cao hạ đỗ xảo nhi nâng g tay phải lên nàng cổ tay phải ghi một chuôi xinh xắn nọ tay đem tên đổi thành một cái ba móng bắt câu hướng tháp cao lầu hai cửa sổ dọc theo bắn tới vèo bắt câu phía sau kéo một đoạn thật dài dây thừng hướng cửa sổ dọc theo bay đi ken một tiếng bắt câu vững vàng cắm ở cửa sổ dọc theo trong khe đá đỗ xảo nhi dò xét mấy cái phát giắc bắt câu thẻ rất tù bắt đầu lôi dây thừng hướng tháp cao lầu hai leo đi đây đối với đạo tặc nghề mà nói chẳng qua là một kiện rất chuyện dễ dàng rất nhanh đỗ s ả o nhi xoay mình từ vào cửa sổ nhập tháp cao lầu hai phát hiện nơi này lại là một cái bỏ hoang tàng thư thất bốn phía vách tường thẳng đứng kệ sách cao lớn phía trên bảy đầy sách cái này tàng thư thất tựa hồ bỏ phế rất lâu tràn đầy bụi bặm chung quanh nhìn như rất là tàn tạ trên giá sách đều đã xuất hiện môi ban còn có mạng n ệ n treo ở trên giá sách mặt trên giá sách sách nhìn như cũng là trần phong rất lâu phía trên rơi đầy một tầng thật dày bụi bặm đỗ s ả o nhi đột nhiên nghĩ đến hứa phong đối với sách loại vật phẩm cảm thấy rất hứng thú không biết nàng đem sách của nơi này toàn bộ mang đi ra ngoài đưa cho hứa phong hứa phong sẽ có cái gì diễn cảm nghĩ tới đây đỗ s ả o nhi khẽ mỉm cười chuẩn bị đem những sách này toàn bộ thu nhưng mà ở tay nàng chỉ chạm được thứ nhất bản vậy bản nhìn như hoàn hảo không hao tồn sách đột nhiên bành một tiếng biến thành bụi b ậ m đỗ xảo nhi khẽ nhứ mày sách của nơi này lại vừa chạm vào đụng liền trực tiếp hóa thành bụi cái này còn làm sao cầm lấy nhìn chung quanh một cái đỗ xảo nhi cắn răng một cái bắt đầu một bản bản thử đụng chạm nàng không tin sách của nơi này chẳng lẽ đều không thể cầm lấy sao vậy tại sao còn trưng bày ở chỗ này bành bành bành không chỉ trong chốc lát toàn bộ mặt đông vách tường trên giá s á c h s á c h tất cả đều hao tốn bụi bậm đỗ xảo nhi không tức n ổ i chuyển hướng ngoài ra một mặt vách tường ồ quyển sách này lại không có bể nát đỗ s ả o nhi chạm đến một quyển sách theo thói quen chuyển hướng bên cạnh một bản kết quả lại đột nhiên phát hiện mới vừa rồi chạm được vậy bản lại không có bể tan cảnh đỗ s ả o nhi khoe miệng hiện lên một nụ cười nàng đánh cuộc đúng đỗ s ả o nhi đem quyển sách kia lấy ra ngoài chuẩn bị bỏ vào bọc nhưng phát hiện vô luận như thế nào quyển sách kia cũng thu không vào trong bọc hệ thống nên sách không cách nào thoát khỏi tàng thư thất lại không có biện pháp mang khỏi nơi này chẳng lẽ chỉ có thể ở nơi này xem đỗ s ả o nhi tiện tay mở ra quyển sách này phát giác lại là một bản liên quan tới chế tạo kỹ năng sách đem đúng quyển sách đọc một lần có thể gia tăng năm trăm điểm chế tạo kinh nghiệm đỗ s ả o nhi trên mặt lộ ra tiếc nuối t h ầ n sắc nàng nghề nghiệp là đạo tặc sinh hoạt nghề chỉ học được cái giải phẫu thuật quyển sách này đối với nàng không có chỗ nào xài chỗ này địa điểm ngọn n h ớ kỹ hẳn sẽ có chút chỗ dùng đỗ s ả o nhi ở trên bản đồ đem nơi này ký hiệu đi ra sau đó ánh mắt chuyển hướng những sách vợ khác chương bảy trăm sáu mươi một Tiêu diệt. đỗ s ả o nhi lục soát xong toàn bộ tàng thư thất chỉ phát hiện một bản năng đủ mang đi sách nội dung phía trên cũng là dùng một loại chữ kỳ quái viết mà thành còn thưa lại trừ phát hiện hai bản đọc sau đó có thể gia tăng chế tạo độ thuần t h u ộ c sách bên ngoài còn có một quyển là đọc sau có thể có thể thêm tám trăm lượng máu sách đáng tiếc quyển sách này ở đỗ s ả o nhi đọc sau đó cùng những thứ khác sách vậy biến thành bụi b ậ m đỗ s ả o nhi suy đoán vậy hai bản có thể gia tăng chế tạo độ thuần t h u ộ c sách chỉ sợ cũng là chỉ có thể một lần nhìn xem qua sau thì sẽ biến mất đem toàn bộ tàng thư thất lại tìm tòi một lần không có những phát hiện khác sau đó đỗ xảo nhi nằm sấp ở cửa nghe một hồi bên ngoài cũng không có gì vang động thận trọng mở cửa đỗ xảo nhi phát hiện tàng thư bên ngoài phòng trong hành lang lại một bóng người cũng không có nàng không biết là hứa phong đã đem tất cả trách cũng hấp dẫn tới lối đi mới vừa rồi trận đường những cái kia trách bên trong không hề thiếu chính là ở nơi này tháp cao giảm hống ngay tại lúc này đỗ xảo nhi nghe được xa xa chuyển tới một tiếng long âm giật mình ẩn thân hướng phát ra dòng ngầm phương hướng lặng lẽ b ỏ đi lúc này hứa phong đã đem huyết long giết ba lần mỗi một lần huyết long cũng biết từ trong ao máu sống lại sống lại mà hứa phong lượng máu cũng đã hạ xuống tiếp gần một nửa kiếm nguyên chân khí cũng chỉ còn lại có một phần ba dáng vẻ đã kiếm mười ba thức uy lực không tầm thường nhưng tiêu hao chân khí quá lớn liên tục thi triển hạ hứa phong sắc mặt cũng có chút trắng bệnh bên trong đan đ i ể n còn dựng dưỡng liền một tia hỗn độn chân khí nhưng cái này tơ hỗn độn chân khí cũng nhiều nhất lại đem huyết long tiêu diệt một lần chỉ cần ao máu không làm giết nhiều một lần thiếu giết một lần cũng v u sự vô bổ hứa phong trao mày nhìn vậy hơi nhộn nhạo ao máu có lòng không căm lòng làm thế nào chẳng lẽ chỉ như vậy chạy trốn sao hứa phong trong lòng ngầm nói mặc dù không cách nào giết chết huyết long nhưng là chạy trốn vẫn là không có vấn đề chỉ phải thừa dịp tiêu diệt huyết long từ ao máu sống lại cơ hội hứa phong có thể rất dễ dàng từ nơi này tòa phòng khách chạy trốn chỉ bất quá đã đánh đến nước này chỉ như vậy chạy trốn thật sự là có chút không cam lòng ao máu nếu ngươi máu tươi nhiều vậy ta sẽ để cho ngươi máu tươi hoàn toàn k h ô khốc xem ngươi làm sao còn sống lại hứa phong cắn r ă n g nói tâm niệm vừa động vô số trùng binh xuất hiện ở hắn bên người những thứ này trùng binh vừa ra tới không phải trước sông về huyết long mà là trực tiếp đánh về phía ao máu ở hứa phong dưới sự k h ô n g chế những thứ này trùng binh từng ngụm từng ngụm nuốt trong ao máu máu tươi thời gian nháy con mắt trong ao máu máu tươi liền giảm xuống một đoạn nhỏ hứa phong trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng cái này một đoạn nhỏ cơ hồ cùng tiêu diệt một lần huyết long huyết long sống lại cần máu tươi không sai biệt lắm nói cách khác cái này chớp mắt ở giữa hơn ngàn chỉ trùng binh liền trực tiếp giết chết một lần huyết long ha ha ha hứa phong vui vẻ cười to đứng lên bất đắc dĩ cử động lại hiệu quả ra hắn dự liệu tốt huyết long nhìn vô số trùng binh tựa như thao thiết thú vậy đánh về phía ao máu nhất thời giận dữ gầm thét một tiếng giống giận hướng ao máu nhào tới nhất thời ao máu bên trong như rời sông lấp biển vậy vô số trung binh bị huyết long cắn xé thành mảnh vỡ trung binh tám sao ở hành tinh cấp huyết long trước mặt không còn sức đánh trả chút nào nhìn trên trăm con trung binh chỉ kiên trì mấy phút đồng hồ liền bị huyết long tàn sát không còn một ngống vỡ phong khoe miệng ngược lại nổi lên một nụ cười châm biếm huyết long chậm rãi từ ao máu phù liền đi lên lúc này xông vào ao máu trung binh lại bị nó tàn sát không còn một ngống ở nó khoe miệng rang bây giờ còn có một cái không có chết trùng binh gắng sức dùng rằng vẫn dùng cốt n h ậ n hung hăng hướng huyết long khỏe miệng đâm đi nhưng nhưng vô luận như thế nào cũng không phá được huyết long phòng ngự huyết long chỉ như vậy từ từ thôi cắt răng đem vậy chỉ trùng binh ngực giết gắt gao nhìn chằm chằm hứa phong muốn đem hứa phong hủ được hứa phong cũng là dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm huyết long khỏe miệng thấm trước lạnh lùng nụ cười t r u n g binh mặc dù bị giết chết nhưng bị trùng binh nuốt máu loãng cũng không biết trở lại ao máu chẳng qua là tiêu hao một ít linh hồn năng lượng có lẽ biết ảnh hưởng đến trùng ổ lên cấp nhưng chỉ cần có thể đem cái này hành tinh cấp huyết long thủ tiêu hết thệ các thứ này đều đáng giá tâm niệm vừa động lại là hơn ngàn chỉ trùng binh xuất hiện ở hứa phong bên người huyết long sững sốt một chút ngay sau đó trở nên hơn nửa phẫn nộ d ơ thẳng lên trời gầm thét một viên to lớn màu đỏ thâm huyết cầu hướng trùng binh đập tới đây quả thực là dùng đại pháo đánh con m g ô i căn bản không cần hứa phong hạ lệnh các trùng binh liền trực tiếp tứ tán né tránh điên quần g hướng ao máu nhào tới miệng to nuốt dậy máu tươi tới cũng không phải là hứa phong không thể kêu gọi nhiều hơn mà là ao máu chỉ có lớn như vậy hơn ngàn chỉ trung binh đã đem ao máu chen tràn đầy đồ đạc theo nuốt máu tươi càng ngày càng nhiều t r ú n g binh mặt ngoài thân thể nguyên bản đen thui như mực giáp sát lại cũng hiện lên từng cái quỷ dị màu đỏ vằn huyết long tức giận dơ lên móng trước hung hăng hướng trung binh bắt đi lại không thấy ta tồn tại xem ra ta vẫn là giết người không nhiều đủ hả hứa phong lầm bầm l ầ b ầ lúc này đã năm chắc phần thắng huyết long lại dây rủa như thế nào cũng chạy không thoát ao máu khô khốc cuối cùng bị diệt kết quả dưới chân khẽ nhúc đ í c h hứa phong bóng người như mũi tên vậy bắn về phía huyết long phi kiếm lóe lên sắc bén chính là vậy nhất sắc bén đầu mũi tên có hứa phong kềm chế huyết long lại cũng không thể giống như vừa mới bắt đầu như vậy tùy ý lùng giết trùng binh lần này cho dù ở hứa phong q u o y nhiễu hạn huyết long ước chừng x à i mười lần lần đầu tiên thời gian mới đưa trùng binh giết hại không còn một ngống thời gian còn bị hứa phong lại tiêu diệt một lần lúc này ao máu máu loãng đã giảm xuống một phần ba thấy hứa phong lại một lần nữa cho gọi ra hơn ngàn trùng binh lúc này huyết long trong mắt lại toát ra tuyệt vọng thần sắc nó cũng cảm giác được ở tiếp tục như vậy chết chẳng qua là chuyện sớm hay muộn hống huyết long một tiếng gầm thét lại trực tiếp chui vào đến trong ao máu trong ao máu huyết dịch bắt đầu sôi trào nước vị không ngừng hạ xuống hứa phong k h ẽ nhữ mày chăm chú nhìn ao máu không chỉ trong chốc lát một cái so mới vừa rồi to con cao lớn gấp mấy lần huyết long từ từ lộ ra đầu lúc này ao máu huyết dịch đã toàn bộ khô khốc đều bị huyết long hấp thu vào trong cơ thể nhìn như máu thân rồng tựa hồ rắn chắc gấp mấy lần nhưng là nhiều như vậy máu tươi huyết long căn bản không cách nào điều khiển chỉ xem nó lảo đảo lắc lư thân thể cũng biết nó bây giờ đã chống đỡ rất miễn cưỡng đừng bảo là công kích sợ rằng liền đi hai bước cũng thành vấn đề bất quá nhìn huyết long cố gắng thích đứng hình dáng sợ rằng phải không được bao lâu nó là có thể thích ứng như vậy thân thể cao lớn hứa phong cũng sẽ không cùng nó thích ứng tốt lắm sẽ cùng nó đánh điều động bên trong đan điền một tia hỗn độn kiếm khí hứa phong thi triển ra đẻ đáy dương tuyệt chiêu hỗn độn kiếm thuật một tia mờ mờ hỗn độn khí tức tại trên phi kiếm không ngừng quanh quẩn nguyên bản màu bạc kiếm mang cũng bị t r ù m lên một lớp bụi sáp tốc một tiếng v a n g nhỏ một đạo nhẹ bỗng màu xám cho kiếm khí hướng huyết long nhẹ nhàng đã qua nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh giống như bị gió thổi dậy một món tơ liễu huyết long nhìn c h ầ m c h ầ m v ậ y tơ hỗn độn kiếm khí cả người run r u ẩ y trong ánh mắt toát ra sợ h ã i thần sắc liên tiếp lui về phía sau thậm chí quay đầu muốn chui vào quái vật kẹt trong lối đi đi nhưng mà ngay tại lúc này hỗn độn kiếm khí đã chạm đến buông ta ra thân thể một tiếng tiếng gào thét thê lương vang lên huyết long đột nhiên nổ bể ra hóa là đ ầ y trời mưa máu hứa phong ánh mắt sáng lên nhất thời đem tất cả trùng binh toàn bộ cho gọi ra tới từng cái ngựa đầu miệng to n u ố t đem tất cả mưa máu toàn bộ nuốt vào trong bụng thậm c h í liền r ơ i t r ê n mặt đất, c ũ n g đều nhất nhất n sạch liếm sẽ. g a y t ạ i t r n binh tướng g tất cả m ư a m á u toàn bộ nuốt ăn xong tất đột xuất xong ăn không chung đột nhiên xuất hiện bộ sau đó, m ộ t c á i kim lóa mát kiếp liên, mắt lóa hai ư ớ n g h ứ phong nào t ớ cuốn quanh ở hắn trên mình. Trưng ở 762, đa quý kim s á c kiếp liên c u ố n quanh ở trên mình hứa phong dần dần mất đi ánh sáng màu vàng trở nên không rõ ràng đứng lên cùng những thứ khác không đột phá kiếp liên vậy cuối cùng thành là trói buộc hứa phong tiến hơn một bước gông xiềng bây giờ trên mình hứa phong đã có bảy cái kiếp liên mỗi nhiều một cái kiếp liên là hơn tầng một trói buộc nhưng là sau khi đột phá thực lực cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn trừ cướp lấy trên người đối phương một cái kiếp liên bên ngoài cái này huyết long cũng không có cho hứa phong đánh mất bất kỳ bảo vật thậm chí liền thi thể cũng không có đào được thuật cũng không có đất dụng võ để cho hứa phong cảm thấy khá là tiết v ố i hứa phong tiêu diệt huyết long tiếp tục hướng bên trong điện phương hướng chạy như điên một đống lớn tám sao tinh anh cấp bột quái vật bảo vệ ở bên trong điện lối vào hứa phong xa xa nhìn lại chỉ gặp bên trong điện cửa vào lại có hai cái truyền tống cửa ánh sáng một cái trong đó truyền tống cửa ánh sáng bên trong đỏ thấm một mảnh thỉnh thoảng phun ra nồng nặc nham thạch nóng chạy ngọn lửa cháy mạnh cháy t r u n g quanh tựa hồ truyền tống quang phía sau cửa là núi lửa dung nham một cái khắc quang bên trong cửa đ e n nhánh một mảnh điểm, điểm tinh quang tô điểm thời gian thỉnh thoảng có một cổ thần bí tinh quang tô điểm thời gian thỉnh thoảng có một cổ thần bí tinh quang tô điểm thời gian t h n h t h o n g có c thần tinh quang tô điểm t i gian mát ra vô luận là ngọn lửa lực chung quanh những thứ này tám sao tinh anh cấp bột quái vật sở dĩ bảo vệ ở chỗ này chỉ sợ sẽ là bị cái này hai cổ lực lượng thần bí hấp dẫn từ cửa ánh sáng bên trong phun năng lượng toàn bộ bị những thứ này bột hấp thu muốn tiếp tục đi xuống thì nhất định phải đem những quái vật này toàn bộ giết chết hứa phong mới vừa đi qua một trận đại chiến lượng máu mặc dù bổ tràn đầy nhưng là kiếm nguyên chân khí tốc độ khôi phục so với trượm bây giờ chỉ khôi phục một nửa cơ đó hỗn độn chân khí lại là một chút cũng không có không cách nào thi triển hỗn độn kiếm thuật suy nghĩ một hồi hứa phong thả ra mấy trăm con trùng binh những thứ này trùng binh toàn bộ đều là nuốt xuống huyết long máu tươi những cái kia trùng binh từng cái thân cao đến gần hai m đen nhánh giáp sắc có chừng mười cm dày tản ra sắt thép vậy màu sắc tràn đầy sắt khí ở giáp sắc bên ngoài từng đạo quỷ dị màu máu đường vân tản ra đậm đà huyết tinh khí tước những thứ này trùng binh mặc dù chỉ là tám sao đỉnh cấp nhưng hấp thu huyết long máu tươi sau đó nguyên bổn chính là tinh anh cấp bột thực lực chúng tựa hồ hướng cao hơn phẩm cấp tiến hóa trước tiêu diệt chúng hứa phong chỉ cửa ánh sáng vùng lân cận quái thú thấp giọng ra lệ mấy trăm con máu tanh trùng binh phát ra một tiếng gào thét gầm thét tụi ba tụi năm nhanh chóng hướng vậy bảy quái vật nào tới thấy có sâm chiếm người bảo vệ ở cửa ánh sáng vùng lân cận các quái thú từng cái cũng tức giận gầm hét lên hướng trùng binh nào tới quái thú cùng trùng binh tựa như hai cái sắt thép nước lũ hung hãn đánh vào nhau ở quái thu phía sau có mấy người mặc áo đỏ quái vật hình người tay cầm pháp trượng không ngừng thả ra mưa lửa thuật trong chốc lát lại chẳng phân biệt được địch ta toàn bộ bao phủ ở mưa lửa thuật trong hứa phong khe nhữ mày tay cầm phi kiếm vòng qua tư đánh nhau chiến trường hướng vậy mấy người mặc t r ư ớ c áo đỏ quái vật hình người nhào tới phi kiếm vạch qua đạo đạo kiếm khí màu bạc tựa như sao rơi vậy đập ở những cái kia quái vật hình người trên mình đem những quái vật kia đánh liên tiếp lui về phía sau từng cái tổn thương thật lớn từ chúng đỉnh đầu toắt ra mỗi lần làm phép đều bị kiếm khí cắt đứt trong chốc lát mấy cái này quái vật hình người sự chú ý toàn bộ đặt ở trên mình hứa phong từng đạo ngọn lửa ma pháp sen lẫn tinh thần lực như khói lửa vậy hướng hứa phong tấn công tới oanh oanh oanh mấy chục đạo ma pháp đập về phía hứa phong lại dâng lên một đoá mô hình nhỏ mây hình ấm từng cái tổn thương thật lớn con số từ hứa phong trên đỉnh đầu toát ra nhất thời mấy trăm ngàn lượng máu biến mất không gặp lần này bắn một lượn g để cho hứa phong trực tiếp tổn thất một phần tư lượng máu không thể lại để cho chúng như vậy không chút kiên kỵ phóng thích ma pháp hứa phong trong lòng ngầm nói tâm niệm vừa động lại là mấy trăm con trùng binh xuất hiện ở hắn bên người gầm thét hướng những người đó hình trách vọt tới nguyên bản tránh ở quái thú sau lưng những người này hình pháp sư trách thấy chỉ có hứa phong một cái muốn tề hỏa trong nháy mắt giết hắn nhưng bây giờ lại một chút xuất hiện mấy trăm con tám sao tinh anh cấp trùng binh để cho chúng nhất thời hoảng loạn lên có hai cái quái vật hình người thậm chí xoay người hướng cửa ánh sáng bỏ chạy những người còn lại hình trách toàn bộ bị trùng binh vây lại ma pháp còn không có ngâm sướng đi ra mấy chục trên trăm đạo công kích liền hướng nó tấn công tới để cho hắn liền một câu hoàn chỉnh thần chú cũng không có đọc xong liền trực tiếp ngủm chỉ có tám sao tinh anh bột thực lực mấy người hình pháp sư trách ở trên cao trăm lần trước mặt đ ị c h nhân căn bản không còn sức đánh trả chút nào ngắn ngủi ba mươi giây thời gian trừ vậy hai cái trốn vào cửa ánh sáng hình người trách những thứ khác toàn bộ cút d i ệ t giết những người đó lòng trách sau đó còn chỉ chốc trùng binh lại đánh về phía sau lưng những quái thú kia. không chỉ trong chốc lát, liền dư lại lại lát, quái kia, thú phía đ về sau e một những toàn thú quái kia b vây d i ệ chỉ thi thể còn lại đất. đầy Đinh. Một quả lóe lên kia sáng vận mệnh bảo dương chậm rãi từ một cái trên thi thể nổi lên hứa phong đang chuẩn bị túi đầu nhặt lên lại đột nhiên nghe được một chuôi đinh đinh thanh ngần g đầu vừa thấy nguyên bản bảo vệ ở cửa ánh sáng vùng lân cận sáu mươi bảy mươi con quái thú trong đó lại có chín thành trở lên mặt ngoài thân thể hiện lên vận mệnh bảo dương trong chốc lát hứa phong trên mặt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ trồng chất t h ầ n s á c tại sao có thể như vậy lại ra nhiều như vậy vận mệnh bảo dương vận mệnh bảo dương là trái đất ý chí đối với tiêu diệt ngoài hành tinh người xâm lăng một loại khen thưởng giết chết quái thú cấp bậc càng cao thực lực càng mạnh đánh mất vận mệnh bảo dương tỷ lệ cũng lại càng lớn bên trong r a bảo vật phẩm cấp cũng lại càng tốt trước mắt như thế một đống lớn tám sao tinh anh cấp bột quái vật nếu như không phải là hứa phong sợ rằng phải tập h ợ p toàn cầu tám sao thực lực người mới có cơ hội đem chi tiêu diệt vì vậy trái đất ý chí lần này cũng tỏ ra rất là k h ẳ n g khái t u y ý tìm kiếm liền một cái vận mệnh bảo dương nhẹ nhàng mở ra từ bên trong lấy được hơn ngàn điểm số vận mệnh còn có một quả màu đỏ thâm tinh thể m ả n h vỡ ngọn lửa lực đá quý m ả n h vỡ hứa phong thưởng thức trước cái này cái m ả n h vỡ cẩn thận t r a nhìn lên thuộc tính tới lại muốn mười cái m ả n h vỡ mới có thể hợp thành một quả ngọn lửa lực đá quý mà ngọn lửa lực đá quý tác dụng nhưng là hấp thu như trong cơ thể trừ gia tăng toàn thuộc tính một trăm điểm bên ngoài còn có thể gia tăng m ộ ư ơ i giờ ngọn lửa lực bị động tổn thương hứa phong nguyên vốn là có một cái gia tăng một ngàn đốt lửa diễm lực c h u y ể n kỳ phẩm chất dây c h u y ể n nhưng cái này bảo trâu lên ngọn lửa lực nhưng là trực tiếp dung nhập vào thân thể cùng mình thành làm một thể mặc dù gia tăng thiếu chỉ có m ộ ư ơ i điểm nhưng là lại có thể trồng lên có thể vô hạn sử dụng chỉ cần ngươi có thể lấy thật nhiều ngọn lửa lực đa quý hứa phong thu góp hoàn mệnh vận bảo dương tổng cộng thu được vượt qua năm mươi điểm điểm số vận mệnh Còn có hứa ơ n ngọn cái l phong khẽ mỉm cười kiếm tiên nghề là cường hãn nhất công kích nghề có thể bổ sung thêm thuộc tính tổn thương dĩ nhiên là tốt nhất càng nhiều càng tốt hứa phong ra lệnh trùng binh bảo vệ ở mình t r u n g quanh bắt đầu nắm ba cái ngọn lửa lực đá quý cùng ba cái tinh thần lực đá quý hấp thu dậy bên trong năng lượng chương 673, t r u y ề n thừa ngọn lửa lực đá quý năng lượng nóng bỏng tinh thần lực đá quý năng lượng mát rưỡi đồng thời dung nhập vào hứa phong trong cơ thể nhất thời để cho hứa phong thân thể tố chất lần nữa tăng lên ngay tại một cổ trích nhiệt lực cùng một cổ mát rưỡi lực tiến vào đan điền lúc đó lại đột nhiên biến mất không còn một ngống cái này làm cho hứa phong cảm thấy có chút kinh ngạc chẳng lẽ là kiếm nguyên chân khí không có thể chứa hai cổ năng lượng đến khi hứa phong cẩn thận tra nhìn lên nhưng phát hiện bên trong đan điển lần nữa ngưng tụ ra một tia hỗn độn kiếm khí đây là chuyện gì xảy ra hứa phong có chút kinh ngạc phải biết hỗn độn kiếm khí mỗi lần tiêu hao ít nhất phải mấy ngày thời gian mới có thể từ kiếm nguyên chân khí trong rút ra lấy tinh túy chậm rãi ngưng tụ lần này lại ngắn ngủi mấy giờ liền lần nữa ngưng tụ ra hơn nữa hứa phong cẩn thận quan sát cái này tơ hỗn độn kiếm khí lại so với ban đầu cọng tóc vậy lớn nhỏ hỗn độn kiếm giận d ữ chút ít chẳng lẽ là hỗn độn kiếm khí cắn nuốt ngọn lửa lực cùng tinh thần lực hứa phong trong lòng suy đoán nghĩ tới đây hứa phong lại lấy ra một quả ngọn lửa lực đa quý chậm rãi hấp thu quả nhiên ở ngọn lửa lực tiến vào đan điền sau đó nguyên bản như định hải thần châm giống vậy hỗn độn kiếm khí lại giống như hổ báo đi săn vậy chợt hướng vậy cổ trích nhiệt năng lượng nào tới không ngừng chiếm đoạt không chỉ trong chốc lát một quả ngọn lửa lực đá quý năng lượng liền bị hấp thu hầu như không còn quả nhiên như vậy hứa phong trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng t h ầ n sắc so với gia tăng chút ít ngọn lửa lực công kích và tinh thần lực công kích còn không bằng gia tăng hỗn độn kiếm khí dẫu sao hỗn độn kiếm thuật so ngọn lửa dị lực tinh thần lực phải mạnh mẽ hơn nhiều rất nhanh ba cái ngọn lửa lực đá quý cùng tinh thần lực đá quý năng lượng toàn bộ bị hỗn độn kiếm khí chiếm đoạt nguyên bản cọng tóc vậy lớn nhỏ hỗn độn kiếm khí lúc này vai u thịt bắp không thiếu nếu như lúc này thi triển hỗn độn kiếm thuật uy lực sợ rằng sẽ so với trước đó mạnh lớn gấp hai có thửa xuất hiện vận mệnh bảo dương thi thể quái thú toàn bộ hóa thành bụi chỉ có bảy tám cái không có vận mệnh bảo dương thi thể còn nằm ở hai phiến quang trước cửa hứa phong thi triển đào được thuật không chỉ trong chốc lát lại là mấy cái tám sao ám kim phẩm chất nguyên liệu xuất hiện ở hứa phong trước mắt đem những tài liệu này bỏ vào ba lô hứa phong nhìn hai phiến cửa ánh sáng có chút do dự không biết nên vào cánh cửa kia cho gọi ra hai cái t r ù n g bình chỉ huy chúng phân biệt tiến vào hai phiến cửa ánh sáng không chỉ trong chốc lát hai phiến cửa ánh sáng bên trong cũng chuyển tới t r ù n g bình tin tức phía sau cũng không có gì quái thú canh dữ hứa phong suy nghĩ một hồi lựa chọn tràn đầy ngọn lửa lực cửa ánh sáng nhảy đi vào hoa mắt một cái hứa phong cảm thấy hơi t r ò n váng giống như thông qua truyền tống cửa vậy đến khi hứa phong lần nữa mở mắt phát hiện mình phía trước là một cái thật dài nấc thang hướng xuống kéo dài ở phía dưới là một nơi tràn đầy nham thạch nóng chảy ngọn lửa khu vực nơi này tựa hồ đã không có ở đây quá được núi là một cái thế giới khác h ứ a phong trong lòng ngầm nói xa xa nhìn lại chỉ nhìn xem mặt khắp nơi đều là đang đang phun núi lửa cả thế giới chỉ có hai loại màu s ắ c màu đen cùng màu đỏ đ ọ c lại núi lửa nham thạch trôi lơ lửng ở c u ộ n c u ộ n màu đỏ thâm trong nham tương chung quanh tất cả đều tản ra nóng bỏng nhiệt độ tựa như dung nham địa ngục vậy chỗ ở nơi này không gian để cho lòng người tràn đầy cảm giác bị đẻ nén ở nhiều người núi lửa vòng quanh chỗ sâu có một vài trăm thước cao dung nham ngai vàng toàn thân đen nhánh bề ngoài nạm đủ loại đa quý ngai vàng dựa lương chỗ chạm trổ một cái to lớn đầu rồng một bộ dữ tợn gầm t h é t hình dáng nhìn xa xa mấy trăm mét cao giống như đỉnh núi vậy ngai vàng hứa phong ánh mắt hiếp lại dạng gì người khổng lồ mới có thể ngồi ở đây dạng ngai vàng chẳng lẽ nơi này chính là chế tạo thần thần điện chỗ hứa phong theo thật dài nớp thang hướng xuống đi tới nếu đi tới nơi này không bằng đi ngay xa xa cái đó ngai vàng điều tra một phen có lẽ chế tạo thần truyền thừa liền tích chữ để ở nơi đó tiến vào nơi này sau đó hứa phong trong túi đeo lưng vậy cái bể tan cảnh thần cách buộc phát sáng ngời trói mắt hơi run run một bộ cấp bách hình dáng vậy q u ọ n g tà thần thần hỏa cũng bắt đầu chập trờn đong đưa hừng hực bốc cháy hứa phong khỏe miệng hơi n h ồ n g lên chế tạo thần truyền thừa không biết là không phải lại nơi này nhưng chế tạo thần chết sau thần cách cùng thần hỏa sợ rằng khẳng định tặng ở lại chỗ này theo nước thang một mực đi xuống đi tới cuối hứa phong mới phát hiện cái này mảnh như địa ngục giống vậy khu vực cũng không phải là không có sinh vật rất nhiều cả người thiêu đốt ngọn lửa q u á i thú đang trong nham tương tùy ý chơi đùa trong miệng phun dung nham lẫn nhau đùa giỡn nô đùa động sát thuật hứa phong cặp mắt hơi c h ấ p động cha nhìn lên những ngọn lửa này quái t h ú thuộc tính lại là chín sao thực lực quái thú hứa phong ánh mắt h í p một cái trong lòng kinh ngạc nói vượt đến gần thần điện chỗ sâu quái thu cấp bậc càng cao nơi này lại có nhiều như vậy quái thú chín sao một khi từ nơi này chạy ra ngoài xông vào trái đất sợ rằng lại sẽ đưa tới một t r à n g t hài nạn nơi này quái thú số lượng quá nhiều hơn nữa cấp bậc quá cao cho dù đem hơn bốn k tám sao tinh anh cấp trùng bình toàn bộ cho gọi ra tới chỉ sợ cũng khó mà đem chi toàn bộ tiêu d i ệ t ngược lại sẽ tiêu hao hàng loạt linh hồn năng lượng ảnh hưởng đến trùng ổ lên cấp nếu như có thể đi vòng những quái thú này trực tiếp đi đến ngai vàng vùng lân cận là tốt hứa phong trong lòng ngầm nói nghĩ tới đây hứa phong giật mình đem hổ cánh cánh phong lôi lấy ra ngoài nhất thời đối với huyền rực đối với tuyết rực xuất hiện ở hứa phong sau lưng k h ẽ động hứa phong thân thể phóng lên cao hướng trời cao lao đi người thực lực bảy sao trở lên mặc dù có thể bằng vào thực lực bản thân bay lên không phi hành nhưng là tốc độ quá chậm có phi hành đạo cụ phụ trợ tốc độ phi hành sẽ mau rất nhiều hứa phong lạng yên không một tiếng động ở bên trong nham thạch nóng chạy quái thú từng cái chỉ lo chơi đùa không chút nào chú ý tới mình lánh vực bên trong xông vào một cái những sinh vật khác vượt đến gần ngai vàng hứa phong trong lòng càng bất an rõ ràng chống không một vật ngai vàng lại cho hắn một loại đặc biệt kinh khủng cảm giác loại trực giác này nhiều lần cứu hứa phong cánh mạng trong chốc lát hứa phong lại không dám đến gần hứa phong ngừng ở cách ngai vàng hơn một trăm thước địa phương cặp mắt hiếp lại dùng sức nhìn chằm chằm ngai vàng muốn xem xem có đầu mối gì không chỉ trong chốc lát ngai vàng lại hiện ra một cái rơi hư ảnh trong suốt đây là một cái người khổng lồ bóng người tướng mạo cùng loài người có bảy tám phần tương tự trên đỉnh đầu hai cái tương tự dê được sừng quanh quần cong rũ xuống ngực mặt mũi g i à n mua trên mặt từng đạo nếp nhăn giống như danh v ậ y vóc người của hắn to lớn to lớn ngồi ở ngai vàng không nhìn ra thân cao nhưng hứa phong phỏng đoán cái này hư ảnh thân cao vượt qua sáu mươi mét n g ư ờ i làm ớn đạt được ta truyền thừa sao hư ảnh đôi mắt lấp lánh có thần ngẩng đầu nhìn thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m giữa không trung hứa phong môi khẽ nhúc n í c h đối phương phát â m cổ quái hứa phong không biết là dùng ngôn ngữ gì nhưng ý nhưng trực tiếp ở trong đầu hiện lên giống như đối phương trực tiếp đem ý khắc ở náo hải vậy loại thủ đoạn này hứa phong kiếp trước cũng gặp qua cũng không thế nào giật mình nhưng hắn kinh ngạc chính là đối phương chẳng lẽ chính là cái gọi là chế tạo thần không phải nói chế tạo thần bỏ mình sao tại sao còn sẽ ở chỗ này xuất hiện chương bảy trăm sáu mươi bốn tàn hồn người là ai hứa phong lơ lửng ở giữa không trung nhìn chằm chằm ngai vàng hư ảnh hỏi người p h à m không thể tụng ta tên hư ảnh thanh âm trực tiếp truyền vào hứa phong trong đầu ngươi có thể xưng hô ta là chế tạo thần quả nhiên lại thật chính là chế tạo thần hứa phong ánh mắt lóe lên trên mặt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ thần s á c ngươi là phải thừa kế ta chi truyền thừa sao chế tạo thần lập lại hỏi ta là thay người khác tới muốn phải thừa kế ngươi truyền thừa hứa phong lắc đầu một cái nói ta chi truyền thừa đều ở tinh thần cửa ngươi có thể đi vào từ chọn nhớ một người chỉ có thể chọn một ngôi sao đạt được vật gì hết sức ở thiên mệnh không thể cưỡng cầu nếu không nhất định có thai họa hạ xuống chế tạo thần trên mặt lộ ra mệt mọi thần sắc phất tay một cái nói tinh thần cửa hứa phong nghĩ đến mới vừa rồi tiến vào lúc một cánh cửa khác bên trong tiết lộ ra tinh thần lực truyền t ố n g nội môn đen nhánh một mảnh từng hạt tròn giống như chân trâu giống vậy tinh thần tô điểm hắn ở giữa vậy truyền tống cửa phỏng đoán chính là trong miệng nó tinh thần cửa liền ta muốn ngươi thần cách cùng thần họa hứa phong trực tiếp làm nói to gan chế tạo thần t r ợ t mở mắt ra một mặt vẻ giận nguyên bản nửa trong suốt thân thể cũng biến thành vật mèo ngươi một người phạm tục lại dám theo dõi thần vực mơ ước thần quyền nên giết. cả người gầm lên toàn bộ nham thạch nóng chạy khu vực núi lửa nhất thời đồng loạt phát ra nổ hầm cùng nhau phân ra vô số ở trong nham tương chơi đùa ngọn lửa q u á i thú phát ra rung trời gào thét hướng ngai vàng tập kích bất ngờ tới hứa phong ánh mắt híp một cái ở chế tạo thần hư hảo bóng người trong nó não bộ một quả tinh thạch đang lấp lánh rực rỡ tản ra ngũ thải quan mang chế tạo thần nơi b u n g tim một đoá tay chừng đầu ngón tay màu đỏ thấm ngọn lửa hơi chập trờn vô cùng vô tận năng lượng từ trong ngọn lửa tản mắt ra chế tạo thần chậm rãi từ ngai vàng đứng dậy bên phải giơ tay lên một cái một cái lớn truy lớn vô căn cứ xuất hiện bị nó chặt chặt ta ở trong tay nếu dám mơ ước thần quyền vậy thì chuẩn bị chịu đựng thần l ử a giận chế tạo thần giống to truy lớn bề ngoài đột nhiên b ộ c phát ra bồng bột ngọn lửa hừng hực bốc cháy đứng lên chế tạo thần thân cao vượt qua sáu mươi mét đỉnh thiên lập địa hứa phong ở trước mặt hắn giống như một cái dồi môi u không đáng nhắc tới chế tạo thần cơ múa truy lớn hướng hứa phong quét ngang qua hô một tiếng sức lực gió lẫm liệt màu đỏ thấm ngọn lửa đem n ử a bầu trời cũng nhuộm thành màu đỏ hứa phong dưới chân ở trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái bóng người như hời hợt vậy trên không trung vạch qua một đường vòng cung tránh thoát một cách này phi i k ế một trong tay múa, hướng chế tạo thần chém tới. hướng múa, quơ chém m chế đạo màu bạc màu kiếm quang hướng chế hướng tiếng ạ o thần bay đ nhưng trực t i p h thể ra, chém vào chế tạo thần ậ p vào vào tạo cơ ra, sau n l ư ngai vàng. Làm! m ộ thanh tiếng t thúy tiếng va chạm vang lên ngai vàng nhất thời xuất hiện một đạo ba thước dài hơn vết n ư ớ c một quả đá quý bị trực tiếp chém thành phấn vụn hóa là trong suốt mảnh vỡ bay xuống thấy ngai vàng bị chém chế tạo thần trên mặt lộ ra thần sắc tức giận lại dám phá xấu xa ngai vàng tội khắc làm giết chế tạo thần gấm thét tay trái hướng giữa không t r u n g hứa phong bắt đi một đôi bàn tay lớn ùn đủ ùn kéo đến tựa như đỉnh núi vậy hướng hứa phong đ è ép tới bàn tay lớn bao phủ chu vi mấy trăm thước khu vực hứa phong không cách nào né tránh ánh mắt híp lại cắn răng một cái trực tiếp điều động trong cơ thể hỗn độn kiếm khí h ù ở kiếm hướng bàn tay lớn bổ tới hỗn độn kiếm thuật một tiếng khái quát một tia mở mở kiếm khí nhẹ đ ỗ n g hướng bàn tay lớn chém tới nhất thời chế tạo thần trên bàn tay xuất hiện một đạo vết kiếm dài hơn ba m vết thương ở chế tạo thần bàn tay lớn lên giống như bị mũi châm ghi một m cái l ỗ nhỏ một giọt huyết dịch màu vàng từ vết thương c h ô dỉ ra ngươi lại có thể làm bị thương ta thần thân thể chế tạo thần trên mặt lộ ra kinh hãi t h ầ n sắc nguyên bùn đã rơi xuống nó thân thể đã sớm mục nát cái này mảnh dung nham khu vực chính là nó thân thể nơi diễn hoa tới lúc này nó chẳng qua là một món thần hồn mà thôi dựa vào thần cách cùng thần hòa sống tạm ở mảnh thiên địa này nhưng chỉ cần thần cách bất diện thần hòa không tát chế tạo thần mặc dù đã chết dù sao cũng năm sau đó chưa chắc không thể lần nữa sống lại nhưng mà hứa phong yêu cầu nhưng chọc giận chế tạo thần mất đi thần cách cùng thần hỏa chế tạo thần liền mất đi sống lại có thể hắn làm sao biết đáp ứng hứa phong yêu cầu dài hơn 0 3 m m ở vết kiếm t r u n g quanh xuất hiện tế xa giống vậy tồn tại không ngừng có tế xa từ vết kiếm t r u n g quanh đánh mất tích tích toa toa nhưng không bao giờ đoạn tuyệt chế tạo thần có thể cảm nhận được uy hiếp nâng lên làm bàn tay cẩn thận trai nhìn lên vết thương kia nhưng phát hiện n g u y ê n bản dài hơn m vết kiếm, đã biến thành ba dài kiếm, h 0.3 m vết t đã ư ớ c còn hơn nữa vẫn t i ế p tục mở rộng lan người, lại a n tràn. Ngươi, l dám thi thần chế tạo thần tức giận gầm thét trong tiết lộ ra một vẻ hoảng sợ bàn tay trái nắm thật chặt đứng lên to lớn đuốn lện bên tay phải trong khẽ run tựa hồ một khắc sau thì phải rơi xuống ta lấy cả sổ kéo kho tư tên tiêu định người trước mắt là thần địch chế tạo thần trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc trong miệng đọc một chút tự nói ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hứa phong toát ra phẫn hận thần sắc nguyên bản rơi xuống chế tạo thần ở chỗ này đã đậu liền mấy triệu năm thần hồn đã có thể hiện hình muốn không được bao lâu là có thể đúc lại thần thân thể sống lại mặc dù không có thể lập tức lần nữa thành là chế tạo thần nhưng chỉ cần có thần cách cùng thần hỏa nặng bước lên thần đàn đây chẳng qua là chuyện sớm hay m u ộ n nhưng là hứa phong một kiếm này trực tiếp chặt đứt nó sống lại có thể cho dù bây giờ vậy đạo kiếm tổn thương không lại tiếp tục mở rộng chế tạo thần cũng cần ở hao phí mấy triệu năm thời gian lần nữa tu bổ bởi vì lúc à Làm là Hàn là kiếm kia khi tiêu người nhiên giác, giống Chi đến chế chết mắt cảm mình mình, một Mâu, hứa bao ban Bang địa tổn thương, đã tổn thương đến thần tạo thần trước thần đột trên thần thuyền trưởng trước cổ hồn căn bản. lên định phong lượng như ngục đủ số là chết trước khi nguyện địch, phủ, đã độc đầu đủ lực bị bí l rùa số vậy.、Lúc、này chế tạo thần bàn tay trái đã xuất hiện một đạo to lớn vết n ư ớ c vô số mảnh vụn đuổi đất xa từ bàn tay trái đánh mất chế tạo t h ầ n hét lớn một tiếng cả người kim quang trước mắt tất cả lực lượng ngưng tụ ở tay trái muốn đem hôn đ ộ n lực đổi u ra ngoài nhưng ai biết vô luận mạnh mẽ bao nhiêu năng lượng hội tụ đến tay trái cũng biết bị hôn đ ộ n lực chiếm đoạt ngược lại biến thành hắn trợ lực giống như ý đồ dùng hàng loạt ủi đệ diệt đã bước cháy ngọn lửa vậy à t h â n địch t h â n địch chế tạo t h â n giống to dùng sức cơ mua truy lớn nện ở chỗ trống lúc này nó bàn tay trái đã một nửa đều đã hóa là bùi đất xa thương thế vẫn còn tiếp tục lan tràn lên phía trên vê anh toàn bộ dung nham không gian dâng lên lửa to lớn diễm hướng hứa phong cồn tới dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng hứa phong bị một cổ hỏa diễm lực đánh vào đến sau lưng trực tiếp bay ra ngoài mấy chục mét xa một cái to lớn hơn mười ngàn bị thương hại từ hắn đỉnh đầu toát ra dưới chân vô số ngọn lửa quái thú gào thét hướng hắn dùng sức nhảy đi những ngọn lửa này quái thú không biết bay phải nhưng nảy lên năng lực nhưng là hết sức kinh ngời cơ hồ cùng phi hành không có gì khác biệt liền hứa phong nhìn một cái chế tạo thần hư ảnh cánh phong lôi hơi vỗ hướng xa xa ngai vàng sau tránh đi chương bảy trăm sáu mươi lăm bá đạo dung nham trong không gian ngọn lửa quái thú không ngừng từ trên mặt đất nhảy bắn lên hướng hứa phong nào h tới nhưng lại bị hứa phong né tránh lần nữa rơi xuống hồi dung nham trong bọn họ số lượng rất nhiều hứa phong cũng phải cố gắng né tránh nếu không một khi bị một cái ngã nào h hơi chậm chạp một chút thời gian còn dư lại quái thú thì sẽ q u ẩ n q u ẩ n không dứt đem hắn từ không trung quăng tới mặt đất lên chìm ngập ở ngọn lửa quái thú trong đại dương thần địch Thân đ ị chế c h tạo thần thần hồn vẫn còn ở một mặt hoảng sợ chỉ hứa phong lớn tiếng kêu to cũng không dám tiến lên tiếp tục cùng hứa phong tranh đấu toàn bộ t h â n lực toàn bộ dùng ở đuổi trên tay trái hôn đ ộ n lực nhưng hiệu quả quá nhỏ hứa phong quay đầu nhìn chế tạo thần một cái có thể chống cự hôn đ ộ n lực lâu như vậy đã coi như là hắn gặp q u á trong chống cự thời gian nhất lâu hôn đ ộ n kiếm thuật vừa thi triển ra cho dù là hành tinh cấp cường giả dù là không thể lập tức tiêu diệt nhưng xâm nhiễm tốc độ cũng không khả năng chậm như vậy Cũng c liền đã lâu, hứa ế tạo thần thần hồn một hoản. hồn không nhiễm h nửa cũng sâm có xâm hoản. Hứa phong bay đến ngai vàng sau đó lại đột nhiên cảm giác được một tia mắt rượi nơi này chỉ sợ là toàn bộ không gian lạnh nhất thoải mái địa phương hứa phong cũng là chó ngáp phải rồi bởi vì là ngai vàng như núi đ ỉ n h vậy tất cả nhảy bắn lên đánh về phía hứa phong ngọn lửa q u á i thú tất cả đều đụng vào ngai vàng dựa lưng lên tiếng ầm ầm không ngừng hứa phong nhìn về sau lưng chế tạo thần hư ảnh lúc này nó toàn bộ bàn tay đã toàn bộ biến thành màu xám cho hạt cát giống như tay trái ngay cổ tay mà đoạn chỗ cánh tay vẫn chạy xuôi hạt cát tựa hồ chỉ cần chế tạo thần bất diệt cái này hỗn độn lực liền vĩnh viễn không cách nào khu trừ tha ta ta có thể đem thần cách giao cho ngươi chế tạo thần đột nhiên giống to hứa phong giật mình ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp chế tạo thần tay trái cánh tay đã từ cánh chó một chút toàn bộ biến mất màu xám cho hạt c á t rất nhanh thì phải lan tràn đến nó bả vai trước đem thần cách cột cho ta sau đó đem thần hỏa lấy ra hứa phong la lớn chế tạo thần ánh mắt t ác liệt nhưng nhưng không có biện pháp nào hơi do dự hạ màu xám cho hạt cắt lan tràn tốc độ chỉ một cái thêm nhanh rất nhiều nhất thời trong lòng cả kinh hét lớn một tiếng chế tạo thần tay phải trực tiếp đưa vào mình não hải từ đầu trong đầu bộ đem viên kia chiếu lấp lánh thần cách bắt đi ra một hồi c õ i lòng như tan nát tiếng hô từ chế tạo thần trong miệng phát ra có thể gặp chóc thần cách đối với nó tổn thương không phải lớn như vậy liếc nhìn tay chung thần cách chế tạo thần trong mắt lộ ra không thôi thần sắc vừa liếc nhìn đã lan tràn đến bả vai màu xám cho hạ t cát chế tạo thần cắn răng một cái đem thần cách ném cho hứa phong mất đi thần cách thần hỏa không có nhiên liệu cung cấp thì sẽ chậm rãi tắt quá trình này có thể là trăm năm cũng có thể là ngàn năm nhưng rất hiển nhiên không có thần cách sau đó chế tạo thần đừng nói sống lại chỉ sợ cũng liền như bây giờ trạng thái đều không cách nào giữ sợ rằng lập tức phải tiến vào ngủ say giai đoạn tốt giảm thiếu thần hỏa tiêu hao nhanh lên một chút để cho nó dừng lại chế tạo thần giận d ữ h ế t hứa phong nhìn trong tay tinh thể đây cũng không phải một khối hoàn chỉnh thần cách thiếu sót sấp xỉ một phần ba nhưng là so với lúc trước đạt được tà thần thần cách còn lớn hơn một ít hai khối tàn phá thần cách chỉ cần lại đạt được một khối là có thể hợp thành một quả nguyên vẹn thần cách hứa phong khỏe miệng hơi nhổng lên còn có thần hỏa hứa phong la lớn không thể nào thần hỏa một khi rời thân thể ta lập tức sẽ lâm vào trong giấc ngủ say lại cũng không biết tỉnh lại đó cùng chết có cái gì khác biệt chế tạo thần mặt đầy tức giận hứa phong khẽ mỉm cười có thể đạt được cái này cái thần cách m ả n h vỡ đã coi như là kiếm còn dư lại chính là trì hoãn thời gian nếu như có thể đem cái này cái gọi là thần hồn tiêu diệt hết đó là tốt nhất hơn nữa hỗn độn kiếm thuật một khi thi triển ra căn bản không phải hắn có thể nắm trong tay lúc này chế tạo thần thần hồn tiếp gần một nửa đã hóa làm à u xám cho h ạ t cát nhìn một cái mặt đầy mỉm cười biểu tình hứa phong chế tạo thần đột nhiên công khai đối phương căn bản không có thể cho mình khu trừ hôn đ ộ lực người lừa gạt ta chế tạo thần giống to trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định thần sắc hứa phong đột nhiên cảm giác được một tia chết uy hiếp đang tới gần phải lập tức rời đi cái này không gian hứa phong trong lòng ngầm nói ha ha ha nếu thần hồn không cách nào gìn giữ vậy thì cùng nhau chết đi toàn bộ không gian đều là ta thân thể chết diện hóa thành chỉ cần thần hồn tự bạo cái này mảnh không gian cũng biết tiêu tán mà bên trong tất cả sinh vật cũng biết đi theo cùng nhau nổ thành mảnh vỡ biến mất tại bể tan thành trong thời không chế tạo thần trở nên điên cuồng lên toàn bộ hư ảnh bắt đầu dâng lên một tia đỏ thẫm nơi buồng tim thần hỏa thật giống như tới dầu vậy đột nhiên tăng lớn tựa hồ muốn bao trùm toàn bộ hư ảnh hứa phong hướng tiến vào n ớ p thang phong tới rang hai cánh ra thân ảnh nhất thời như bay mũi tên vậy trên không trung bay nhanh chết đi cùng chết đi ha ha ha chế tạo thần cơ chỉ còn lại một con cánh tay khung h ă n g hướng không trung hứa phong bắt đi giống như đi bắt một cái bay lượn trên không trung con mối hứa phong t ử chế tạo thần trong kẽ ngón tay vừa bay m à qua hướng mới vừa tiến vào không gian thạch đầu n ấ p thang bay đi lúc này trên bậc thang đã chất đầy ngọn lửa quái thú từng con từng con hướng hứa phong ngựa đầu gầm thét lớn tiếng gào thét đi chết hứa phong cơ mùa phi kiếm từng đạo kiếm khí màu bạc trên không trung vạch ra đạo đường vòng cung cắt ngọn lửa các quái thú thân thể từng cái tổn thương thật lớn Từ nhưng ơ i này n ó mà để cho người không tưởng được là theo chế tạo thần kích hoạt thần hỏa chuẩn bị tự bạo lúc này kích phát năng lượng tự hồ kích thích hôn nội lực chiếm đoạt tốc độ một chút nhanh rất nhiều kích hoạt thần hỏa xuất phát ra thần lực toàn bộ mấy ộ độ t trong. cổ lực nào hôn vào ôm Hô, hô, m hô.、Mấy、hơi thở bây giờ liền tựa như nổi lên một hồi gió lớn chế tạo thần thần hồn lại biến thành đầy trời bùi đất xa tịch q u y ể n chứ hướng bốn phương tám hướng lan truyền đã qua một phần nhỏ bùi đất xa tịch q u y ể n chứ hướng hứa phong nào tới vọt tới hứa phong trước mặt nhưng tựa như biết hắn vậy lượn quanh ra một cái đường vòng cung đánh về phía đang cùng hứa phong chém giết ngọn lửa q u á i thú những thứ này chín sao thực lực ngọn lửa quay thú cũng không có chế tạo thần lực lượng chỉ cần dính lên bùi lất xa căn bản không có cùng chi năng lực đối kháng khoảnh khắc ở giữa thì sẽ đồng hóa thời gian nháy con mắt trước mắt thành đoàn ngọn lửa q u á i thú toàn bộ bị hỗn độn lực tiêu tán hứa phong trận mắt hốt m ồ n không dám tin tưởng hết thẻ trước mắt hỗn độn kiếm thuật lúc nào trở nên bá đạo như vậy lại vét sạch toàn bộ dung nham không gian có một loại hủy thiên diệt địa vậy bá đạo cảm giác không biết là bởi vì làm cho này cái đặc thù không gian vẫn là bởi vì là hỗn độn kiếm khí tăng nhiều duyên cớ nhìn tựa như có ý thức của chính mình vậy đ ầ y trời bùi đất xa hứa phong lại có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc g á i chương bảy trăm sáu mươi sáu tinh thần nham thạch nóng chảy dung nham núi lửa thậm chí liền liền cái đó ngai vàng đều ở đây đ ầ y trời cuốn màu xám cho hạt cắt trung thổ băng làm t ă n g rã hứa phong nhìn trước mắt cái này sắp sụp đổ không gian đột nhiên công khai cái này không gian chính là chế tạo thần thân thể xây dựng thuộc về chế tạo thần một số mà mới vừa rồi cái đó mấy chục mét cao hư ảnh đó là chế h tạo t ầ như t ầ cần thần thần thần n hồn tạo thành. Hôn độn triển, hôn độn không đến toàn nó dính lên chế tạo thần thần hồn, cũng đã phong tỏa lại chế tạo thần tên địch nhân này. n thuật thi chỉ khí hao hết thì chạm thể hủy khi chế chế địch h tạo tiêu tất, vật diệt, tạo tỏa tạo lại đem đã bộ kiếm kiếm có sẽ vậy vô luận là hắn thân thể xây dựng không gian vẫn là hắn thần hồn đều là hỗn độn kiếm khí kẻ địch hỗn độn lực ngầm thừa nhận là chế tạo thần mà không phải là hắn thần hồn nhìn trước mắt hết thệ các thứ này dần dần hủy diệt hớ phong k ẽ thở dài một cái như vậy cảnh tượng cho dù là hắn xem ra cũng có phần quá tàn khốc toàn bộ không gian bắt đầu sụp đổ đây là một quả màu vàng kìm con dấu từ trong hư không sơ chọn chỉ có móng tay nắp lớn nhỏ nhưng là ở đẩy trời bùi đất xa tròng nhưng phá lệ hiển nhiên cái này cái con dấu tựa hồ là hư hảo vậy bùi đất xa cuốn nhưng không cách nào chạm đến nó một tia một chút nào chỉ bất quá ở chung quanh nó không gian nhưng xuất hiện từng đạo kẽ hở màu vàng con dấu tựa hồ bị cái gì kinh sợ khẽ run veo một tiếng hướng hứa phong ấn đường bay đi hứa phong thậm chí phản ứng không kịp nữa cũng cảm giác ấn đường nóng một cái màu vàng con dấu đã in vào hứa phong ấn đường nguyên bản đ u ổ i đất xa còn muốn đuổi theo con dấu nhưng ở con dấu in vào hứa phong mi tâm trong nháy mắt đ u ổ i đất xa tựa hồ mất đi mục tiêu tiếp tục tại trong không gian cuốn hứa phong khẽ nhũ mày đưa tay xoa xoa ấn đường cái đó màu vàng con dấu nhưng không có cảm giác nào nhìn một cái sau lưng màu đỏ thâm truyền tống cửa đã có không thiếu màu xám cho hạt cắt phụ ở phía trên không ngừng ăn mòn tùy thời đều có thể sụp đổ một khi truyền tống cửa sụp đổ hứa phong chỉ sợ cũng chỉ có thể ở lại chỗ này theo cái này không gian sụp đổ mà bỏ mình hứa phong hướng phía trước bước một bước từ truyền tống cửa đi ra không biết lúc nào truyền tống ngoài cửa lại lại xuất hiện mười mấy con chín sao tinh anh cấp bột quái thú thấy hứa phong từ truyền tống trong môn đi ra những quái thú này gầm thét hướng hứa phong nào tới còn không có gần người hứa phong mi tâm màu vàng con dấu đột nhiên toát ra mấy thước dài ánh sáng nhất thời những quái thú này một mặt hoảng sợ lui về phía sau chúng trên mình bước lên nhàn nhạt khói xanh từng cái đặc biệt thống khổ hình dáng chẳng lẽ cái này màu vàng con dấu chính là ngôi thần điện này chủ nhân ký hiệu hứa phong trong lòng ngầm nói chế tạo thần nguyên bổn chính là ngôi thần điện này chủ nhân hứa phong tiêu diệt nó thần hồn cướp lấy n ó con dấu những thứ này đảm nhiệm thủ vệ quái thú tự nhiên không dám xúc p h ạ m h ắ n nhìn một cái nằm trên đất động một cái cũng không dám động bảo vệ quái thú hứa phong khẽ mỉm cười xoay người hướng bên cạnh vậy phiến tinh không cửa bước tiến vào tinh không cửa hứa phong trước mắt tối sầm dưới chân là hư không vô tận tựa như đặt mình vào trong vũ trụ xa xa là từng hạt tròn tất cả lớn nhỏ tản ra đủ mọi màu sắc tinh thần mỗi một viên đều là nửa trong suốt tinh thần nội bộ tựa hồ bao quanh vật phẩm gì chiến giáp hộ thủ trường đao dịu lớn thậm chí còn có rất nhiều hứa phong căn bản cũng không có gặp qua liền tên chữ cũng không gọi nổi tới bảo vật nơi này bảo vật chỉ sợ là chế tạo thần tất cả s i ê u tầm hứa phong trong lòng ngầm nói hứa phong nhớ chế tạo thần nói qua tiến vào người nơi này chỉ có thể đi bắt được một ngôi sao nói cách khác chỉ có thể đạt được trước mắt tất cả bảo vật ở giữa một kiện đây chính là một cái thần s i ê u tầm cho dù gọi chi là thần dấu chỉ sợ cũng không người sẽ phản đối nhìn trước mắt bày la liệt tinh thần hứa phong trong lòng thầm nghĩ ngay tại lúc này một ngôi sao từ hứa phong trước mắt lướt qua một cái hứa phong theo bản năng đưa tay hướng cái ngôi sao kia bắt đi nguyên bản cách nhau mấy chục mét xa cái ngôi sao kia tựa hồ bị cái gì kêu gọi hơi rung rung một chút lại thay đổi phương hướng hướng hứa phong bay tới nhìn bay đến trước mắt tinh thần hứa phong hướng bên trong nhìn lại nguyên bản tinh thần bề ngoài sương ngủ một mảnh chỉ có thể mơ hồ thấy bên trong vật phẩm đại khái hình dáng nhưng những thứ khác nhưng không cách nào xem chân thiết nhưng hứa phong chỉ nhìn chốc lát ấn đường màu vàng con dấu trước mắt nhất thời trước mắt tinh thần trong bảo vật thuộc tính xuất hiện ở hứa phong náo hải hoàn t h ủ đao tám sao ám kim phẩm chất hứa phong khẽ lắc đầu như vậy bảo vật nếu như thả ở bên ngoài sợ rằng coi như là thượng đẳng nhưng là ở thần tàng trong hẳn coi như là một lần chờ bảo vật theo vung tay lên viên này bao quanh hoàn t h ủ đao tinh thần hướng xa xa bay đi nếu như là những người khác chỉ có thể ngẫu nhiên chọn không thấy rõ tinh thần trong vật phẩm thuộc tính nghèo mù đụng con chót chết nhưng hứa phong bởi vì là tiêu diệt chế tạo thần thần hồn thu được màu vàng c o n dấu ngược lại có thể coi thường tinh thần ngắn trở thấy rõ bên trong thuộc tính cái đó viện sĩ vương chỉ sợ cũng là tiến vào tinh thần cửa may mắn hạ mới từ nơi này lấy được chế tạo thần truyền thừa đi hứa phong trong lòng thầm nghĩ ngay tại lúc này một viên hoàng màu xanh tinh thần từ chân trời trợt lóe lên hứa phong trên ngón tay chiếc nhẫn k h ẽ chấn động đứng lên đây là hứa phong s ở ngón tay lên duy nhất chiếc nhẫn kia trong mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ